chương một trăm bốn mươi bốn a xuân nhân sinh c h ế t lý chương một trăm bốn mươi bốn a xuân nhân sinh c h ế t lý a xuân ngồi ở chỗ kia ăn lấy kem cây đây là lý chính dương xuyên không trước đó mua cho hắn chính là vì nhường hắn an tâm ngồi ở kia vừa chờ chính mình chẳng qua hiện tại kem cây đã bị hắn luật thành chỉ có một cây vậy chính dương ca đang nhìn đến lý chính dương cười tủm tìm đầy hai chiếc xe đạp lúc đi ra a xuân cao hứng nhảy dựng lên kỳ thực lý chính dương hiện tại càng cao hứng bởi vì hắn phát hiện mình mua những vật kia lại tất cả đều tại thư tự nhiên tại chính là những kia mì lại thì tại lần này thật đúng là phát đạn ngươi làm gì đâu lý chính dương hỏi a xuân chính dương ca ngươi nhìn xem ăn hết rồi a xuân một chỉ chỉ có một cái cán kem cây cao h ứ n g đúng lý chính dương m ở miệng lý chính dương có chút không hiểu ra sao không biết a xuân nào m ạ c h kín lại đi cái nào nghiêng đi sau khi suy nghĩ một chút ta mới hỏi hắn ta biết nhưng mà ngươi muốn theo ta biểu đạt cái gì ngươi nhìn xem vừa mới này k e m cây cứng rắn thành bộ dáng gì hiện tại liền bị ta như thế liếm lấy mấy lần thì mềm xuống điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ cứng rắn là vô dụng cuối cùng đều phải mềm cho nên ta liệt dương sợ cái gì nha hay là cha ta nói rất đúng a xuân tựa như là phát hiện nhân sinh mới chết lý lý chính dương tay đều đang run dậy con mẹ nó ngươi nói những lời này đứng đắn không đứng đắn à. ta làm sao nghe được tựa như là đang lái xe cợt mờ nở ta sắt cũng hãm không được được được được, ngươi thôi đừng chém gió lý chính dương vẻ mặt nhức cả trứng mau để cho hắn ngăn lại chớ nói dốc những thứ này út út mờ mờ ngươi cũng đừng nói với người khác những lời này à, bằng không người ta cho là ngươi đùa g i ỡ n lưu manh đâu ta không đùa lưu manh à, ta nói chính là ăn kem cây a ngươi nhìn xem muốn nói có thay đổi gì chính là ta liếm nó lúc nó sẽ nước chảy ra đây lý chính dương khỏe miệm có quắp ra đây một chút ngươi đây là là là là là là l à tại sao ta cảm giác người đang chiếm tiện nghi đâu được rồi đừng nói những thứ này chúng ta đi đường phật nam xem xét có phải hay không đi xem lâm tiểu hải đó cũng không phải là sao chúng ta đi xem bên kia náo nhiệt đây là nghĩ ta thì vui vẻ đi đi đi ta cũng đi đi qua nhìn một chút hai người cười hắc hắc cùng nhau hướng đường phật nam mà đi chẳng qua hai người mới vừa tới đến bên này lúc liền thấy bên ấy có một cái bóng người quen thuộc lại cũng tới nhìn khi phát hiện lại là lâm đại hải lâm đại hải sao lại tới đây ta biết rồi khẳng định là tìm đến lâm tiểu hải lâm tiểu hải không có trở về hắn liền đến tìm hắn có nên hay không nói cho hắn lâm tiểu hải là đang cùng gà l a n lộn cùng nhau quan chúng ta thí sự lý chính dương lắc đầu căn bản thì không có coi thành chuyện gì t o tắt tỉnh a xuân gãi gãi đầu tất nhiên lý chính dương đều nói liên quan đến hắn cái giám ấy vậy l i ê n quan thí sự y không để ý tới hắn hai người đang nghĩ ngợi đột nhiên lâm tiểu hải theo bên ấy vội vàng đi ra nhìn thấy lâm đại hải sau đó giật mình kéo một cái lâm đại hải đi tới trong góc ca sao ngươi lại tới đây ta sao lại tới đây ngươi nói ta sao lại tới đây mẹ cho ngươi mười khối tiền ngươi nói muốn mời lão bản chu hảo hảo tăng tiến một chút tình cảm như vậy về sau cung hóa mới ổn định ngươi đến hiện tại cũng không có trở về mẹ cũng vội muốn chết mẹ làm gì cấp bách ta không phải nói ta sẽ trở lại sao ta biết ngươi sẽ quay về nhưng mà hiện tại ta cùng mẹ tại trong nhà thu rất nhiều hải sản đem l ý chính dương hải sản cũng cho đoạn hiện tại ngươi không có quay về chúng ta sao xuất hàng ngươi vội vàng quay về ngươi hảo hảo cùng ngươi lão bản chu nói một chút chúng ta đem hàng cấp ra bằng không những kia hải sản vừa chết chúng ta thứ bị thiệt hại nhưng l ớ n lắm lâm tiểu hải người đều tê trận mắt há hốc m ộ t đứng ta không phải nói đ ư n g đi thu hàng nhà ta nói chờ ta trở lại lại nói các ngươi làm sao lại không giữ được bình tĩnh không phải ta nói là muốn thu là mẹ không phải muốn nói thu nói nhìn xem lý chính dương vênh váo tự đắc dáng vẻ không thoải mái thì nhất định phải theo trong tay hắn đoạt mối làm ăn ôi ta con mẹ nó lâm tiểu hải gấp đến độ gà nhi cũng tím của ta ông trời già n h a các ngươi đây là đang trong nhà làm cái gì nha thu bao nhiêu hàng không biết thu bao nhiêu nhưng xác thực không ít dù sao trong nhà cũng chất đầy không có chỗ chất thành lâm tiểu hải muốn cho chính mình hai bàn tay ngươi nhanh đi về cùng mẹ nói một tiếng nhường nàng tuyệt đối không nên lại đi thu hải sản ngươi không cùng ta đồng thời trở về sau ta hôm nay chính là cố ý ra tới tìm ngươi Ta trở ta tìm tiêu thụ ta chết nha, may nhanh rồi, về về. cái chúng cùng phải ngươi đi Ngươi phải gì nguồn bằng không không không à, đã lâm ã o online sao? bản Còn nguồn chu cái thụ? tiêu tiếp tìm Ta. l gì tiểu hải liệu mạng nghĩ ra một cái lý do người ta lão bản chu nhà cung cấp hàng nhiều như vậy ngươi cho rằng muốn theo người ta dựng tuyến thì cùng người ta dựng tuyến nhà ta chỉ là biết hắn nhưng mà có thu hay không hàng còn là chuyện khác đâu là cái này ta vì sao một thẳng để các ngươi không muốn tại trong nhà thu hàng trước để các ngươi trước vững vàng nguyên nhân các ngươi không phải không nghe lời của ta vội vàng về trước đi nói cho mẹ tuyệt đối không nên lại thu hàng lâm đại hải ồ một tiếng lúc này mới vội vàng rời khỏi một bên lý chính dương cười qua xá này hai huynh đệ cái thật là sống bảo a đáng đợi các ngươi ngồi tù mắt thấy lâm đại hải đi rồi lý chính dương vô vô a xuân bảo vai được rồi nhìn xem xứng rồi chúng ta cũng trở về đi con mẹ nó ta cảm giác chúng ta đang quay phim truyền hình đâu chúng ta bọn hắn chính là đạo diễn nói xong lý chính dương thì vỗ đuổi hung hăng điệu cười kỳ thực hắn nghĩ thật đúng là như thế một cái đạo lý vì từ đầu tới cuối n à y hết t hệ tất cả đều là hắn một tay đạo ra tới từ vừa mới bắt đầu nhường lâm tiểu hải vào tủ là chính mình báo cảnh sau đó tại trong nhà nghe được lâm tiểu hải đúng cái này đại tỷ tỷ chi kỷ rất tán thành cho nên hắn lại cố ý tiết lộ đại tỷ tỷ chi kỷ địa chỉ cho hắn nhường hắn tới trước tìm nàng kết quả lâm tiểu hải chân cùng đại tỷ tỷ chi kỷ làm đến cùng nhau hơn nữa còn lừa nàng mẹ nó tiền ra đây giúp đại tỷ tỷ nay mẹ hắn tất cả mọi thứ mọi thứ đều là lý chính dương đạo diễn ra tới hắn cảm giác chính mình nếu về đến thế kỷ hai mươi mốt đều có thể đi tháng ngày làm đạo diễn tháng ngày nên mời mình đi đạo mấy bộ m à n g lớn đem cái gì ba nhiều g ã kết áo tá sơn yêu hà bác hoa màu những đại lão này toàn bộ mời đến cùng đi hảo hảo mà mời bọn họ chụt một cái phim tr tuyệt đối năng lực nóng nảy toàn bộ tháng ngày a ngươi hỏi tác giả làm sao biết những thứ này thuần khiết tác giả không biết đây là lý chính dương biết đến lý chính dương cùng a xuân đang chuẩn bị muốn đi lại nhìn thấy bên ấy lâm tiểu hải lén lén lút lút lại hướng một phương hướng khác mà đi mà không phải về tới tiểu tỉ tỉ cái đó trong nhà nhìn hắn lén lén lút lút ráng vẻ lý chính dương đột nhiên trong lòng hơi động đ ố i a xuân ra hiệu một chút thế là hai người đẩy xe đạp thì đi theo sau l ư n g lâm tiểu hải lâm tiểu hải thì thực sự là năng lực đi như thế đi rồi không sai biệt lắm một giờ này mới đi đến được chỗ cần đến nhìn thoáng qua sau đó lý chính dương nghe động tĩnh bên trong phát hiện lại là một cái xưởng gạch lâm tiểu hải ngoài xưởng gạch mỹ cùng các cổng nói hai tiếng liền thấy bên trong đi ra một cái lao bản bộ dáng người l a o bản trương ngươi đem tôn đại hải hai tháng tiền công cho ta đi lâm tiểu hải hai tháng tiền công ngươi nói cho thì cho a dù sao tôn đại hải cũng tại ngươi nơi này làm việc nếu không phải ta giới thiệu cho ngươi ngươi đi đâu tìm tốt như vậy miễn phí sức lao động đi ngươi yên tâm lần sau ta còn giới thiệu cho ngươi thôn chúng ta bên trong sức lao động đến tại ngươi nơi này bảo đảm cho ngươi thành thật làm việc ngươi còn không cần cho bọn hắn phát tiền lương lâm tiểu hải mở mượn cười chương một trăm bốn mươi lăm lâm tiểu hải loại người hung ác chương một trăm bốn mươi lăm lâm tiểu hải loại người hung ác lý chính dương kỳ thực cách bọn họ khoảng cách không tính quá xa vừa v ậ n năng lực nghe được bọn hắn nói chuyện sau khi nghe xong lý chính dương người đều t ê mẹ nó tôn đại hải tại nơi này công tác đâu với lại nghe ý tứ này hình như lâm tiểu hải là đem hắn lừa gạt đến trong lúc này cho người ta làm công a lò gạch đen lý chính dương dợ khóc dợ cười hắn biết đạo lâm tiểu hải không phải kẻ tốt lành gì nhưng cũng không có nghĩ tới tên này lại nghĩ ra đem người lấy tới lò gạch trong làm công xáo lộ này mẹ hắn lúc này mới bao gần a ngươi thì dám làm chuyện loại này hắn vẻ mặt nhất cả trứng t h a n h thành a n h h t vậy ngươi đến lúc đó ngươi cho ta làm nhiều mấy người đến còn chúng ta đừng nói cái này tôn đại hải làm việc vẫn rất nghiêm túc chẳng qua đến lúc đó ngươi đem tiền của hắn lấy mất đã nói xong nửa năm cho hắn kết tiền lương nếu kết không được lời nói hắn tìm ta tính sổ sách làm sao bây giờ ngài lời nói này hắn người trong nhà lại không biết hắn đi nơi nào nếu là hắn dám cầm tiền lương ngươi trực tiếp cho hắn chút giáo h ấ n không được sao lão b ả n trương chừng mắt liếc hắn một cái lâm tiểu hải con mẹ nó ngươi đầu góc có bệnh đúng không ta mở là nghiêm chỉnh sử gạch ngươi lại nói một câu nói như vậy ta quất chết ngươi lâm tiểu hải giật mình lúc này mới cười theo nói lão bạn trương dù sao ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy ngươi đem tiền cho ta là được quân quân cút lão bản trương cho hắn bốn mươi khối tiền nhường hắn xéo đi nhanh lên lâm tiểu hải cầm lên tiền lúc này mới cao hưng theo nơi này cách mở lý chính dương ngốc tại đó sờ lên đầu trong lòng tự đ ủ mẹ nhà hắn này lâm tiểu hải tâm điên rồi nha ta làm người hai đời cũng không dám làm loại chuyện này con mẹ nó ngươi ngược lại là làm ra mắt thấy lâm tiểu hải từ bên này rời khỏi lý chính dương suy nghĩ một lúc cảm thấy hiểu rõ là được rồi không cần thiết đi làm nhiều cái gì dù sao tôn đại hải ra hỏa kia cũng là đầu góc khó dùng ta hiện tại nếu nói với tôn đại hải đó là một lò gạch đen người ta h ố tiền của ngươi đến lúc đó ngươi tiền lương đều không có được cầm hắn có thể còn phải cùng chính mình tức giận chứ nói mình hỏng hắn kiếm tiền làm gì đi làm k i ể u này tốn công mà không có kết quả sự việc xem trọng người khác vận mệnh đi nhìn hai cái này đứa ngốc một cái bị ta l ừ a g ạ t một cái bị lâm tiểu hải l ừ a g ạ t này không thật thoải mái sao nghĩ đến nơi này hắn đột nhiên sắp cười ra tiếng ngươi nói hai người bọn họ lâm tiểu hải bị, chính mình lừa gạt, tôn đại hải bị lâm tiểu hải lựa gạn chân mẹ nhà hắn là chuỗi thức ăn giống nhau bất quá ta mới là đứng ở chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất người kia vui thích nhìn một hồi lý chính dương lôi kéo a xuân hai người chậm rãi từ bên này rời khỏi chẳng qua này thời điểm này sắc trời đã không còn sớm đến ăn cơm chưa lúc hai người dứt k h u á t thì cưỡi lấy xe về tới huyện lị biên giới tìm cái địa phương ăn cơm chưa lúc này mới cưỡi lấy xe đi về nhà về đến trong nhà lúc minh thẩm đã không tại nhà mình xem ra hơn phân nửa là về nhà ăn cơm nghỉ ngơi đi rốt cuộc hiện tại có lâm tú cùng lâm mai nghỉ tại trong nhà a xuân đem xe đạp vừa để xuống thì đi về nhà chẳng qua nhưng vào lúc này lâm mai đi ra anh rể ngươi quay về ta cùng tỷ đi nói bên ngoài bắt hải sản khi thủy chiều rút vừa vặn ngươi đang đổi u cái gì hải nha khác đổi u đến hiện tại đang thủy chiều đâu muốn đổi u cũng là đến xế chiều đi đổi u hay là buổi tối đi bác gái trong nhà còn đang ở thu đâu chẳng qua hình như buổi trưa lâm đại hải quay về sau đó ta nghe bọn hắn sắt vách có ý tứ là không thu a lâm tiểu hải trở về rồi sao bọn hắn nói không thu sao đúng vậy a hình như nói đúng không thu đi tạm dừng đi nói bọn hắn hiện tại thu rất nhiều cho nên hiện tại không thu dù sao ta thì không rõ ràng là cái dạng gì tình huống vậy bọn hắn không thu có người lấy tới chúng ta trong lúc này bắn a lý chính dương vừa nói một bên đi tới bể hải sản nhìn thoáng qua phát hiện bể hải sản thứ gì đó không thể tính đặc biệt nhiều có ít người là bán được chúng ta bên này nhưng có ít người cảm thấy chúng ta giá tiền so với hắn hơi thấp một chút không muốn bán lưu tại chính bọn họ trong tay chờ bọn hắn thu lúc lại ra tay nói đến đây lúc lâm ai nhìn lên tới có chút tức giận không có gì có thể tức giận người này nha còn sống bất đô là vì nhiều kiếm chút tiền sao thời đại này mọi người cũng không dễ dàng chúng ta nếu hướng người ta bán hàng có người cho chúng ta nhiều một chút tiền vậy chúng ta khẳng định thì bán cho hắn đây là chuyện rất bình thường không đáng s i n cái này khí lý chính dương an ủi hắn anh rể ta biết ta nhưng đúng là ta rất tức giận a ngươi nói nào có dáng vẻ như vậy lúc này lâm tú thì hiện ra nghe được m g ộ i m g ộ i nói như vậy thì an ủi n à n g nói anh rể nói không sai chúng ta không có gì tốt toán làm ăn nha vốn chính là ngươi t ỉ n h ta nguyện sự việc bọn hắn lại không muốn bán hàng cho chúng ta vậy chúng ta đều nói người ta cái gì lý chính dương nghiêm túc phất phất tay được rồi hiện tại đừng n g h ĩ trước đi bắt hải sản khi thủy triều rút sự việc ngươi vẫn là đi đem làm việc cho làm đi kiếm chuyện tiền bạc là chuyện của ta đọc sách là chuyện của các ngươi dù thế nào đi học cho giỏi mới là trọng yếu nhất nhanh đi, đi đừng chậm trễ thời gian thế là này hai tỷ mội cũng liền đi làm làm việc mãi đến khi xuống buổi trưa sau đó minh thúc mang theo lý chính dương a xuân còn có nhà họ lâm hai cái tỷ mội thì cùng đi bắt hải sản khi thủy triều rút đi lâm ai cùng lâm tú cùng đi lâm hoan cùng lâm nguyệt ngay tại trong nhà giữ nhà nấu cơm tiện thể mang lâm linh này hai tỷ mội cũng hẳn là lần đầu đi vào địa phương như vậy nhìn thấy chỗ nào đầy đất hải sản sau đó nhịn không được vẻ mặt kinh ngạc chỗ này hải sản cũng quá nhiều thật tốt quá đi so với bọn hắn trước đó bắt hải sản khi thủy triều rút chỗ còn nhiều nữa đừng ngấp thấy vội vàng động thủ đi lý chính dương đã có chút kích động cười ha hả mở miệm ra hiệu nắng nhóm tới tới tới nhanh cũng đừng k h á c h khí chúng ta sớm chút làm ít đồ trở về về nhà sớm tại nơi này bắt hải sản khi thủy triều rút thật là cùng nhặt dường như đặc biệt t i ể u này s ò hến hải sản rất nhiều ngươi chỉ cần là vui lòng xoay người lại nhặt kia thật là một nhặt một cái hoàn toàn không chi phí tâm thần chẳng qua tượng lâm tú cùng lâm a i tỷ mỗi cũng tới lý chính dương thì chuyên môn chạy đến bên ấy nhặt bảo ngư cái chỗ kia đi trong này bảo ngư nhiều như vậy không chiếm thực sự là lãng phí một tay làm hà một tay làm bảo ngư tất cả đều là mới mẹ vô cùng thứ gì đó chuẩn bị cho tốt sau đó phóng trong thùng không ngờ rằng vừa mới nhặt hết một thùng bên ấy a xuân đi tới cười ha hả đi vào bên cạnh hắn người tại sao tới đây ngươi không ở bên kia bắt cua cùng tôn tích sao lý chính dương n g ư ỡ n thẳng lưng nhịn không được hỏi hắn một câu lâm tú cùng lâm mai ở bên kia trắng ngủ hai người bọn họ ở bên kia là được rồi ta liền nói ta qua trong lúc này giúp ngươi một chút ngươi xem một chút nơi này nhiều đồ như vậy bào ngư như thế lại cái lý chính dương nợ nụ cười chỉ, chỉ chỗ ỉ c h nào được ngươi muốn tại nơi này nhặt được vậy ta thì làm cái vị trí cho ngươi ta tìm ba mày đi chính dương ca ngươi không cùng ta cùng nhau nhặt sao ngươi tìm ta cha làm gì nha không sao người đang nơi này nhặt là được rồi ta cùng ba mày qua bên kia xem xét ba mày biết đến đồ vật càng nhiều nơi này nhiều như vậy tốt tài nguyên t r u n g quanh nơi này hải vực khẳng định có không ít đồ tốt ta đi thỉnh giáo một chút ba mày nhìn xem có thể hay không theo hắn nào biết một ít cái gì a xuân a xong một chút chuyên tâm nhặt hắn đồ vật đi mà lý chính dương thì nhanh chóng đi tới minh thúc bên người nhìn xem minh thúc ở bên kia tóm lấy cua cùng tông tít đồng thời thì không ngừng nhìn về phía phương xa minh thúc ngài này nhìn cái gì đấy có phải hay không có thật nhiều đồ vật lý chính dương đi vào bên cạnh hắn chương một trăm bốn mươi sáu tư tử mới c h ư ơ n một trăm bốn mươi sáu tư tưởng mới minh thúc nợ nụ cười chỉ vào phương xa cái chỗ kia nói chỗ kia trước kia ta nghe người khác nói thường xuyên đi đánh cá khi đó có rất nhiều đồ tốt đặc biệt sung túc mỗi lần đi đánh đều có thể đánh tới đồ tốt cái gì cá mú nha loại hình thậm chí đi thêm về phía trước chỗ nào có một cái đảo người thấy không đảo nhỏ còn không nhỏ có lúc chúng ta sẽ ở bên ấy nghỉ chân kia t r u n g quanh có tôm hùm xanh nhỏ chính là ta lần trước tại nơi này nhặt được tôm hùm xanh nhỏ lý chính dương nhịn không được có chút kích động lãi như vậy khẩu hỏi hắn chẳng phải là loại đó tôm hùm xanh nhỏ sao chẳng qua tôm hùm xanh nhỏ không dễ bắt ngươi nếu là thật muốn bắt lời nói muốn tại dưới nước mới tốt nhất bắt nói thế nào chúng ta tại trên bờ lời nói kia cơ bản trên đều là dùng lưới bắt nhưng mà lưới bắt cũng không xác định tốt nhất lời nói là tại hạ m ì cất đặt cạm bẫy thu được tôm hùm xanh nhỏ thích ăn đồ vật hướng dẫn nó chui vào tôm hùm xanh nhỏ chui sau khi đi vào đã không tốt hiện ra như vậy chúng ta ngày thứ hai hoặc là khi nào là có thể đến thu như vậy có thể biết tương đối tốt một ít những lời này nói được lý chính dương kích động suy nghĩ một lúc mới hỏi hắn c ạ bẫy này chúng ta trong thôn có người có thể làm sao có thể a lồng mà thôi nha có cái gì không thể làm vậy ngươi xem một chút có thể hay không làm mấy cái đến lúc đó chúng ta tới thử một chút dù sao thuyền có thể mở ra bên ấy đúng không có thể là năng lực t hao chút khí lực mà thôi chẳng qua chúng ta không tới địa phương xa ở bên kia phóng mấy cái lồng khẳng định là có thể vậy ta làm mấy cái lồng đến ngày nào dẫn ngươi đi bên ấy thử một chút lý chính dương hung hăng gật đầu sau khi suy nghĩ một chút mới nói muốn thực sự là nếu có thể đợi đến lúc chúng ta thuyền lớn đến chúng ta là có thể qua bên kia đánh cá ngươi nếu là thật đem thuyền lớn làm qua đến lúc đó nào chỉ là bên kia mặt trước cái kia còn có nơi tốt hơn đâu còn có rất nhiều đảo nhỏ đâu đến lúc đó ta dẫn ngươi đi ta nói cho ngươi chúng ta bên này ngư nghiệp tài nguyên kỷ thực vô cùng phong phú nếu không phải bán không được làm sao đến mức ta ngay cả ngư dân cũng không làm không sao hết đến lúc đó chúng ta liền đi bên ấy đánh cá nghĩ đến nơi này lý chính dương kích động thế là lập tức thì ở chỗ này nhặt lên chẳng qua hắn nhặt nhặt nhìn xem thứ này bây giờ tới rất dễ dàng liền có khác tâm tư hắn lại chạy về đến một bên khác hố nước từng bước từng bước hố nước tìm đi qua xem xét vũng nước có không có để lại một ít bảo bối thứ gì đó vì nơi này hố nước trên cơ bản không sâu lắm với lại rất thanh tịnh cho nên chỉ cần đi qua nhìn một chút có thể nhìn thấy bên trong có hay không có đồ vật lý chính dương bắt lấy một ít tôm cái gì tôm hay loại hình thứ gì đó thì không ít đi qua nhìn đến liền hướng trong thùng ném chẳng qua nhường hắn thất vọng là không tiếp tục nhìn thấy tôm hùm xanh nhỏ như thế đi trong chốc lát lại thấy được một ít bạch t u ộ c loại hình thế là đem những cái kia loạn thất bát t à o thì tất cả đều ném tới bên trong đi chính đi tới đi tới đột nhiên nhìn thấy một cái màu đen đồ vật đang ở nơi đó mỉ bơi qua bơi lại nhìn xem bộ dáng này nên có một năm sáu cân nha cá mập chó nha lý chính dương sau khi xem thì vui vẻ không nói hai lời đem cá mập chó cũng cho cầm xuống không ngờ rằng vận khí không tệ vừa mới cầm xuống cái này cá mập chó sau đó đi tới một cái hơi lớn một điểm trong hố phát hiện bên trong lại thì có hai cái cá mập chó lý chính dương cao hứng không được ngay lập tức xuống dưới mốc nước cầm một cái thùng một thùng một thùng hướng mặt ngoài làm làm không sai bị lắm kia hai cái cá mập chó cũng liền chạy không thoát trực tiếp nhường hắn làm lên nhìn lại phát hiện bên trong còn có mấy cái gậy hoa cùng tôm đâu không nói hai lời thì đem bọn hắn cho toàn bộ vớt hiện ra bởi như vậy lý chính dương thì đi theo bên này tìm hố nước tìm tới nghiện như vậy từng bước từng bước tìm đi qua còn nhường hắn phát hiện không ít đồ tốt đến không sai biệt lắm lúc sáu giờ bọn hắn cũng liền chuẩn bị đi trở về như thế làm lên xem xét phát hiện còn thu hoạch không ít thứ mọi người đem đồ vật thu t h ậ p xong cùng bỏ vào trên thuyền đem đồ vật lấy tới trong nhà a xuân cùng minh thúc vừa chuẩn chuẩn bị đi rồi chẳng qua lý chính dương tiến lên kêu bọn hắn một tiếng minh thúc chờ một lát minhúc có chút ngoài ý mớn liền đốt một đi không bao lâu lý chính dương từ bên trong lấy ra một bao lớn trước mặt đồng thời còn cho hắn cầm nghiêm thuốc a xuân gần đây còn có hay không tái phát qua đau bụng đây là trước đó thuốc ta cho ngươi nhiều chuẩn bị một chút nếu là không đau đớn chúng ta sẽ không ăn đau nhức thì ăn một chút còn có nơi này là ta làm đến một ít mì cầm tới nấu cái mì ăn như vậy tương đối bất việc đây đều là lý chính dương theo thế kỷ hai mươi mốt mang về cũng là đồ tốt thuốc là nhi tử cần mì là cái thời đại này nguyên b ả n thì vô cùng thiếu hụt mòn chính tự nhiên thì là đồ tốt minh thuốc có chút xấu hổ vừa định chối tử lý chính dương liền đem đông sĩ xe đến trong tay hắn vượt lên trước mở miệng nói ngươi mỗi ngày còn mang theo ta cùng đi đánh cá hay là bắt hải sản khi thủy triều rút này cho ít đ ồ làm sao vậy cầm đi minh thúc sau khi suy nghĩ một chút cười cười lúc này mới thu vào vỗ a xuân đầu nói ngươi quan tại nơi này cười cái gì nha còn không cảm ơn người ta chính dương a xuân lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc ngay lập tức đối lý chính dương nói lời c ả m tạng cảm ơn chính dương ca khách khí với ta làm gì được rồi tiệc cứ như vậy đi hai người phất phất tay lúc này mới rời khỏi anh rể ngươi làm sao làm nhiều như vậy mỹ quay về nha với lại những khả năng này là đổ tốt ta nhưng vào lúc này lâm tú đi ra nhìn thấy những tiêu mỹ thật cao hứng thời đại này vật tư là trọng yếu nhất cho nên nhìn thấy những thứ này mỹ xác thực vui vẻ lý chính dương nhìn những thứ này mỹ đột nhiên trong lòng hơi đ ộ n g người trước khi nói chính mình là không có cách nào mang đồ vật quay về mang chỉ là thuốc những vật kia thuốc tất nhiên hữu dụng nhưng mình những thuốc kia cũng không dám dùng linh tinh vật tư không giống nhau à nếu ta năng lực mang rất nhiều mỹ quay về vậy ta cùng bọn hắn thu đồ vật cũng không cần đưa tiền ta đến lúc đó cho vật tư không phải càng tốt sao dù sao này vật tư tại thế kỷ hai mươi mốt tiện nghi làm đây nghĩ đến nơi này h ắ n cũng có chút kích động được ngươi đem những vật kia thu thập xong là được rồi lý chính dương phân phó ăn cơm tối xong sau đó lý chính dương suy nghĩ một lúc đi tới nhà của hà t r ư ờ n g quý trong hà t r ư ờ n g quý bận rộn một t i ề n hiện tại thì ăn xong bữa cơm đang nằm trong sân nghỉ ngơi đâu nhìn thấy hắn đến sau đó hơi kinh ngạc nhưng nhiệt tình đứng lên chào mừng hắn lý chính dương bước nhanh về phía trước cho hắn phát điếu thuốc hà t r ư ờ n g quý cho hắn rời cái ghế dựa hai người liền cùng nhau ngồi ở kia bên cạnh t r ư ờ n g quý thúc có thể còn phải làm phiền ngươi một chút giút ta một việc ngươi đang của ta kia nhà bên ấy theo ta trước đó nói sẽ giút ta nhiều xây một gian nhà ra đây làm cái bốn mươi cái mét vông trái phải đi gian kia nhà ngay tại ta bên cạnh k hai môn chính đối đại lộ phương hướng nói cách khác mặc dù là cùng ta nhà dính liền nhau nhưng mà cùng ta nhà hướng không muốn giống nhau chỉ ở phía sau lưu một cánh cửa cùng nhà của ta tương thông là được rồi cùng địa phương khác cũng không cần cùng của ta nhà tương thông cũng được làm thành hai tầng chương một trăm bốn mươi bảy người bán a chương một trăm bốn mươi bảy người bán a hà trương quý cũng bối rối không rõ bạch lý chính dương đây là ý gì nghĩ một hồi mới hỏi như thế không sao hết bất quá ta có chút hiếu kỳ người này làm ra làm gì nha ta sau đó chuẩn bị ở bên kia làm tiệm t ạ n hóa tiệm tạp hóa bán một vài thứ liền cần một cái căn phòng độc lập tốt làm những vật này hà trương quý tự nhiên là không có ý kiến gì chẳng qua tò mò hỏi hắn ngươi làm tiệm tạp hóa bán cái quái gì thế ta xem một chút có đồ vật gì có thể bán dù sao ngươi trước giúp ta làm lên là được rồi chuẩn bị cho tốt sau đó vậy chúng ta là được đ ộ g thủ được vậy ta ngày mai quá khứ lại cho ngươi vay ra đến đây đi dù sao hiện tại bố cục cũng đã gần làm xong tất cả nền đất cũng đều đã đào xong hiện tại liền đợi đến có thể đem chân tường làm xong ngươi này nhà tất nhiên muốn xây xong đến lúc đó ta liền phải cho ngươi đem chân tường đánh tốt một chút tiền của ngươi có thể hoa không hề ít, nhà. không sao ngươi giúp ta nhìn một chút chất lượng là được rồi Cho chuyện một lúc sau lý chính dương liền chuẩn bị đi trở về trên đường trở về nhìn thấy một cái khác người quen lâm tiểu hải chính vội vàng theo bên ấ y đến tựa hồ là vừa mới về tới trong nhà lý chính dương nhãn tình sáng lên nhịn không được tiến lên hiếu kỳ nhìn hắn một cái sau đó chào hỏi hắn lâm tiểu hải ngươi quay về nghe nói ngươi trong nhà thì tại thu hàng đâu ngươi nhanh đi về xem một chút đi cho tới hôm nay đều không có bán đi có thể nhà các ngươi hải sản đều đã chết không í t lâm tiểu hải nghe nói như thế sắc mặt khí màu đỏ bừng hắn thì minh bạch qua đến chính mình cho trong nhà trọc bao nhiêu phiền phức nhưng bây giờ bị lý chính dương tiểu nói này trên mặt hắn không qua được thế là chỉ vào lý chính dương tựa hồ có chút tức giận bất bình lý chính dương ngươi thiếu ở trước mặt ta nói dạng này ngồi trầm trọng ngươi thú vị sao nhà chúng ta chuyện đã xảy ra liên quan gì đến ngươi ngươi ít tại nơi này quan tâm nhà chúng ta sự việc ngươi phải có này nhà n tâm ngươi hay là quan tâm quan tâm chính ngươi đi lý chính dương chật một tiếng ta quan tâm nhà ta chính mình sự tình à ta đây không phải nhắc nhở ngươi sao nói thế nào ngươi cũng phải gọi ta một tiếng anh d ậ đi gọi nội phu cũng được chúng ta cũng coi là có thân có thích tan này không được muốn hào hào nhắc nhở ngươi sao quân q u ấ n cút liên quan gì đến ngươi lâm tiểu hải buồn bực mất tập trung liền muốn mau về nhà đi xem tình huống thế nào lý chính dương tiến lên một cước đạp ở trên người hắn kém chút đem hắn đạp ngã gục lâm tiểu hải hướng phía trước lảo đảo mấy bước lúc này mới đứng vững nhìn lý chính dương nét mặt là dám giận lại không dám lời vào thành mấy ngày thì mẹ hắn đem mình làm cái lợi hại người đúng không con, dám cùng ta nói như vậy lên, con mẹ nó ngươi là nghĩ chết rồi lý chính dương cũng sẽ không ngông chiều hắn lâm tiểu hải n ẹ n lấy cái mặt nhưng lại không có cách nào cuối cùng chỉ có thể hừ một tiếng từ b ê người n à v à xem một chút hôm nay đã chết rồi không ít hải sản nếu lại làm không qua đi có thể còn phải chết đâu vậy chúng ta thứ bị thiệt hại nhiều nha vừa mới vào trong mẹ hắn dường hóa như, như bị điên tiến lên hung hăng hỏi hắn hải sản đâu ta xem một chút hắn sốt u ruột địa đặt câu hỏi ở chỗ này đây ở chỗ này đây nhà chúng ta tất cả thùng tất cả đều tràn đầy ôi này chết rồi thật nhiều nha ta nhìn cũng đau lòng ngươi vội vàng xuất ra đi bán a làm lâm tiểu hải nhìn thấy chính mình trong nhà thùng lớn thùng nhỏ thậm chí ngay cả ao nước cũng đổ đầy hải sản lúc người khác tuyệt vọng chính mình điều kiện gia đình thế nào hắn hay là rõ ràng mặc dù nói phụ mẫu trong tay là có một khoản tiền nhưng số tiền kia là bọn hắn trong nhà tất cả tiền tiết kiệm bây giờ lại liền bị dùng để thu hải sản tổn t ấ t kia bao lớn nha hắn có thể bán cái g i m hải sản ra ngoài tiểu hải kia vội vàng làm đi bán nha lâm tiểu hải cắn răng kỳ thực ta con mẹ nó sao có thể bán cái gì cái dám lao bản chu hắn căn bản cũng không biết ngươi sẽ không không có đ ả m thanh a tựa hồ là đoán được cái gì mẫu thân hắn âm thanh trong nháy mắt thì để cao mấy chuyến với lại mang theo bén nhọn xé rách mảng nhĩ của người ta lâm đại hải cặp vợ chồng thì đi tới có chút khẩn trương nhìn hắn lâm tiểu hải dùng sức khẽ cắn môi hắn hiện tại khẳng định là không dám thừa nhận chuyện này cho nên hắn rất nhanh liền hít sâu một hơi mẹ không phải nói ta không có xong chuyện này mà là ta trước đó rõ ràng nói cho các ngươi biết không muốn thu ta tâm lý nắm chắc các ngươi hiện tại như thế vừa thu lại khiến cho ta đặc biệt làm khó với lại thứ này lại là không kiên nhận phong chúng ta không phải tổn thất lớn rồi không không sao ngươi chỉ cần bán đi chúng ta lần này không lỗ bản cho dù chết nhiều như vậy thì không sao không lỗ vốn là được rồi quan trọng nhất là chúng ta có thể khí lý chính dương a ngươi nhìn xem đoạt hắn sinh ý hiện tại lý chính dương khẳng định làm tức chết ta nhìn hắn cũng khó chịu chính là muốn chọc tức một mạch hắn lâm tiểu h ả i khoe miệng có quắc một chút nhưng hắn vẫn là không dám đem sự việc nói ra nếu không mình về sau sao theo trong nhà bỏ tiền đi dùng cái đó đại tỷ tỷ tri kỷ、Kia. vậy dạng này đi ta nghĩ biện pháp n g ư ơ i trước không nên gấp à chúng ta những vật này bán hẳn là có thể bán xong nhưng mà ngươi phải đợi một chút ngươi có biện pháp là được rồi vậy ngươi nhanh đi làm đi thứ này có thể nghìn vạn lần không thể chờ quá lâu à nếu phải đợi quá lâu chết hết lại nhiều chờ một đêm trên thì nhiều nguy hiểm bằng không thừa dịp buổi tối chúng ta đem những vật này lấy tới trong thành phố đi bến đ ò hiện tại cũng sớm đ ã n h ố t nào có thuyền quá khứ à. ta quay về kia đã là cuối cùng một chuyến thuyền lâm tiểu hải không ở lắc đầu hoặc là liền tìm tư nhân loại đó tiểu thuyền tam bản đương nhiên là quý a ngươi đừng có gấp ta nghĩ một chút biện pháp được thôi vậy ngươi vội và nghĩ n g biện pháp chúng ta cũng đừng thua lỗ khác đến lúc đó để người ta lý chính dương nhìn xem chúng ta chê c ư ờ i đâu lâm tiểu hải không có cách hàm răng cắn được ngứa một chút nhưng lại không có phương pháp giải quyết quay về trước đó hắn còn mang theo một tia may mắn nói nên sự việc không có thảm như vậy thế nhưng sau khi trở về hắn thì thấy rõ ràng thật là đã tuyệt vọng n à y mẹ hắn nói thế nào đều không nghe buổi tối lý chính dương vẫn như cũ đi bắt hải sản khi thủy triều rút liền t ạ i phụ cận chỗ nào đổi u một chút với lại trừ hắn ra, trong thôn thì không ít người ở bên kia bắt hải sản khi thủy triều rút ngay tại lý chính dương đổi kịp chính vui vẻ lúc Đã có t h ô người dân d Chính n đi tới Lý ư ơ bên cạnh. Chính d ơ n nghe nói g ra lan nhau ta sao lại lộn làm hải biết. Người không thu cùng sản xem bọn hắn ra giá tiền cũng hơi so với người bên ấy đắt một chút người thì không hơi nói một chút giá sao đến lúc đó nói không chừng tất cả mọi người đi người bên ấy bán hải sản đây thúc ta cũng đúng thế thật chuyện không có cách nào khác giá tiền chính là như vậy một cái giá tiền ta cho dù nghĩ nâng giá thì không có cách nào thị trường giá thị trường như thế cũng không thể lô vốn đi lời này của ngươi thì không đúng vậy hắn sao vui lòng lỗ vốn đâu người này còn không vui lời này của ngươi liền nói sai lầm rồi nói không chừng người ta lợi hại hơn ta tìm được rồi tốt hơn hộ khách người ta vui lòng giá cao thu hắn đ ổ vật cho nên hắn có thể cho ra tới giá tiền cũng liền cao hơn một chút các ngươi có thể tiếp tục bán cho hắn a lý chính dương vui vẻ b à ngươi còn muốn hô ta chương một trăm bốn mươi tám lâm tiểu hải sợ chương một trăm bốn mươi tám lâm tiểu hải sợ lý chính dương hiện tại chính là cường ngạnh như vậy một câu nói kia nói trước mắt thôn dân hồi lâu không lời nói trong lòng tự nhủ ta hiện tại không phải liền là nhìn hắn bên ấy không có cách nào lại thu sao ai mà biết được hắn sau đó còn có thu hay không đâu bằng không ta cũng không có khả năng đã chạy tới hỏi ngươi nhà nhưng nhìn xem lý chính dương d á n g vẻ thì biết mình khẳng định là không có cách nào thuyết phục lý chính dương thế là không có cách nào chỉ có thể đi tới một bên đi tiếp tục đuổi hắn hải đồng thời thì nghĩ đến chuyện này rốt cuộc muốn kết thúc như thế nào lý chính dương hoàn toàn không quan tâm những chuyện đó tiếp tục xử lý chính mình sự tình đi không bao lâu a đêm đã càng ngày càng sâu lý chính dương mắt thấy không sai bị lắm cũng liền chuẩn bị đi về nhà với lại buổi tối hôm nay còn làm không ít thứ sau khi trở về hắn còn đi đem những vật kia lấy tới thế kỷ hai mươi mốt trong tiệm hai năm d ư ớ i để đó như vậy lý tỷ mới tốt tại ngày thứ hai bán chẳng qua ngay tại hắn lúc sắp đi đột nhiên một bóng người lại tới bên cạnh hắn lý chính dương quay đầu nhìn lên không khỏi thì vui vẻ lại là lâm tiểu hải chạy tới bên cạnh mình lý chính dương chúng ta trò chuyện một ít chuyện lâm tiểu hải cắn răng bất đắc dĩ hạ thấp dáng vẻ như thế nói chuyện với lý chính dương mặt trời mọc ở hướng tây đi ngươi tìm ta trò chuyện sự việc trò chuyện sự tình gì nói đến ta nghe một chút lý chính dương biết do còn cố hỏi kỳ thực khi hắn nhìn thấy lâm tiểu hải tại lúc này điểm ra hiện tại bên cạnh mình lúc hắn liền đã đoán được lâm tiểu hải đang có ý đồ gì là như vậy ta trong nhà thu những kia hải sản kia hiện tại xảy ra chút vấn đề cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi thì ta đem của ta những kia hải sản bán cho ngươi ngươi thấy thế nào lý chính dương trong lòng sắp cười ra heo gọi tới ta thì đoán ngươi lâm tiểu hải khẳng định là nghĩ như vậy bởi vì ngươi ép căn thì không có có khách hàng tài nguyên hiện tại chỉ có thể tìm ta hỗ trợ không ngờ rằng a nhà các ngươi còn lao nghĩ hô ta cuối cùng ngược lại là bị ta nhặt được cái tiện nghi ta hỏi một chút mẹ ta cùng ta ca những vật kia thu không ít tiền cậu lại nên thu cái bảy mươi khối tiền tả hưu ta cũng không cần ngươi nhiều t u theo ta giá gốc bán cho ngươi bảy mươi khối tiền ngươi thu sẽ đi như vậy ngươi coi như là chiếm một chút tiền nghi ta đây cũng liền ăn chút thiệt thòi rốt cuộc chúng ta là người một nhà sao cũng được lâm tiểu hải ngươi là đem người làm kẻ ngốc đúng không ta tạm thời không nói ngươi kia bảy mươi khối tiền rốt cuộc có gạt ta hay không a ta liền nói cho dù ngươi chỗ nào hoa thật 70 khối tiền, nhưng mà chỗ nào chết rồi bao nhiêu hải sản ngươi cho ta không biết sao còn có hiện tại là ngươi cậu ta ta lại không vội mà muốn hải sản chính ta bắt hải sản khi thủy triều rút cũng có thể làm ra hải sản ta còn có thể cùng những người khác thu mặc dù thu không bằng ngươi nhiều nhưng ta thì không cần thiết đi tiếp thu ngươi những kia hàng nát nhà ta dựa vào cái gì tới tiếp thu hàng của ngươi làm cái giá gốc bán cho ta hình như ngươi còn chịu bao lớn tuổi thân dường như ngươi là không phân rõ trước mắt tình thế sao lý chính dương nay cũng không thể nói như vậy nha ngươi xem chúng ta cũng là gia rất đại lực nha hiện tại ta hợp tác với ngươi kỳ thực chính là như vậy một cái ý nghĩa a ta thua thiệt một chút thì thua thiệt một chút thôi đây không phải ngươi ta hai bên không tốt sao với lại ngươi còn b ấ t đi công việc bề bộn như vậy đâu đối với ngươi mà nói không có vấn đề gì à ngươi ngu rồi đi còn không có vấn đề gì vậy ngươi tìm ta hợp tác làm gì nha n g ư ơ i bán cho người khác đi thôi ta không hứng thú lý chính dương lật ra một cái lên mắt căn bản thì không có phản ứng hắn vậy được thôi được ta lô vốn bán cho ngươi sáu mươi khối tiền được rồi lý chính dương căn bản thì không có phản ứng hắn cái gì sáu mươi khối tiền ngươi nhìn ta là nhớ ngươi kia sáu mươi đồng tiền người sao thấy lý chính dương không có để ý chính mình hắn hiểu rõ chỉ có thể dùng lý chính dũng mở ra giá thế là bất đắc dĩ nhìn hắn thôi được ngươi nói cái giá đi Ta đây tốt đây người h ư vậy ra i phải đi mới giá lại biết á ta vật thật sau đó mới tốt ra giá nhà. ta sau ra nhà, không đến đó xem n g c hiện ê u thứ. h Ngươi i tại vừa v ẫ n vẫn chưa đi n g ư ơ i đi nhà ta chúng ta cùng nhau nhìn một chút nhìn lên tới lâm tiểu hải thật sự có chút cấp bách thúc giục lý chính dương qua bên kia nhìn một chút lý chính dương vẻ mặt làm khó ngươi cũng đừng cùng ta kéo chuyện này ta mới không tới nhà ngươi đâu mẹ ngươi cái đó mặt thối nhìn thấy ta cũng cảm giác thiếu nàng rất nhiều tiền dường như ta mới không tới đâu ngươi yên tâm anh ta cùng ta mẹ bọn hắn đều ngủ nhìn ngươi đi đụng không đến bọn hắn ngươi hiện tại thì cùng ta cùng đi thật sự ta đây là thành tâm thành ý mời ngươi quá khứ ngươi hai ngày này khẳng định đều không có nhận được cái gì hải sản ngươi khách hàng lớn khẳng định thì không có cách nào ngươi cũng phải cho hắn bổ sung một chút hải sản đi ta nào còn có rất nhiều cực kỳ tốt hải sản thật sự ta không có lừa ngươi nhìn xem lâm tiểu hải cái chán đều nhanh phải gấp ra đại hạn đến, đến rồi lý chính dương trong lòng tại n í n cười sau khi suy nghĩ một chút mới nói được cũng không phải nói không được kia cứ như vậy đi ta có thể đáp ứng ngươi nhưng muốn thực sự là gặp được chuyện gì mẹ ngươi muốn mang ta đến lúc đó cũng đừng trách ta đ ú n ngươi không khách khi a sẽ không sẽ không ngươi vội vàng tới xem một chút gấp làm gì a không cần phải gấp lý chính dương hiện tại là nhất không gấp người chậm rãi đem đồ vật đề về tới chính mình trong nhà đi lúc này mới đi theo lâm tiểu hải đi hắn ra lúc này lâm tiểu hải trong nhà s ắ c thực hoàn toàn yên tĩnh nhìn xem bộ dạng này mẹ hắn cùng hắn ca cũng đã ngủ người xem một chút nhà ta hải sản toàn bộ đều ở nơi này nhìn thấy hắn sau đó hắn cao hứng tiến lên cho lý chính dương nói với lại đem những kia các loại trong thùng hải sản toàn bộ chỉ cho lý chính dương nhìn xem lý chính dương tiến lên nghiêm túc nhìn lại còn cho phía trên đánh giá một chút giá tên chó chết này thật là đem chính mình những kia cần hải sản cho hết chính mình thu g i n g đất nhìn cũng k h ô c ộ n lại nhìn nên có tháng một năm năm không cái tả hữu với lại những thứ này dòng đất sinh long h ỏ a hổ trừ đó ra dòng đất bên ngoài còn có các loại ốc hương đông phong cùng với các ốc loại thậm chí còn có mấy cái ốc loa lớn nhìn xem những thứ này dáng vẻ ốc ngược lại là sống được rất tốt nhưng mà một ít vật gì khác nhìn liền chết không ít lý chính dương trong lòng b u ồ n c ư ờ i nhìn như vậy một lúc sau suy nghĩ một lúc hắn nói mười khối tiền lâm tiểu hải nghe xong lời này cũng nhanh nổ mười khối tiền nơi này sao mới có thể mười khối tiền đâu lời này của ngươi liền nói không đúng làm sao có khả năng thì không chỉ mười khối tiền đâu ngươi nếu có thể bán càng nhiều tiền ngươi cầm lấy đi bán cho cái khác người à ta cũng không phải rất muốn thu đây không phải ngươi lôi kéo ta đến thu sao đến lúc đó để ngươi mẹ hiểu rõ sau đó nói không chừng còn phải nói ta dựa vào cái gì thu nhà các ngươi thứ gì đó đâu ta có tư cách gì thu đồ đạc của các ngươi đâu ngươi nói này không được cho điểm tổn thất tinh thần phí sao không muốn bán thì không bán nói xong lý chính dương phất phất tay cất bước muốn ra nhà bọn hắn sân nhỏ kỳ thực vừa mới hắn đã đại khái tính toán một cái thì vừa mới kia năm mươi cái dòng đất theo hắn hiện tại giá tiền một cái bán cái ba nghìn tà hưu quay trở lại đến vậy là mấy mười đồng lại thêm vật gì khác nếu là hắn tương đương lên khẳng định không ít nhưng mà vậy thì thế nào a hiện tại chính là ngươi cầu chính mình a ta lý chính dương lại không cần lo lắng không có hàng chương một trăm bốn mươi chín thay ta làm công chương một trăm bốn mươi chín thay ta làm công lâm tiểu hải nhường lời nói của hắn tức giận đến sắc mặt cũng tái rồi nhưng mà tình huống thật đúng là như vậy hiện tại là người mua thị trường không phải người bán thị trường người ta nếu không thu ngươi đồ vật ngươi thì không có cách nào bán đi bằng không tất cả đều được nện trong tay mình lý chính dương chúng ta hảo hảo thương lượng một chút mà ngươi không phải nói chúng ta là thân thiết sao ngươi nhìn xem hảo hảo bàn bạc ngươi lại cho ta thêm một chút giá ngươi cái giá tiền này thực sự không được nhà ta tốn bảy mươi khối tiền thu những hàng này ngươi nói thì cho ngần ấy tiền này ai chịu nổi à mẹ ta khẳng định rất khó tiếp nhận lâm tiểu hải ta liền nói ngươi sẽ không làm làm ăn đi làm ăn nào có nói ngươi ổn c h ắ n g nha kia khẳng định là có phong hiểm ngươi hiện tại thì gặp được mạo hiểm thì chuyện như thế à ngươi luôn không khả năng nói người khác đến bất chấp nguy hiểm đem các ngươi ra hàng cho thu không có đạo lý như vậy à ta biết ta biết ngươi lại thêm một chút tiền lại thêm một chút ngươi để cho ta năng lực cùng ta mẹ bàn giao nha bằng không mẹ ta được mắng chết ta ngươi xem một chút ngươi hiện tại cùng ta nói cái gì chúng ta là người một nhà ngươi nhìn xem ngươi liên tỷ phu đều không có kêu một tiếng lý chính dương hay là v ẽ mặt làm khó anh rể, ta cầu cầu ngươi ngươi nhiều hơn ít tiền có được hay không ta hiện tại thật không có thời gian đi bán những vật này à ngươi nếu là không thêm tiền ta những vật này coi như nện trong tay ngươi nghĩ biện pháp có được hay không ta thật sự cầu ngươi anh rể, ta bảo ngươi tỷ phu hiện tại lâm tiểu hải s á t thực không có biện pháp tốt hơn hắn chỉ cầu lý chính dương có thể đem đồ vật của mình cho thu giảm bớt một chút thứ bị thiệt hại b ằ n không lại thế nào lừa gạt xuống dưới lý chính dương lúc này mới cười ha ha bất đắc dĩ nói vậy dạng này chúng ta cũng là thân thích ngươi cũng cứ gọi ta tỷ phu ta nếu lại từ chối ngươi quả thật có chút không thể nào nói nổi bất cận nhân tình vậy dạng này đi ta cho ngươi thêm hai khối tiền mười hai khối tiền làm sao lại mười hai khối tiền ba mươi khối tiền đây đã là ta năng lực tiếp nhận giá quy định thấp hơn ba mươi khối tiền vậy khẳng định không được ca vậy ta chúc phúc ngươi bán ba mươi khối tiền đi lý chính dương thở dài một hơi sau đó lắc đầu tựa hồ là đang tự lẩm b ầ m ngươi hiện tại cũng là úc cùng những tia dòng đất sống được hảo hảo những vật khác coi như không được tốt lắm kia tôm tít ngươi nhìn xem đều đã thành như vậy khẳng định đều phải chết ta à u a cũng t ạ m được kia tôm tít ngày mai khẳng định được chết hết đáng tiếc lãng phí những vật này chẳng qua ngươi muốn l à vận khí tốt nói không chừng còn là có thể bán ra đi à không sao dù sao ngươi có kinh nghiệm kia cứ như vậy lý chính dương sau khi nói xong cất bước vừa muốn đi ra lý chính dương ngươi đ ừ n g đi chúng ta còn có thể lại hào hào thảo luận ngươi tin tưởng ta hào hào thảo luận vậy ta không muốn ba mươi mười lăm khối tiền được rồi ngươi thiếu mẹ hắn cùng ta nói nhảm ai cùng ngươi tại nơi này có kẻ mặc cả như vậy mấy khối tiền đâu ngươi có muốn hay không mười hai khối tiền không muốn liền lan trứng lý chính dương không tâm tình lại cùng h ắ n nói nữa trực tiếp đã hạ cuối cùng thông điệp lý chính dương ta được mười hai viên thì mười hai viên ngươi m a u đem tiền lấy tới cuối cùng không có cách nào chỉ có thể cắn răng đồng ý lý chính dương điều kiện cái gì gọi là đem tiền lấy tới a ngươi ngược lại là vội vàng giúp ta đem đồ vật rời đi qua a một chút nhãn lực đều không có giúp ta đem tất cả mọi thứ cầm tới sau đó ta mới cho ngươi tiền ngươi làm ăn làm cái gì làm ăn a một chút phục vụ ý thức đều không có lâm tiểu hại bị lý chính dương nói sắc mặt lúc xanh lúc trắng cuối cùng không có c á c nào chỉ có thể giúp đỡ hắn cùng nhau chuyển hàng quá khứ bọn hắn đi rồi mấy chuyến rốt cục đem những vật kia cũng đem đến lý chính dương trong sân lâm tiểu hải cơ thể như thế hư thì không biết là từ nhỏ chưa làm q u a sự việc đâu hay là trong khoảng thời gian này tại đại tỷ tỷ chi kỷ chỗ nào đem thể cốt cũng nóc giống chuyển hết những vật này sau đó thở h ư n g hộp quật lại chân ngồi ở chỗ kia ngươi vội vàng đưa tiền hiện tại ta cũng đem đồ vật toàn bộ cho ngươi chuyển đủ nhanh lên đưa tiền ngươi cũng đừng q u nợ ngươi lời nói này ai cùng ngươi như cái hai giống như in quỵ nợ à ta cũng không lại cầm này mười hai khối tiền còn có cùng ngươi mẹ cùng lâm đại hải nói rõ ràng một chút ta lâm tiểu hải nối liền tiền trên mặt mang theo một tia vui mừng nhưng ngay lúc đó lại mở miệng nói ta lại thương lượng với ngươi một việc à chuyện này ngươi thì cũng chưa từng xảy ra ngươi coi như tịch thu qua đồ của nhà ta tuyệt đối không nên cùng ta mẹ cùng ta ca nói lên chuyện này hiểu chưa lý chính dương biết do còn cố hỏi lời này của ngươi là có ý gì a cái gì gọi là ta không thể cùng ngươi mẹ cùng ca của ngươi nói lên chuyện này ta đây là dùng tiền mua vì sao không thể nói ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy tại sao dù sao là ta để ngươi đừng nói là được rồi lâm tiểu hải khét cắn mua nhà nhưng mà không có cách nào nói với lý chính dương tình hình thực tế cuối cùng ta không thể nói mẹ ta hiểu rõ ta đem đồ vật bán cho ngươi nàng được giết chết ta cuối cùng ta không thể nói ta kỳ thực biết nhau cái dám lao b ả n tru đều chẳng qua là lừa gạt các ngươi việc này trong lòng mình hiểu rõ là được rồi nếu để cho mẫu thân hiểu rõ không phải đánh chết chính mình không thể được nhìn xem ngươi như thế đáng thương vậy ta liền đáp ứng ngươi chuyện này nhưng mà ngươi cũng phải cho ta thành thật một chút về sau、so、đụng phải ta tuyệt đối đừng cho ta tự cao tự đại bằng không ta chơi chết ngươi tin không lâm t i ể u hải biến đổi sắc mặt mấy lần từ một tiếng lúc này mới theo hắn ra đi ra ngoài lý chính dương tiến lên đem cổng sân một quan nhịn không được mớ cười này đều là đồ tốt các ngươi toi công bận rộn mấy ngày đến cuối cùng vẫn chỉ là vì ta làm áo cưới với lại ta còn là giá thấp đem đồ đạc của các ngươi cho thu hồi lại hiện tại mẹ ngươi khẳng định đã hối hận muốn chết đi cùng ta chơi tâm nhãn các ngươi cũng được đem đồ vật hơi phân loại một chút lý chính dương xuyên việt về đến chính mình trong tiểu điếm đem những vật kia hướng bên trong ngược lại tốt tốn mấy lần từng nhóm xuyên qua đem tất cả mọi thứ chuẩn bị xong hắn cũng liền thở phào nhẹ nhõm ngày thứ hai lý tỷ đem con trai mình đưa về đến trường học sau đó liền trở về khai môn buôn bán tượng năng tiểu này cơ bản chỉ làm cố định hộ khách mỗi ngày không cần phải gấp gáp sớm như vậy khai môn đều có thể. tán khách có làm thì làm không có làm coi như xong đợi nàng lúc trở về giám đốc phạm cùng giám đốc thái bên ấy xe thì đã tới lý cửa hàng trưởng hiện tại hôm nay có đồ vật gì a phạm dũng trong khoảng thời gian này tâm tình không tệ chủ yếu là lý chính dương mở tiệm tại nơi này sau đó cung ứng hàng của bọn của bọn hắn thì ổn định không ít rốt cuộc không cần lo lắng lý chính dương hôm nay lại biến mất không thấy gì nữa không có lại cho bọn hắn cung hóa giám đốc phạm đi vào xem xét liền biết lý tỷ nợ nụ cười mang theo bọn hắn vào trong khi thấy kia sinh long hoạt hổ dòng đất sau đó bọn hắn trợn mắt há hốc mồm nhiều như vậy dòng đất tới tới tới hai chúng ta ra cho hết hắn điểm một cái cũng k h á g lưu phạm dũng nhãn tỉnh sáng lên lại cùng giám đốc thái tượng vui chơi giống nhau bắt đầu đem bọn hắn nơi này tất cả thứ đáng giá cũng cho quét cho dù trước đó cũng là tương đối khó được những kia hải sản toàn bộ để bọn hắn một mạch bắt lại người xem một chút còn có cá mập chó còn có trước đó cái chủng loại kia bào ngư thật là thật tốt quá tới tới tới, vội vàng xưng một cái đi t r ư n g một trăm năm mươi cho ngươi gọi tốt t r ư n g một trăm năm mươi cho ngươi gọi tốt bên này lý tỷ bán đồ bán bay lên một bên khác lý chính dương đang ăn sáng song sau đó nhìn xem chính mình nhà kiến thiết chẳng qua đang bên ấy nhìn xem lúc phan hoành đột nhiên tiến tới lý chính dương trước mặt hiếu kỳ hỏi một câu chính dương ta nghe nói lâm tiểu hải bây giờ tại bên ấy thế nhưng lẫn vào còn có thể à hôm nay bọn hắn nhà lão lâm rất nhiều người nói muốn cùng lâm tiểu hải ra ngoài làm việc đi huyện lị địa phương xa một chút hà trường căn sau khi nghe xong thì sửng sốt một chút nghi ngờ nhìn hắn đi huyện lị địa phương xa một chút làm gì không biết thần thần bí bí ai cũng chưa nói phan hoành lắc đầu có chút khinh bị nói chẳng qua lâm tiểu hải ra hỏa này có thể làm cái gì chuyện đứng đắn khẳng định không phải chuyện gì tốt đi ngươi nhìn hắn cha không phải cũng là sao làm sơ nói với lâm đại lương h ả o h ả o đi bên ngoài làm cái gì tiểu công kết quả cuối cùng thường xuyên đi trộm người ta đồ vật còn không phải bị người ta cảnh sát bắt lại sao ngươi nói hắn lâm tiểu hải cùng hắn cha không kém là bao nhiêu chỉ sợ sẽ không cũng là đi làm một ít không thể gặp người hoạt động đi ta nhìn xem chính là như thế hà trương quý thì ở một bên hết đ ệ m bọn hắn người trong nhà chúng ta còn không rõ ràng làm sao khi nào thì đi quá chính đạo a đều là làm chút ít lung ta lung tung sự việc từ trước đến giờ liền không có đi q u a chính đạo ngươi nói bọn hắn đi làm những kia không đứng đắn thứ gì đó kia khẳng định là a chính là a lâm tiểu hải người này nhìn cũng không giống người tốt lành gì cùng hắn cha kém không được bao xa hắn có thể làm cái gì sự việc trong lúc nhất thời cái k h á c làm việc người thì sôi nổi như thế mở miệng nói chuyện dù sao thì không có một cái nào để ý nhà bọn hắn lý chính dương ở bên kia nghe liền m u ố n c ư ờ i đồng thời hắn thì đã hiểu lâm tiểu hải là ở trong đó làm cái gì sự việc hơn phân nửa lại là cho cái đó lão bạn trung mang hầm lò công tới thì cùng tôn đại hải qua bên kia công tác giống nhau liều sống liều chết thay người ra làm việc cuối cùng tiền liền từ lâm tiểu hải thu ngươi nói đều là bọn hắn nhà lão lâm người cùng theo một lúc đi làm đâu lý chính dương lại nhịn không được hỏi nhiều câu này đúng vậy à đều là lâm ra những tia thúc bá huynh đệ đi theo hắn cùng đi nghe nói có năm người đấy bọn hắn người bên kia tương đối đoàn kết đi có chuyện tốt gì khẳng định đều là chính mình giới thiệu chính mình người đi qua cho nên hiện tại cũng là chính bọn họ ra nếu ở trong đó có k h á c người tia lý chính dương có thể được hảo hảo nghĩ một chút muốn hay không khuyên bảo một chút người khác không muốn đi cùng dù sao chính mình tại nơi này như thế một quãng thời gian kỳ thật vẫn là nhận qua một số người ân huệ có thể nghe xong đều là bọn hắn nhà lão lâm người lý chính dương liền muốn cho lâm tiểu hải vỗ tay l i n tốt mỗi một lần lâm đại sơn lâm đại lương khơi mạo sự việc đến đứng ở bọn hắn phía bên kia đều là lâm ra những kia thúc bá huynh đệ lý chính dương đối bọn họ nhà lao lâm những kia thúc bá huynh đệ thế nhưng không có một cái có ấn tượng tốt hiện tại vừa nghe nói lâm tiểu hải đem bọn hắn lừa qua đi làm công hắn liền muốn cho lâm tiểu hải vỗ tay quá mẹ hắn sớm rồi làm tốt lắm chúng ta đừng hâm mộ này lâm tiểu hải không biết là người l à quỷ hắn mang hơn người qua bên kia công tác chúng ta nào biết được là chuyện tốt hay chuyện xấu cho nên các ngươi cũng sẽ không cần ở đâu n u y ễ n lý chính dương cười hắc hắc đối những người kia nói chúng ta có cái gì hâm mộ nha chúng ta ở chỗ này làm việc so với ở đâu đều tốt ta mới không hâm mộ hắn đâu chính là a chúng ta tại nơi nơi này làm việc tốt bao nhiêu a mới không bằng hắn cùng đi mọi người lao nhau tất cả đều là không để ý lâm tiểu hải ý nghĩa lý chính dương trong lòng lại tại cười lấy ra hỏa này có ngày sống dễ chịu bọn hắn lại đi học lý chính dương buổi sáng nhàn rỗi không chuyện gì về tới trong nhà lấy ra mang về mở ra chẳng qua không có lật hai trang liền nghe đến sắt vách giọng bác gái chuyển tới tiểu hải chân không cho chúng ta thu ta nói ngươi cái này cũng bán không ít tiền a chúng ta lại thu đi lý chính dương dạo như vậy thì không ít chúng ta đem hắn đồ vật tất cả đều c ấ ớ p đi nhường hắn về sau sao đấu với chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa đây là lâm tiểu hải đang cùng mẹ hắn nói chuyện t h ế m nhưng nhìn mẹ hắn bộ dáng này không còn nghi ngờ gì nữa hay là đối với lý chính dương rất khâm phục không phải muốn cùng hắn đòn khiêng nhìn tới vậy ta bây giờ thật sự là không còn thời gian chúng ta sẽ liền phải mang theo bọn hắn đi trong thành phố làm việc ngươi liền nghe ta một câu tuyệt đối không nên lại đi thu hải sản ngươi để ngươi như vậy hắn thu thì thu không liên quan nhà chúng ta sự việc kia lão bản chu đâu ngươi không phải đã đem đồ vật bán cho lão bản chu sao ngươi nói kia mười hai khối tiền là tiền đặc、cọc. phía sau hắn sẽ bổ tiền cho chúng ta vậy chúng ta hắn có gì mà sợ nhà điều này nói rõ chúng ta không có tìm nhầm người a lý chính dương nghe x o n g sắp chết cười nhưng vào lúc này nhà bọn hắn hẳn là có người đến bán hải sản thì hỏi một câu tiểu hải nhà các ngươi còn thu hải sản sao không thu không thu nhà chúng ta hiện tại không thu hải sản các ngươi đi nhanh lên đi lâm tiểu hải một cái liền đem đến đuổi đi căn bản thì không nghĩ lại đốt hải sản sao hảo hảo không thu đâu mẹ ngươi không phải nói hải sản cũng bán đi sao bán đi cái kia hẳn là tiếp lấy thu a hiện tại chính là không thu về sau nhà chúng ta cũng không thu hồi nhà lâm tiểu hải vô cùng tức giận lại không có cách nào nói tình hình thực tế chỉ có thể quẳng xuống một câu nói như vậy thật không nghĩ đến mẹ hắn lại lập tức mở miệng nói thu hàng thu hàng sao không thu sao ngươi chớ có nói hiệu nói vượt nhà chúng ta khẳng định còn thu này rõ ràng kiếm chuyện tiền bạc không kiếm là kẻ ngốc lâm tiểu hải giận không chỗ phát tiết ta nói không thu thì không thu ngươi nếu lại thu lời nói không quan hệ với ta à về sau chính ngươi b á n đi nói xong lâm tiểu hải quay người theo trong nhà ra ngoài hùng hùng hổ hổ rời đi lần này là thực sự vào thành đi nhà này người nốc đến mức hết có thuốc chữa thật sự là không có cách nào cứu được thế thì không bằng mặc kệ hắn ta còn lả vào thành tìm đại tỷ tỷ c h i kỷ của ta đi thôi lý chính dương thực sự nhịn không được thế là đi tới nhà bọn hắn cửa viện đ ố i bác gái mở miệng cổ vũ nói bác gái ngươi đừng nghe lâm tiểu h ả i hắn biết cái đ ế t gì à ta nghĩ ngươi làm ăn rất lợi hại cứ như vậy dùng sức thu ngươi thêm chút đi giá lý chính dương ngươi ít tại nơi này nói bậy bạn nhà chúng ta có thu hay không liên quan gì đến ngươi à quần quật cút bác gái chừng lý chính dương phất tay ra hiệu hắn cút ngươi nói cái vẻ mặt nhìn lên tới thì vô cùng bất thiện d á n g vẻ ngươi có bản lĩnh nói thêm một câu nữa cho ta nghe một chút bác gái cũng là lân yếu sợ mạnh chủ hiện tại lâm tiểu hải không ở nhà chính mình con trai lớn lại tương đối sợ một ít lập tức liền điệu xịu cũng không dám nói thêm cái gì không có năng lực này nói chuyện thì cho ta khách khí một chút ngươi đang nơi này cùng ta nói bậy bạ cái gì đâu lý chính dương n h ữ u g ô i lúc này mới chuẩn bị đi trở về vừa mới nói muốn bán hải sản cho bọn hắn người lúc này mở m i ệ n g một cái ngăn cản lý chính dương chính dương các ngươi còn thu hải sản đi ngươi nhìn ta này tất cả đều là hàng to ta tôn tít còn có cô lớn Ngươi nhìn xem này hai xem theo ù n Chính Dương nhìn thoáng qua, nhìn không được bật cười, vung tay lên nói, thu, khẳng định nhà nhân nhanh liền đi tới nhà của lý Chính Dương trong. Chương 151, thuyền muốn tới, chương 151, thuyền muốn g đâu. được đi. đó đại đi qua, Thu, Thu Lý Lý cười, của Cái của Trước trước hỷ, h bật tay tới ta rất tới tới, tới. t à, lâm tiểu hải trong nhà không còn thu hải sản sau đó nhà lý chính dương trong lần nữa náo nhiệt hiện tại trong thôn đem hải sản lấy tới bọn hắn trong nhà đến, đến rồi hắn bên này tự nhiên là bận rộn chẳng qua nhưng vào lúc này lý chính dương nhìn trong viện nhiều người như vậy tiến lên đối bọn họ mở miệng hỏi một câu các vị thuốc bá huynh đệ ta muốn hỏi các ngươi một chút nếu như ta về sau thu hàng không cần tiền dùng vật tư đổi được hay không ngươi nói dùng vật tư đổi dùng cái gì vật tư lý chính dương đem chính mình hôm qua theo thế kỷ hai mươi mốt trở về mì đưa ra phóng ở trước mặt bọn họ các ngươi xem xét dùng những thứ này mì đổi được hay không những người kia nhìn thấy nhiều như vậy mì sau đó ngay lập tức nhãn tình sáng lên chính dương ngươi chân dùng cái này mì đổi sao có thôn dân đã tích cực hỏi những lời này niên đại này quan trọng nhất chính là vật tư chính là gạo mì g i u những vật này này nhưng đều là thật năng lực n h é đầy cái bao tử thứ gì đó à là mòn chính bọn hắn năng lực không vui sao ngươi nghĩ một hồi dùng bọn hắn chán ghét đến cực điểm hải sản đổi kiểu này năng lực thật nhét đầy cái bao tử m o n chính kẻ ngốc mới không đổi đâu có tiền hay không cũng không trọng yếu đương nhiên lý chính dương cười một tiếng lập tức thì bịa chuyện một cái lý do ra đây ta biết hiện tại mọi người trong nhà tương đối thiếu khuyết kiểu này ăn thứ gì đó cho nên ta đặc biệt cùng ta khách hàng hỏi một câu ta nói có thể hay không dùng một bộ phận thứ gì đó đổi thành hủ tiếu hắn nói có thể nhưng mà trong lúc nhất thời chỉ có mì hắn về sau sẽ cho ta cung cấp một ít mì ta đây hãy cầm về đến cho mọi người đổi các ngươi nếu cảm thấy có thể vậy ta thì hỏi nhiều hắn cầm chút ít mì về phần mễ cùng dầu có thể được qua một quãng thời gian cái kia bên cạnh cũng không phải vô cùng sung túc các ngươi cũng biết hiện tại món chính nguyên bản thì vô cùng thiếu khuyết hắn hết sức đang giúp chúng ta điều phối chúng ta đây thì hơi kiên nhẫn chờ một chút nếu phía sau cái kia bên cạnh dầu cùng mễ năng lực điều phối đến lời nói đến lúc đó ta liền đem những vật kia cũng cho làm đến các ngươi thấy thế nào tốt thật tốt quá mọi người cao hứng không được kia cứ như vậy chúng ta trước hết cầm mì đến đ ổ i nếu như nói ta nơi này mì không đủ vậy chúng ta thì đưa tiền còn có ta đến lúc đó sẽ đem cái giá tiền này cũng sẽ rõ ràng ra đây chúng ta đều là đồng giá trao đổi hờ à à à mọi người dùng sức gật đầu thời đại này hay là cần dùng phiếu nhiều khi ngươi đừng dùng phiếu lời nói liền phải vì cao hơn giá thị trường giá tiền đi mua những vật này cho nên lý chính dương năng lực trực tiếp cho bọn hắn cung cấp gạo mì dầu kia còn có cái gì có thể nghĩ nha trực tiếp đổi gạo mì dầu là được rồi không có gì là so với ăn no bụng tốt hơn sự tình đ ê m này một nhóm người đổi sau đó lý chính dương mang về những tia hủ tiếu cũng đã không sai biệt lắm làm song chủ yếu là hắn mang về cũng không nhiều chẳng qua thừa cơ hội này minh thẩm lại lôi kéo lý chính dương ở một bên nhẹ nhàng hỏi hắn chính dương những thứ này mì đều là trọng yếu nhất vật tư ngươi sao đem mặt này cho bọn hắn c h o đổi không sao vừa nãy ta nói là thực sự ta bán đồ người ta cũng sẽ cho ta đổi mì trở về thật có tốt như vậy người sao ta yêu cầu là có thể đã hiểu nghe xong mang trên mặt ý cười hay là lý chính dương sẽ làm làm ăn lý chính dương kỳ thực trong lòng cũng đang bật cười nếu là thật dùng vật tư đổi cho bọn họ hải sản lời nói vậy mình ở giữa lợi nhuận nhưng lần lắm rốt cuộc vật tư có thể theo thế kỷ h a m a n g về thế kỷ h a vật tư có phải không sao đáng giá không như hiện tại Về s một một lúc h này h đã là hơn h g một mươi một giờ bọn hắn bên này không hề có nhiều người như vậy trong tiệm lý tỷ cũng được hơi bông lỏng một chút lý chính dương sau khi đi vào đem những vật kia trực tiếp hướng bể hải sản trong ngược lại lại cùng lý tỷ cầm hai bọn hắn khối tiền vội vàng chuyển đến phía ngoài tạp hóa cửa hàng lần này hắn lại với bọn hắn muốn rất nhiều trước mặt trực tiếp đem toàn bộ hải sản cái thùng cũng n ồ i vào n ồ i vào sau đó lại dùng một cái khác bao lớn cho phía trên lại thêm một bao bằng không nói thế kỷ hai mươi mốt chính là vật chất sung túc thời đại căn bản cũng không cần lo lắng vấn đề ăn chỉ những thứ này tiền mới tốn mấy trăm khối tiền mà thôi lý chính dương xong xôi u việc này sau đó nhìn một chút thời gian ngọc bội vì hắn đoán chừng hiện tại ngọc bội thời gian nên tại chừng nửa canh giờ sau khi suy nghĩ một chút hắn cảm thấy có cần phải đi làm một tấm tạp không nói hai lời chạy tới phụ cận ngân hàng vừa vặn ngân hàng hiện tại không có người nào thế là tốn một chút thời gian làm xong tạp xong xuôi tạp sau đó về tới trong tiệm đem số thẻ chép cho lý tỷ lý tỷ về sau như vậy bán lại loại này ngươi thì thu tiền mặt nếu như nói là tượng phạm tổng giám đốc thái bọn hắn như thế ngươi bảo bọn hắn trực tiếp đem tiền đánh đến trong lúc này là được ta đã sớm nói nên muốn như vậy lý tỷ cười lấy gật đầu tỏ vẻ đồng ý được kia cứ như vậy ta đi trước nói xong cưới lấy xe đạp hai tám đại giang mang theo rất nhiều mì trực tiếp hồi trong thôn đi trong lúc nhất thời hắn không dám xuất hiện q u á sớm về đến trong thôn sau đó tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút thẳng đến không sai biệt lắm thời gian mới về đến trong nhà lúc này trong nhà cũng đã đang dùng cơm cơm hôm nay là lâm nguyệt cùng lâm hoan hai người làm lý chính dương sau khi đi vào trước tiên đem đồ vật buông ra sau đó ngồi vào chỗ nào cùng nhau ăn cơm đi bất quá liên quan lý chính dương dùng mì đổi hải sản sự việc đã tại toàn thôn cũng chuyển ra hắn chân dùng mì đi đổi hải sản đương nhiên là thật ra buổi sáng thật nhiều người đều đổi được nghe nói buổi sáng cũng đổi xong rồi vậy hắn buổi chiều còn đổi hay không a không biết ta nghe nói mì cũng không biết có hay không có chuyện tốt như vậy làm sao có khả năng không có đâu này a i làm cho hiểu rõ a ta đã sớm nói nên muốn cùng hắn hợp tác rồi lâm tiểu hải mẹn chạy đến làm sự tình gì sao làm phải chúng ta mọi người lung ta lung tung hiện tại còn nói không thu hải sản chính là a lâm đại sơn kia toàn g i a nguyên vốn cũng không phải là người tốt lành gì mà tất cả thôn dường như cũng nghị luận nhưng mà về lý chính dương dùng mì đổi hải sản sự việc là tại bọn hắn thôn chuyển ra những thời giờ này bọn hắn nơi này làm ăn thì đặc biệt tốt mỗi một ngày đến đổi mì người vô số kể trong c h ố p mắt lại là hơn nửa tháng thời gian trôi qua mấy ngày nay lâm đức đi tới nhà lý chính dương trong nói với ngươi một tiếng ngươi cái đó bành ra lão ra tử lại cho ngươi mang hộ tin đến rồi để cho ta chuyển cáo ngươi một tiếng nói ngươi thuyền lập tức liền muốn tới bên này để ngươi chuẩn bị kỹ càng tiền rõ thiên minh thiên đại khái một nghìn tả hữu sẽ tới thôn chúng ta bên trong bến đỏ đến lúc đó ngươi đang bên ấy chờ lấy hắn lý chính dương đại hỷ thuyền của mình rốt cục đi tới nghe đến thông tin chuyện làm thứ nhất chính là đi nhà minh thúc tìm được rồi minh thúc đem sự việc cùng hắn nói chuyện minh thúc thì vui vẻ trong khoảng thời gian này hắn mặc dù cũng sẽ ra biển đánh điểm cá nhưng mà thu hoạch cũng không được tốt lắm với lại đánh tới ngư cũng không tính là cái gì rất đặc biệt ngư giá trị không được mấy đồng tiền hiện tại vừa nghe nói có tốt hơn thuyền đến đây lập tức liền có hứng thú chương một trăm năm mươi hai thuyền cá đến 152, thuyền r ư ớ c 152, t cá đến. ban ở i như vậy, lý Chính Dương vậy, Lý m g cùng theo Thúc tử Minh phụ nhau đầu ứ đứng n nhìn thuyền đến, chẳng qua những người khác dường như cũng nghe đến một chút tiếng gió, trong lúc nhất thời bên bờ đứng không ít người. Thuyền ban g gió, ở đó đ vừa qua khác chút thời một ít lúc bờ vì cách khá xa cụ thể thấy không rõ làm rốt cục ba o lớn theo thuyền chậm rãi tới gần bọn hắn mới phát hiện thuyền này rất lớn nay thuyền cá vẫn còn lớn ta nhìn thuyền trưởng nên có một một khoảng chín mét rộng nên tại bốn mươi độ ngươi này đủ lớn n h a chẳng trách phải tốn không ít tiền có thể có thể minh thúc nhìn thấy sau đó phi thường cao hứng thậm chí cao hứng vô vô lý chính dương bả vai ha ha cởi to mà trên bờ những người khác càng là hơn kích động lên bọn hắn không thể không gặp qua thuyền cá nhưng mà lớn như vậy thuyền cá thật đúng là lần đầu thấy bọn hắn trên c h ấ n năng lực nhìn thấy thuyền cá cũng không lớn với lại theo làm ngư dân khó thực hiện thậm chí ngay cả không lớn thuyền cá bọn hắn cũng rất ít nhìn thấy không bao lâu thuyền rất nhanh đứng tại trước mặt của bọn hắn vững vàng dừng lại lý chính dương đang muốn đi lên không ngờ rằng theo phía trên kia xuống một người thình lình chính là bành kiến dân trừ ra bành kiến minh bên ngoài sau lưng còn đi theo một người trung niên nam nhân bành ca ta liền nói n g u y ê nên sẽ ở nơi này nhìn thấy hắn sau lý chính dương nhiệt tình tiến lên cùng hắn bắt tay bên trong h t chính mình p rất nhanh liền lần nữa chạy ra một người trung niên hát tử đối bọn hắn hơi cười một chút tiến lên đây cùng lý chính dương bắt tay cái khác không nói chúng ta lên trước trên thuyền đi xem một chút cảm thấy không thành vấn đề thật là cho người ta tiền là có thể cho nếu cảm thấy có chỗ nào có vấn đề ngươi có thể nói ra bành kiến minh đi vào bên cạnh hắn đối với hắn như vậy nói một câu lý chính dương gật đầu tỏ ra hiểu rõ chẳng qua lâm bình cũng là một cái rất có ít người còn không chờ bọn hắn nói cái gì liền đã nhiệt tình mời nhìn lý chính dương bọn hắn lên thuyền đi trước xem xét cái này thuyền tình huống không bao lâu lý chính dương minh thúc ca xuân ba người đã vào thuyền đi mà những thôn dân khác thì tại bên ấy nghị luận ở mỹ lão bản lý tình huống bây giờ là như vậy làm thời làm đến thuyền tình huống xác thực không hề tốt đẹp gì chúng ta đã thay đổi rất nhiều linh kiện Tựa bọn hắn kiểu này báo phế thuyền đối với sĩ nghiệp quốc doanh mà nói đúng là đã không thể không báo hỏng nhưng đối với người bình thường đánh cá mà nói chỉ cần tiến hành tu sửa lời nói vấn đề không phải rất lớn dù sao hiện tại chúng ta giúp ngươi thay đổi rất nhiều thứ gì đó đây là chúng ta bảng báo giá tin tưởng làm thời tiểu bành nơi này thì đã nói với ngươi nói xong hắn đưa lên một tấm đơn lý chính dương nhìn một chút cái khác không thấy quá rõ ràng nhưng mà tổng giá trị hắn là nhìn thấy hơn hai nghìn tám trăm khối tiền so với lúc trước chính mình nói hơn hai nghìn tám trăm một chút nhưng mà không quan trọng thì nhiều như vậy mấy mười đồng mà thôi ôi ngươi t nhìn xem đậu rồi đậu rồi đây là thuyền máy đâu ngươi xem một chút hiếm thấy đúng vậy à ai có thể nghĩ tới à này lý chính dương làm sao còn lái lên loại thuyền này hắn là chân chuẩn bị tại nơi này đánh ca sao bằng không ai mua vật này à đây nhất định được tốn không ít tiền đi vậy khẳng định được tốn không ít tiền đâu ngươi xem một chút những thứ kia này xem xét thực sự không phải bình thường thứ gì đó à người bình thường ở đâu mua được à hắn khẳng định là có dạng này quyết tâm bằng không tiêu nhiều tiền như vậy làm gì đâu thật đúng là à trước đó lâm tiểu hải một nhà còn ngao ngoe nghe muốn động nói cái gì cũng muốn làm cái này ngươi xem một chút người ta lý chính dương đây mới thật sự là làm ngay cả thuyền lớn đều đã đặt mua tốt nhìn xa xa thuyền của hắn chỉ từ bên này rời khỏi những người khác sôi nổi nghị luận bác gái lúc này thì ở bên kia nhìn thấy sau đó hâm mộ gà nhi cũng tím p h ả thiên nhà bọn hắn đến cùng là thế nào làm nha làm thế nào làm ăn càng làm càng tốt bây giờ lại ngay cả thứ này cũng cho thu được đây cũng không đúng nha nhà chúng ta đều không có nói làm các ngươi sao chức dùng tới đ ồ ta không phục không phục ta tuyệt đối không phục bác gái đau lòng đến nhanh không thể t h ở nổi không được à nay nhìn bắt cá bắt hải sản khi thủy triều rút đúng là một cái tương đối kiếm tiền làm ăn không được không được đ ư ợ cùng c tiểu h ả i lại nói rõ ràng nói chúng ta cũng phải khai thác đi ra ngoài đường bên này trên thuyền chu lão sư đã vô cùng tận tâm tận tụy địa đang cùng bọn hắn giảng l á i thuyền một ít chuyện quan trọng nhất lý chính dương cùng minh thúc hai người cũng rất lắng nghe đây chính là cơ hội tốt được ở thời điểm này đem thuyền hiệu suất cho thăm dò rõ ràng sau đó bọn hắn mới tốt lái thuyền minh thúc là lao ngư dân nhường hắn ra không phải thuyền máy hắn hay là rất quen thuộc nhưng loại vật này hắn thì không có quen như vậy tất cho nên cũng là ở đâu hết sức chăm chú nghe một chút cũng không dám thư giãn mà lý chính dương thì càng đơn giản hơn hắn sau đó cần một mình điều khiển thuyền xuyên không bán hàng cho nên hắn cũng phải sẽ lái thuyền mới được chỉ có a xuân lúc này thoải mái n h ấ t cao hứng trên b o n g thuyền đi tới đi lui nơi này nhìn một cái chỗ nào sờ sờ cảm giác so với phụ thân cái đó thuyền tốt hơn nhiều hay là đi theo chính dương ca trộn lẫn được ngay cả loại thuyền này đều đã vận dụng trước đó nghị cũng không dám nghĩ sự việc hiện tại đã dùng tới như thế dạo qua một vòng sau đó ngược lại là trên thuyền cơ bản đồ vật đều đã giảm một chút nhưng mà người ta rất cẩn thận lại phối một cái sổ tay hướng dẫn ở đâu cho nên sau đó bọn hắn liền trở về trong thôn khi bọn hắn đi vào bên m ọ lúc những người kia lại còn không c ó rời khỏi nhìn thấy bọn hắn ngừng thuyền tốt sau đó từng cái mang trên mặt ý cười trên thuyền lý chính dương lại cùng chu lão sư bên ấy hỏi một chút chính mình vấn đề trên cơ bản đem tất cả mọi thứ cũng sờ không sai bị lắm lúc này mới mang theo bọn hắn xuống thuy hắn lần này thuyền những người khác thì dâng lên cũng khác vây quanh trở về đi minh thúc đ ố i bọn hắn phất tay nói tất cả mọi người khác vây tại nơi này còn có chuyện phải làm đấy các ngươi cũng đừng lên thuyền đi a thứ này được không ít tiền làm hư các ngươi làm muốn b ổ i nhanh đi về đi những người khác nghe xong lúc này mới lưu luyến không rời địa trở về chẳng qua sau khi trở về khẳng định lại có một phen đại thảo luận lý chính dương đem bọn hắn mời về đến chính mình trong nhà dứt khoát n h ư ờ n g minh thẩm cùng nhau giúp đỡ nấu cơm tối thiểu phải mời người ta tại nơi này ăn một bữa cơm chương một trăm năm mươi ba thử một chút thuyền chương một trăm năm mươi ba thử một chút thuyền cơm nước xong xuôi chi hậu thiên khí còn sớm lý chính dương tự mình dẫn bọn hắn đi bến đỏ ngồi bên kia thuyền đương nhiên thừa dịp cơ hội thì đem tiền cho bọn hắn lâm tiên sinh chu lao sư lần này đa tạ các ngươi đi vào bến đỏ chỗ lý chính dương nghiêm túc đối bọn họ nói tạng nay là cần phải lấy tiền làm việc làm ăn nha bất đỗ như vậy phải không lại nói người ta bành lao ra t ử căn dặn chúng ta sự t ì n h chúng ta cũng không dám không làm lâm bình cười lấy giải thích bành ca trở về nói với lao ra t ử một tiếng nói sửa thiên nhất định đi thăm hỏi hắn lý chính dương v ẽ mặt thành thật đối bành kiến dân mở miệng với lại tiện thể cho hắn dối một cái bao lì xì quá khứ nhưng bành kiến minh lại một cái ngăn trở hắn v ẽ mặt thành khẩn từ chối chính dương chúng ta thì không cần khách khí như vậy ta giúp ngươi là bởi vì ngươi giúp ta chỉ đơn giản như vậy không có nguyên nhân khác thứ này nếu những người khác cho ta nói không chừng ta còn thực sự đã thu nhưng ngươi cho ta ta cũng không thể thu cứ như vậy ta đi trước ta đến lúc đó ta cho ta ra ra nói một tiếng gặp hắn kiên trì như thế lý chính dương cũng liền không nói gì đưa mắt nhìn bọn hắn lên phà nhìn bọn hắn đi xa lúc này mới quay đầu trở về trong nhà đi kỳ thực lúc này thiên còn không có hoàn toàn t ố i xuống lý chính dương về đến trong nhà lúc minh thúc minh thẩm cùng a xuân ba người cũng tại chẳng qua minh thẩm tại trong phòng bếp giúp đỡ rửa chén minh thúc cùng a xuân hai người đang ngồi bên kia nói chuyện t i ế m nhìn thấy lý chính dương sau khi trở về minh thúc mới nợ nụ cười tiến lên hỏi hắn trước ngươi nói mua thuyền ta làm thời còn đang suy nghĩ nhìn là dạng gì thuyền đâu không ngờ rằng vẫn còn lớn lần này chúng ta có thể làm liền có thêm minh thúc cái này có thể đi xa một điểm bờ biển đánh a có thể có thể làm nhưng có thể chẳng qua hiện tại chúng ta trước hết không nói đi đánh cá trước được h ả o h ả o làm quen một chút thuyền đúng chúng ta là cần phải đi làm quen một chút thuyền mặc dù vừa mới thì thử một chút nhưng rốt cuộc còn chưa sao t h u ậ n thụ đi chúng ta đi thôi nói xong lý chính dương dặn do một chút lâm hoan lâm n g u y ệ t mang theo lâm linh chính mình thì mang theo a xuân cùng minh thúc về tới bến tàu chỗ lúc này bến tàu bên ấy đã không có người thì thuyền của hắn l ẻ loi c h ơ i trọi địa ngừng đặt ở chỗ đó bọn hắn lên thuyền đi theo tượng chu lao sư dạy bọn họ như thế bắt đầu đem thuyền khởi động sau đó hướng về hải ngoại mỹ l á i đi bởi vì là lao ngư dân mặc dù ban đầu không phải rất quen thuộc nhưng lái thuyền xác thực không là vấn đề lý chính dương lúc này ngay tại minh t h ú c bên cạnh nơi này là chuyên môn khoang điều khiển loại thuyền này phía trên còn có thể nấu cơm như vậy cho dù ra viễn hải một điểm chỗ thì không cần lo lắng không có cơm ăn mà bong tàu phía dưới chính là nhà kho đánh tới hải sản có thể ném tới bên trong lý chính dương trên bong thuyền đi lòng vòng đối với cái này phi thường hài lòng Và Minh Thúc q uy e n Chính Dương cũng Minh n thuộc một tới đi thử một chút. Có minh thúc sau, lúc Có cái Lý đi à láo giang bên hồ ở c ạ n h cũ h nhịn, thuyền ỉ đạo lên mở tới c n thuận、lợi. Như g là lợi. rất thế minh ộ t thẳng luyện đến ờ h ơ bọn ắ n chuẩn mới bị thúc r ở về t ô n Minh Quy củ cũ, h t lái thuyền lý chính dương cùng a xuân t i ệ u ngồi ở một bên cười tùng tìm cảm thụ gió biển minh thúc ta nghĩ hiện tại chúng ta có thuyền ngươi là có thể thường xuyên ra biển đánh cá ta thì chưa hẳn lúc nào cũng có thời gian đến lúc đó chúng ta nên lại chiều tối thiểu nhất hai ba người mới có thể cùng nhau tốt hơn phối hợp công tác ngươi nhất định phải tìm sao minh thúc nhìn hắn một cái nếu chúng ta theo hai ba ngày đánh một lần ngư tình huống đến xem ngươi cảm thấy muốn hay không tìm với lại có lúc chúng ta muốn đi địa phương x a một chút nhà quang hai người các ngươi có thể ứng phó không được công việc bể bộn như vậy nếu như chúng ta lại tìm hai ba người lời nói k i a cơ bản trên đều có thể ứng phó không sao h ế t ta ngươi muốn tìm có thể tìm minh thúc đối với cái này rất đồng ý vậy ngươi giúp ta tìm người đi một tháng ba mươi khối tiền lý chính dương suy nghĩ một chút cấp ra một cái tiền lương ngươi này tiền lương cũng không ít minh thúc nợ nụ cười không có cách chúng ta ra biển cũng là một cái tương đối mệnh ọ c công tác mặc dù nói có thể nghỉ ngơi một chút nhưng thật sự đánh cá lúc vẫn tương đối vất vả ta thì đi theo ngươi ra đây đánh quan ngư chúng ta hay là hiểu rõ một ít ba mươi khối tiền một tháng tiền lương cũng tặng được cũng là đúng mọi người công tác tán thành thành vậy ta tựu theo ngươi nói cái này tiền lương đi tìm trong thôn tìm hiểu đánh cá người ba mươi đồng một tháng rất dễ dàng có thể tìm thấy người tốt ngươi đi tìm đi vậy ta thì mặc kệ dù sao đến lúc đó phát tiền lương để ta tới là được rồi không bao lâu thuyền cập bờ ba người trò chuyện cười lấy riêng phần mình đi về nhà vì hôm nay vui vẻ lại thêm theo lâm tiểu hải trong nhà không còn thu hải sản trong thôn bắt hải sản khi thủy triều rút lấy được những kia hải sản trên cơ bản lại toàn bộ lấy được lý chính dương bên này cho nên sau khi trở về xác định những hải tử này đều ngủ nhìn lý chính dương lại bắt đầu qua lại hai thời đại chuyện làm thứ nhất là đem làm quá khứ hải sản bỏ vào bể hải sản đi theo ra mua đồ với lại một mua liền mua rất nhiều nói cho bọn hắn biết sẽ tự mình còn sẽ tới chứa đi theo cưới lấy xe đạp hai tám đại giang liền chạy nửa giờ nhanh chóng như vậy đi tới đi lui năm lần hắn đem nơi này hải sản chỉ lưu lại một chút cái khác tất cả đều lấy tới bên ấy đi đồng thời thì mang về rất nhiều mì ừ m n à y có thể đổi không ít thứ hắn tương đối thỏa mãn nhìn một chút lúc này mới an tâm đi ngủ đây lý chính dương lại tới tuần s á t chính mình nhà căn cứ chẳng qua tại hắn mới vừa tới tới đó lúc phan hoành liền đã tiến tới góp mặt thậm chí còn rút một điếu thuốc đưa cho lý chính dương lý chính dương sao có thể quất hắn khói mau từ chính mình trong túi móc thuốc lá da nhét mạnh vào phan hoành trong tay của bọn hắn kêu gọi mọi người cùng nhau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút lúc này mới cười ha hả nói có thể à tốc độ này rất nhanh nha tưởng cũng đã kiến được có một nửa cao còn sớm đây phan hoành cung lắc đầu ngươi đây là hai tầng đến lúc đó còn phải ngược lại xi、si、mang đâu còn không đ c h í n h d ư ơ n g hôm qua nghe qua nói n g ư ơ i mua thật u y ề n n c h ú cũng là m chuyện, h n k ô giỏi rảnh nhìn、xem. Hà、Căn、Sinh hút một hơi thuốc sướng rồi một cái, lúc a người ngư, đây là chân chuẩn bị cùng đánh cá đòn kêu lên mọi người cùng têu lên têu lên trong thôn bao nhiêu ngư dân cũng không được ngư dân thì trồng vài mẫu đất b ạ c mẫu ngư ngược lại tốt hiện tại đem địa cũng cho hà căn sinh nặng chính mình ngược lại là đi đánh cá với lại mua lớn như vậy thuyền này là thực sự chuẩn bị tiếp cận đánh cá mà sống lý chính dương mang trên mặt ý cười đúng vậy à tất nhiên năng lực kiếm chút tiền vậy chúng ta liền phải đầu tư lớn hơn một chút n h a thuyền này là ta cùng người khác hùn vốn mua ta đều là cùng ngân hàng vay í tiền t lý chính dương dù sao thuận miệng nói bậy bạn cũng không thể bại lộ chính mình quá có tiền bằng không sợ làm cho người khác đỏ mắt những người khác lần nữa sợ hai thán phục lên bọn hắn đúng lý chính dương ngược lại là không có gì đỏ mắt chỉ là bội phục cùng với cảm thấy lý chính dương nếu phát tài nói không chừng còn có thể kéo theo một ít mọi người đâu rốt cuộc hiện tại trong thôn nhiều người như vậy cũng bán hải sản cho lý chính dương mặc dù nói là ba dưa hai táo nhưng cũng không h ít, đối với mọi người đời sống hay là rất có giúp đỡ chương một trăm năm mươi b ố bạn thân r ù a ngữ điệu chương một trăm năm mươi b ố bạn thân r ù a ngữ điệu cùng bọn hắn tại nơi này trò chuyện trong chốc lát sau đó lý chính dương không sai biệt lắm thì liền trở về thuyền phía bên kia bất quá ta suy nghĩ một chút lý chính dương đi tìm một chút minh thúc hôm nay rảnh rỗi à? lý chính dương vào trong hỏi một chút a không sao ngươi là muốn nói bắt hải sản khi thủy triều rút sự việc sao ta còn nói quen đi nữa tất hai ngày t h u đâu rốt cuộc ra biện thế nhưng đại sự a đúng vậy a đúng là ta tìm ngươi đến làm quen một chút thuyền ngươi biết tiểu an thôn đi như thế nào không chúng ta đi tiểu an thôn chính là ta quê cũ ta nhà cô cô chỗ nào ta biết ta ta đi qua chỗ nào ngươi là n g h ĩ thoáng thuyền quá khứ sao đúng ta cô cô nàng gần đây tại nhà x á sùng muốn chính mình chọn đến xa xôi không tiện ý của ta là ta trực tiếp đi tìm hắn vừa vặn chúng ta muốn luyện tập một chút lái thuyền trực tiếp nhường hắn đem xá sùng lấy tới trên thuyền chúng ta thì dễ dàng hơn cái này không sao hết ta chúng ta đi ta cũng muốn đến a xuân nghe xong còn nói muốn đi luyện thuyền lập tức cũng cao hứng theo đứng lên đi thôi đi thôi chúng ta cùng đi không bao lâu ba người lần nữa đi tới thuyền bên cạnh hay là do minh thúc l á i thuyền lý chính dương ở bên cạnh nhìn tiện thể thì quen biết một chút đường tiểu an thôn lý thu nguyệt cùng la đại vĩ hai người cảm giác thời gian trở nên có kết thú vị đi lên cháu của mình hiện tại sinh hoạt không sai nghe nói còn muốn mua thuyền đấy hơn nữa còn có thể cho chính mình trong nhà giúp đỡ chính mình trong nhà hàng hải sản cũng có thể cho chính mình gia tăng một chút thu nhập đối với lý thu nguyệt mà nói không có gì là so với cái này càng chuyện vui những năm gần đây vì ca ca không chịu thua kém mỗi lần nghĩ đến nhà mình cái này tiểu chất tử cũng đặc biệt không thoải mái đây là chính mình duy nhất cháu dù là hiện tại nàng vẫn như cũng phải làm nhìn vất vả công tác nhưng mà cảm thấy giá trị càng quan trọng chính là đối với tương lai nàng có càng nhiều mong đợi hơn mỗi ngày cùng trượng phu trừ ra quản lý trong nhà những kia ruộng đồng bên ngoài cũng là đi bờ biển bắt xá sùng đây là mỗi ngày công tác với lại trong nhà xá sùng thì bắt thật nhiều nàng chuẩn bị hai ngày nữa thì mang trượng phu cùng nhau chọn đi nhà lý chính dương trong mặc dù lý chính dương nói hắn sẽ định kỳ đến giúp nàng trở đi nhưng mà nàng không nghĩ chính mình cháu bận điệu chạy ngược chạy xuôi một mặt khác cũng là nghĩ đi lý chính dương bên ấy xem xét hắn nhà xây thế nào nàng luôn luôn cũng coi lý chính dương là thành nhà mình hải tử nhìn cháu xây nhà thì vui vẻ giống như là nhìn xem nhà mình xây nhà giống nhau chúng ta ngày mai liền đi đi đi tới trượng phu la đại vĩ bên người lý thu nguyệt nhẹ nhàng nói với la đại vĩ chúng ta sớm một chút đi buổi sáng đem xá sùng c h ọ n đi nơi đò bán buổi chiều hồi thôn lúc chúng ta đi trong thành phố xem xét đi học hai đứa bé la đại vĩ gật đầu t ố t dù sao ngày mai trong nhà lại không có chuyện gì thì có đoạn thời gian không gặp hải tử xác thực có thể vào trong thành phố đi đang chuyện trò lúc đột nhiên nhìn thấy xa biên hải bên cạnh g i ư ờ n g như xuất hiện một cái thuyền vậy thì có cái gì nha t h ư ợ n h ư là một cái thuyền chúng ta thôn có lớn như vậy thuyền sao hình như không có chứ ngư dân cũng không có ai còn lái thuyền a lý thu n g u y ệ t có chút t r ò n váng đứng ở đó bên cạnh thì xa xa nhìn thuyền đến không ngờ rằng thuyền lại hướng về phía bọn hắn mà đến không bao lâu đã đứng tại trước mặt của bọn hắn đang mơ hồ ở giữa liền thấy lý chính dương ra hiện tại b o n g thuyền cười lấy đôi bọn họ kêu lên cô cô d ự a chính dương sao ngươi lại tới đây thuyền này là của ai nha lý thu nguyện cao hứng nhảy dựng lên chờ t h u y ề n cập bờ sau đó lý chính dương lúc này mới tiếp theo cười h í p mắt nói thuyền của ta ta mua được đánh cá về sau ta là có thể ra xa một chút hải vực đi đánh cá ngươi cảm thấy có được hay không lý thu n g u y ệ t cặp vợ chồng trực tiếp bị những lời này chấn nhìn cái gì gọi là ngươi cảm thấy có được hay không a nay có cái gì không tốt nay đều nhanh châu bỏ lên trời dù sao vì lý thu n g u y ệ t cùng la đại v ĩ kiến thức là không thể nào hiểu được một người bình thường mua như vậy một đầu thuyền lớn cô cô để ta giới thiệu một chút đây là minh thúc là a xuân ba ba hắn là thuyền trưởng của ta minh thúc trực tiếp thì vui vẻ chào các ngươi lý thu nguyệt cùng la đại vĩ thì vội vàng đ á p lễ sau đó lôi kéo lý chính dương nói đi thôi đi thôi vội vàng hồi trong nhà đi chúng ta không đào xá sùng trong nhà thì chất thành không ít xá sùng liền đợi đến ngươi qua đây ngươi muốn không qua tới ta cho ngươi d ư ỡ n g vừa mới cũng bàn bạc nói rõ thiên nhất lên chọn quá khứ ngươi bên ấ y thì rõ ngươi chạy tới chạy lui không ngờ rằng ngươi mở ra thuyền lại tới này quá thuận tiện minh thúc chúng ta giữa trưa cũng đừng trở về tại ta nhà cô cô ăn một bữa cơm đi lý chính dương cười lấy nói với minh thúc mang theo bọn hắn cùng nhau hồi nhà cô, cô nhưng còn chưa về đến nhà nàng đột nhiên trên đường liền thấy một người trung niên nam nhân thu nguyệt cái đó trung niên nam nhân nhìn thấy lý thu nguyệt sau đó c ở i lấy chào hỏi nhưng mà đang nhìn đến lý chính dương sau đó biến sắc tựa hồ có chút khó chịu hắn chính dân ca đây là lại đi giúp người làm việc đúng không lý thu nguyệt nhiệt tình cùng hắn đánh lấy chiêu chiêu hô cái đó gọi chính dân ca người gọi chu chính dân là lý chính dương đồng hương lý tiến bộ tại trong thôn bằng hữu không tính đặc biệt nhiều nhưng cái này chu chính dân coi như là hắn đặc biệt b ạ n thân trong mắt lý chính dương nhìn tới này chính là hắn bạn thân rùa không sai vì chu chính rõ giống như lý tiến bộ cũng là một cái cực kỳ sợ vợ người rùa lông xanh thì chẳng trách hai người bọn họ quan hệ tốt như vậy bởi vì này coi như là quy quy tương hộ vương b ắ t gặp được ô uy mắt đôi mắt lý chính dương ngươi thật là giỏi hết sức lần trước về nhà đại náo dừng lại cũng là ta làm thời ta không ở nhà ta nếu ở nhà lời nói ngươi nhìn ta rút không có ngươi không ngờ rằng chu chính dân vẫn rất chành c h ứ đi lên thì đối lý chính dương nói như vậy kỳ thực mặc dù trong lòng cho rằng chu chính dân là rùa lông xanh nhưng lý chính dương cũng liền trong lòng nghĩ như vậy dù sao chính mình cùng hắn không quan hệ nhiều lắm kiểu này coi như là người rảnh rỗi người qua đường không cần phải để ý đến là được Có thể nào n ta, ta người. Người ôi ôi ôi chính dân thúc ngươi có thể nhu bức lý chính dương bắt đầu âm dương quay khí một đỉnh nón xanh trực tiếp hướng trên đỉnh đầu hàn đóng ngươi nhu bức như vậy vương đại hải đạp ngươi bà nương lúc cũng không thấy ngươi ra tay di chuyển nàng một chút nhà làm gì ngươi là cảm thấy vương đại hải sẽ đem ngươi thiến t r ò nên không dám đắc tội hắn đúng không hay là ngươi có đặc thù yêu thích ta thì thích ở bên ngoài nhìn vương đại hải đạp vợ của ngươi nha a xuân nhãn t ỉ n h sáng lên toàn thân kích động lên thảo đi theo chính dương ca ra đây chính là được lại có dạng này nhân luân vợ kịch có thể nhìn không sai được không sai được nhân vật chính lại lại là b i ế n cả chương một trăm năm mươi lăm vội vàng không kịp chuẩn bị mũ chương một trăm năm mươi lăm vội vàng không kịp chuẩn bị mũ mặc dù chuyện này cùng a xuân không quan hệ nhiều lắm nhưng mà a xuân lúc này toàn thân kích động mặt cũng hồng đi lên vẻ mặt hưng phấn mà nhìn trong sân chu chính dân những người còn lại tự nhiên cũng là trận mắt há hấp mồm mà chu chính dân càng là hơn là người trên mặt lúc xanh lúc trắng còn có a ta khuyên ngươi một câu đi n g ư ơ i đứa con trai kia căn bản cũng không phải là ngươi đừng nói cho ta là làm sao mà biết được con trai của ngươi là đại ca không tin đúng hay không không tin thì không quan trọng nước ngoài có một loại gọi rn a thân tử giám định kỹ thuật có thể kết thân tử giám định có thể qua một đoạn thời gian cũng sẽ tiến vào trong nước đến kia thời điểm này ngươi có thể mang ngươi nhi tử đi xem rốt cục là ngươi hay là ca của ngươi nhớ rõ ràng không cần cám ơn ta ta chỉ là làm một cái lôi phong ứng nên làm sự tình giúp người vi nhạc mà còn có a trở về cùng lý tiến bộ thì chính là của n g ư ơ i bạn thân rủa hào hào trò chuyện chút không bận rộn uống chút rượu chỉ cần vừa q u á t say cái gì đều không để ý thì cũng không sao về sau nhìn thấy người không có gân này cũng đừng có thổi cái này trâu ngươi có cái này khoác lắc công phu trở về đem vương đại hải cho đánh một trận thực sự không được tượng ta đồng dạng cùng vương đại hải giao rước một cái bồi thường ngươi nhìn hắn trên người t ử phân đạp nhiều năm như vậy ta muốn hắn hai trăm khối tiền vợ ngươi so với từ phân tại trong thôn thời gian có thể trưởng nói không chừng đạp thời gian càng lâu hơn ngươi không thiếu được muốn cái ba trăm khối tiền a ngươi dạng này mới không lỗ mà về phần ca của ngươi cùng ngươi lão bà sự việc còn có ngươi chuyện của con kia ba người các ngươi hào hào bàn bạc mà không qua lại trên ngược lại mấy lời các ngươi vốn chính là một nhà thì cũng không sao dù sao ngươi có thế để cho vương đại hải cho tái rồi để ngươi ca xanh một chút thế nào phù sa không lưu ruộng người ngoài mà lý chính dương một trận chuyển vận trực tiếp đem chu chính dân chấn run dày lên trận mắt há h ố c m ộ m muốn nói cái gì nhưng lại không có cách nào nói ra càng quan trọng chính là lý chính dương vô cùng chuẩn xác địa hiệu do hắn là một người như thế nào ngoài mạnh trong yếu nhà nhìn hình như rất ngưu bức dường như ngươi nếu là thật cùng hắn mắng lên đậu thủ hắn cái d á m cũng không dám phóng một cái còn có một cái chính là lý chính dương sống sót hai đời hắn những thứ này còn không phải thế sao vương c h ấ n viết luận văn lợi nói vô căn cứ hắn này tất cả đều là thực sự tin tức xác thật chẳng qua sự việc còn chưa bạo phát ra những người này không biết mà chính mình sống lại hai đời sớm đã đem những tin tức này tiêu hóa hết lúc này bị hắn còn nói là đại ca còn nói là vương đại hải cũng cùng lao bà của mình cấu kết chu chính dân hối hận phát điên cảm giác trên đầu càng tái rồi đồng thời hắn thì hối hận vì sao mình không phải đi s i n cái này năng đ đâu thế nào có ý kiến gì không lý chính dương gặp hắn vẻ mặt trắng bệnh cười ha hả hỏi hắn ngươi nếu trong thời gian ngắn không tiếp thu được ngươi có thể chậm rãi trở về hào hào tiêu hóa một chút sau đó nghĩ hỏi thế nào vương đại hải đòi tiền cùng với sao cùng đại ca hào hào trò chuyện chút thậm chí cuối cùng sao cùng ngươi lao bà hào hào nói một câu bất quá ta khuyên ngươi một câu a nhẫn nhất thời mũ càng xanh lui một bước con cháu đầy đàn kỳ thực thì không có gì lớn ngươi coi như vợ của ngươi là lao bà của người khác là ngươi đang ngủ lao bà của người khác thực sự không phải ngươi khác ngủ lao bà ngươi vừa nghĩ như thế bố cục mở ra ngươi có phải hay không cảm thấy dễ ch lý chính dương thật là tranh chua khắc nghiệt như thế một phen như vậy c h u y ể n vận đem chu chính dân thẳng tắp ngốc tại đó hoàn toàn không biết muốn trả lời thế nào lời của hắn lý chính dương lúc này mới theo bên cạnh hắn gặp t h o á n g q u a chỉ đi thật xa sau đó mới gắt một cái ngu xuẩn đồ chơi tự d ư ớ c lấy n ụ nhưng mà hắn lại đích thì thầm một tiếng đại ca cùng vương đại hải nhưng chính là tự d ư ớ c hắn n ú cha ngươi xem một chút ngươi xem một chút ta liền nói cùng chính dương ca ra đây có chuyện tốt xảy ra đi mẹ nhà hắn này so với kêu phim chiếu d ạ c còn đặc sắc quá tốt nhìn vấn đề này cũng để người ta a xuân cả kích động hung hăng đ i ệ kéo lấy minh thúc tay không ở kêu to nh minh thúc dợ khóc dợ cười trong lúc nhất thời không biết nói cái gì trong lòng tại c ả n k h á i hay là lý chính dương châu b ọ à. cũng khó trách làm thời hắn ở đây lâm hải thôn giám như thế đỉnh ba hắn ngươi xem người ta trời sinh chính là người như vậy chẳng qua niên đại này vẫn đúng là cần dạng này người bằng không thì dễ bị người khi dễ đặc biệt trong nhà không có một cái nào trên đỉnh đầu lập hậu người thượng lâm tú nhà bọn hắn liền cần dạng này người còn sống cũng không dễ dàng cũng không thể khắp nơi để người khi dễ cái kia chút giận lúc còn phải chút giận lý thu nguyệt càng là hơn khẩn trương đem lý chính dương vội vàng kéo về đến chính mình trong nhà mãi đến khi sau khi đi vào mới thợ phào n h ẹ nhõm sợ khóc dở cười nhìn chính mình cái này cháu ngươi ngươi nói những thứ này làm gì nha dù nói thế nào hắn cùng ba mày cũng là bạn tốt ngươi đây không phải bắt hắn mặt mũi sao ngươi cái này nàng đã không biết mình muốn làm sao nói lý chính dương nhưng nói đến đây vẫn là không nhịn được bắt quái hỏi ngươi nói là thật hay giả ngươi xem một chút ngươi xem một chút bắt quái này bản tính chính là không đổi được nhân loại b n h chung cô cô ngươi thấy ta giống là nói bậy bạ người sao ta mặc dù tính tình tương đối bạo nói chuyện không dễ nghe nhưng ta những câu là thật t chưa bao giờ tung tin đồn nhảm sinh sự ta cũng không phải giới truyền thông ta không sao tạo cái gì g a vậy liền là thực sự à nha h ắ n tiểu nhi tử thực sự là hắn ca nhi tử ai yêu n à y thật đúng là thêm kiến thức ngươi nói ngươi muốn không nói ra ai có thể hiểu rõ đâu chẳng qua ngươi là làm sao mà biết được ai nha chắc chắn có trò hay để nhìn đâu ai có thể hiểu rõ à l ã o bà hắn nhìn vẫn rất thủ phụ đạo một người lại cùng vương đại hải có một chân lại cùng chính mình anh chồng có một chân nghị cũng cảm thấy rất thần kỳ thêm kiến thức thêm kiến thức lý thu nguyện một bên như thế cảm khái một bên kêu gọi minh thúc bọn hắn đi và h ư ớ n g nước c h ẳ n g qua rất nhanh lại vào bên trong đi làm cơm chỉ còn lại có mấy người bọn hắn đại nam nhân ở bên ngoài chuyện mới vừa rồi có một kết thúc la đại vi không có như vậy bắt quái vừa mới cũng làm như là lý chính dương tâm trạng chuyển vận cho nên đi vào nơi này sau đó cho bọn hắn phát khói lúc này mới ngồi xuống đến xem là cái này ta những ngày này làm xa sủng cũng rất tốt nhưng mà cũng đã chết một ít lý chính dương quá khứ nhìn thoáng qua phát hiện xác thực có không ít xa sủng với lại tại nơi này tất cả đều là hàng tốt xem ra cũng là bởi vì đều là thân thích ngại quá hố chính mình điều này nói rõ chúng ta nơi này quả thật có cực kỳ tốt tài nguyên a chẳng qua quang hai người các ngươi ta nghĩ làm không bao nhiều sự việc ta thì có một ý tưởng ngươi có thể vì thích hợp giá tiền cùng người trong thôn thu à dù sao ta biết đạo thôn bên trong người khẳng định không có nhiều người thích loại vật này cũng sẽ không dùng đến ăn thì khẳng định không người đến thu n g ư ơ i thu nha thu sau đó bán cho ta chính ngươi đem thu mua giá tiền định tốt bảo đảm chính ngươi kiếm tiền là được rồi đúng thế ta trước đó không dám thu một thì là sợ ngươi bên này làm ăn không ổn định nhưng mà ngươi hiện tại ngay cả thuyền cũng mua vậy nói rõ khẳng định vô cùng ổn định la đại vĩ thì cao hứng lên với lại cảm thấy lý chính dương cho hắn nghĩ biện pháp này vẫn đúng là có thể thử một lần với lại ngoài ra nếu những kia làm lên xá sùng nhìn không xong Các người có thể đừng lãng phí đem nó phơi thành làm x á sùng khô cũng là bán rất tốt lý chính dương lần nữa cho hắn cung cấp một cái ý nghĩ Trước 156, lý tiến、bộ、tìm phiền thoái, trước tiến 156, 156, Lý Lý phiền phiền thoái. bộ bộ tìm x á sùng khô cũng có thể bán không la đại vĩ rõ ràng có chút kích động lên bán làm nhưng có thể bán x á sùng khô vẫn rất không rẻ lý chính dương vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nay cũng là sự thật lúc trước hắn thì nhìn qua x á sùng khô bán được hơn ngàn khối tiền một cân la đại vĩ cao hứng không được đứa cháu này thế nhưng cho mình to lớn kinh hỉ vậy hắn liền phải hào h ả o nghĩ sau đó phải sao tại trong thôn thu xá sùng thậm chí còn có thể phơi điểm xá sùng khô không bao lâu bên trong lý thu nguyệt đã làm xong đồ ăn ba người bọn họ tại nơi này ăn một bữa thì chuẩn bị đi trở về chẳng qua lý chính dương cũng không biết một bên khác chu chính dân cũng trở về đến trong thôn với lại sau khi trở về liền trực tiếp tìm được rồi lý tiến bộ n g ư ờ i nói cái gì lý tiến bộ lúc này tại trong thôn thay người khác làm việc vặt đi qua chu chính dân cùng mình nói một trận lời nói sau đó hắn n gây n g ẩ n cả người n ế u mày hỏi hắn hắn thật là nói với ngươi vô cùng không khắc khí không phải ta nói ngươi xấu hải tử ngươi này sinh cái gì a này không biết lễ phép đúng là ta nghĩ thay ngươi nói rõ ràng nói hắn giáo hấn một chút hắn kết quả là hướng ta trên người rội nước bẩn ngươi nói có hắn làm như thế chuyện sao ngươi nếu lại không quản quản con trai của ngươi hắn về sau khẳng định được dẫn xuất sự việc đến lý tiến bộ trần m ặ t lại hắn không phải là không muốn quản mà là không quản được à, phàm là có biện pháp đi quản lý chính dương hắn không còn sớm còn sao chẳng những là quản hơn nữa còn đến làm cho hắn bỏ tiền được rồi đến lúc đó ta đi thu nguyện trong nhà hỏi một chút thu m ậ đi dù sao ngươi liền phải hảo hảo quản quản chu chính dân không dám tìm đại ca hắn cũng không dám tìm vương đại hải phiến phức h người chỉ có thể h ư ớ n Lý Lý Lý Tiến trầm Tiến Bộ đi thu thập một chút biếm, đi nghĩ Chính Bộ Bộ d ơ n khinh n g g thật sự quá ư Nón xanh làm sao vậy? Ta mang sao Ta làm vậy? vui vẻ không được sao? Ngươi sao? không phải nói ra để mọi người đều biết ta đội nón xanh ta không chỉnh ngươi thì chỉnh a i nha không thu thập được cho ta đội nón xanh người ta còn không thu thập được đem ta nón xanh lộ ra tới người vậy cái này nón xanh ta không phải trắng đeo sao hoàng hôn mặt trời lặn thời điểm cao hứng bừng bừng la đại vi cùng lý thu nguyệt vợ chồng hai cái thì đào xá sùng về nhà trước đó những kia chữ hàng tại trong nhà xá sùng tất cả đều bị lý chính dương lái thuyền tiện thể mang đi hơn nữa nhìn đến cháu hiện tại cũng mua lấy thuyền lớn hai người thì đặc biệt vui vẻ càng cao hứng là lý chính dương còn cho bọn hắn chỉ một con đường sáng về sau bọn hắn là có thể dựa vào môn này sinh sống thật không nghĩ đến hai người vừa mới về đến nhà liền thấy lý tiến bộ cưỡi lấy cái xe đạp đứng ở nhà bọn hắn trước cửa vẻ mặt yêu sầu dáng vẻ đại cứu ca sao ngươi lại tới đây tới tới tới vội vàng đi vào la đại vi thật cao hứng rốt cuộc đây là thê tử người nhà mẹ đẻ cấp cho cho đầy đủ xem trọng lý thu nguyện tâm trạng có chút phức tạp nếu chỉ từ cháu nhìn bên này nàng cảm thấy mình đại ca làm thật sự vô cùng thất bại có thể dù thế nào dù sao cũng là đại ca của mình ca vào đi ngươi đến đây lúc nào có phải hay không chờ lâu lắm rồi ta hiện tại đi làm cơm lý thu nguyệt thì gọi hắn đi vào chung lý tiến bộ sắc mặt bất thiện vào nhà bọn hắn môn đem xe đạp đặt ở góc một bên lúc này mới ngồi xuống mở miệng thì chất vấn mội mội của mình buổi sáng chính dương đến ngươi trong nhà đến, đến rồi la đại v ĩ nghe được hắn trong lời nói ý không cao hứng đối lý thu nguyệt xử cái sắc mặt ý là ngươi nói chuyện cẩn thận một chút đừng đem hắn chiêu làm cho tức giận đúng chúng ta tiểu chất tử có nhà nhưng không thể trở về thì ta như thế một cái thân thích hắn còn không thể đến xem ta sao nhưng la đại vĩ s ắ p mặt chẳng những không có lệnh lý thu n g u y ệ t càng thêm cẩn thận ngược lại là khơi dậy nàng một tia lửa giận lý tiến bộ thì ngây ngốc một chút không ngờ rằng lý thu n g u y ệ t phản ứng như thế lớn lời này của ngươi là có ý gì quái ta đúng hay không hắn có chút thẹn quá thành giận ta làm sao dám trách người a lý thu n g u y ệ t cười ha h a vừa mới còn muốn âm dương quái khí nói mấy câu nhưng mà la đại vĩ tiến lên đưa nàng kéo đến trong phòng bếp một bên thu n g u y ệ t ngươi cũng đừng nói với hắn ngươi lại thế nào cùng hắn nói chuyện đến lúc đó hắn không phải cùng ngươi ầm ĩ lên không thể ngươi làm nhanh lên câm đi ta cùng hắn trò chuyện lý thu nguyện chừng mắt liếc hắ ta cho n g ư ơ i biết nếu là hắn nói chính dương không tốt n g ư ơ i trực tiếp hồi hắn nào có nói con trai mình không tốt còn muốn cho người khác nuôi con trai ngươi ta nghĩ liền tức giận dù sao hắn ra kia hai cái con hoang ta không nhận ta thì nhận chính dương hắn mới là cùng ta có huyết mạch quan hệ ta biết ta biết ta thì không nhận cái khác hai cái ta thì nhận chính dương nhưng ngươi đừng kích động la đại vi đem thê tử an u ổ i tốt lúc này mới từ bên trong ra đầy cho đại cữu ca đưa một điếu thuốc lý tiến bộ không ngờ rằng tại trước mặt m ộ i m ộ i thì đòi c á i khí sắc mặt tâm trầm ngồi ở bên kia phun khói lên ngươi đừng trách thu nguyệt nói chuyện không dễ nghe hắn cũng là sốt ruột chính dương bằng không sẽ không nói lời như vậy la đại vĩ cười khan một tiếng lý chính dương thì không biết là cái nào g ầ n không có dựng đúng thật sự cho rằng chạy đến cái chỗ kia đến liền năng lực qua ngày tốt lành ta cùng từ phân đều đã thương lượng xong đến lúc đó cho hứa kiến cưới lao bà chúng ta sẽ cùng nhau giúp hắn cưới lao bà chính là qua cái mấy năm mà thôi hắn có cái gì không thể chờ ta làm cha cũng không nói gì hắn làm nhi tử còn có cái gì có thể nói ngươi nhìn xem hiện tại ngược lại tốt đi bên ấy đã nói x o n g thân đã chạy hiện tại còn mang theo năm cái vương hữu ngươi nhìn hắn sao cưới lao bà Ta nhưng à lao lý huyết mạch u m đoạn trên t a hắn ta, ta t càng càng khó nghe, khó nghe dù sao không phải là lý thu nguyện cũng không dám cùng chính mình đại cứu ca đòn kêu lên thế nhưng nghe thì không thoải mái thế là tại lý tiến bộ phát huy không sai biệt lắm lúc mới ho một tiếng thay lý chính dương nói chuyện cũng không thể nói như vậy à hiện tại chính dương nuôi sống chính mình cùng kiên năm cái cô em vợ khẳng định là không có vấn đề không sao hết hắn sao không sao hết hắn có bao nhiêu cân lượng ta còn không rõ ràng làm sao một cái người bên ngoài chạy đến người ta trong thôn đi đến lúc đó bọn hắn trụ sở thôn bài xích chết hắn với lại hắn nhà lao lâm mấy cái kia thúc bá chúng ta cũng không phải chưa từng thấy từng cái lợi hại phải chết đâu hắn sao trộn lẫn đến lúc đó chỉ sợ ngay cả cái đó c h ạ y căn cứ cũng không g á n h nổi còn phải để người ta đổi ra đến lúc đó liền đợi đến bị người khác chế nhạo đi ngươi có thể sai lầm hắn chân sẽ không ngươi biết hắn xây phòng lúc sao la đại v ĩ là thực sự không chịu nổi nào có phụ thân nóng trông nhi t ử không tốt cho nên nhịn không được đem lý chính dương một sự tình cho để lộ ra tới cái gì hắn xây p h ò n g úc quả nhiên lý tiến bộ ngây ngẩn cả người trực tiếp đứng lên kinh ngạc nhìn la đại vĩ ngươi nói đ ù a sao hắn xây cái gì nhà hắn lấy tiền ở đâu xây nhà hắn lần trước không phải cùng ngươi muốn qua sổ hộ khẩu đem hắn hộ tịch rời đến lâm h ả i thôn sao sau đó ta cùng thu n g u y ệ t đi xem qua hắn hắn ra đã đang xây p h ò n g úc nói là mua bản thôn nhân một cái chuồn b ò lại đem chuồn bỏ đệ ngã mời người tại nguyên chỗ xây dựng thêm một cái nhà hơn nữa còn là cái gạch phòng đặc biệt khí pháy tuyệt đối không tin chương một trăm năm mươi bảy tuyệt đối không tin lý tiến bộ hiện tại đã tê hoàn toàn không thể tin được con của mình còn có câu chuyện thật xây nhà trận mắt há hốc mồm đứng thật dài một lúc trên mặt lúc xanh lúc trắng này mới phản ứng được vội vã hỏi hắn hắn lấy tiền ở đầu xây nhà hắn căn bản thì không có tiền có phải hắn làm chuyện gì đó không hay đúng hắn người kia nhất định không thành thật có phải hay không đi bên ngoài trộm đi bên ngoài đọc đâu la đại v ĩ thật sự là nghe không nổi nữa vội vàng ngắt lời lời nói của hắn cái gì đi bên ngoài trộm đi đọc ta người ta chính dương là cái hảo hải tử chưa bao giờ nghĩ những thứ này tất cả kiếm được tiền cũng là chính hắn hai tay kiếm đến trộm trộm cấp cấp sự việc căn bản không thể nào vậy hắn làm sao có khả năng có tiền này đi xây nhà ngươi biết xây nhà muốn bao nhiêu tiền sao nhà chúng ta cũng còn không có xây nhà mới đâu hơn nữa còn là gạch phòng đó là bởi vì hắn hiện tại là đang bán hải sản nghe nói hắn có một cái khách hàng lớn cho nên hắn đi trong thôn bắt hải sản khi thủy triều rút năng lực kiếm không ít tiền nói bậy bạn đây là hải sản ai ăn a ta con mẹ nó đều không ăn đưa cho ta ta đều không cần ngươi làm người khác là kẻ ngu không thành lý tiến bộ căn bản cũng không tin có cái gì không thể tin hắn không như n g là mình bán đồ với lại thì hướng ta thu h ả i sản hiện tại ta cặp vợ chồng mỗi ngày ở bên ngoài đào x á sùng đào x á sùng chính là hắn đến thu cho chúng ta gia tăng một chút thu nhập với lại hắn sáng hôm nay tới lúc còn mở hắn mới thuyền đến có thể lớn một cái thuyền cá nghe nói hắn mời được mấy người giúp hắn đi ra hải đánh cá đâu bên trong lý thu nguyện kỳ thực nghe ra đến bên ngoài bọn hắn tại nói chuyện nhìn xem đại ca của mình còn đang ở g è m pha hắn qua con ruột thực sự nhịn không được thì đứng ra thay lý chính dương nói chuyện với lại đi lên thì cho lý tiến bộ một cái to lớn bom trực tiếp đem lý tiến bộ nổ hôn mê lý tiến bộ ngơ ngác đứng qua nửa ngày đều không có phản、ứng. sao lý chính dương lại còn mua thuyền hắn chẳng những xây nhà hắn còn mua thuyền làm ăn hắn phản thiên có phải hay không lần này hắn cảm giác ngồi ở phía dưới cái ghế cũng dài ra châm đâm hắn cũng không ngồi yên nữa như là kiến b ò trên c h ả o nóng đứng lên càng không ngừng đi tới đi lui la đại vĩ cùng lý thu n g u y ệ t n h é t miệng rất khinh thường nhìn lý tiến bộ trước đó cảm thấy mình này đại ca nhiều lắm là cũng là không như người bây giờ nhìn hắn bộ dáng này đơn giản chính là cái hậu tử ta con mẹ nó làm sao lại có dạng này một cái đại ca đâu việc này hắn sao không cùng ta bàn bạc một tiếng liền bắt đầu làm hắn còn đem không đem ta trở thành phụ thân rồi lý thu nguyệt không lại nghĩ tới làm thời lý chính dương thống m ạ lý tiến bộ cái dạ n g kia trong lòng càng k i n h thường còn coi ngươi là phụ thân ngươi đều không có coi lý chính dương là thành con trai của ngươi người ta chính dương sẽ coi ngươi là phụ thân sao nói đùa ăn xong bữa cơm sau đó lý tiến bộ tại nơi này ngồi s a o cũng không dễ chịu thế là vội vàng cùng lý thu nguyệt la đại vĩ nói một câu dẫm lên xe đạp trực tiếp hồi trong nhà đi chính dương nói một chút cũng không sai hắn chính là đầu góc có bệnh ra hỏa mãi đến khi ca ca của mình sau khi rời khỏi lý thu nguyệt mới nhận không ở như thế nói một câu nhưng la đại vĩ lại thấp thỏm bất an thu người ta Ta vừa mới có phải hay mới phải có h k ô người có chút xúc động, ta không nên đem việc này nói cho nói không hắn nghe ta động, đem nên này n g ơ dương, i nói nếu là hắn nghe được sau đó. Chạy tới gây phiền toái cho chính dương, vậy chúng ta sai lầm không phải nếu hắn nghe chính chúng không lớn Không lớn không có có lớn, lớn nha, chính là muốn n đó. có có sau là lầm là Chạy cho thể h gây gì được ư sao? ta vậy n hắn g h ố hận. Ngươi xem một chút người ta chính dương rời nhà sau đó trôi qua phong sinh thủy khởi sống được tiêu sái c h i cực hắn còn sống được cùng cái ô quy dường như hắn nếu là thật có điểm đầu góc nên hào h ả o nghĩ lại một chút chính mình la đại vĩ rất tán thành gật đầu quả nhiên lý tiến bộ vội vàng về đến trong nhà liền đem vừa mới lý thu nguyệt la đại vĩ nói với hắn sự việc một mạch địa nói với tử phân từ phân sau khi nghe xong cảm giác giống như là đang nghe thiên thư tức giận trả lời nói ngươi ít tại chỗ nào giận hắn ly chính dương hồi nơi đó đi mới bao lâu thời gian hiện tại thì xây nhà mới nằm mơ đi ngươi suy nghĩ một chút nhà mình xây nhà mới tốn bao lâu thời gian không phải thu n g u y ệ t không thể nào gạt ta nha n à y khẳng định là có chuyện như vậy lý tiến bộ cảm thấy sự việc không có đơn giản như vậy thì mội mội của ngươi cái đó tính tình ta còn không biết sao rõ ràng chính là không quen nhìn chúng ta người một nhà cố ý ở đâu nói ngoa con trai của ngươi chính mình tính tình ngươi thì không rõ ràng à tại chúng ta trong nhà ăn uống ngủ nghỉ nhiều năm như vậy đều là ăn uống chùa khi nào kiếm qua đồng tiền lớn còn xây nhà hắn muốn thật có thể xây nhà làm sao có khả năng chạy đến lâm hải thôn đi hắn không còn sớm chạy đến trước mặt chúng ta khoe k h o a n g đến rồi không phải ngươi là không biết thu diệp cùng đại vĩ còn nói hắn chẳng những là xây nhà còn mua một cái thuyền cá lớn đâu nói muốn ra biển đánh cá bán cho hắn khách hàng lý tiến bộ giải thích lên ha ha ha ha lần này càng không được rồi từ phân cười đến tiền phủ hậu ngưỡng chỉ vào hắn nói không phải ta nói ngươi à ngươi dễ dàng như vậy liền bị người ta lừa gạt còn mua thuyền cá đâu ngươi làm thuyền cá không cần tiền nhà hắn đi đâu mua thuyền cá đi hắn lấy tiền ở đâu mua thuyền cá ngươi nói xây nhà còn có một chút đáng tin cậy mua thuyền cá coi như thái quá đến không có bên cạnh còn thuyền cá lớn đấy hắn gạt người thì không mang theo như thế lừa gạt nhà ngươi vẫn đúng là tin tưởng hắn đúng thế hắn còn mua được thuyền cá hắn nào có tiền mua thuyền cá hắn cũng là lừa gạt một chút người mà thôi hứa k i ế n đi tới tại lý chính dương trước mặt hắn không dám thế nào nhưng mà lý chính dương không ở chỗ này hắn coi như thần khí đi lên lý tiến bộ cẩn thận suy nghĩ một chút Phát h i ệ n có phải chính c phải mình làm thời n làm ũ g là bị la Lý lá lắc l bị đại vi、lý、Thu lá hồn bốn ư hắn、lý、Chính dương là không có khả năng mua được thuyền Dương năng lớn. n Lý là có được cá ư g mua ơ i thì thật là từng ngày không được chính sự lao nghĩ những thứ này l ù n g ta lung tung sự việc ngươi có phải hay không còn muốn nhìn đem lý chính dương cầm trở về ta cho ngươi biết hắn hiện tại đã theo chúng ta trong nhà rời đi ra hắn thực sự không phải chúng ta người nhà về sau chúng ta tháng thiếu cho chúng ta dưỡng lao tông trung ngươi còn có cái gì có thể nghĩ nha hảo hảo ra ngoài đánh một chút tiểu công cho chúng ta tháng thiếu t ô n ít tiền kết hôn đến lúc đó nói không trừng cấp cho hắn xây tòa nhà nhà mới ta nghe người khác nói hiện tại xây nhà cũng chuẩn bị xây nhà gạch đỏ có thể so sánh chúng ta thổ nhà tốt hơn nhiều thứ phân lại thừa cơ hội này cho hắn dựa lên não h ả o h ả o tốt ta đây không phải tại mỗi ngày kiếm tiền sao lý tiến bộ gật đầu không ngừng trên đầu lục quang càng đậm mà bên này lý chính dương cùng minh t h ú c ca xuân bọn hắn luyện một ngày sau đó cuối cùng cảm thấy điều khiển thuyền lên thì thuận buồng sôi gió ra biển vấn đề không lớn cho nên ngày này ăn xong cơm tối và chiều lui sau đó bọn hắn liền chuẩn bị ra biển trừ ra ba người bọn họ bên ngoài minh t h u c ngoài ra cho bọn hắn nơi này tìm ba người ba người. người kia đều là bổn u thôn bên trong lá ngư dân đánh cá loại chuyện này đối bọn họ mà nói là một kiện lại chuyện quá đơn giản tình bất quá chỉ là có chút năm không động tới tay lại thêm là mới thuyền cá bọn hắn đi lên sau đó còn trái xem phải xem hết sức tò mò lý chính dương đi lên cho bọn hắn phát khói n à y ba cái hán tử đều là chừng bốn mươi tuổi chính là tráng nghi lúc này nhìn cao cao gậy k e o gọi hà đại lực thấp mập lùn mập gọi lưu châu cái đó vóc người trung đẳng người gọi hà hỉ những người này đều là minh thúc tịm cũng là trước đó đi theo minh thúc đi ra hải đánh diêm vương đồng thời cũng là nhân phẩm tương đối tốt trên thuyền bốn người bọn họ lao ngư dân ngồi ở kia bên cạnh rút một điếu thuốc a xuân cùng lý chính dương thì tại chuẩn bị vật gì khác minh thúc hôm nay thế nhưng chúng ta lần đầu ra biển đánh cá ngươi có cái mục tiêu gì không lý chính dương cười lấy hỏi có a hôm nay mục tiêu của chúng ta là cá mú hổ minh thúc đối với cái này rất nắm chắc ta đã tìm xong địa phương cái chỗ kia vô cùng thích hợp chúng ta đi đậu thủ ba vị này cũng đều là kinh nghiệm rất phong phú lao thủ hôm nay ngươi cùng a xuân chủ yếu chính là điểm lấy một chút loại cá vật gì khác cũng không cần làm ôi、tốt. lý chính dương cười lấy gật đầu có bọn họ bên này làm việc chính mình xác thực có thể tiết kiệm một chút lực mặc dù hắn tự nhận là hiện tại cơ thể vừa vặn nhưng mà muốn cùng những thứ này thường xuyên tại đồng ruộng trong kiếm ăn người đem so sánh chính mình hay là cầm giữ lại thái độ chính dương xem thật kỹ chúng ta là được rồi bên ấy lưu châu n ở nụ cười vô vô bờ vai của hắn chẳng qua lưu châu cái này tử quả thật có chút thấp bé còn phải kiếm cái này nhón chân đi nhẹ tới quay vậy chúng ta thì xuất phát minh thuốc, thuốc la hút xong đầu thuốc la con ra trực tiếp lái thuyền hướng về chỗ cần đến xuất phát hiện tại có thuyền máy đã tốt lắm rồi phía trên điểm đèn mà lý chính dương nhàn rỗi vô sự cũng liền tại cầm lên mang về ở bên kia nhìn xem a xuân ngồi xuống lý chính dương bên cạnh nhịn không được hỏi hắn một câu chính dương ca ngươi đang nhìn cái gì đâu nhìn xem lý chính dương lắc lắc quyển sách trên tay vẫn đúng là đừng nói cảm giác thật đ ẹ p mắt này gọi chiếc trần phẹn nát tác giả viết này thấy vậy hắn khôn nhi cũng cứng rắn a đúng không ngươi nói là cái gì có ít người như vậy có giành gục ở chỗ này mỗi ngày viết kiểu này khâu dẫn b ò bỏ đâu ta nhìn cũng không dễ chịu a a xuân nhịn không được cảm khái lên luôn cảm thấy những người kia mỗi ngày nằm sấp trên bàn viết chữ người là đầu góc có bệnh làm sao còn sẽ có dạng này yêu thích đâu n g ư ờ i này liền không hiểu được người ta là dựa vào viết chữ đến kiếm tiền a như vậy viết cũng có thể kiếm tiền vậy bọn hắn sao kiếm tiền ngươi nhìn xem t h như nói cái này gọi chiếc trần phèn nát người hắn ở trên đây viết phát hành người ta đi mua sách của hắn hắn chẳng phải kiếm tiền sao đã hiểu hắn là kiếm độc giả tiền a xuân bừng tỉnh đại ngộ nếu không thì đâu vậy hắn độc giả là người tốt ta nói chuyện cái này lý chính dương coi như không buồn ngủ vội vàng hồi phục nói nào chỉ là người tốt ta giáng dấp còn xoáy có tiền đâu bằng không sao có dành đi xem hắn a xuân rất tán thành gật đầu nghĩ một lát mới nghiêm túc nói với lý chính dương t i ể u này người tốt ta cũng nghĩ chúc phúc hắn một chút nguyện hắn về sau đời sống tốt đẹp hơn vậy ta chúc bọn hắn dương lý chính dương là nhìn g tính vạn tính không ngờ rằng a xuân cho mình đến một màn như thế may mắn tại thời khắc sống còn cho hắn miệng đẻ lại không cho hắn nói ra cuối cùng một cái kia chữ chúc bọn hắn ánh nắng sáng l ạ n g là được rồi đừng k h á c h khí chớ nói nữa bị che miệng lại a xuân vẻ mặt mê man nhìn lý chính dương cuối cùng chỉ có thể gật đầu trong lòng tự nhủ hiện tại chính dương ca thật là ngày càng không dạng đạo lý đều không cho ta chúc phúc một chút độc giả ngươi nếu là không để cho ta chúc phúc mọi người vậy ta về sau cũng chỉ có thể chúc phúc ngươi liền dương thuyền một đường hướng về chỗ cần đến mà đi như thế chạy được khoảng chừng một giờ cuối cùng dừng lại theo minh thúc ra lệnh một tiếng rất nhanh bọn hắn liền bắt đầu thả lưới t i ể u này tàu kéo lưới chỉ cần đem lưới trên b o n g thuyền cất kỳ nem xuống sau đó thuyền một thẳng hướng trước mở rồi sẽ đem những tia lưới vung trên biển cả và lưới vung đến không sai biệt lắm đi xuống thì có thể lợi dụng trên thuyền máy móc đem những thứ này lưới kéo ngay tại bên này dựa theo chúng ta trước đó kinh nghiệm bên này có không ít cá mú hổ minh thúc cùng những thứ này ngư dân thảo luận lên tất cả mọi người là kinh nghiệm phong phú người mặc dù rất nhiều năm không có đánh qua cá nhưng trực giác nói cho bọn hắn lại thêm trước đó kinh nghiệm hẳn là sẽ không sai lý chính dương cùng a xuân cũng liền cùng tiến lên trước giúp đỡ chẳng qua đều là làm một ít cạnh góc sự tình thuyền lần nữa khởi động hướng về phía trước mà đi những t i ê u lưới không ngừng rơi xuống đến phía dưới đợi đến lưới cũng đã đến phía dưới sau đó bọn hắn liền bắt đầu thu lưới t i ể u này lưới một tương đối dài tương đối lớn dưới tình huống bình thường năng lực là rất khó kéo lên chỉ có thể dựa vào di chuyển trên thuyền máy móc đem nó kéo lên kỳ thực khi bọn hắn lên mạng lưới lúc căn bản cũng không cần lý chính dương làm nhiều cái gì n à y bốn đều là kinh nghiệm phong phú lao ngư dân lại thêm a xuân thì ở bên cạnh giúp đỡ thậm chí không cần a xuân bốn người bọn họ phối hợp thiên ý vô phủng rất nhanh tất cả lưới đều đã bị kéo lên có thể nhìn thấy trong lưới cổng cành giường như có một bao lớn thứ gì đó nhưng mà vì quá tốt đẹp nhiều ngược lại là trong lúc nhất thời không phân biệt được bên trong rốt cục có cái gì nhưng khẳng định là bội thu một lưới hà hỉ tiến lên khởi ra phía dưới dây thừng. xoăn một tiếng phía trên t ô m cá như là ngư một cồn u g bạo tháo tiếp theo đồng thời những tia cua đầy đất chạy mà ngư một mực phía trên ngày tốt rất không tệ ngươi nhìn xem cá mú hổ hà đại lực cười chỉ vào bên ấ y lý chính dương nhanh chóng tiến lên nhìn thấy sau đó ha ha cười to những tia ngư bên trong dễ dàng nhất nhìn thấy chính là cá mú hổ trừ ra cá mú hổ bên ngoài còn có một số cái khác ngư tỉ như nói cá đủ vàng lớn thì có tiểu hoàng ngư thì có các loại điêu loại thì không ít thậm chí còn có cá nóc đến mau đem này một lưới cho thanh chúng ta lại đến một lưới thuyền trưởng chính là minh thúc minh thúc ra lệnh một tiếng mọi người ngay lập tức tiến lên đi nhặt tốt những thứ này phân loại v o n g thuyền tất cả đều là hải sản lý chính dương t r ư ớ c đem hai cái tối thiểu nhất năm sáu cân cá mú ném tới trong thùng đi theo nhìn thoáng qua phát hiện còn có ghẹ hoa cua xanh loại hình ngoài ra còn có không ít tôm cái gì tôm he bình thường đại minh tôm thậm chí còn có tiểu mặc ngư tử thứ này ăn thật ngon trắng đốt thêm một chút nước chấm đó chính là t u y ề n m ù i ngoài ra còn bắt rất nhiều mực với lại mực cái đầu cũng không nhỏ sáu người l u ố n g cuống tay chân đem những vật này điểm tốt loại sau đó lấy tới khoang thuyền bỏng tàu bên trong đi đến chúng ta tiếp theo lưới đến rồi minh thúc hét lớn một tiếng mọi người chuẩn bị kỹ càng chúng ta lập tức hạ ngoài ra một lưới nhìn thời gian chúng ta hôm nay đánh ba lưới còn kém không nhiều mọi người cười ha ha đi theo thì lại xuống một lưới rất nhanh thứ hai lưới cũng đã đi lên cùng thứ nhất lưới không sai bị lắm bắt mắt nhất hay là cá mú hổ sau đó là cái khác lung ta lung tung cái gì ngư cũng có tiếp xuống lại là một trận điểm hàng tiếp xuống tới chính là thứ ba lưới nay một lưới dường như so với trước hai lưới ít một chút nhưng b o n g thuyền vẫn như c ũ là sinh long hoạt h ồ hải sản lý chính dương nhìn thẳng nết miệng cười ta liền nói còn phải ra biển đánh cá kiếm mới càng nhiều đi gần biển bắt hải sản khi thủy triều rút lời nói mặc dù cũng có thể kiếm nhưng khẳng định không có lớn như vậy thu hoạch à với lại phí thời gian thì tương đối dài hiện tại lý chính dương giống như là làm ruộng nông dân giống nhau nhìn đầy bong tàu tồn cua cá lộ ra lão nông dân bội thu mỉm cười chương một trăm năm mươi chín dương hoa lo lắng chương một trăm năm mươi chín dương hoa lo lắng đường về lúc trở về đã là đến trời vừa dạng sáng tả h ư u chờ bọn hắn thời điểm ra đi lý chính dương tiện tay trang một ít tôn cùng ngư nhét vào bọn hắn trong tay mỗi người để bọn hắn mang về tới bắt nhìn trở về làm điểm tâm lý chính dương cười nói các ngươi về trước đi ta còn phải ở chỗ này nhìn xem một lúc đợi lát nữa ta lại về nhà minh thúc cũng liền không k h á c h khí gật đầu cầm đồ vật ra hiệu mọi người cùng nhau rời khỏi bọn hắn vừa đi dừng s á t ở nơi này thuyền cũng chỉ có lý chính dương một người ở phía trên còn có một chiếc rất lóe sáng đ è n lớn lý chính dương đem những vật kia tất cả đều cho làm lên điểm tốt loại nhìn con cá này hương đầy kho c h ẳ n g cảnh lộ ra lào phụ thân mỉm cười cái gì gọi là có tài nguyên đây mới gọi là có tài nguyên cứ như vậy ba đánh cá đánh nhiều như vậy đến đây đi mau đem những vật này cho sách về đi thôi lý chính dương bắt đầu một giỏ một giỏ đem những vật này xuyên thẳng qua đi tới đi lui đưa trở về đầu tiên chính là cá mú hổ đây là hắn lần này quan trọng nhất chỉ lấy lấy được hắn khoảng tính toán một cái chuyến này hắn nên bắt có bảy mươi tám mươi con cá mú hổ với lại từng cái phi thường lượt cái có thể bán không ít tiền lại có một ít tặc ngư tỉ như nói cá hô cái khác cái gì hoàng đấu sức cá rịa lột ra ngư loại hình thì tất cả đều đưa trở về hiện tại lại đem cua cùng tôm loại đưa trở về đem những thứ này làm xong sau đó cũng đã khiến cho không sai bị lắm lý chính dương cũng mệt mỏi lúc này mới khé hát về tới trong nhà đi ngủ đây lý tỷ đưa song nhi tử sau đó vội vàng về tới trong cửa hàng của mình lại là bận rộn một thiên khai mới nhưng mà ngày này nàng chiêu một người đến cho mình giúp làm chuyện rốt cuộc hiện tại tán bán thì thật nhiều kỳ thực lão bản nói qua với nàng không để cho nàng dùng tán bán đều có thể nhưng mà lý tỷ cầm tiền lương thay người ra làm việc tòng t â m trong bất an cảm thấy khẳng định không thể không t á n bán năng lực nhiều bán một chút thì nhiều bán một chút nha với lại chính mình hải sản như thế mới mẻ rất được người hoan nghênh bán giá tiền thì cao nàng còn sợ hải sản lưu lâu sẽ chết mất chẳng qua theo hắn đ o á n chừng tất cả còn sống tới hải sản tại bọn hắn nơi này xưa nay sẽ không chết có thể là bởi vì chính mình hải sản quá n g ư ỡ bức khai môn sau đó trước hết nhất tới là phạm dũng cùng giám đốc thái cùng lúc đó ngoài ra mấy nhà khách sạn cũng đã có người qua tới mua đồ đây là bọn hắn ở chỗ này khai môn đến nay dựng vào ngoài ra tuyến rốt cuộc bọn hắn phẩm chất quá tốt với lại rất nhiều thứ đều là cùng địa phương khác không có trời ơi nhiều như vậy cá mú hổ như thế l ạ i điều rất nhanh bọn hắn liền phát hiện cá mú hổ khi thấy lớn như vậy cái cá mú hổ sinh long hoạt hổ trong bể hải sản g i lúc những thứ này mua sắm giám đốc nhóm cũng đỏ trong mắt mọi người rất có ăn ý lại thêm những thứ này cá mú hổ s á t thực tương đối nhiều cho nên cũng liền riêng phần mình tiến lên chọn lựa những thứ này đại tiểu điếm người chọn trước một đạo tiếp lấy lại tới một ít nhà hàng người thì đến chọn lấy một đạo bọn hắn chọn còn lại một ít cái gì cá hố cá r ị a chín bụng ngư còn có các loại úc loại lý tỷ cùng hắn chiêu người kia bận bịu không được dường như không hề ngồi xuống tới thời gian chẳng qua đến chín giờ hơn lúc này hai nhóm người cơ bản trên đều đã mua đi rồi còn lại một ít chính là bọn hắn chọn còn lại cũng không phải nói bọn hắn không lớn mà là không có cách nào đông chốc toàn bộ tiêu hóa cho nên thì lưu lại một ít tiếp theo nay thời điểm này liền thành những tia gia đình bà chủ nhóm niềm vui thú tại sao lại đến nơi này mua nha hắn nơi này ngư quá mắc có người đối tới trước nơi này mua đ ồ người biểu đạt bất mãn của mình n g ư ơ i biết cái gì ăn lúc liền không nói quý liền nói ăn ngon để ngươi lúc mua liền tại nơi đó nói quý nào có lại tiện nghi lại đồ ăn ngon n g ư ơ i nghĩ nằm mơ đi n g ư ơ i xem một chút đồ của người ta khách sạn những tia tiệc quán tất cả đều đến trong lúc này nhập hàng tất cả đều là thuần h o a n g dại phẩm chất vô cùng cao bằng không người ta làm sao có khả năng chạy trong lúc này nhập hàng người có phải hay không ốc người năng lực mua được đều đã không tệ đối mặt với trượng phu bất mãn thê tử bắt đầu điên cuồng công kích trong lúc nhất thời trượng phu chỉ có thể cười bồi rốt cuộc ăn lúc hắn có thể náo nhiệt nhất bên này bận bịu thành chó một bên khác lý chính dương d ậ y rồi một cái lại m u ộ n hơn nữa còn là bị lâm linh đánh thức anh rể ngươi sao vẫn chưa chịu d ậ y nha minh thẩm người đều tại chúng ta trong nhà thu h ả i sản ngươi vội vàng rời giường đi tứ tỷ làm bữa sáng đều mới lạnh ngươi nếu lại không nổi ta coi như đem nó ăn nha ta đến ba giây ngươi nếu lại không có đáp lại coi như ngươi đồng ý ta ăn ngươi bữa ăn sáng lâm linh bắt đầu ở chỗ nào đùa dẫn dậy rồi lòng dạ hỏi lý chính dương mở mắt ngồi dậy tức giận chừng nàng một chút nói ngươi thật là giỏi à ý nghĩ này đánh tới trên đầu của ta đến rồi đúng không lá gan không nhỏ à lâm linh không ngờ rằng lý chính dương thật sự tỉnh rồi bẹp một chút miệng vội vàng giải thích nói anh rể ngươi đừng hiểu lầm đúng là ta cùng ngươi đùa dỡn một chút kỳ thực ta làm sao có khả năng làm chuyện như vậy đâu ta liền nhớ ngươi mau dậy đừng tiếp tục ngủ tiếp lý chính dương mặc kệ nàng vội vàng đi rửa mặt sau đó chuẩn bị ăn điểm tâm mà bên ngoài minh thẩm bên ấy xác thực đã bắt đầu bận rộn lý chính dương bưng lấy bắt hướng mặt ngoài xem xét phát hiện trong thôn xác thực đến rồi không ít người ở chỗ này b á n đồ đang nhìn đến hắn sau đó sôi nổi t r o hỏi hắn lý chính dương không ngừng cùng bọn hắn h ồ i nhìn lời nói với lại nhìn thoáng qua phát hiện dương hoa thì đã tới bán như vậy qua một đợt sau đó người nơi này chậm dãi thì b i ế n ít cũng là thừa cơ hội này dương hoa cùng minh thẩm ngồi cùng một chỗ tựa hồ là đang trò chuyện chẳng qua nhìn xem dương hoa cái dạng kia dường như lại có chút chuyện tình không vui hai mắt đấm lệ dáng vẻ hẳn là đã xảy ra chuyện gì vốn là chuyện không liên quan tới hắn tình lý chính dương thì không quan tâm chẳng qua quá khứ lúc trong lúc vô tình ng thì không biết có chuyện gì vậy dù sao thì ra ngoài lâu như vậy thì không có một cái nào thông tin truyền về dương hoa bôi nước mắt trước đó nói tốt ra ngoài lời ít tiền quay về cho trong nhà cung cấp một chút chi tiêu thế nhưng lâu như vậy một điểm động tĩnh đều không có tiền thì càng không cần phải nói ta ngược lại cũng không phải hoàn toàn lo lắng không có tiền ta liền nói sẽ không phải ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đi nếu là hắn ra cái sự tình gì ngươi nói chúng ta toàn ra sống thế nào nha đã xảy ra chuyện gì đâu hắn không phải cùng lâm tiểu hải đi sao ngươi tìm lâm tiểu hải đi a ta đi ta đã cùng hắn mẹ đã từng nói nhưng mà mẹ hắn nói tiểu hải bây giờ tại bên ngoài làm ăn lớn nhưng cũng không giành về nhà hắn chỉ nói tiểu hải lần sau trở về thời điểm giúp ta hỏi một chút dương hoa tiếp tục bôi nước mắt lý chính dương vừa nghe liền hiểu nói tới nói lui hay là nói tôn đại hải sự việc nhớ ra tôn đại hải bây giờ tại lò gạch trong thay người ra làm khổ hoạt với lại tiền lương tất cả đều bị lâm tiểu hải lấy mất hắn thì không khỏi tốt nợ nụ cười thì tôn đại hải này đầu góc còn dám đi trong thành phố tìm công tác con mẹ nó ngươi ngay cả lâm tiểu hải kiểu này đầu người đều đem ngươi đ u ồ n nghịch bao quanh ở đâu làm công, công ngươi còn cùng ta gọi đến lợi hải đ n à y tôn đại hải nhân phẩm không ra sao lý chính dương cũng lời ư quản cho nên nghe được cũng làm như không nghe được chương một trăm sáu mươi cảm tạ bành lao gia tử chương một trăm sáu mươi cảm tạ bành lao gia tử suy nghĩ một chút hôm nay lại là thứ bảy lâm tú cùng lâm m a i buổi chiều tan học cũng phải quay về chẳng qua lý chính dương còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn làm thế là thu thập một chút đồ vật đem a xuân kêu lên cùng nhau cưới lấy xe tiến về huyện lỵ đi trên xe sắp xếp đồ vật mặc dù tràn đ ầ y nhưng kỳ thật cũng bất quá là che giấu hai mắt người đến huyện lỵ sau đó vẫn quy củ cũ lý chính dương đi trước chính mình mướn trong tiệm đem những vật này cho hết đi tới đi lui đưa về đến thế kỷ hai mươi mốt hai năm dưới trong tiệm tiện thể mang theo không ít vật tư quay về vật tư tất cả đều làm ì hắn hiện tại cũng không cần vật gì khác nhìn hai xe tràn đầy trước mặt á xuân phi thường tao hứng đi chúng ta đi nhà bành lao gia tử lý chính dương cho hắn đẩy xe đạp quá khứ đi theo đi ở phía trước tìm bành lao gia tử đi nhà bành lao gia tử lý chính dương tới trước thăm hỏi sau đó sung sướng vô hạn với lại hôm nay chẳng qua cũng chỉ có lao gia tử vợ chồng hai cái ở nhà lý chính dương tới lúc cố ý mua lấy hai bình rượu hai điếu thuốc hơn nữa còn chừa cho hắn một cái cá mú hổ đây là đêm qua hắn cố ý lưu lại lao gia tử buổi trưa hôm nay ta đến giúp đỡ bộc lộ tài năng chúng ta ăn thật ngon cái cơm lý chính dương đem đồ vật phóng sau đó liền nhiệt tình nói bành lao gia tử tự nhiên hiểu rõ hắn ý đổ đến chính là cảm tạ hỗ trợ của mình nhưng mà cười lấy từ chối không sao ngươi này có thể là đồ tốt ta ố t t không thể l ã n g phí hay là để ngươi bành mãi mãi đến rồi đi ngươi đây an tâm con người của ta coi như là có một chút điểm chủ nghệ ứng phó một gia đình liên hoan hay là không có vấn đề ngài trở lấy là được rồi nói xong lý chính dương thật sự phải bành lao n ã i n ã i công tác bành lao n ã i n ã i tuổi tác cùng lao ra t ử không sai bị lắm nhưng nhìn rất hiền lành hòa ái m ộ t người nhìn lý chính dương tại nơi này thật là bận rộn đến bận rộn đi hơn nữa nhìn hắn bộ dáng này rõ ràng thực sự không phải một cái tân thủ cố giả bộ là thực sự rất có kinh nghiệm n ấ u b ế p cũng nhìn không được nữa có chút hiếu kỳ tiểu lý ngươi đây là đâu học được nấu cơm nhìn xem ngươi những động tác này căn bản cũng không phải là người bình thường trước ngươi khẳng định làm qua không ít cơm mãi mãi ta xác thực làm qua không ít lý chính dương tự nhiên ngại quá nói là bởi vì chính mình thường xuyên móc nữa mới học trung nghệ l i ê n đem chính mình bi thảm thân thế nói ra cha ta cưới cái mẹ kế mẹ kế mang theo một đứa con gái cùng một đứa con trai mẹ kế đúng con trai mình tốt là khẳng định bình thường về phần ta cái này không phải hắn thân nhi tử vậy khẳng định thì nhiều khi tay làm h ằ n n a i lại thêm cha ta hắn chính là một cái không chịu trách nhiệm người cho nên những năm này chỉ có thể chính mình học một chút đồ vật bành mãi mãi nghe xong lộ ra đồng tình t h ầ n sắc đang nghĩ đến lý chính dương tuổi còn nhỏ như thế thành thục ngay lập tức hiểu rõ khó trách ngươi tuổi còn nhỏ nhìn như thế thành thục nguyên lai là đạo lý như vậy cũng là không dễ dàng a không sao hiện tại cũng đã qua Ta h i ệ người tại cái khác cái khác ì mình mình cũng chút cá cuộc của chút. cuộc của chút, cái không nghĩ, liền muốn hảo hảo làm ăn đánh một chút cá đem cuộc sống Đúng, sống Đúng, n g hảo hảo trôi trôi làm tái một đem một đem một qua qua tốt tốt vợ. cưới lao bà không có lý chính dương không muốn không khỏi vui vẻ nay thuốc cưới thật là cái nào niên đại tất không ít quá trình a đặc biệt đối với đại gia đại mụ mà nói còn không có đâu vậy ngươi nhưng phải chú ý một chút n g ư ơ i tốt như vậy điều kiện không khó lắm cưới lao bà bành mãi mãi nói chuyện cưới chuyện của vợ lai kình mãi mãi cũng không thể nói như vậy ta hiện tại đã thoát ly gia đình hồi trước đùa nghịch cái tâm nhãn cùng ta cha đều đã phân ra hộ khẩu đến rồi nói cách khác nếu người ta gả cho ta lời nói thì ta hiện tại bộ dáng này không có một cái lao nhân ra giúp đỡ ngươi nói có nữ nhân kia vui lòng gả cho ta ngươi sao đem hộ khẩu phân ra đến rồi đâu thế là lý chính dương liền đem những năm này tại nhà lao lý bị từ phân cùng lý tiến bộ trở thành trâu ngựa giống nhau dùng sự việc từ đầu trí cuối nói ra ba mày đây cũng quá không phải thứ gì đi cầm con trai mình làm tiền đi cho con riêng dùng có hắn làm như thế chuyện sao bánh mãi mãi n g h e xong liền tức giận nếu là như vậy hắn căn bản thì mặc c ậ ngươi có cưới hay không l a bà hắn chỉ quan tâm hắn con riêng có cưới hay không l a bà ngươi này làm đúng à nên cùng hắn điểm bên ấy a xuân có thể là cùng lao ra t ử trò chuyện một lúc cảm thấy không sai bị lắm trò chuyện tiếp xuống dưới muốn bị người phát hiện chính mình là kẻ ngu với lại hắn hay là thích hơn lý chính dương đợi cùng nhau cho nên cũng liền tại cửa phòng bếp đứng nghe bọn hắn nói chuyện phiếm nghe được này thời điểm này cũng n h ị n không được nữa liền r a nhập đi nói một câu nói m ạ i m ạ i hắn cái kêu mẹ kế còn cùng bọn hắn trong thôn một cái gọi vương đại hải có một chân nghe nói đứng lên đâu đều là chính dương cá phát hiện lý chính dương sắc mặt tối đen có chút không nói nhìn a xuân bành mãi mãi xứng sở dở khóc dở nhưng mà rất nhanh lại mở miệm nói ngươi mặc kể nó n h hắn thế chuyện hắn, à nào là bọn bọn n của sau về g ư ơ i trước h hắn, chuyên tâm làm chuyện của mình ì đừng để được bọn ngươi ý tới tâm của làm là ồ i n g ơ i t r ư xây nhà xây xong nhà sau đó lời ý tiền đến lúc đó mãi mãi giới thiệu cho ngươi ta nói cho ngươi ta biết không thiếu nữ h ả i tử dung mạo xinh đẹp công tác lại tốt mãi mãi ta đây chính là một cái đảo nhỏ đâu ra vào cũng không thiện đảo nhỏ làm sao vậy các ngươi kia trên đảo khẳng định thì có cơ quan nhân viên ta biết không ít đến lúc đó để cho ta đi làm cho ngươi cái môi khẳng định không có vấn đề tốt như vậy tiểu tử ngươi nói đi đâu tìm đi mãi mãi vậy ta liền đà tạ ngươi không bao lâu Này một bữa cơm thì bữa đã lão à m gia tử nhìn hẳn là rất có thể uống kỳ thực lý chính dương cũng có thể uống nhưng mà lý chính dương tình hình chung không uống hôm nay đụng phải lão gia tử vậy khẳng định liền phải cùng hắn uống hai chén cho nên n hai người rót thêm rượu ăn được thái lão đầu tử đến vội vàng nếm thử đây là người ta chính dương làm thái đúng là ta ở bên cạnh nhìn một chút hương vị nên khá tốt b à n h lão gia tử nếm thử một miếng lý chính dương làm thái sau đó thật sự nói không sai không sai quả thật không tệ nhìn không ra ngươi ngay cả cơm đều sẽ làm lão gia tử ta này bất quá chỉ là tham ăn ăn ngon mà thôi cho nên sẽ hiểu một ít nấu ăn vội vàng nếm thử cũng đừng k h á c h khí lý chính dương cũng tốt hay là bành lao gia tử cũng được hai người đều là thường thấy việc đời người cho nên hai người ngồi ở kia bên cạnh căn bản cũng không cần tẻ ngắt về phần a xuân thì quan tâm ăn cái gì cái khác cái gì cũng mặc kệ thỏa mãn ăn cơm xong lý chính dương mang theo a xuân thì chuẩn bị cáo biệt mà đi tiểu lý a về sau có thời gian có thể thường xuyên đến trong lúc này hai chúng ta về hưu ngày này thiên ngay tại trong nhà có r ả n h thường đến lý chính dương gật đầu một cái nói đến chờ ta quen thuộc một ít thuyền đến lúc đó ta làm mấy cây cần câu cá đi ta mang ngươi a biển câu cá đi n g ư ơ i thích câu cá sao ta ngược lại thật ra thích câu cá a nhưng chính là câu cá kỹ thuật không được tốt lắm không sao đến lúc đó ta dẫn n g ư ơ i đi chính chúng ta có thuyền ta đúng câu cá còn hiểu sơ một ít n g ư ơ i chờ chúng ta ta đem chuyện nơi đây làm cho không sai bị lắm có rảnh ta gọi n g ư ơ i a được vậy mọi người chậm một chút a t r ư n g một trăm sáu mươi mốt khách nhân đến t r ư n g một trăm sáu mươi mốt khách nhân đến rất nhanh lý chính dương cùng a xuân liền biến mất ở nơi này nhìn hai người bọn họ b ó n g lưng b à n h lao ra t ử mang trên mặt mỉm cười hiện tại hắn càng xem lý chính dương thì càng thuận mắt chính mình giúp việc khó của hắn hắn lần này rõ ràng chính là cố ý đến cảm tạo mình hắn rất nhận chuyện này mặc dù lý chính dương không qua tới cũng không phải không được rốt cuộc người ta cứu mình chắc trai tử nhưng mà năng lực đến liền để hắn càng vui vẻ hơn người xem một chút người ta tiểu lý làm việc cũng có trường pháp nha hơn nữa còn là một cái rất khó được hải tử một bên bành mãi mãi cũng ở đó càng khái bọn hắn lao lưỡng khẩu ở bên kia trò chuyện nói chuyện lý chính dương mang theo a xuân lại muốn bắt đầu về nhà kỳ thực tại c ư ớ i lấy xe khi về nhà lý chính dương liền suy nghĩ một việc lâm tiểu hải cùng xưởng ạ c h sự việc chính mình muốn hay không đi pha trộn một trận hắn bây giờ muốn tiễn lâm tiểu hải vào ngục giam rễ như trở bàn tay. chỉ cần hắn hào h ả o pha trộn một đầu nhất định có thể bắt hắn cho làm vào trong nhưng mà cuối cùng suy nghĩ một lúc cảm thấy không cần thiết hiện tại coi như là xem đi có lâm tiểu hải như thế một cái đứng ốc nhường hắn đem lâm đại hải tích lũy gia nghiệp cho lấy đi không phải nhìn thoải mái hơn sao nghĩ đến nơi này sau đó thông suốt thoải mái liệu mạng đạp xe đạp hai tám đại giang mang theo a xuân về nhà thế nhưng nhìn tính và tính ai cũng không có tính tới ngay tại hắn về đến trong nhà sau đó phát hiện trong nhà đã tới một cái khách không n g i mà đến thình lình chính là phụ thân lý tiến bộ trừ ra lý tiến bộ bên ngoài lại còn có lý tiến triều lý chính dương căn bản thì không có quản lý tiến bộ mà là nhanh chóng đi tới lý tiến triều trước người thật xa liền đem khói lấy ra bá phụ ngày sao lại tới đây tới tới tới đi và o ngồi lý tiến triều nhận lấy trong tay hăng khói nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh lại lần bị lạnh rơi lý tiến bộ lúc này mới gật đầu nói ba mày nay thiên nhất thật sớm tới tìm ta nói để cho ta muốn thả chút thời gian tiếp theo cùng nhau ghé thăm ngươi một chút rốt cuộc làm sơ ngươi rời hộ khẩu đến bên này ta ra chút sức có thể là cảm thấy ta cái này lực ra không đúng cho nên ba mày liền để ta đến cùng nhau xem xét ngươi ta lại tới cũng không có nói với ngươi một tiếng không sao kỳ thực ta còn nói rút cái thời gian đi xem ngươi chẳng qua ta hiện tại sự việc thật sự là quá nhiều rồi không r ả n h sang đây xem ngươi ngươi đã đến chính hảo buổi tối tại nơi này ăn một bữa cơm lý chính dương căn bản thì không để ý tới lý tiến bộ ngược lại là một t h ằ n g nói chuyện với lý tiến triều ăn cơm cũng không cần chúng ta sẽ còn phải trở về đâu lý tiến triều nợ nụ cười sau đó chỉ chỉ trong viện những tia hải sản cùng bể hải sản tò mò nhìn hắn này thật đúng là ngươi thu vừa mới ta nhìn xem cái đó gọi minh thẩm một mực nơi này giúp ngươi thu đồ vật tất cả đều là ngươi lấy ra bán sao đúng rồi hiện tại cũng là ta lấy ra bán ta có một cái khách hàng lớn người ta cùng ta thu hải sản người biết nơi này hải sản nhiều à, cho nên ta thì cùng các thôn dân nói các thôn dân lấy tới sau đó liền bán đến ta nơi này người xe này trên là cái gì là mì à? À, ta nhớ được vừa mới ta nhìn xem có rất nhiều người đều đổi mì thứ này năng lực đổi mì sao lý tiến triều nhìn hắn cái sọt bên trong mì sợi nhìn không được hiếu kỳ hỏi hắn đương nhiên hiện tại khách hàng lớn muốn đồ vật tương đối nhiều với lại cũng biết chúng ta bên này vô cùng thiếu ăn người ta vui lòng cho chúng ta cầm mì đến đổi thôn dân kia nhóm thì vui lòng vậy dĩ nhiên có thể đổi lý chính dương nói như vậy nhìn đối bên trong lâm linh kêu một tiếng lâm linh từ bên trong lấy ra một cái chứa đổ vật cái túi nhét vào lý chính dương trong tay lý chính dương không khách khí cầm lấy tối thiểu nhất hai cân m ì nhét vào trong túi cuối cùng nhét vào lý tiến triều trong tay bá phụ lấy chút trở về cho bọn nhỏ ăn người này tại sao có thể đâu n à y ăn thứ gì đó nhà các ngươi năm cái cô em vợ đâu bà ba chúng ta trong nhà có ăn chúng ta trong nhà còn có thịt thì đâu lâm linh t ò mò nhìn bọn hắn cảm thấy cái này người này so với anh rể cha nhìn lên tới càng dễ bản hơn lời nói một chút lúc này mới lấy dũng khí cùng hắn giải thích lý chính dương cười lấy gật đầu không sai nhà chúng ta gia đình bây giờ điều kiện rất tốt chủ yếu là của ta những thứ này hải sản rất được hoan g n ê n cho nên trong nhà ăn thứ gì đó không cần lo lắng cầm đi hiện tại từng nhà ai không thiếu ăn nhà cho nên lý tiến triều cầm sau đó thì cười toe toét cái miệng ở bên k i a c ư ờ i chẳng qua hắn biết mình không phải nhân vật chính đem đ ồ vật thu sau đó ta nhìn về phía lý tiến bộ được rồi tiến bộ hiện tại chúng ta đã thấy chính dương ở chỗ này trôi qua rất tốt ngươi cũng không cần lo lắng nhiều đi lý chính dương thì nhìn về phía lý tiến bộ nhưng không có chào hỏi hắn trên mặt thậm chí còn mang theo một cỗ cười lạnh lý tiến bộ hít sâu một hơi nhìn một chút lý chính dương kia mới tinh hai mươi tám đại đòn khiêng đi theo đầy trong hồ hải sản cùng với hắn tiện tay có thể vì cầm r a tới mì thành thật mà nói trong lòng của hắn rất khó tiếp nhận sao chính mình cái này nhi tử hiện tại điểm sau khi ra ngoài dù sao là trôi qua phong phong sinh thì khởi so với chính mình trong nhà trôi qua được chứ nhiều hiện tại trong nhà ba cái sâu m ọ n thì tự mình đi làm v i ệ c vặt mỗi ngày mẹ ệ chết việc cực nhọc vừa muốn quản lý trong nhà ruộng đồng còn phải đi từ nhỏ công mới có thể miễn cưỡng cung cấp ba người bọn họ ăn ăn uống uống mà lý chính dương bộ dáng này đâu nhìn lên tới rất thoải mái với lại đặt mua thứ gì đó có thể so sánh chính mình trong nhà tốt hơn nhiều hắn sao cũng không nghĩ ra đồng thời càng làm cho hắn có chút không tiếp thụ được chính dương ngày đó ngươi đi ngươi nhà cô cô ngươi cùng ngươi chính dân thúc d ậ y rồi điểm xung đột sau khi trở về ngươi chính dân thúc liền chạy đến nói với ta ngươi người trẻ tuổi này đúng thúc bá những người này s á t thực được khách khí một chút bằng không sẽ bị người nói ta hy vọng ngươi năng lực n h ớ kỹ lý tiến bộ con mẹ nó ngươi là đến cùng ta nói cái gì nếu ngươi là cùng ta tới trước mặt giáo hấn ta vậy ngươi vẫn đúng là không có tư cách này ta cũng sẽ không nghe lời ngươi hắn chu chính dân tính cái gì điệu đồ chơi a chạy đến trước mặt ta đến cùng ta tú cái gì trưởng bối uy nghiêm hắn có cái này uy nghiêm sao lý chính dương đúng lý tiến triều khách khách k h í khí là bởi vì lý chính hướng tốt xấu sẽ giúp mình bận điệu sẽ thay chính mình suy nghĩ có thể lý tiến bộ chưa bao giờ nghĩ như vậy hắn sẽ chỉ nghĩ tại nghiền ép chính mình hiện tại một nghe hắn nói lý chính dương thì cảm giác được trên sinh lý bồn u n ôn cho nên cũng nhịn không được thì nói móc hắn ngươi cùng hắn là bằng hữu không có nghĩa là ta cùng hắn là bằng hữu ngươi cùng hắn là bằng hữu liên quan ta cái giám a con người của ta ân đoán rõ ràng có lý tiến triều thì không có lên tiếng hắn là một cái người rất thông minh lý chính dương mấy năm này trôi qua thế nào bọn hắn nhà lao lý thúc bá cũng nhìn ở trong mắt đừng nói là lý chính dương nói móc ngươi lý tiến bộ một chút cho dù hắn nhiều nói móc vài câu hắn thì sẽ không mở miệng nói cái gì ta đây là h ả o h ả o dạy ngươi ngươi cho rằng ta đây là làm gì đâu còn có à ta lần này đến là nghĩ nói với ngươi một tiếng ta cùng ngươi phân di thương lượng một chút để ngươi về sau hồi trong nhà tới nhà chúng ta cũng không phải không thể nhận hải sản ngươi sau khi trở về mọi người chúng ta còn có thể giúp cho ngươi bận điệu chương một trăm sáu mươi hai mắng đi chương một trăm sáu mươi hai mắng đi lý tiến bộ ngươi là coi người khác là kẻ ngốc đúng hay không ta trả về trong nhà đi nhận lấy đi ngươi cái gì tư cách ta năng lực mỉ mệnh lệnh ta làm như vậy a ta tại sao muốn trở về lại là cho các ngươi làm không công đúng không ta là đầu góc bị hư hay là đầu góc ngươi bị hư lý chính dương không khách khí chút nào phản đối hắn ta nếu đoán không sai từ phân nên không biết ngươi tới tìm ta đi nàng nếu hiểu rõ chỉ sợ hận không thể giết chết ngươi thì ngươi muốn như vậy quy nam còn muốn để cho ta trở về với ngươi ta con mẹ nó thật không dễ dàng theo ngươi cái này quy trong ổ thoát khỏi ra đây ta liền sợ nhiễm phải ngươi quy khí ta con mẹ nó mới không muốn trở về với ngươi đấy ngươi hôm nay rốt cục là làm gì tới có việc nói chuyện không sao thì xéo đi nhanh lên lâm tú đợi lát nữa còn phải quay về đâu ta còn phải cho các nàng nấu cơm ăn đâu ta cũng không rảnh rỗi chào hỏi ngươi lý tiến bộ bị hắn nói móc đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng trong lúc nhất thời lại không biết muốn trả lời thế nào hắn cũng cảm giác làm phụ thân tốt thất bại à được rồi đi thôi lý tiến triều cũng là nhất miệng đúng chính mình cái này đường đệ thật là không có lời có thể nói luôn cảm giác hắn cái nào cái nào cũng đầu v ó c không thích hợp nhưng phàm là người bình thường cũng sẽ không làm loại chuyện này nhưng hắn hết lần này tới lần khác đi làm lý tiến bộ thực sự là lại sợ lại đầu v ó c không tốt lúc này đứng sắc mặt lúc xanh lúc trắng rất khó coi thì tỉnh tỉnh không biết muốn làm gì tại bị lý tiến triều như thế nhắc nhở một câu sau đó mới khé cắn môi đi theo lý tiến triều cùng nhau hướng mặt ngoài đi ra nhưng đi ra lúc hay là cảm giác đầu góc có chút c h o n g váng với lại lô thai càng là hơn ông ông trực hưởng lý chính dương cười lạnh một tiếng kiểu này quy nam có chỗ tốt liền chạy qua tìm đến mình không có chỗ tốt thì không để ý tới chính mình hiện tại ngu xuẩn giống nhau còn nhớ ta đi làm trâu làm ngựa con mẹ nó ngươi đầu góc có bệnh chính ngươi làm còn chưa tính còn cầm con của mình đi làm trâu làm ngựa ngươi này không tính khiết bại nào không b ấ t quá mắt thấy nhìn lý tiến triều từ bên này rời khỏi lý chính dương suy nghĩ một chút đột nhiên lại tới bên cạnh hắn đem lý tiến triều kéo sang một bên hai người nói thì thầm bá phụ ta nghĩ thôn chúng ta hơi địa phương xa một chút cũng là có hại ta ở chỗ này thu hải sản kỳ thực thu rất thuận lợi ta nghĩ ngươi cũng được đi thu hải sản đến lúc đó nói cho ta biết một tiếng ta đến thu mua ngài bên kia hải sản là được rồi ngài cảm thấy thế nào chính dương này có chút xa đi với lại ngươi những kia hải sản ngươi xác định tại nơi này có thể mua sao khác đến lúc đó cho cả lỗ vốn ta biết ngươi cũng vậy vừa mới lên làm ăn cũng không dễ dàng mặc dù ly tiến triều trong lòng có chút vui vẻ rốt cuộc muốn thật có thể thu hải sản cũng là một môn đường đi nhưng n g h e đến sau đó vẫn còn có chút do dự sợ đem lý chính dương làm cho lô vốn vậy bọn hắn bên này thực sự không phải tốt như vậy làm bá phụ ta cùng ta cô cô dựa bọn hắn thu mua cũng là bởi vì bọn hắn bên ấy có vật như vậy thì là thực sự cần dùng đến không phải nói ta chăm sóc hắn là ta bên này cần thông dụng ngay bên ấy nếu thì nếu như mà có cũng được làm đến cũng là bởi vì ta cần nguyên nhân không phải là bởi vì cái khác chúng ta làm chút ít làm ăn nha nếu có thể hố b ă n g hỗ trợ vậy khẳng định thì tốt hơn ta nhớ được chúng ta bên ấy là năng lực làm không ít hải sản hiện ra người chân thu sao n g ư ơ i nếu là thật thu lời nói đến lúc đó ta có thể đi sắp đặt một số người đi thu lý tiến triều nghe hắn nói như thế chân thành tha thiết không như giả trong lòng cũng no ngoe muốn động rốt cuộc đi vào nơi này vừa mới hắn thì nhìn qua lý chính dương đang xây nhà mới trong khoảng thời gian ngắn tại nơi này ngay cả nhà đều muốn xây đây nhất định rất kiếm tiền thu n g ư ơ i yên tâm mạnh d ạ n thu ta nơi này có giá tiền ta có thể cho ngài chép một phần trở về n g ư ơ i nếu cảm thấy thời gian ở không có thời gian đi thu vậy ngươi liền đi thu dù sao ta bên này là có bao nhiêu muốn bấy nhiêu ta cái đó khách hàng hay là tương đối có thực lực thứ cần thiết cũng nhiều c ũ người liền vui lòng vui tiền này.、Ta、bên này thu bỏ ra Ta số nói ngại thì vấn đề không lớn, dù sao chờ dạng này một chút h ế ta trở h t về chép một phần đơn giá biểu cho người với lại chúng ta đều như thế có thể đổi mì ta đem cái đó mì thì viết vào này tốt nhất rồi vậy ngươi chờ lấy a lý chính dương bay đầu trở về vội vàng đem chính mình định giá biểu cũng cho dò xét một phần ra đây lúc này mới đưa về tới trong tay của bọn hắn bá phụ ngươi chân không tại ta nơi này ăn một bữa cơm à. lý tiến triều nhìn thoáng qua lý tiến bộ sau đó cười lấy lắc đầu ăn cơm cũng không cần ngươi cùng ba mày quan hệ náo thành bộ dáng này ta ở chỗ này ăn cơm trong lòng mình thì không thoải mái cứ tính như thế đi lần sau nếu là có thời gian có cơ hội chúng ta lại nói chuyện ăn cơm với lại về sau nếu ta chân cho ngươi cung hóa lời nói chúng ta thời gian gặp mặt nhiều nữa đâu ngược lại là ngươi có g i n h trở lại thăm một chút không nhìn ba mày trở lại thăm một chút chúng ta những thứ này thuốc bá cũng t ố a nói đến đây lý tiến triều hơi xúc động hiện tại càng xem càng cảm thấy lý chính dương là bọn hắn nhà lao lý thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất người trẻ tuổi có thể bây giờ người ta lại thành lâm hải thôn người trong lúc nhất thời nhường hắn cái này làm t h ú c bá tâm lý đủ nội vị lẫn lộn với may mắn làm sơ giúp mình lý chính dương thoát ly lý tiến bộ gia đình như vậy nhường hắn có rộng lớn hơn không gian phát huy có thể lại cảm thấy mình thả đi ưu tú như vậy người trẻ tuổi tốt có cơ hội ta sẽ đi qua đúng rồi ta nghe nói ngươi mua thuyền lý chính d ư ơ n do dự một chút lý chính dương cười hắc hắc gật đầu nay mới nhẹ nhàng nói là mua thuyền Thật lý ớ n con cá thuyền, bây giờ tại kia bên cạnh. Lần sau ta đến thu hải sản đến, như gần một mở thêm một tại ta thu thể biết trực tiếp mở ra đến, như vậy thêm gần một ít. cá lúc có hải sau bây vậy giờ kia ra l tiến triều sau khi nghe phi thường hài lòng nghiêm túc gật đầu thỏa mãn rời đi lý tiến bộ sắc mặt lúc xanh lúc trắng đi theo lý tiến triều thì rời đi đồng thời sắc mặt cũng coi là tương đối khó nhìn xem hắn cảm giác quá mất mặt con của mình cùng chính mình không có gì nói cùng chính mình đường ca ngược lại là có rất nhiều lời nói lý chính dương nhìn bọn hắn rời khỏi lúc này mới cười híp mắt về tới chính mình trong nhà đi bận rộn như vậy s ố một tiên hắn cũng phải nghỉ ngơi thật tốt một chút chẳng qua giấc ngủ này thì ngủ thẳng tới hoàng hôn thời điểm nghe được trong viện dường như có không ít â m thanh thế là hắn ngồi dậy đi vào bên ngoài phát hiện lâm tú cùng lâm mai đều đã quay về với lại lâm linh hiện tại thì cùng cái tiểu t ù y tùng giống nhau hung hăng ở đâu hướng bọn hắn giới thiệu nhị tỷ tam tỷ thật là lớn thuyền chính là thật là lớn một cái thuyền còn lớn hơn ta là chúng ta anh rể mua chúng ta trong thôn thì như vậy một đầu chơi thật vui anh rể nói có thể đánh cá thật là lớn chính là đặc biệt lớn cái ngươi xem một chút a không đúng đều đã bán nhưng là thực sự phi thường lớn nha đời ta đều không có gặp quà lớn như vậy thuyền có thể hay không để cho anh rể mang theo chúng ta lên thuyền đi lên đi dạo một vòng Trước trước quán quán bán bán hàng phong vị, 163, quán bán hàng phong vị, vị. đang nói lúc tiểu gia hỏa này liền thấy sau lưng lý chính dương đứng ở đó bên cạnh cười tủm tỉm mà nhìn mình lập tức liền đ à n g hoàng đ ố i lý chính dương l ỡ n nhìn cái mặt cười nói anh rể, ta đang cùng nhị tỷ cùng tam tỷ khen ngươi đâu ngươi muốn ngồi thuyền a lý chính dương hỏi nàng nàng không dừng lại gật đầu dường như gà con mổ thóc dường như n g h ĩ m u ố n khẳng định nghĩ a thuyền nhìn tốt như vậy chơi ta cũng còn không chút đi đi lên qua đây anh dễ có phải chúng ta nên đi lên a ngươi mang theo ta nhị tỷ tam tỷ tứ tỷ ngũ tỷ chúng ta cùng tiến lên thuyền h ả o h ả o hóng gió một chút không tốt sao lý chính dương nhìn nàng bộ dáng này đột nhiên nợ nụ cười lúc này mới gật đầu một cái nói tốt sao không tốt đâu đương nhiên được ca chân thật sự sao lâm linh bị này hạnh phúc nện v ắ n đầu đương nhiên là thật có cái gì giả còn có các ngươi không phải luôn luôn nói muốn ăn hải sản sao ta nhìn xem buổi tối hôm nay chúng ta liền đến một cái hải sản quán bán hàng ăn khuya vừa vặn ta bên này nhiều như vậy mì chúng ta xào mấy cái hải sản mì sau đó lại làm một ít hải sản đến đồ nướng đúng làm cái hải sản cháo ngươi thấy thế nào ăn xong những vật này sau đó chúng ta liền đi trên thuyền mang bọn ngươi hóng gió một chút anh r ể như vậy có thể hay không vô cùng làm phiền ngươi a lâm ai nhìn thì thật cao hứng rốt cuộc vừa mới quay về liền nghe đến tốt như vậy thông tin thì vui vẻ nhưng lại lo lắng có chút phiền phức lý chính dương này có gì có thể phiền phức dù sao chúng ta buổi tối sẽ không cần làm gì hiện tại là t r ư ờ n g sáu giờ vậy chúng ta là có thể bắt đầu chuẩn bị cơn tối lâm tú lâm a i hai người các ngươi đi p h ò n g bếp trước nấu cháo hoa sau đó xào hai cái phấn đi ta đi chuẩn bị đồ nướng liệu hào, hào tốt vậy chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị bọn hắn bắt đầu chia đầu được bắt đầu chuyển động hiện tại bể hải sản tử trong có rất nhiều hải sản lý chính dương chọn lấy một ít so điệp lại chọn lấy một ít h ầ u sống đi theo lại chọn lấy một ít đại hà nhường lâm hoan cùng lâm n g u y ệ t hai cái đi đem đại hà mở một bên đem tôm tuyến lửa đi ra như vậy vừa có thể đợi sau đó đến trong cháo lại có thể đem ra tỏi dung trưng chọn tốt so điệp cùng h ầ u sống lại phải hảo hảo mà đem những vật này tất cả đều cho chuẩn bị cho tốt mở bên cạnh rửa giấy sạch sẽ như vậy mới có thể trưng tỏi dung mà làm tốt những thứ này sau đó hắn lại bắt đầu chuẩn bị đi xào liệu sao kỹ liệu sau đó tiếp xuống lại phải làm hàng loạt những chuyện khác Mà trong thời gian này tất cả mọi người đang bận việc chỉ có lâm linh cái này tiểu nhị hàng một thằng chạy tới chạy lui nhìn những thứ này tỉ tỉ cùng anh rể nhóm tại làm chuyện cao hứng trong miệng tại lẩm bẩm cái gì lâm linh ngươi làm cái gì vậy ngươi nếu không có chuyện làm liền chạy đi sang một bên đừng ở nơi này q u ấ y dày chúng ta ngươi không thấy được tất cả mọi người đang bận việc sao những người khác đều không có nói thế nào lâm linh nhưng mà lâm mai lại không chịu nổi trực tiếp đôi nàng t r ừ n g mắt liếc mở miệng nói lâm linh hiện tại liền sợ lao tam lâm mai cùng anh rể lý chính dương bị tiểu nói này sau đó ngay lập tức xúc lên đầu của nàng cuốn lên cái tay áo chạy đến lâm hoan cùng lâm nguyệt bên ấy đi giả bộ giúp đỡ giám vẻ lý chính dương ở chỗ này có thể bận rộn lại phải cho bọn hắn c h ư n g cái này lại phải cho bọn hắn làm cái đó dù sao có rất nhiều việc cần hoàn thành cuối cùng chính hắn đi điều chút ít nước tương sao điểm sốt t ỏ i băm cất ký đặt ở bên ấy và bên ấy không sai biệt lắm l i ề n bắt đầu đem những vật này cho chưng lên đến không sai biệt lắm lúc đem mở tốt bên cạnh một ít tôn cùng chém ba cái c u â n ném tới cháo hoa bên trong bởi như vậy hải sản n ổ i đất cháo cũng liền làm xong mãi đến khi sắt trời đã tối xuống lúc bọn hắn một nhà coi như ăn được làm những v đặc biệt trưng sò、so、điệp hầu sống thậm chí lý chính dương còn là một m cái mới tiêu tông tít những vật này một lấy ra thương ngào ngạt mặt người hai mắt cũng tại t ỏ a ánh sáng quay về thì vài ngày rồi lý chính dương trừ ra ngày đó b u ổ i tối quá mệt mỏi mang theo lâm tú cùng lâm mai ăn một cái ăn khuya là một m lúc sau thời gian khác hắn vẫn đúng là không có mang theo này mấy tỷ m ộ i ăn thật ngon thứ gì đây coi như là lần đầu năm chị em cùng nhau tại nơi này ăn lâm linh cái này hồi nhỏ hai mắt cũng tại t ỏ a ánh sáng mặc dù bẹp nhìn miệng rất nghĩ n ế m trên một ngụm nhưng cái này tiểu lục chả cũng là một người thông minh lý chính dương không có lên bàn sửng sốt không dám đ ậ u thủ cứ như vậy con mắt thẳng vào nhìn dội lên tỏi r u n g nước thậm chí còn có một chút ớt xanh tỏi r u n g hầu sống đến xem ta làm gì muốn ăn thì ăn lý chính dương cuối cùng đem tất cả thái cũng thu được cuối cùng đem tiêm một nồi h ả i sản cháo cũng cho bưng lên nhìn xem lâm linh bộ dáng này liền biết nàng hiện tại ăn tới cực điểm thế là cười lấy hướng nàng phía trước một mặt lâm linh học thông minh nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút cuối cùng coi trọng tam tỷ tựa hô tại hỏi tam tỷ ta hiện tại rốt cục có thể ăn được hay không ăn đi ngươi xem ta làm gì anh rể cũng để ngươi ăn vậy ngươi thì ăn thôi có phải hay không còn muốn ta cho ngươi ăn lâm mai chừng mắt liếc hắn một cái lâm mai cười hắc hắc mắt nhỏ đều nhanh muốn híp lại thành trăng lưới liềm nàng đưa tay tới cầm hậu sống nhưng mà hậu sống vừa mới lên không bao lâu vẫn rất nóng đem tay nhỏ bé của hắn bỏng đến không được nhưng tiểu g i a hỏa này đau nhức thành như vậy cũng không dám buông tay ném mà là rất nhanh hướng trong chén khẽ đ ả o đem những t i a t h ị t cùng nước tương tất cả đều đổ ra ngoài sau đó đưa đuốc quá khứ kẹp lấy ngoài miệng như thế khẽ cắn ôi tươi chết rồi lông mày đều muốn tươi rơi mất ăn ngon an ngon miệm nàng mơ hồ không do nói như vậy lý chính dương nợ nụ cười g i a hiệu mọi người thì vội vàng đậu thủ thế là hút cháo liền bún xào tiện thể lột cái mối tiêu tôm hay là ăn trứng cái túi hay là trưng hầu sống tư vị này coi như đẹp ăn bữa tiệc lớn lý chính dương ăn đang vui trong lòng cũng hơi xúc động ngươi nói sau đó chính mình thời gian ngược lại là tốt hơn tiền thì có nhưng mà tình huống thân thể kỳ thực thì không cần lạc quan đặc biệt đối với hải sản một loại thứ gì đó hắn đến tuổi tác cơ bản trên đều không dám sao ăn sợ đau nhức phong có thể hiện tại chính trẻ tuổi ăn cái gì cũng không có vấn đề gì này liền là chính mình có lộc căn a về phần này mấy tìm u ộ n đặc biệt ba cái kia tiểu nhân hiện tại đã bông ra ăn anh rể là tài nấu nướng của ngươi rất tốt cho nên cho chúng ta ăn thứ gì đó thì ăn cực kỳ ngon trước đó những vật này ta cũng không thấy được cái gì tốt ăn à đặc biệt cái này t ô m tít này đều không có thịt lâm linh một bên của nguyễn còn vừa nghi ngờ hỏi có thể là nguyên nhân này nhưng càng có thể là bởi vì các ngươi trước kia bụng chưa đủ no bụng không có chất béo vậy liền không có cách nào ăn thứ này có thể hiện tại không giống nhau trong khoảng thời gian này các ngươi chịu không ít món chính trong bụng có chất béo lại ăn những thứ này hải sản hương vị kia tự nhiên là không đồng dạng lại thêm ta này làm xác thực thì còn có thể cho nên tự nhiên là càng ăn ngon hơn ăn ngon các ngươi thì ăn nhiều một chút tuyệt đối không nên k h á c h khí cái đồ chơi này giá trị không được mấy đồng tiền chính chúng ta ăn hay là đủ tất cả mọi người nợ nụ cười đặc biệt lâm linh có anh rể những lời này là có thể yên tâm cơm khô xem bọn hắn ăn như thế hoan dáng vẻ lý chính dương trên mặt thì mang theo ý cười dừng lại của nguyễn lâm linh triệt để nằm ngửa rất thỏa mãn địa sở lên chính mình nâng lên tới bụng nhỏ phi thường hài lòng mặc dù nhiên tỷ phu đến chi sau bọn hắn trong nhà cơm nước phi thường tốt nhưng từ lâu rồi luôn ăn thịt heo những vật kia lại cũng là ăn có c h ú ngán hiện tại thay đổi khẩu vị ăn một chút hải sản lại cảm giác ăn thật ngon ngươi nói này có phải hay không tiện chương một trăm sáu mươi b ố hồi thôn chương một trăm sáu mươi b ố hồi thôn tiếp xuống tới chính là nàng nhóm mấy tỉ bội ở đâu thu dọn đồ đạc lâm linh vốn là an tâm thích ý ngồi ở lý chính dương bên người như cái đại lao ra giường như cái gì cũng bất động nhưng mà lâm mai đi tới t r ư ờ n g nàng một chút ăn xong liền biết quăng ngồi ở chỗ kia có phải hay không vội vàng đến cùng nhau giúp làm chuyện lâm linh giật mình vô thức đứng lên lúc này mới đi theo lâm n g u y ệ t cùng lâm hoàn cùng nhau đi làm chẳng qua đem sự tình trong nhà làm xong sau đó lý chính dương mang theo bọn hắn xuất phát đi tới ngừng thuyền chỗ đây là lâm tú cùng lâm m a i hai tỷ m ộ i lần đầu tiên nhìn thấy lý chính dương thuyền nhìn thấy như thế một đầu lớn thuyền cá lúc hai người nhìn nhau s ư ơ n g sở ánh mắt bên trong mang theo to lớn kinh hỷ đây cũng quá tốt đi đến nhà lên thuyền đi mang bọn ngươi ra ngoài hóng gió một chút bất quá chỉ là chớ đi quá xa chính là n ă m chị em cao hứng không được ngay lập tức đi theo hắn lên thuyền đi lên sau đó lý chính dương mang theo bọn hắn ra biển hóng mát trong lúc nhất thời gió biển thổi đến lạnh siêu siêu cảm giác đặc biệt không giống nhau loại đãi ngộ này là bọn hắn từ trước đến giờ đều chưa từng có cũng không phải nói bọn hắn năm chị em không dễ dàng cho dù là bọn hắn phụ mẫu lúc chưa chết kỳ thực điều kiện gia đình cũng liền bình thường ở đâu đi ra chuyện như vậy cho nên từng cái mang trên mặt vẻ mặt cao hứng lần nữa nhìn về phía lý chính dương lúc tất cả đều là cảm kích nếu không phải anh rể đi vào nhà bọn hắn trong nhà nào có cuộc sống như vậy qua nhà anh rể bình thường tất cả đều do ngươi lái thuyền sao bên ấy lâm a i đi tới nhịn không được hỏi hắn không phải minh thúc mới là thuyền trưởng a chúng ta cũng nghe hắn hắn để cho chúng ta làm thế nào chúng ta liền làm như thế đó với lại hắn là lao ngư dân a loại chuyện này hắn so với chúng ta rõ ràng bất quá ta cũng là biết lái thuyền chính là lâm a i gật gật đầu sau khi suy nghĩ một chút cuối cùng tốn tiền nhiều như vậy mua như vậy một cái thuyền ngươi lại phải xây nhà ta nhìn xem đợi lát nữa chúng ta còn phải đi bắt hải sản khi thủy chiều rút đi chờ một chút còn đổi u cái gì hải nha đợi lát nữa trở về hào hào ngủ một giấc ngày mai các ngươi có thể trả đổi đến giúp đỡ thu hải sản đâu không sao hải chúng ta cũng phải đổi a hiện tại nhà chúng ta làm nhiều chuyện như vậy ta cùng nhị tỷ không giúp đỡ được cái gì trong lòng cảm giác rất áy náy đúng chúng ta đi dạo một vòng là được rồi đợi lát nữa chúng ta đi đổi u bắt hải sản khi thủy triều rút dù sao năng lực kiếm bao nhiêu thì kiếm bao nhiêu một bên lâm tú thì nói như vậy bởi như vậy lý chính dương thì biết mình là không có cách nào quản hai người bọn họ thế là cũng liền không nói thêm gì nữa tại nơi này dạo qua một vòng sau đó kỳ thực cũng không có đi quá địa phương xa lý chính dương lại đặt bọn hắn mang về tiếp theo sau đó lâm linh một thằng còn thao thao bất tuyệt ở đâu nói xong nhìn lên tới vô cùng hưng phấn khả năng này là nàng lần đầu tiên ngồi dạng này t h u y đi trước đó phà đi huyện lị cái đó không tính quả nhiên về đến trong nhà sau đó lâm ai cùng lâm tú hai tỷ bội cầm lên thùng liền đi bắt hải sản khi thủy t r i ề u rút bất quá ta lâm hoan lập tức thì đi theo lâm nguyệt xem xét cũng muốn theo sau lại bị lâm hai ngăn lại ngươi cũng đừng đến, đến rồi vội vàng mang theo lâm linh đi ngủ đi ngay lập tức đi đi ngủ cũng đã trễ thế như vậy trẻ con muốn ngủ nhiều điểm cảm giác hai người nghe xong lúc này mới thành thật đi ngủ lý chính dương thì càng l ạ như vậy công việc một thiên hắn hiện tại liền muốn hào hào ngủ một giấc cái gì cũng mặc kệ trong c h ư ớ c mắt mấy ngày thời gian lại qua hiện tại lý chính dương bên này hải sản quả thực thì thu không ngừng trừ ra chính hắn bên ngoài Tưởng lúc bình thường hắn cũng chưa chắc sẽ cùng theo m i n h t h ú c h à đại lực cùng ra ngoài ra biển đ á n h cá mỗi lúc t r ờ i t ố i l ý c h í n h dưng ơ nhiệm vụ chính là đem h ả i s ả n đưa trở về với lại theo hiện tại xem ra hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ tối thiểu nhất tất cả xuống lời nói bên này đồ vật bán được phi thường tốt về phần l ý c h í n h dưng ơ dĩ n h i ê n chính là t ú i tiền c á i t ú i phình lên thì thầm ngày n à y mắt thấy thời gian cũng không sớm với lại nghĩ trước đó chính mình nói với l ý tiến t r i ề u sự việc cho nên l ý c h í n h dưng ơ tại buổi s á n g ăn sáng x o n g sau đó liền chuẩn bị nói với mình t h u c một tiếng lạy thuần đi bên quê cũ xem xét lì tiến chiều chuyện bên kia thế nào không sao người đi đi dù sao hiện tại ngươi cũng tốt luyện một chút kỹ thuật của ngươi minh thúc nghe được sau đó gật đầu ta là buổi tối đi đánh cá hiện tại không dùng được chẳng qua ngươi có muốn hay không ta đi chung với ngươi không cần ta lái thuyền cũng không phải nói cái gì cũng đều không hiểu với lại ta vị trí bên kia ta còn là rõ ràng chính ta đi là được rồi a xuân đi theo ngươi a xuân nghe xong ngớ gì lập tức liền đi theo lý chính dương đi lên thuyền sau đó hai người thẳng đến nhìn chỗ cần đến mà đi như thế một đường mở ra thuyền hướng trong nhà mà đi đại phương hướng không sai vậy liền không sao hết rất nhanh liền thấy trong thôn lý chính dương biết mình không đi sai đường cao hưng tìm cái địa phương đem thuyền ngưng tốt rất nhanh hắn hạ thuyền mang theo a xuân cùng đi tới đó a xuân nhìn lên tới có chút hưng phấn nhưng dường như cũng có chút vui vẻ phải nói vẫn còn có chút lo lắng đặc biệt đi ở phía trước lúc thỉnh thoảng còn có một chút lo âu nhìn sau lưng một chút dường như có lời gì muốn nói nhưng lại không nói ngươi l á o xem ta làm gì nha ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng lý chính dương có chút không nói nhìn a xuân trong lòng tự đ ủ ngươi cho ta thần thần bí, bí làm cái gì đấy chính dương ca ngươi lần này trở về không phải là lại tìm ngươi mẹ kế cãi nhau đi vậy sẽ không lại giống lần trước như vậy đi ngươi nghĩ gì thế ta còn tìm bọn hắn cãi nhau ta khẳng định không thể nào tìm bọn hắn cãi nhau đừng suy nghĩ ta đây là làm chính sự đi ngươi cho rằng ta không sao liền tìm người ta cãi nhau a xuân triệt để thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt chất phát đ i ệ u nói v â n g v â n g v â n g ta liền nói hai cái này là có chính sự muốn làm vậy ta an tâm lên mờ lý chính dương liền đi tìm lý tiến triều chẳng qua ai mà biết được lý tiến triều còn chưa tìm thấy lại lại đụng phải tại trong thôn đi dạo h ứ a hoa nàng hai tay cắm túi đang cùng một cái cùng với nàng tuổi không sai biệt lắm người tại tán gẫu cái gì lý chính dương căn bản thì không có phản ứng hắn nhất miệm theo bên cạnh hắn trải qua nữ nhân này có thể dùng một cái câu nói bỏ lửng để hình dung hắn đó chính là phan kim liên giữa chưa làm bánh nướng sớm muộn gì muốn làm hoàng người kế ba ở đâu không ngờ rằng lý chính dương không có mở miệng a xuân gãi đầu một cái lại hỏi hứa hoa một câu hứa hoa tức giận đến sắc mặt cũng trắng bệnh chỉ vào a xuân nói không ra lời lý chính dương nhịn không được vui lên một tay lấy a xuân t ú n quá khứ tức giận nói chúng ta cũng không phải tìm đến nàng ngươi quan tâm nàng đâu đi đi đi hứa hoa cảm giác tức giận đến lá gân đau trước đó là lý chính dương bắt nà ta hiện tại ngay cả một cái đứa ngốc cũng dám như thế bắt nà ta còn có đạo lý hay không a nàng ghét cắn m ô i lại không dám nói gì rốt cuộc t r e o cho không nổi lý chính dương nếu lý chính dương lại đi nhà nàng náo một trận vậy bọn hắn coi như ném đi được rồi hiện tại mẹ của nàng tại thôn trên danh khí thế nhưng càng thêm hơn v ề hắn cùng vương đại h ả i sự việc toàn thôn cũng đã biết với lại biến thành đàm tiếu h có thể nói là đem cái kia vứt người đều ném đủ lý chính dương không có phản ứng hắn mà là sách rượu đi tới nhà của lý tiến triều trong chương một trăm sáu mươi lăm phát tiền lương lý chính dương đi vào nhà bọn hắn lúc bên trong lý tiến triều đang cùng vợ hắn nói chuyện với lại nghe bá mẫu hẳn là vô cùng phát sầu ta không phải nói không tin ngươi cũng không phải không tin chính dương đứa nhỏ này thế nhưng ngươi hiện tại làm nhiều như vậy này mấy thiên toàn cũng đem tinh thần và thể lực phóng tới phương diện kia đi đến lúc đó nếu bán không được làm sao bây giờ b á mẫu âm thanh có chút kích động ngươi yên tâm đi kia làm sao lại bán không được người ta chính dương đều đã nói với chúng ta tốt ngươi không cần kích động như vậy hắn là người nào ta còn không biết sao các ngươi hai ngày trời đến lúc đó ta rút cái thời gian chọn đồ vật quá khứ tìm hắn ngươi còn chọn đồ vật quá khứ tìm hắn ngươi tìm hắn cái gì nhưng vào lúc này lý chính dương đã sách rượu đi vào bá phụ bá mẫu h lý, lý chính dương đem rượu phóng hỏi như vậy hắn có a có a ngươi xem một chút này không phải liền là ta lấy được hải sản sao lý tiến triều ngay lập tức chỉ vào kia đồ vật bên trong ngay tại bên cạnh hắn có một chỗ để đó không ít hải sản lý chính dương đi qua nhìn thoáng qua phát hiện là một thùng tôm một thùng cua ngoài ra còn có đặc biệt nhiều con trai những vật này đáng ra sao tiến triều bá mẫu có chút bận tâm hỏi có đ á n g tiền hay không chúng ta sưng một chút liền biết bá phụ ngươi cầm sưng đến chúng ta tựu theo ta cho giá tiền của ngươi đơn sưng một chút nhìn xem nơi này rốt cục giá trị bao nhiêu tiền là được rồi lý tiến triều nghe xong ngay lập tức vào trong lấy ra sưng vẫn đúng là đừng nói lý tiến triều mấy ngày nay lượng công việc vẫn còn lớn làm thì thật nhiều như thế một sưng tiếp theo lại giá trị cái hai viên bảy nhiều lông tiền lý chính dương vô cùng sảng khoái liền đem tiền cho hắn cầm này hai khối nhiều tiền vợ chồng hai cái có chút cho váng này vẫn đúng là năng lực kiếm tiền đấy chính dương ngươi vẫn đúng là lấy đi lý tiến triều tỉnh tỉnh địa đứng ta nói thu khẳng định thì thu n g ư ơ i yên tâm lớn mật đi bắt hải sản khi thủy triều rút là được rồi lý chính dương nợ nụ cười chẳng qua về sau nếu lại có đồ vật lời nói ngươi tốt nhất chính mình đưa đến ta nơi đó đặc biệt tại hải sản thứ này có đồ vật nó không thể lưu lại ta có thể không có nhiều thời gian như vậy đến trong lúc này thu ngươi đây coi là cái gì không sao không sao chỉ cần ngươi thu ta đưa tới vậy thì thế nào đâu ngươi cũng không phải không biết chúng ta cái khác không được chọn đồ vật cũng là một tay hảo thủ a vậy ta liền đi lý chính dương cười lấy nói với hắn một tiếng Sách đổ vật mang theo a xuân thì cùng đi ra mãi đến khi hắn ra ngoài lý tiến triều mang trên mặt ý cười đặc biệt cầm kia hai khối tiền cười ha ha cảm giác so với nhặt được tiền cao hứng ngươi nhìn ta thì nói không sai chứ người ta chính dương là rất có ít hải tử hắn lại để cho chúng ta làm loại chuyện này khẳng định không thể nào là gạt chúng ta là chính hắn tâm lý n ắ m chắc ngươi chính ở chỗ này nghĩ đông nghĩ tây ngươi nói một chút ngươi này ra ráng sao tiến triều bá mẫu bị hắn kiểu nói này trên mặt có chút xấu hổ nhưng là lại không phục nói ta biết chính dương là cái hảo hải tử ta nào biết được ngươi có nghe lầm hay không a lý tiến triều cười ha ha một tiếng tiến lên đem lý chính dương mua cho hắn kia bình rượu mở đóng mỹ tư tư rót cho mình một ly chép miệng ba một ngụm đột nhiên phát hiện nếu mỗi tháng năng lực bất ngờ vào một khoản g thời gian này cũng có thể trôi qua rất có kết thú vị đâu bên này lý chính dương mang theo a xuân sách đ ồ vật từ bên này chuẩn bị hướng v ị n h b i ể n bên ấy chạy tới trên đường không ngờ rằng gặp phải chu chính dân chu chính dân nhìn thấy hai người bọn họ sau đó sắc mặt có chút lúng túng nguyên vốn phải là muốn từ bên cạnh bọn họ đến nhưng giờ phút này lại do dự một chút không dám theo bên cạnh hắn đến ngược lại là vây quanh đi một bên lý chính dương khinh bị nhìn hắn một cái đột nhiên lại la hét hỏi một câu ng chu chính dân sắc mặt càng thêm lung túng đồng thời đi cũng càng sắp rồi ngu x u â n đồ chơi ngươi chạy cái gì tình đâu lý chính dương n ế t miệng rất khinh thường chu chính dân kiểu này quy nam a xuân ngay tại một bên vui vẻ nhìn thầm nghĩ hay là chính dương ca lợi hại nha chạy đến trong lúc này nói móc thiên nói móc địa ai cũng k h n g phục chỉ cần là hắn nhìn khó chịu lập tức đi ngay nói móc người ta lại nói nên liệt dương nhân tài là tối điệu sao cảm giác kỳ thực chính dương ca so với ta điệu nhiều hắn thật là điệu phát nổ nghĩ đến nơi này hắn không khỏi thay lý chính dương lo lắng h ắ n sẽ không phải kỳ thực cùng ta đồng giặc đi chẳng qua là ngượng ngùng nói ra nghĩ đến nơi này a xuân đột nhiên lại nghĩ tới một cái vấn đề khác càng phát ra cảm thấy là có loại khả năng này à b à n g không lâm thúy cũng đã chạy vì sao hắn còn không đi đâu nếu không không có đạo lý à? hắn càng nghĩ càng không đúng nhìn lý chính dương sắc mặt đều đã có chút cổ quái lý chính dương đi ở phía trước đột nhiên cảm giác được a xuân dường như lạc hậu chính mình một cái thân vị hắn nhìn không được ngừng lại quay đầu vẻ mặt sững sờ nhìn a xuân a xuân ngươi làm gì đâu ngươi đang phía sau nhìn ta c h ầ m c h ầ m làm gì nha ngươi đừng có dùng tiểu này gây trong gây khí ánh mắt xem ta có được hay không đặc biệt từ phía sau xem ta thấy vậy ta đều nổi ra gà a xuân này mới phản ứng được gãi gãi đầu suy nghĩ một lúc cảm thấy hay là không thích hợp hỏi ra thế là liền không cần phải nhiều lời nữa mà là theo phía sau hắn lên tuyển lý chính dương mang tới a xuân cùng nhận được đồ vật tiện thể lại đi nhà cô cô đem nhà cô cô hàng cũng cho thu lúc này mới t r ở thuyền về tới trong thôn theo về đến trong thôn sau đó tiếp xuống lại phải bất thời gian đem những vật này cho bán mất chẳng qua chính mình có một cửa hàng ở bên kia hắn làm một chút cũng không sốt ruột bán hàng sự việc tương phản hiện tại hắn đánh cá cũng tốt bắt hải sản khi thủy chiều rút cũng được cũng rất thuận lợi trên cơ bản không cần quan tâm việc này như vậy hiện tại hắn liền phải khai phát một chút chuyện rồi khác ngày nay buổi n đ tối lý chính dương cố ý gọi minh thẩm cùng nhau đến giúp làm cơm kỳ thực cũng là nhường minh thẩm cùng nhau đến ăn sau đó đem minh thuốc a xuân cùng với c h ắ c hà đại lực bọn hắn tất cả đều cho gọi lên chuẩn bị cho bọn hắn phát tiền lương bên trong minh thẩm đang nấu cơm lý chính dương bắt đầu trước cho bọn hắn phát tiền lương trước hết nhất phát là hà đại lực bọn hắn tiền lương kỳ thực bọn hắn không có làm mấy ngày cho nên khởi xướng đến vậy tương đối đơn giản mỗi người phát tám khối tiền khác ngại ít n à y tám khối tiền đối với bọn hắn mà nói đã tương đối hài lòng thời đại này n g ư ờ i muốn kiếm lời tám khối tiền không biết tốn nhiều sức đâu tại lý chính dương bên này thì dễ dàng như vậy kiếm được có cái gì không hài lòng chính dương vậy chúng ta thì cảm ơn ngươi quả nhiên ba người bọn hắn cầm tới tiền sau đó đặc biệt cảm kích lý chính dương chương một trăm sáu mươi sáu lưu minhạo chương một trăm sáu mươi sáu lưu minh Đảo. lý chính dương cười lấy k h o á t khoác tay vẻ mặt thành thật nói các ngươi thì đừng ở nơi này cảm ơn ta thật muốn nói tạ ơn cảm ơn mọi người chính mình đi đây là chính các ngươi vất vả lao động có được kế tiếp là a xuân tiền lương của ngươi trước đó luôn luôn không cho ngươi phát qua ngươi cùng minh thúc đều là như vậy trước đó đã nói xong ba mươi khối tiền một tháng kỳ thực thật muốn thêm lên ngươi hiện tại đã làm rất thời gian dài đây là tiền lương của ngươi tổng cộng là ba mươi tám viên lý chính dương nói là cho thì cho trực tiếp cho hắn ba mươi tám khối tiền thế nhưng ngay tại lý chính dương đưa tiền lúc đột nhiên minh thúc tựa như là nhớ lại cái gì một cái để lại lý chính dương tay chính dương, h ắ n tiền lương bằng không coi như xong đi những người khác thì sửng sốt một chút kinh ngạc nhìn lý chính dương cùng minh thúc minh thúc n g ư ơ i đây là làm gì hiện tại mọi người tiền cũng cho ta nếu là không cho các ngươi tiền vậy ta đây tính là gì nha ngươi đừng cản ta nha n à y làm công cho người ta phát tiền lương là chuyện rất bình thường ta biết cho người ta phát tiền lương là chuyện rất bình thường chẳng qua hắn này vẫn đúng là có chút không giống ta liền trực tiếp nói với ngươi đi từ ngươi cho hắn cầm thuốc uống sau đó hắn không còn có phạm qua bệnh báo tử ta không biết thuốc kia sao lợi hại như vậy nhưng mà ta biết chắc không rẻ trong lúc à m v i nhất thời mọi người đều không có nói chuyện cũng chỉ là nhìn bọn hắn kia cũng không thể nói như vậy những thứ này thiên a xuân chuyện gì cũng giúp ta cùng nhau làm liền chạy cái đó trong thành phố cũng cùng ta chạy bao nhiêu hồi về tình về lý ta không thể nào bắt hắn tiền vậy ta thành cái gì vậy dạng này người cho một nửa đi cho cái mười chín khối tiền là được rồi minh thúc cũng biết lý chính dương là cái hạng người gì nhượng bộ một bước lý chính dương suy nghĩ một chút thì kia tám khối tiền rút trở về đem ngoài ra ba chương đại đoàn kết nhét vào a xuân trên tay kia cứ như vậy cấp cho thì cho ba mươi này tám khối tiền ta thì không cho a xuân nhìn về phía phụ thân ý là ta muốn hay không cầm lần này minh thúc chỉ có thể gật đầu nhường a xuân nối liền a xuân lúc này mới cao hứng cầm lên tiền sau đó lại vẻ mặt thành thật nói cảm ơn chính dương ca lý chính dương cười lấy lắc đầu minhúc vậy ngày tiền lương được tính một chút ngươi cũng làm hơn ba mươi ngày chúng ta trước đó đã nói xong tiền lương là một tháng bảy mươi còn cần ngươi lâu như vậy t u y ể n chỗ nào tiếp theo cũng hơn một trăm khối tiền vậy dạng này ta thì cho ngươi không đợi hắn nói xong đâu minh thúc thì khoát tay nói không cần vậy ngươi trực tiếp cho ta một trăm khối tiền là được rồi lý chính dương nợ nụ cười đến mười trương đại đoàn kết cho hắn minh thúc cũng liền không khách khí nhận lấy chẳng qua này khiến người khác có chút hâm mộ cũng là minh thúc đ u ổ i ông nhanh đây là thực sự chuyện không có cách nào khác những người khác không có đội theo ngươi nói nếu ban đầu mọi người tựa minh thúc như thế tín nhiệm lý chính dương nói không chừng bọn hắn thì đổi thành những người khác là thuyền trưởng vậy hắn tiền lương thì cao một chút cho xong rồi tiền lương đồ ăn cũng đã không sai biệt lắm làm xong bọn hắn sáu cái nam nhân lại thêm thượng minh thẩm cùng với lâm hoan lâm nguyệt lâm linh ba tỷ muội cộng lại thì mười người bởi vì là lý chính dương m ờ i ăn cơm cho nên trên mặt b à n trừ g a nhục chi bên ngoài còn có chính là hải sản trước đó bọn hắn không có chất béo cách làm hải sản không có ăn ngon như vậy nhưng hiện tại mỗi cái hải sản phía trên đều là chất béo bọn hắn sau khi ăn xong sôi nổi gọi tốt cứ làm như vậy hải sản tất cả mọi người ăn a bọn hắn khẳng định thì sẽ không khắc khí trong khoảng thời gian này đến nay chúng ta cũng ở bên kia đánh cá đánh ngư có thể nhưng mà ta liền nói tiếp xuống chúng ta có hay không có thể đi địa phương khác d ò tìm tòi đánh điểm cái gì loại sản phẩm mới à. ta trước đó không phải nghe ngài đã từng nói nói có một nơi có tôm hùm xanh nhỏ sao vật kia thì rất đáng tiền bằng không chúng ta rút cái thời gian đi xem chính d ương tôm hùm xanh nhỏ nếu dùng lưới đi đánh bắt lời nói kỳ thực hiệu quả không có tốt như vậy không phải dễ dàng như vậy năng lực bắt được lúc này lưu châu tại một bên mở miệng cười giải thích kia có biện pháp gì lý chính dương hiếu kỳ hỏi bọn hắn trước đó ta đã nói với ngươi có thể còn có một loại càng nhằm vào chính là làm mồi dụ ở phía dưới xây dựng mùi lung thu hút t ô n hùm xanh nhỏ qua bên kia ăn chúng ta lần sau lại đi đánh bắt như vậy mục đích tính càng mạnh một ít minh thúc mở miệng cười kia không sao a chúng ta có thể dùng loại biện pháp này lý chính dương ngao ngoe muốn động cách là có thể dùng tiểu này chúng ta thì không có ý kiến đến gì nếu dùng loại biện pháp này lời nói chưa được đi xác định bên ấy rốt cục có hay không có đại lượng t ô n hùm xanh nhỏ nếu như mà có chúng ta là có thể dùng nếu nói không có vậy chúng ta liền phải khắc tìm địa phương bởi vì loại này tính nhắm vào quá mạnh mẽ vậy chúng ta ngày mai qua bên kia nhìn một chút nếu là có vậy chúng ta trực tiếp thì đậu thủ ngày thứ hai lý chính dương đến qua bữa sáng sau đó tiếp tục nhường minh thẩm nhìn lâm linh chính mình đi theo a xuân còn có minh thúc bọn hắn bốn người đi ra hải lần này mục đích là tìm kiếm tôm hùm xanh nhỏ cho nên mục tiêu của bọn hắn càng thêm trực tiếp lý chính dương nghe minh thúc bọn hắn bốn người đang thảo luận thế là lấy ra tiếp tục ngồi s ồ m ở một bên nhìn vẫn đúng là đừng nói hiện tại có đầu hơi lớn một điểm thuyền cá thì có chỗ tốt này có thể có một góc để cho mình nghỉ ngơi thật tốt một chút a xuân tại nơi này xem xét chỗ nào nhìn, nhìn dù sao nhìn xem cái gì cũng tò mò l ạ i như vậy hơn một giờ sau đó cuối cùng đi tới chỗ cần đến lý chính dương nhìn sang phát hiện phía trước lại có một cái đảo nhỏ cái này gọi lưu minh đảo trước kia chúng ta đánh cá lúc thường xuyên thích đến trong lúc này nghỉ chân lúc này minh thúc đúng lý chính dương giải thích nói ta thì nói với ngươi đi ngươi này ba cái t h ú c bá đúng nơi này cũng rất quen thuộc đấy trước kia chúng ta làm kia thuyền nhỏ đánh cá lúc khi đó giá thị trường tốt chúng ta làm cái tiểu thuyền tam bản một người chạy trong lúc này đánh cá v ề không được ngay tại nơi này tìm một chỗ qua một đêm phía trên này nói không chừng còn có chúng ta làm thời lập nên nhà gỗ đấy duy nhất không địa phương tốt chính là nơi này tiểu không có nước ngọt cái khác ngược lại không quan trọng nhưng là trọng yếu nhất là chung quanh nơi này có không ít đồ tốt có cái gì tốt đồ vật lý chính dương đã ngao nghe muốn động thứ ngươi muốn tôm hùm xanh nhỏ a ngươi không phải có m u ố n không cây bên này thì có a vị n h vọng lòng bên kia tôm hùm xanh nhỏ mắc cạn quá nửa là từ bên này tiến lên lý chính dương ngay lập tức hứng thú kia hiện tại chúng ta là xác định một chút nơi này rốt cục có hay không có có đúng hay không xác định rõ phải làm sao xác định rõ dễ làm lần này chính là minh thúc cũng nợ nụ cười muốn xác định được chúng ta ngay tại nơi này cho ngươi bắt chút ít tôm hùm xanh nhỏ đi lên Chương 167, Hạ Trước 167, Hạ Lầu. nghe xong hắn nói như vậy lý chính dương thì càng là hứng thú minh thúc vậy chúng ta muốn làm sao xác định rốt cuộc có hay không có tôm hùm xanh con chờ một chút để ngươi lưu châu thúc đi xuống xem một chút liền biết ngươi là nói rằng thủy tiềm xuống dưới lý chính dương tương đối kinh ngạc đúng à chúng ta tốt nhất xác định cách thức chính là vào ngành bên trong đi xem có hay không có tôm hùm xanh con nếu như mà có chúng ta cho dù tốt đ ộ n g thủ lưu châu thúc ngài năng lực xuống dưới sao ta nhớ được tôm hùm xanh con bình thường đều là sinh hoạt tại mười khoảng hai mươi m dưới đáy biển Ta nghe nói người h e n lưu ờ vô vô châu thuốc ư vậy vậy kỹ h năng bơi đặc biệt tốt không sai biệt lắm coi như là thôn chúng ta trong kỹ năng bơi tốt nhất một người bình thường lặn xuống khoảng mười m với hắn mà nói hoàn toàn không là vấn đề hắn năng lực lặn xuống đến càng sâu trôi đi cũng không phải nhường hắn xuống dưới làm gì chỉ là xuống dưới nhìn xem một chút tình huống mà thôi kỹ năng bơi của hắn khẳng định không sao hết cái này ngươi có thể rất t i ê n tâm bằng không chúng ta cũng không dám có ý nghĩ như vậy đến minh thúc lúc này thì ở bên kia mở miệng cười giải thích kỳ thực lý chính dương nghe được nơi này liền đã không sai biệt lắm coi như là nghe rõ chưa vậy n g u y ê n lai、like、nơi này đều là cao thủ cũng có một chiêu chính mình là tại nơi này lo lắng v ỡ vẩn tốt chẳng qua châu thúc ngươi có thể nghìn vạn lần được cẩn thận một chút chúng ta lần này là đến xem tình huống ngươi cứ yên tâm đi chúng ta tại nơi này cùng đầu này biệt cả một đời lại một đời cũng không biết tiếp xúc bao lâu tình huống thế nào ta còn có thể không biết ta ta tự nhiên sẽ cẩn thận ngươi thì không cần lo lắng chân phải có chuyện gì ta chạy có thể còn nhanh hơn các ngươi đâu ta cũng không nốc như vậy một nhà lao tiểu vẫn chờ ta nuôi sống đâu lý chính dương gật đầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nay ta yêu cầu nhưng mà mệnh thì quan trọng a lý chính dương cũng không thích làm những cái kia loạn thất bát tao sự việc hắn là muốn kiếm tiền nhưng cũng là an an nhạc nhạc kiếm chính mình kia mấy phần tiền mà thôi cũng không nghĩ khiến cho mệt mỏi như vậy cũng không muốn khiến cho như vậy hữu hiểm như bây giờ đã cảm thấy rất tốt bên này lưu châu đã đang chuẩn bị nhìn đầu tiên là bỏ đi trang phục sau đó lại tại bên ấy h ả o hảo mà hoạt động một chút nhìn xem bộ rắn này dường như lập tức liền muốn bắt đầu xuống nước thành thật mà nói lý chính dương kỳ thực thì có chút khẩn trương nhìn hắn mạnh mẽ địa ở bên kia hoạt động thì có một k i a tò mò mắt thấy đã hoạt động được không sai bị lắm lúc này bên này cuối cùng chuẩn bị muốn bắt đầu hành động bên này cho hắn trên người trói lại một cái dây thừng giải tử sau đó lưu châu hít sâu một hơi đ ỗ n g nhiên một cái lặn xuống nước c u ố n tới trong nước đi nước biển văng khắp nơi lưu châu đã biến mất tại mặt biển bên trên sau lưng hà đại lực cùng hỉ hai người lôi kéo dây thừng mà minh thúc thì trên bom thuyền không ngừng nhìn dưới nước lý chính dương cũng tới đến phía trước có chút khẩn trương nhìn chỗ nào hắn là thực sự có chút hiếu k ỷ đồng thời thì có chút khẩn trương thời gian cứ như vậy một điểm một vài giây trước lôi kéo dây thừng hà hỉ cùng hà đại lực hai người hết sức chăm chú dường như tùy thời tại cảm ứng đến dây thừng tiếng động thế nhưng cho tới nay dây thừng đều không có bất luận cái gì tiếng động lý chính dương nhịn không được giơ cổ tay lên nhìn một chút đồng hồ đeo tay phát hiện thời gian đã qua khoảng chừng nửa phút căn cứ lý chính dương biết đến t r í thức chính người thường mà nói năng lực nín thở đến ba mươi chín mươi giây căn cứ mỗi cái người thân thể tố chất không giống nhau có thể biết có khác biệt nhưng mà vượt qua chín mươi giây tuyệt đối thực sự không phải người bình thường không còn nghi ngờ gì nữa cái này lưu châu cũng không phải cái gì người bình thường nhưng mà khoảng chừng nửa phút xác thực đã coi như là vô cùng cực hạn con số hắn bắt đầu lo lắng chẳng qua so với hắn mà nói minh thúc ba người bọn họ lại một chút cũng không x u ấ t ruột mà là hết sức chăm chú dường như đã sớm ngờ tới hắn sẽ ấm ức lâu như vậy kim phút còn đang ở không nhanh không chậm đi tới cũng là không sai biệt lắm đến hai phút d ư ớ i lúc đột nhiên mặt bằng soạt một tiếng có tiếng động lộ ra lưu châu đầu lưu châu theo dưới nước trên mặt tới lúc dùng sức địa hít thở mấy lần tựa h ồ tại sắp xếp như ý k i a một hơi lúc này mới thỏa mãn thở phào một cái cười lấy đúng mấy người bọn hắn nói vận khí tốt phía dưới quả thật có rất nhiều tôm hùm xanh nhỏ đến cho các ngươi xem xét nói xong tay hắn lúc này mới theo dưới đáy nước đưa ra lại dắt lấy hai cái tôm hùm xanh nhỏ, xúc tu. Này tôm hùm xanh nhỏ nhìn cái đầu rất lớn một con tối thiểu nhất có một một cân hai ba hai lưu châu nhanh chóng bơi đến thuyền một bên lại bị bọn hắn kéo lên cầm hai cái này tôm hùm xanh nhỏ lý chính dương trên mặt tất cả đều là ý cười xem đi xem lại thích vô cùng hỏi hắn lưu thúc phía dưới rất nhiều đúng hay không không nhưng lại nhiều hơn nữa còn đặc biệt lượt cái ta đây là tùy tiện bắt hai cái nhìn lên tới phân lượng còn không bằng phía dưới lại lưu châu ngồi ở kêu bên cạnh đốt một điếu thuốc nhìn lên tới rất thư giãn thư trí giống như là vừa mới làm xong một cái nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ lý chính dương vỗ tay một cái dường như muốn ha ha cười ha h a vậy chúng ta liền bắt đầu minh thúc vui vẻ vỗ vỗ tay tay sau đó từ bên trong lấy ra hai mươi mấy cái lồng lý chính dương xem xét phát hiện đều là trúc lồng tỉ mỉ c ố ý chế tạo qua với lại những thứ này trúc lồng thì cùng làm những tia thả cá ngư lung giống nhau đều là dễ và không dễ dàng ra lồng lấy ra những thứ này lồng sau đó lại đặt một cái dây thường dài từng bước từng bước xuyên qua đem những thứ này lồng tất cả đều mặc tốt buộc thành cột vào một sợi dây thường phía trên cột chắc sau đó có người bắt đầu hướng bên trong nhét đồ vật đầu tiên là một cái lớn tảng đá bỏ vào sau đó đem may tảng đá cái đó mì toàn bộ cũng buộc chặt đóng tốt chỉ lưu một cái có thể cung cấp tôm hùm xanh nhỏ ra vào lỗ hổng chuẩn bị cho tốt sau đó bọn hắn bắt đầu dùng con mồi bó lớn bó lớn tôm cá nhét vào bên trong đi đây là cung bắt cá là đạo lý giống nhau hướng bên trong làm con mồi thu hút tôm hùm xanh nhỏ vào trong và tôm hùm xanh nhỏ sau khi đi vào liền phát hiện lỗ hổng quá nhỏ không ra được như vậy liền có khả năng đem tôm hùm xanh nhỏ bắt lấy lý chính dương một bên xem bọn hắn công tác một bên đến một chút phát hiện có chừng hai mươi năm cái lồng hắn nhìn xem say sương o n lành rốt cuộc đây là lần đầu bắt giữ tôm hùm xanh nhỏ với lại hắn hiểu rõ tôm hùm xanh nhỏ loại vật này kỳ thực vẫn đúng là không phải cái nào phiến hải vực cũng có, có chút ó c hải vực liền không có chuẩn bị cho tốt những thứ này sau đó phát hiện bọn hắn lại đi đến mì trói lại một cái thật dài dây thừng có chừng cái hơn hai mươi mễ d á vẻ với lại phía trên còn trói lại một cái trôi tiêu bọn hắn đem từng cái từng cái lồng ném đến tận phía dưới đi đến cuối cùng mặt biển trên chỉ có thể nhìn thấy như vậy một cái phao cái này vì bọn họ sau đó thu về cung cấp tiện lợi mãi đến khi những vật này biến mất sau đó lý chính dương mới cười lấy gật đầu phủi tay nói các ngươi là thực sự hiểu thật nhiều chẳng qua chúng ta khi nào mới thu tự nhiên là ngày mai thu minh thúc nhìn mặt biển nợ nụ cười dường như phi thường hài lòng bọn hắn lần này động tác đến rồi một chuyến cũng không thể đến không đánh mấy lưới tiện thể xem xét nơi này có đồ vật gì hà hỉ nối liền lời nói chương một trăm sáu mươi tám trên lưu minh đạo chương một trăm sáu mươi tám trên lưu minh đ ả o phóng xong rồi lồng bọn hắn tiếp xuống liền bắt đầu phóng lưới này thứ nhất hướng xuống đi rất nhiều bát chảo cùng cá hố và những vật này với lại vớt lên đến rất nhiều tôm cua chẳng qua tại trong này lại thấy được cá mú hổ cùng cá đủ vàng lớn chẳng qua không coi là nhiều chia ra chỉ có mấy đầu đi theo lại là hai lưới xuống dưới phát hiện cũng không sai b i ệ t lắm như thế tung lưới xuống dưới bọn hắn cũng liền chuẩn bị trở về thành ngày mai trở lại thu cái này lồng ngày mai chúng ta đến thu nếu thuận lợi ngày mai chúng ta thì lại thêm lồng nha dù sao lồng còn nhiều hướng bên trong nét là được rồi lưu châu nhìn lên tới rất hài lòng mắt thấy minh thúc muốn lái thuyền từ bên này rời khỏi quốc lý chính dương suy nghĩ một lúc đột nhiên chỉ chỉ lưu minh đảo bên ấy hỏi minh thúc nói minh thúc chúng ta hay là khoan h a y đi đi qua bên kia xem xét người nói lên trên đảo đi đúng thế chúng ta lên trên đảo đi xem đi ta nghĩ cái đó ngược lại cũng rất tốt ta còn chưa lên đi qua đâu chúng ta đi lên xem một chút hiện tại chúng ta có thuyền đúng chỗ nào cũng phải có chút ít mở người cảm giác được có đúng hay không người nói vẫn đúng là đúng chúng ta những người này cũng đã lâu thời gian đều không có trải qua lưu minh đảo nếu là thật gặp được cái gì thời tiết chúng ta cần đi lên lời nói đúng là muốn đối chỗ nào có hiểu biết vậy dạng này đi hiện tại thời gian còn sớm chúng ta thì đi lên xem một chút đi minh thúc suy nghĩ một chút cảm thấy lý chính dương nói rất đúng thế là mang theo bọn hắn những người này cùng nhau hướng lưu minh đảo bên ấy tới gần có lao thuyền cơ tại nơi này chính là được rất mau tìm đến đô bên bờ đi theo đám bọn hắn liền chuẩn bị từ bên này đi lên ngươi xem một chút ngươi xem một chút lúc này mới bao nhiêu năm chúng ta không tới đây vừa đánh n g ư à, nơi này không ai dâm thị trường thành bộ dáng này trước đó cái đó đường cũng đã không có hà hỉ đi ở trước nhất lấy ra liêm đao bắt đầu chặt kêu bên người nhanh cây thật không dễ dàng cho mọi người trừ ra một con đường lúc này mới cái thứ nhất đi lên sau lưng lý chính dương bọn hắn theo thứ tự đi theo lý chính dương đúng là lần đầu đi vào nơi này cũng không phải nói hắn chưa từng nghe qua hòn đảo này mà là chưa từng tới kỳ thực bọn hắn cái này đông đảo c h ấ n phụ cận có thật nhiều đảo nhỏ có đảo nhỏ có thể điều kiện tương đối tốt có đảo nhỏ chính là điều kiện không tốt tự a cái này lưu minh đảo coi như là không lớn không nhỏ đảo có cái này so với cái này nhỏ hơn nhưng mà thật sự đi lên xem xét lại phát hiện nơi này xanh đúng tươi tốt người muốn nói người ta là đảo nhỏ có thể ngay cả hòn đảo này cũng không đáp ứng chẳng qua hiện tại đảo nhìn qua dường như rất tốt tối thiểu nhất hiện tại nhìn bên này đi lên vẫn tương đối xanh đúng tươi tốt khi bọn hắn đi lên lúc lại có thể nhìn thấy bên ấy có một bên bãi cắt trắng toát như gương xem xét chính là cái tuyệt cao du ngoạn sân bãi nơi đó thủy tốt thanh a lý chính dương cũng là đi qua không ít bãi biển thích nhất mang theo mới vừa quen tiểu đám thiếu phụ bọn họ qua bên kia phơi nắng thái dương để bọn hắn cảm thụ một chút này g nhưng lúc này nhìn thấy bên này cảnh tượng sau đó nhịn không được sợ hãi t h a n lên n à y vẫn đúng là không phải hắn tội xác thực không giống đại chúng này bãi cắt trắng toát hơn nữa nhìn tựa như là cắt mịn người đạp lên khẳng định rất dễ chịu. Đúng vậy bên này vì rời xa chúng ta đông đảo c h ấ n lại thêm hiện tại trên cơ bản không có người biết đi lên ngươi nói nước này chất năng lực không tốt sao về phần này bãi c ắ t luôn luôn đến nay đều là bộ dáng này chúng ta cũng không cảm thấy kinh ngạc chẳng qua ngươi xem một chút này đảo nhỏ bên trên thật là người của chúng ta đã lâu không đến hiện tại cũng đã thành bộ dáng này minh thúc không có quản những kia bãi c ắ t rốt cuộc hắn là gặp qua hắn lúc này chỉ là có chút cảm khái nhìn nơi này thành thật mà nói phía trên này biến thành bộ dáng này càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc cùng với cảm khái đúng vậy à trước kia chúng ta lúc ấy nơi này đã hoàn hảo đây hiện tại trong lúc vô tình đều đã thành bộ dáng này ai có thể nghĩ tới à chúng ta đám người này lại có một thiên còn có thể tới bắt cá lúc này hà đại lực ở một bên lắc đầu tựa hồ đối với nhân sinh thì có rất nhiều cảm khái bất quá bọn hắn một bên cảm khái một bên hướng mặt trước đi không bao lâu liền đi tới trước mặt một chỗ chẳng qua khi bọn hắn nhìn thấy nơi này sau đó đột nhiên lại n ở nụ cười đặc biệt minh thúc mấy người bọn hắn càng là hơn mang trên mặt ý cười này ngươi nhìn xem đó chính là chúng ta trước đó dựng nhà gỗ nhỏ chẳng qua hiện tại nhìn lên tới đã sụp đổ cái này cũng chẳng trách chúng ta không có đánh cá bao lâu à không ai trên nơi này tự nhiên cũng liền không ai giữ gìn đi qua đó xem đi lý chính dương nhìn sang quả nhiên phát hiện bên ấy xác thực có một cái nhà gỗ nhỏ chỉ chẳng qua hiện tại đã là sụp đổ trạng thái nhìn xem cái dạng kia có thể tưởng tượng đạt được trước đó là cái bộ dáng gì mấy người bọn hắn cùng đi quá khứ cái này nhà gỗ nhỏ phơi gió phơi nắng lúc này ở nơi này đã không còn hình dáng nhưng mà xuyên tấu qua những thứ này có thể suy đoán trước đó là cái dạng gì khá là đáng tiếc lý chính dương nhìn một chút nơi này lại nhìn một chút phía dưới phát hiện nơi này thật sự chính là một cái tương đối tốt xây phòng chỗ làm nhưng bên này cũng là suy xét đến đủ loại nguyên nhân chỉ chẳng qua hiện tại thành bộ dáng này vậy khẳng định không được cho nên lý chính dương cười lấy hỏi tất nhiên chúng ta về sau cũng phải ở chỗ này đánh cá nơi này khẳng định liền không thể như thế hoang đi xuống đi bằng không cần dùng lúc chúng ta lại đi làm coi như không còn kịp rồi ngươi muốn làm trở về sau hà đại lực hỏi một câu vậy khẳng định được sách về đi à riêng này sao để đó ở chỗ này không thể được à chúng ta là cần dùng đến vậy chúng ta thì rút cái thời gian đem nơi này cho sách về đi thôi đối với chúng ta như vậy tất cả mọi người tốt về sau đi vào bên này đang đánh ngư gặp được cái gì chúng ta sẽ không cần sợ ngươi nói cũng đúng đạo lý chẳng qua cái này lại được tiêu ít tiền dùng tiền thì dùng tiền ta nghĩ chúng ta cũng không cần làm nhà gỗ nhỏ muốn làm thì sách về nhà gạch đỏ chúng ta dùng thuyền đem những kia vật liệu kéo vào được kiên thiết như vậy đối với chúng ta nơi này mà nói có thể năng lực giữ được lâu hơn một chút ngươi cái này đầu nhập nhưng lớn lắm đi ngươi còn chuẩn bị tại nơi này xây nhà gạch đỏ t ự lần này mấy người bọn hắn lớn tuổi thì vội vàng lắc đầu ra hiệu lý chính dương không cần thiết tốn tiền nhiều như vậy không đáng cũng không phải nói không cần đến về sau chúng ta có thể còn phải thường xuyên đến nơi này đâu chúng ta nhất định có thể cần phải nhà gạch đỏ tương đối giám chắc không cần tượng nhà gỗ như thế thường xuyên đi bảo vệ cho hắn chúng ta cũng liền không cần lo lắng nhiều như vậy lần này chuẩn bị cho tốt sau đó không sai biệt lắm thì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã các ngươi cảm thấy thế nào minh thúc nghe trong chốc lát cuối cùng gật đầu nói lý là như thế một cái lý chúng ta thì xác thực cần dùng đến chẳng qua ngươi cái này làm lao bản cũng nói như vậy vậy chúng ta còn có thể nói thế nào vậy liền mở xây thôi dù sao đến lúc đó c h i n h chúng ta có thuyền trực tiếp đem những vật này v ậ n đến trong lúc này mở xây là được rồi vậy thì cứ quyết định như thế lý chính dương cười nói ngày mai chúng ta đến trong lúc này thu lồng lúc Tiện thể ta đem một vài đem g ạ chẳng xi xuyên xuyên tới thôi. cái nói. Lại tại đi cuối hồi đi. mang mang mang sau định như Chính Dương định chuyện này trên bản cũng không trong bọn hắn cuối cùng lên đường hồi đông đảo Trấn đi. 169, mang thuyền xuyên không, 169, mang thuyền xuyên không. gì cắt Có cứ cơ có có chốc Trước trước c trở thể thì quyết thế thể lát đây. đã đó, đảo vậy h à, Lý dạo qua về tới đông đảo trấn sau đó lý chính dương liền suy nghĩ nhìn một chuyện khác đợi đến buổi tối hắn lại đặt những vật khác đưa về đến hai n ă m r ư ỡ i cuối cùng còn lại ngoài ra một ít cá đủ vàng lớn đây là những ngày này hắn một thẳng giữ lại cá đủ vàng lớn không nghĩ tại hai nam giới bên đây bán liền muốn lấy tới khu vực giang chết đi bán với lại hắn thời gian thật dài đều không có ra ngoài trước đó cái đó bến tàu hiện tại nhìn thoáng qua phát hiện k i a đổ vật bên trong đã có không ít cá đủ vàng lớn có chừng cái ba bốn mươi cái dựa theo trước đó thói quen mà nói kiểu này một cái tiếp theo bình quân hai ba vạn nơi này chính là mấy chục vạn hơn trăm vạn còn có hắn buổi tối hôm nay càng là hơn muốn thử một chút có thể hay không mang theo thuyền xuyên việt về đi nếu nếu có thể vậy hắn liền dễ làm nhiều hơn hắn tính toán một cái thời gian hiện tại chính mình xuyên không dừng lại thời gian đại khái là nửa giờ hắn đã vừa mới tốn hắn m ư ơ i năm phút hiện tại tiếp xuống nên còn có cái một khoảng năm phút vội vàng đem chỗ có đồ vật lấy được chỗ nào một bên hắn lần nữa tiến hành xuyên không với lại lần này trong lòng mặc niệm thuyền cùng nhau một giây sau hắn lần nữa ra hiện tại b ê n tàu tiếng người huyên áo túi đầu xem xét phát hiện chính mình vẫn như cũ đứng ở chính mình cái k i a trên thuyền đây là hắn lần đầu tiên mang theo thuyền xuyên không cao hứng không được quả nhiên như chính mình đoán như vậy chỉ cần mình vào niên đại đó muốn mang cái gì xuyên có thể mang cái gì xuyên nghĩ đến nơi này sau đó hắn hít sâu một hơi lúc này bến tàu bên này đã có không ít người mang lên hàng tại bến tàu rất ít người sẽ ở chính mình thuyền cá trên bán hàng nhưng mà lý chính dương lại không phải nói nhảm nhanh chóng đi tới chỗ nào giống lên vài câu bán cá đủ vàng lớn bên cạnh thì có người thật là rất thiếu nghe xong lời này lập tức liền nợ nụ cười trong giọng nói có chút ít trêu chọc còn bán cá đủ vàng lớn đâu ngươi đây là làm mọi người lũ lụt cá chẳng qua không đợi hắn nói xong đột nhiên sau lưng một người lảo đ ả o địa chạy tới trước mặt một cái nhường hắn gặp mở lôi kéo lý chính dương tay kích động nói lao bản ngươi xem như đến, đến rồi ngươi cũng đem ta vội muốn chết chúng ta bao lâu đều không có gặp m lý chính dương một nhìn mặt hắn thì vui vẻ đây chẳng phải là làm sơ chính mình ở chỗ này bán cá đủ vàng lớn lúc mua qua chính mình nhiều lần hàng người sao chính mình rất lâu đều không có xuất hiện ở đây xem bộ dáng là bắt hắn cho gấp không đi nổi vừa mới mở miệng t r e o chọc lý chính dương người mặt mũi trắng bệnh vẻ mặt không hiểu ra sao nhìn bọn hắn trong lòng tự nhủ là mình nói sai sao chẳng qua lý chính dương cùng người kia lại không để ý đến hắn mà là cùng tiến lên đến thuyền làm trên thuyền nhìn thấy những vật kia lúc người kia vô đùi ta nói ngươi trong khoảng thời gian này sao không qua tới bán đâu ngươi biết không biết cũng đem ta nhanh vội muốn chết hiện tại chúng ta bên này thì thiếu ngươi dạng này hàng tốt chúng ta hộ khách đều nhanh sốt ruột điên lên rồi đã thúc giục ta nhiều lần ta nói ta thì không biết ngươi đi nơi nào tìm ngươi à, này không ta mỗi ngày ở chỗ này và liền nghĩ đem ngươi chờ thêm đến hiện tại có thể hoàng thiên không phụ người hữu tâm cuối cùng để cho ta chờ được ngươi khi nhìn rõ sở những thứ này cá đủ vàng lớn chất lượng sau đó người kia thật là ôm lý chính dương đều nhanh muốn khóc dùng qua kiểu này hàng tốt việc buôn bán của bọn hắn đất bằng c ậ t cánh thế nhưng này một quãng thời gian không có kiểu này hàng tốt làm ăn lại trở nên bình phai nhạt nhưng mà đã tiếp nhận rồi cao như vậy làm ăn hạn mức hắn ở đâu tiếp thu được hiện tại bình thản thời gian a cho nên ngày nhớ đêm mong thì ngóng trông lý chính dương lần nữa xuất hiện ở đây bây giờ thiên hoàng thiên không phụ người hữu tâm chính mình cuối cùng lần nữa đem lý chính dương cho bắt lấy phải biết những thứ này thiên vì đem lý chính dương bắt lấy hắn mỗi ngày muộn trên đều chạy đến trong lúc này một phương diện cũng là nghị thu hàng nhưng càng quan trọng chính là muốn nhìn có thể hay không lần nữa đụng phải lý chính dương đến rồi vài ngày sau hắn không có phát hiện lý chính dương đã cảm thấy cơ hội có thể không lớn nhưng mà dù là chỉ có một điểm cơ hội hắn cũng không dám bỏ cuộc bởi vì này có thể là cơ hội duy nhất của hắn lúc này nhìn thấy lý chính dương trong lòng những tia tuổi thân đều nhanh yếu giật xuất lai、like. lý chính dương vui lên không cần như vậy đến những hàng này ta tất cả đều bán cho ngươi chúng ta nhanh một chút vậy khẳng định nhanh loại chuyện này ta sao rơi vào nhân chi về sau đến đây đi ta tất cả đều ta mớn nơi này hơn ba mươi con cá tiếp theo tổng cộng lại nhanh hơn trăm vạn lý chính dương trực tiếp nhường hắn hướng chính mình trong thẻ thu tiền nha ngươi hiện tại không thu tiền mặt còn thu hồi tiền là a cũng được ta bây giờ lập tức gọi cho ngươi nhìn hắn ở đây chỗ nào mân mê nhìn đánh chuyện tiền bạc lý chính dương suy nghĩ một lúc trước đó hắn luôn luôn cảm thấy điện thoại vô dụng cảm nhận được đ ư ợ cũng c không thể quá mức dễ tin người khác ngày mai hay là phải đi mua một đài điện thoại phối cái thẻ điện thoại mới được xuyên việt về đi đâu sợ vô dụng xuyên việt về đến ngươi này không thì có dùng sao sau khi suy nghĩ một chút lý chính dương cảm thấy liền phải làm như vậy trước đó một thẳng đều không có thông qua tính danh ta gọi ngụy thông ngươi xưng hô như thế nào ta gọi lý chính dương lão bản lý ngươi về sau có thể hay không cố định cái thời gian đến ta trong lúc này nha ngụy thông đã bắt đầu đưa ra yêu cầu đến rồi lão bản ngụy ta không phải là không muốn cố định thời gian đến nơi này chỉ bất quá chúng ta đánh cá ngươi cũng biết không nói trước nhìn khí trời không nhìn bầu trời khí ăn c ầ m đi cho dù thời tiết tốt ta cũng không có khả năng mỗi ngày đánh tới tốt như vậy ngư n à y bất đô được rút chút thời gian sao vân g vân g vân g như thế chẳng qua lưu cái phương thức liên lạc thôi như vậy không phải càng tốt sao được à vậy ngươi cho ta cái danh thiết đi ta trên người bây giờ không có điện thoại hôm nào ta làm xong ta lại cùng ngươi liên lạc một chút về sau chúng ta là có thể điện thoại liên lạc vậy thì tốt quá ngụy thông cho lý chính dương một tấm danh thiếp lý chính dương thu vào còn có một chuyện nghĩ xin ngươi rút một tay ta hậu thiên nên còn sẽ đến trong lúc này n g ư ơ i giúp ta đi liên lạc một chút làm tạp hóa buôn bán ta chủ yếu là mua chút mì sợi n g ư ơ i giúp ta liên hệ tốt hắn tối ngày mốt lúc này chúng ta xuất hiện ở đây đến lúc đó ta cũng sẽ cho n g ư ơ i bán hàng n g ư ơ i giúp ta vận một xe tải nhỏ mì đến ta trở về đi hữu dụng lão bản lý n g ư ơ i này làm nhiều như vậy mì làm gì nha n g ư ơ i đây cũng đừng quản đến lúc đó ta tới đỡ tiền là được nay cũng việc nhỏ chúng ta lên trăm vạn làm ăn cũng làm qua điểm ấy mì đáng giá mấy đồng tiền hậu thiên cái giờ này à chúng ta nhớ kỹ a đến lúc đó ngươi nhất định phải cho ta cung cấp ít đồ đến vậy khẳng định a lý chính dương miệng đầy đáp ứng vậy thì cứ quyết định như thế ta liền đi trước ngươi mau đem những vật này lấy về đi cũng đừng chết rồi sống mới càng đáng giá đâu đúng đúng đúng chẳng phải là nha vậy ta trước hết xuống thuyền ngươi chậm một chút lái thuyền ngụy thông hay là rất thất thời gọi người cùng tiến lên đến đem cá đủ vàng lớn lấy đi lão bản hắn thật là có cá đủ vàng lớn đâu vừa mới tại bên bờ nhà của nói lời châm chọc băng vẫn còn có chút khâm phục nhịn không được hỏi vừa mới lên tới ngụy thông ngươi lời nói này cái gì gọi là hắn thật là có cá đủ vàng lớn đâu、Tôi、tới tới để ngươi mở mang kiến thức một chút nghe y t ô n được đối t r phương như thế thanh em thô bạo sau đó ngụy thông cuối cùng thỏa mãn tại tiếng thét trói thai của hắn bên trong đem những này ngư sách về đến chính mình xe tải nhỏ bên trên lúc này mới cười híp mắt rời đi lấy được những thứ này thì không cần lo lắng cái khác cái khác làm ăn có làm hay không đều có thể quan trọng nhất chính là cái đồ chơi này cái khác so sánh dưới đều là buôn bán nhỏ mà vừa mới đúng lý chính dương t r e o chọc qua ra hỏa kia đã ở phía sau dậm chân vỗ tay hối hận không so ngươi nói ta con mẹ nó lắm mồm như vậy làm gì nha ta làm thời nói với hắn ta muốn mua không phải sao chẳng qua loại chuyện này nhưng không có thuốc hối hận ăn sáng sớm đến qua điểm tâm lý chính dương chuẩn bị ra ngoài chạy một vòng tiện thể xem xét nhà mình nhà kiến thiết bên ấy thật không nghĩ đến vừa mới đi ra cửa liền nhìn thấy bên ấy lâm tiểu hải lại quay về lâm tiểu hải nhìn thấy lý chính dương sau đó sắc mặt có chút mất tự nhiên hồn lâm tiểu hải có ý vẫn rất chành trứ đối mặt với lý chính dương như thế hồi hắn người xem một chút người xem một chút người này thái độ thì không đúng đi làm sơ cầu của ta lúc có thể không phải như vậy thái độ h lâm tiểu ạ hải nghe xong kem chút khí dối lòng dạ nhưng g n tỉ mỉ nghĩ lại người ta lý chính dương nói rất đúng thế là chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra vẻ tôi cười sau đó vội vàng vào chính hắn ra sân nhỏ đi phình một tiếng đem cổng sân cũng cho đóng lại con mẹ nó ngươi một nhà đầu hóc đều không tập ta thì này đầu góc còn muốn cùng ta đâu đâu người nhàn à. lý chính dương vẻ mặt không nói lắc đầu lúc này lâm tiểu hải về tới trong nhà t h i ệ n thể còn cho mẫu thân mang theo chút lễ vật rốt cuộc không có tiền hoa lại phải tìm mẫu thân muốn dù sao cũng phải trước làm tốt chút món quà cho mẫu thân vui vẻ một chút kỳ thực những thứ này thiên trong tay hắn thì không ít tiền đầu tiên chính là theo trong nhà lúc đi ra vì hắn cũng phải cùng lao bản chu tạo mối quan hệ lý do hướng mẫu thân cầm hai mươi khối tiền sau đó hắn lại mang theo mấy người ra ngoài đến lò gạch trong làm công lò gạch lao bản lại cho hắn bốn mươi khối tiền kia năm tháng một tháng cầm sáu mươi khối tiền coi như là rất nhiều nhưng mà không chịu nổi đại tỷ tỷ c h i kỷ là c h â n coi hắn là thành đứa ngốc giống nhau hao à này không như thế một quãng thời gian đại tỷ tỷ c h i kỷ ý nghĩa tức là không được ngươi này tiền hoa xong rồi ngươi lại trắng như vậy chơi gái xuống dưới không thể được ngươi nếu còn muốn cùng ta hào h ả o kia cũng chỉ có một cách ngươi được lại cho tiền bằng không ngươi để cho ta sao đời sống sao lâm tiểu hải nghe xong này nhưng rất khó lường vậy mình là được hào h ả o lại cho nàng làm ý tiền cho nên lại về nhà đánh mẫu thân chủ ý mẹ hắn cũng là nhà của không có na băng nhìn thấy nhi tử quay về cao hứng không được vội vàng liền lên tiến đến hỏi hắn tiểu hải ngươi quay về như thế một quãng thời gian đi qua cái đó chu tổng bên ấy thế nào lâm đại hải thì theo bên ấy đến đây chẳng qua trong lúc nhất thời không nói chuyện hắn luôn cảm giác đệ đệ của mình có chút không thích hợp à? nói là đi cùng lão bản chu tăng tiến tình cảm này đều đã lâu như vậy sự việc còn chưa xong tình cảm có khó như vậy vì tăng tiến sao ngươi nếu để cho ruộng cà chua bên trong các bạn đ ọ c đến song bảo thai cũng cho hắn chỉnh ra đến rồi mẹ ngươi lời nói này v ấ nào đề n y n à có dễ dàng như vậy xử lý à? người ta thế nhưng đại lão bản người bình thường căn bản cũng không trong mắt hắn ta đã tại hết sức phối hợp chuyện này chẳng qua không có dễ dàng như vậy ngươi trước không nên gấp gáp chúng ta sự việc từng cái từng cái đến ta biết từng cái từng cái đến nhưng mà sự việc ngươi cũng phải giải quyết mới được à ngươi xem một chút hiện tại bộ dáng này ta cảm giác ngươi cũng không có để ở trong lòng đấy ngươi xem một chút lý chính dương chỗ nào hiện tại người trong thôn mỗi ngày cho hắn tiến h ả i sản đi đổi lại trước mặt ngươi là không biết hiện tại những người kia ăn ngon ở tốt cũng không đem nhà chúng ta coi thành chuyện gì to tát tỉnh ngươi còn không suy nghĩ đem chuyện này làm tốt sao xứng đáng cha ngươi bác gái thao thao bất tuyệt lên chủ yếu là nàng quá khó mà tiếp nhận một thẳng bị nhà mình dẫm ở phía dưới lâm tú người một nhà hiện tại vì lý chính dương đến biến thành trong thôn trung tâm nhất chỗ mẹ hiện tại là như thế này lão bản chu trong khoảng thời gian này ta mỗi ngày cùng hắn tăng tiến tình cảm người ta đối ta ấn tượng hiện tại cũng không phải thường tốt nhưng mà hắn nói cùng lý chính dương bên này hợp tác thì xác thực có một đoạn thời gian đột nhiên muốn biến đến lời nói hắn cũng không dễ xử lý rốt cuộc được g i ả n g điểm thể diện mà còn có một cái chính là lý chính dương cùng dưới tay hắn một cái làm việc người tương đối quen thuộc người k i a gọi hào ca hào ca theo chu tổng mấy tập h niên người ta là chu tổng thủ hạ đắc lực cho tới nay đều là hắn thay chu tổng mở rộng đất đai biên giới quản lý làm ăn cái này lý chính dương là quỷ linh tinh theo chu tổng nói lý chính dương mỗi tháng chỉ cho hào ca thì mấy mười đồng hối lộ chính là nhường hào ca nhất định phải cùng hắn làm ăn mà chu tổng nghệ tình hào ca trên mặt mui thì không có cách nào từ chối bởi vì người ta là đại công tần h nhà cho nên hiện tại chu tổng nghĩ hợp tác với chúng ta thì không có cách nào hắn không phải lão bản sao lão bản còn không làm được nhà mình sự việc sao bác gái nghe xong có hy vọng lại tới một tia hứng thú nhưng mà nghe được lại cùng l ã o bản làm ăn còn phải hối lộ hắn quan trọng trợ lý vẫn cảm thấy có chút không đáng tin cậy làm người thì chú ý một cái thể diện mà người ta hào ca giút chu tổng làm nhiều như vậy làm ăn kia khẳng định cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Người ta hảo ca đi theo Chu Tổng làm, không phải liền ta ca Chu cũng cho Chu lực định hắn phần hảo theo không nghĩ sau Tổng mặt Tổng ngày năng mấy làm, là vậy i Hiện tại cơ hội đã đến ngươi không để người ta thu tiền, chính ngươi lại n đến không chính không như h hòa phú thu cho sao. ta cao quý cơ được đã để v t i ề ngươi l ư ơ n vậy n g nói làm sao bây giờ bác gái nghe xong nhịn không được gật đầu hung hăng địa đồng ý nói ngươi vẫn đúng là đừng nói à là như thế một cái đạo lý vậy ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ cái đó hảo ca ngươi biết h ắ n sao ngươi đi tìm xem hảo ca giải quyết chuyện này à nói không chừng hảo ca đồng ý hợp tác với chúng ta đâu lâm tiểu hải đã hỉ mẹ của mình hay là tốt lắc lư a tùy tiện bịa i chuyện một cái lý do đều có thể bắt hắn cho lừa gạt đến thế là lại đem trước đó trở về thời điểm nghĩ kỹ nói cho mẫu thân nghe mẹ ta ở bên ngoài đã mời hảo ca ăn ba lần cơm đều là đi quốc doanh đại quán ăn điểm rồi đầy bản thái nha cùng mãn hán toàn tịch dường như nhưng mà người ta hảo ca thì một cái ý nghĩa nói l y chính dương mỗi tháng cho hắn nhiều tiền như vậy hắn gái nào có ý tốt cùng người ta nói không làm là không làm nay không thể nào nói nổi người ta thì lưu tình mà người tiêu nhiều tiền như vậy mời hắn ăn cơm đều không có đàn thành bọn hắn tại sao có thể như vậy chứ vậy ngươi làm sao bác gái đau lòng đến không được này nhưng đều là tiền a nàng một cái tại đất trong tới nửa đời người lao nông thôn lao phụ ở đâu bị được cái này chưng một trăm bảy mươi mốt lại lừa gạt đến tiền chưng một trăm bảy mươi mốt lại lừa gạt đến tiền đúng vậy a sự việc hiện tại không phải liền là không dễ làm sao chẳng qua hào ca thì cùng ta giao cái đ ấ y lâm tiểu hải hiểu rõ mẫu thân đã bị lừa rồi bị chính mình những lời này cho mê hoặc cho nên lập tức liền nạp liệu nói một chút hắn cho ngươi giao cái gì đ ấ y bác gái tính tình nhìn nhìn rất gấp liền muốn xem xét đến cùng là thế nào một chuyện ngươi nghĩ cũng có thể dự đoán được à tất nhiên sự việc là bởi vì cái này mà lên vậy chúng ta cũng cho hào ca một chút tiền không phải liền là đem làm ăn đ o ạ n trở về rồi sao cho nên hiện tại chính là chuyện như thế chúng ta phải cho hào ca một khoản tiền bác gái nghe xong cảm giác tâm lại có chút đau nhức à rốt cuộc tiền thế nhưng mệnh của nàng căn tử cái gì đều phải bỏ tiền ra ngoài trong nội tâm nàng thì đang lẩm bẩm ngươi nói này làm sao nói tới nói lui lại đòi tiền đâu chúng ta là làm ăn à cũng không phải làm cái khác đúng vậy à chẳng phải là làm ăn sao làm ăn là vì cái gì nha t i ề n a nếu không thì ai đi làm ăn đâu nếu là vì tiền như vậy hiện tại chúng ta dùng tiền đi làm làm ăn cũng là rất bình thường n h a nào có nhiều như vậy tốt tiện nghi cho chúng ta chìa ba vậy ngươi nói muốn bao nhiêu bác gái cắn răng cảm thấy đạo lý tất nhiên là thực sự đạo lý như vậy vậy chỉ có thể hỏi trước một chút tình huống nói lý chính dương một tháng cho hắn ba mươi đâu ba mươi hắn lý chính dương một tháng cho hắn ba mươi đồng n à y làm hải sản như thế năng lực kiếm tiền sao trước đó thì không ai nghe nói q u a nha bác gái cảm thấy lòng buồn bực kinh ngạc nhịn không được kinh khiếu xuất lai、like. đúng đúng là trước đó chưa nghe nói qua đây không phải phía sau nghe nói không vậy nhân ra xác thực muốn cho nhiều như vậy vậy chúng ta có biện pháp gì cũng không thể một thẳng như vậy không cho đi vậy chúng ta làm ăn này coi như không có cách nào lấy được lâm tiểu hải cố ý dùng lời đi nắm bóp m ố u thân n g h e hơn phân nửa lâm đại hải cảm thấy sự việc không thích hợp cuối cùng vẫn nhịn không được tiến lên như mày nói tiểu hải ngươi nói liền tìm khách hộ hợp tác ngươi này lệ mà lệ mề tốn thời gian dài như vậy mẹ cho ngươi nhiều tiền như vậy đến hiện tại mới thôi ngươi còn không có đem sự việc xong hiện tại lại tốt ý nghĩa nói với chúng ta còn muốn tiền ta làm sao lại cảm thấy chuyện này như vậy không thích hợp đâu đại ca ngươi không tin ta đúng hay không làm ăn nào có sự tình đơn giản như vậy à phải có đơn giản như vậy mọi người đã sớm đi làm ăn đâu còn đến phiên chúng ta đây ngươi nói tốt như vậy làm ăn cơ hội vì sao còn có thể để cho chúng ta bắt được a không cũng là bởi vì ta trước đó đi theo dõi lý chính dương mới phát hiện sao làm ăn này cũng không phải là bình thường người có thể làm người ta yêu cầu cao cũng bình thường một ít từ xưa đến nay đều nói làm ăn đâu vì sao làm ăn đâu cũng là bởi vì đầu tư đại nhưng mà hắn hồi báo thì đại nha đúng đúng đúng làm ăn vốn chính là như vậy à ngươi khẳng định phải trả ra à bằng không cũng không có làm ăn biện cả ngươi cái gì cũng đều không hiểu không muốn tại nơi này nói bậy bạn lâm đại hải kém chút không bị những lời này cho nghe chết có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua mẫu thân r ứ t khoát thì ngồi ở một bên ở đâu sinh ngột ngạt mặc dù nhà bọn hắn trước đó cũng đều là vẫn luôn là lâm tiểu hải càng được chào đón nhưng mà ngươi như bây giờ cũng quá khuynh ê ư ớ n g đi ta hợp lý đưa ra một k i a nghi vấn ngươi cũng cảm thấy ta nói không đúng trong nhà hiện tại đã bị lâm tiểu hải tốn không ít tiền ngươi nếu lại như thế cho số g ư ớ i trong nhà chút tiền ấy tiền chơi xong trong lòng của hắn vượt bực tới cực điểm chẳng qua thì biết mình nói cái gì cũng vô dụng mẫu thân căn bản cũng không cần nghe chính mình thế là chỉ có thể sắc mặt â m trầm ngồi ở một b lý chính dương một tháng cho hắn ba mươi khối tiền chúng ta cấp cho bao nhiêu tiền vậy hắn có hay không có nói thấy mẫu thân đã theo ý nghĩ của mình chui vào hắn tâm trong mừng rỡ lập tức liền mở miệng nói nói vậy khẳng định nói nha cái kia ý là người ta cùng hắn hợp tác rồi lâu như vậy hắn khẳng định ngại quá nói không hợp tác thì không hợp tác cho nên nhiều khi đều cần một cái lý do lý do chính là chúng ta có thể cho hắn tiền khẳng định được so với lý chính dương cho nhiều à, bằng không đưa tiền người ta cũng không có khả năng đáp ứng cho ba mươi cũng không đủ ý nghĩa chính là so với ba mươi còn nhiều hơn lần này bác gái lại bắt đầu đau lòng lên tiền đến rồi vậy khẳng định à người ta là trước k i a t h ì biết nhau à hợp tác rất tốt hiện tại chúng ta muốn nạy ra người ta làm ăn vậy khẳng định so với nỗ lực hắn cho đồ vật muốn nhiều mới được à hắn nói một tháng tối thiểu nhất bốn mươi lăm bốn mươi lăm nhiều như vậy rốt cục có thể hay không kiếm tiền à. khác đến lúc đó tiền cho lấy xuống đến lại không đáng được vậy chúng ta ra không phải thua thiệt lớn thành đoàn đại đầu sao ta cũng coi là tốt chắc chắn sẽ không lô vốn mẹ ngươi đừng nghe hắn à bốn mươi lăm khối tiền còn không phải thế sao số lượng nhỏ lâm đại hải thực sự vẫn là không nhịn được thế là mở miệng lần nữa nói như vậy một câu nhanh nhanh cho lý chính dương dạng như vậy quá phách lối không phải liền là bốn mươi lăm viên sao chúng ta cũng không phải dậy không trở lại cho thì cho đến cầm tiền này ta cũng không tin hắn lý chính dương còn có thể ở trước mặt ta sao khoe khoang ta cho ngươi biết ta ta cho ngươi tiền nhưng mà ngươi muốn đem sự việc làm cho ta tốt nhất định phải chân thật làm tốt chúng ta không vì cái gì khác thì dẫm chết lý chính dương là được rồi mẹ ngươi liền đợi đến xem đi dẫm lý chính dương đây còn không phải là vài phút sự việc lâm tiểu hải cười đáp ý mẫu thân tiền chính là dễ bị lừa à tuy tuy tiện tiện đều có thể lừa nhìn có này bốn mươi lăm khối tiền trở về lại có thể hào hào cùng đại tỷ tỷ chi kỷ tiêu sái mười ngày nửa tháng lại thêm chính mình ở bên kia còn có mấy cái đen hầm lò công đợi lát nữa đi ra lúc lại lừa gạt mấy người quá khứ vậy không phải mình là vài phút có thể lấy tới không ít tiền sao nghĩ đến nơi này hắn cười hắc hắc s ắ t vách minh thẩm giúp đỡ lý chính dương tại thu hải sản theo hiện tại lâm đại sơn bên ấy không có giày vò hiện tại thu hải sản cũng chỉ còn lại có hắn nơi này quan trọng nhất là lý chính dương nơi này năng lực đổi được mì cho nên mới người càng nhiều xem xét xem xét người ta nơi này mì chính là nhiều khi bọn hắn nhìn thấy kia trưng bày lấy bánh bột mọi người trên mặt no g nghe muốn đậu lúc này bên ấy dương hoa thì xách một thùng ốc đi vào đ ổ i hai bao mì sau đó ngồi ở một bên cơ hồ là vẻ mặt cầu xin nhìn minh thẩm minh thẩm đem người trong viện đổi đi lúc này mới ngồi xuống đ ố i dương hoa nói dương hoa ngươi đừng bày ra bộ rắn g đó làm sao rồi tỉ ta hiện tại mang theo mấy đứa bé ngươi nói ta loại người này có thể làm cái gì bắt hải sản khi thủy triều rút cũng là nhặt nhặt dễ dàng nhất nhà úc đ ổ i thứ gì đó mặc dù nói năng lực đổi điểm khẩu phần lương thực nhưng mà trong nhà ít cái nam nhân xác thực không được ngươi nói lâu như vậy sao biện cả một lần thì không trở lại đâu. đi bên ngoài đánh cái gì công a còn không bằng ngay tại trong nhà bắt hải sản khi thủy triều r ú t đâu hắn một đại nam nhân mang theo lớn hải t ử đi nhặt ta tại trong nhà mang trẻ con cùng thu dọn đồ đạc kia không thật tốt sao minh thẩm lại là đồng hương tại nôn nước đắng chỉ có thể gật đầu phụ h o a chẳng qua lập tức nhớ lại một việc chỉ chỉ bên cạnh dương hoa vừa mới ta hình như nhìn thấy lâm tiểu hải quay về kia biển cả không phải hắn mang đi ra ngoài sao ngươi đi tìm xem hắn thôi chương một trăm bảy mươi hai quỳ xuống cầu tỉnh chương một trăm bảy mươi hai quỳ xuống cầu tỉnh dương hoa nghe xong ngay lập tức đứng lên trong ánh mắt có vẻ mong đợi thật sự quay về vậy thì tốt quá vậy ta đi qua nhìn một chút nói xong dương hoa rốt cuộc vô tâm ngồi tại nơi này ô m hắn nhỏ nhất hải t ử kia vội vàng liền hướng một bên đi qua tiểu hải tiểu hải ngươi có phải là đã trở lại hay không nha nàng thì bất chấp gì khác trực tiếp đi vào lâm đại hải trong nhà sân nhỏ liền thấy lâm tiểu hải mẹ con hai cái chính ngồi ở trong sân vừa nói chuyện phiếm thấy được nàng đến sau đó bác gái sắc mặt cũng có chút không tốt nhưng vẫn là chỉ là lâm tiểu hải mang theo một ít bất mặt nói ta nói dương hoa à chồng của ngươi không phải liền là ra ngoài bên ngoài đánh cái công sao hay là nhà chúng ta tiểu hải giúp hắn giới thiệu ngươi này cách mấy ngày thời gian liền chạy đến ta trong lúc này não một chút cách mấy ngày thời gian liền chạy đến hỏi một chút khiến cho tựa như là chúng ta người ta bắt nạt ngươi dường như đánh cái công làm sao vậy công việc này nếu không phải tiểu hải giới thiệu nhà các ngươi tôn đại hải sao có thể tìm thấy đâu nào có dễ dàng như vậy sự việc thật xin lỗi à đúng là ta thời gian này quá khó chịu b i ể n cả lâu như vậy đều không có về nhà ta liền muốn hỏi một chút ngươi hắn hiện tại đến cùng ở nơi nào nhà trôi qua thế nào ngươi nhìn xem thôn chúng ta trong những người khác người một nhà cũng chạy tới bên ngoài bắt hải sản khi thủy chiều rút cho dù không phải người một nhà trong nhà có cặp vợ chồng cũng được điểm một người ra ngoài một người tại trong nhà mang hải tử ta hiện tại trong nhà sự tình gì đều phải ta một người làm ta ở đâu làm chỗ nhiều như vậy à ngươi nói hắn ở đây bên ngoài nói là làm việc lại không tiền lương gửi quay về chẳng bằng quay về cùng ta bắt hải sản khi thủy chiều rút đi ngươi có thể hay không nói với hắn một tiếng nhường hắn vội vàng quay về à vậy được đi ta đến lúc đó cùng b i ể n c ả thúc nói một chút nhưng mà hắn có nguyện ý hay không quay về vậy ta coi như không còn được lâm tiểu hải vô cùng t ù y ý địa lừa gạt nhìn dương hoa thì đã nhìn ra người ta căn bản thì không thế nào nghĩ nói chuyện với mình dù sao lời đã nói đến đây nàng thì ô m hải tử đi ra suy nghĩ một lúc lại trở về sắt vách lâm tú trong nhà sân nhỏ chẳng qua vào trong lúc phát hiện lý chính dương cũng đã theo bên ấy xem hết nhà mới về đến trong viện đến rồi trước đó vì mua chuồng bò sự việc tôn đại hải khiến cho cùng lý chính dương quan hệ rất kém cỏi mặc dù dương hoa không cùng lý chính dương xuất hiện xung đột thậm chí còn từ đó ba phải nhưng dù sao cũng là nhà mình trượng phu kéo ra tới sự việc hiện tại nàng mỗi lần nhìn thấy lý chính dương kỳ thực cũng rất ngượng ngùng ta có thể hay có k đúng, đúng, đúng dương hoa hắn i thì định nọt loại ý này thấy rốt cuộc người ta là người một nhà có chuyện gì bọn hắn khẳng định kiên định đứng chung một chỗ dương hoa thẩm có chuyện gì cứ nói thẳng đi dương hoa trực tiếp đi hỏi hắn hắn thì không có cách nào né tránh chính dương ta là hỏi ngươi ngươi thường xuyên đi huyện lỵ t r o n g có thể hay không thay ta đem biển cả cho tìm trở về ta bây giờ tại trong nhà mang theo nhiều như vậy hải tử lớn muốn lên học tiểu nhân còn phải ta ôm trong nhà nhiều như vậy công việc còn muốn ta làm ta thỉnh thoảng còn phải đi bắt hải sản khi thủy triều r ú t nhặt điểm úc ta một người ở đâu làm được nhiều như vậy với lại hiện tại trong nhà đều không có tiền lại tiếp tục như thế ta chịu không được ngươi có thể hay không cùng giúp ta tìm xem biển cả ngươi đang bên ấy người quen biết nhiều với lại thì thường xuyên đi trong thành phố ta dạng này thật sự không chống nổi đến lúc đó ra đều phải tản lý chính dương hiểu rõ chuyện này nhưng mà suy nghĩ một lúc nhìn mới nói dương hoa thẩm đây không phải lâm tiểu hải mang theo biển cả t h ú c đi bên ngoài làm công sao người tìm hắn đi a người đem nhường hắn đem hắn gọi trở về không được sao ta đi đi tìm người ta vừa mới đến liền là nghĩ gọi tiểu hải giúp ta đem biển cả gọi trở về nhưng mà ta nhìn xem lâm tiểu hải cái dạng k i a một chút cũng không tích cực có thể căn bản thì không có đem ta để ở trong lòng ta tại huyện lị thì không biết người, người là có thể làm người ở bên ngoài còn có thể làm ăn có thể hay không mời ngươi giúp ta đi bắt hắn cho tìm trở về không nói trước ta có thời gian hay không đi tìm người đi ta liền xem như đi tìm thì không biết từ nơi nào mò lên a này không mỏ kim đáy biệt không một bên minh thẩm không nói gì hắn hiểu rõ loại chuyện này chính mình hay là trước mở ra cái k h á c miệng phải xem người ta lý chính dương có bằng lòng hay không dương hoa thẩm kỳ thực ta thì không biết b i ể n cả thuốc tại huyện lỵ ở đâu làm việc dù sao không phải là ta giới thiệu người trong quá khứ ngươi nói muốn để ta đi giúp ngươi tìm người lời nói kỳ thực b i ể n cả b ê n h mông ta cũng không tốt tìm a lý chính dương vẫn luôn đem chỗ nào trở thành một khỏa bom hẹn giờ cũng tỷ như nói lý chính dương biết rất rõ ràng lâm tiểu hải tiếp tục cùng cái đó đại tỷ tỷ tri kỷ làm cùng nhau thậm chí hắn có thể tùy thời lại đặt lâm tiểu hại đưa vào trong lao đi nhưng mà hắn một thằng bất động chính là muốn nhìn một chút tiếng động cái này rất giống là mẹo vờn chuột giống nhau trộm trong tay tùy tiện hỏi một chút hắn sao nắm bóp đều được nghĩ khi nào giết chết hắn thì giết chết hắn hắn lần nói chuyện này cũng là không muốn t r e o chọc trên việc này rốt cuộc cùng chính mình không quan hệ nhiều lắm hắn liền muốn từ chối thật không nghĩ đến ngay tại hắn như thế sau khi nói xong dương hoa không chút do dự bịch một tiếng đối hắn quỳ xuống lý chính dương mặt mũi trắng bệnh nghe nói ngươi cờ mở nở thì thích cho người ta quỳ xuống một chiêu này đúng không đạo đức bắt cóc còn nghiện chính dương ta cũng vậy không có cách nào ta biết trước ngươi vì chuồng bỏ thì lý à n h chính dương vẻ mặt im lặng chỉ có thể tiến lên nhường hắn nâng nâng dậy dương hoa thẩm đừng cứ mãi cho người ta quỳ xuống ngươi này khiến cho ta rất ngượng ngùng ngươi có thể hay không giúp đỡ chút thật sự cầu ngươi dương hoa cơ hồ là khóc đối với hắn nói như vậy lý chính dương thì thực sự không có cách sau khi suy nghĩ một chút mới nói được được, được. vậy ta đi giúp ngươi hỏi thăm một chút nhưng mà ta trước đó nói rõ với ngươi ta thì không biết hắn ở đâu ngươi để cho ta đột nhiên đi tìm người kia không mò kim đáy biển sao ta thì không biết khi nào mới có thể tìm được không sao ta biết ngươi so với lâm tiểu hải đáng tin cậy nhiều ngươi nói sẽ đi tìm ngươi thì khẳng định sẽ đi tìm dương hoa vẫn rất thông minh trực tiếp cho lý chính dương cài lên một đỉnh mũ cao lý chính dương tâm nói nhà các ngươi thì không nên mặc cho tôn đại hải cái ngốc bức này đi gây sự mà nên nhường dương hoa ra mặt đến làm sự tình nữ nhân này so với tôn đại hải đáng tin cậy nhiều làm việc thì chú ý nhiều không bao lâu dương hoa mang theo hải tử đi ra một bên minh thẩm nhịn không được mở miệm nói ngươi cũng đừng trách dương hoa như vậy ngươi biết bày ra tôn đại hải như thế một cái trượng phu năng lực có biện pháp gì nha rất nhiều chuyện đều phải chính nàng đến nhưng nàng một nữ nhân năng lực có biện pháp gì lý chính dương trầm mặc một hồi ngược lại cũng đã hiểu dương hoa đúng tỉnh h cầu của mình tiêu năm tháng thông tin không phát đ ạ t một nữ nhân vây ở khe suối trong khe có thể làm gì cho nên quỳ xuống đi cầu chính mình mặc dù nói có chút đưa tin nước bắt c ó hiểm nghi nhưng xác thực cũng là nàng có thể làm như số không nhiều lựa chọn một trong chương một trăm bảy mươi ba làm việc thần tốc chương một trăm bảy mươi ba làm việc thần tốc minh thẩm ngươi yên tâm đi ta nếu biết ta liền giúp nàng tìm một cái chẳng qua thứ này có thể rất khó nói a ta thì không dám hứa chắc lý chính dương trầm mặc một hồi cuối cùng mới cho ra một cái dạng này đáp án ngươi lời nói này chúng ta khẳng định hiểu rõ a chúng ta mọi người đều tin tưởng loại chuyện này ai dám bảo đảm tức là để ngươi giúp đỡ tìm một cái cái kia được rồi ngươi nếu có tin tức gì đến lúc đó nói với nàng là được rồi lý chính dương gật đầu suy nghĩ một chút sau đó tìm được rồi minh thúc minh thúc ta nhìn xem như vậy đi ta không phải muốn làm điểm vật đi và ở bên kia xây nhà sao gạch cái gì trước tiên có thể làm quá khứ dù sao buổi tối hôm nay chúng ta qua được Ta chuẩn bị mang a xuân đi trong thành mang A chuẩn gạch Xuân sưởng bị đi lý à này m điểm gạch quá khứ, mua một một Minh đều đồng nói chúng ta bên kia gạch hơi hơi lại chi nơi thể thể thể gạch gạch. nghe chúng gạch gắt húng chúng chúng không chút chấn chút, có chính có Có Có khứ, hỏa hoàn thuyền. thì hết. quá nếu bán Ta ta ta ta A, sao trên bớt bớt. Thúc bên vận, rẻ, Lý chính dương gọi lên a xuân hai người cùng nhau mở ra thuyền hướng huyện lỵ lần trước nhìn thấy cái đó s ư ở n g gạch nơi đó đi kỳ thực cái đó s ư ở n g gạch còn cách đó không xa chính là một cái nho nhỏ b i ế n đỏ lý chính dương mang theo a xuân cùng nhau tiến về bên ấy không bao lâu liền đi tới chỗ nào đem thuyền đỗ tốt sau đó càng đi về phía trước một đoạn đường có chừng cái mười mấy phút chính là bọn hắn sừng l ệ c h trước đó a xuân còn không biết nơi này nhưng nhìn thấy nơi này sau đó liền hiểu rõ có chút khẩn trương lôi kéo lý chính dương chính dương ca chúng ta lại chạy đến trong lúc này này lần trước không phải nhìn thấy tôn đại hải tại nơi này sao còn có lâm tiểu hải thì tại nơi này đâu chúng ta chạy đến trong lúc này làm gì nha ta nhìn xem đám người kia không phải người tốt lành gì thế nào người sợ lý chính dương cố ý hỏi như vậy hắn a xuân không tự chủ được ư ớ ngực một bộ phi thường như bức dáng vẻ lắc đầu phủ nhận đó là làm sao nói chuyện đâu ta làm sao lại sợ ngươi cũng không nhìn một chút ta là người như thế nào ta là tối điệu ta khẳng định không sợ ta ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút chúng ta là tìm đến người nói chuyện làm ăn lại không biết làm gì gấp cái gì nha đi thôi mua gạch còn không được không lý chính dương cười hắc hắc lúc này mới đi ở phía trước không bao lâu đi tới sưởng gạch bên ngoài lý chính dương rút một điếu thuốc ra đ â y cho các cổng đại thuốc hỏi các ngươi một chút lao bảng có ở đó hay không bên trong ta muốn mua chút gạch n g h e xong mua gạch gác cổng lập tức liền đưa hắn nhận vào trong đi vào một cái thấp bé nhìn nên như là văn phòng chỗ vào trong xem xét liền thấy lần trước lý chính dương nhìn thấy nói chuyện với lâm tiểu h ả i người kia chào ngươi chào ngươi ngươi là mua gạch phải không đúng ta mua gạch hình như ngươi là họ t r ư ơ n g a lão bản trương xin chào ta chuẩn bị xây mấy căn phòng có thể muốn mua cái một mươi năm nghìn t a hữu gạch lão bản trương sắc mặt vui mừng kỳ thực thời đại này cục gạch loại vật này không hề có hình thành phong trào chủ yếu cũng là không rẻ hiện tại nghe nói hắn muốn mua gạch đó là đương nhiên vui vẻ ngay lập tức trở nên vô cùng nhiệt tình là như vậy chúng ta bên này gạch xuất xưởng giá là một vạn viên ba trăm năm mươi lý chính dương gật đầu so với chính mình trên c h ấ n mua s á c thực rẻ hơn một chút chỗ nào muốn bốn trăm ba mươi trong lúc này còn kém tám mươi khối tiền bao v ậ n sao vậy khẳng định không bao trang chúng ta nơi này nếu đóng gói lời nói kia được bao nhiêu tiền vậy vậy ngươi phải chính mình mời người đến vận ta ngược lại thật ra có đầu thuyền có thể bao lên thuyền a cái này làm nhưng không sao hết à, ngươi nếu là có thuyền lời nói ta hiện tại là có thể cho ngươi đi giúp ngươi thu được trên thuyền đi thôi được ngươi giúp ta thu được thuyền đi lên một mươi năm bảy không không đi tốt cái này không sao hết cái này lão bản trương làm việc hay là thật thoải mái nhanh vung tay lên ngay lập tức nhường chuyên môn đưa hàng những người kia đi cho hắn tiến g về đi lý chính dương thừa dịp cơ hội này quan sát một chút phát hiện nhà họ lâm mấy người kia tựa hồ cũng là trong nhà hang làm việc không hề có làm việc này về phần tôn đại hải thì càng là như vậy xưng hô như thế nào lão bản trương hỏi lý chính dương ta họ lý lão bản lý làm cái gì vậy làm ăn à? trong nhà xây nhà còn là thế nào này mười lăm phẩy không không không gạch cũng không ít đâu không còn nghi ngờ gì nữa lão bản trương đang bấy gần như làm ăn nhà nhiều cùng mấy người hào hào giao kết giao bằng hữu luôn luôn không có vấn đề người ta vừa ra tay muốn một mươi năm phẩy không không gạch thời đại này cũng không dễ dàng lão bản trương ta trước đó không biết ngươi s ư ở n g gạch ở chỗ này ta xây nhà đã để chúng ta trên chấn người đi cầm gạch đến đây so với ngươi nơi này còn đắt hơn đâu ta đây là dùng để làm vật gì khác phàm là làm sơ ta biết ngươi ta thì dùng ngài cục gạch có thể a lão bản lý ngài đầu này thuyền cái như thế đại khẳng định làm ăn lớn vậy dạng này về sau nếu có gì cần dùng trang chỗ mặc dù tới tìm ta ta có thể lại cho ngài rẻ hơn một chút lão bản trương là nhân tinh một chút liền nghe ra lý chính dương ý tứ trong lời nói lý chính dương chật một tiếng trong lòng tự đ ủ người kia đúng là thật thông minh một người được a về sau ta nếu còn có cần dùng g ạ c h chỗ ta khẳng định đến tìm người a vậy được được được vậy thì cứ quyết định như thế do bọn hắn xưởng gạch người dùng máy kéo đem gạch lấy được bến tàu nhỏ lại gọi mấy người cùng nhau đem gạch lấy tới trên thuyền đi rất nhanh lý chính dương cũng đã cho tiền mở ra thuyền mang theo gạch đi rồi a xuân v ẻ mặt xứng sở mãi đến khi thuyền đi trong chốc lát sau đó mới nhịn không được mở miệng hỏi chính dương ca chúng ta thực sự là hỏi hắn muốn mua gạch nhà hắn không phải lò gạch đen sao có thể a ngươi còn biết lò gạch đen Hắn đây không phải đây gì lo cái lý o láo bản ăn, được, cho gạch trương người đứng cũng chẳng qua không được, chạy chuyện của chúng nhìn nhìn nhìn họ hải hố, đen, đắn xem bản ăn, bọn liên quan kêu tiểu qua làm làm lâm l bị ta tới tới ta. ra chính dương cười hắc hắc nói là chuyện không liên quan tới hắn tỉnh kỳ thực hắn chính là thừa dịp cái này mua gạch cơ hội cùng lao bản trương hào hào tìm cách thân mật về sau nói không chừng vẫn đúng là năng lực phái được công dụng đâu với hắn mà nói chuyện này chính là tùy thời có thể đem ra đối phó lâm tiểu hải một cái bom thì nhìn hắn vui lòng khi nào đem cái này bom làm cho nổ tung chính là bây giờ tại cùng lão bản trương như thế một bên nhau muốn làm sự tỉnh khắc không phải lại càng dễ sao hắn lý chính dương làm việc tự nhiên hai bút cùng vẽ hai tay ba cước đều n u ồ n cứng rắn đem thuyền làm sau khi trở về vì buổi tối còn phải tháo bỏ xuống những thứ này gạch cho nên bọn hắn ăn xong cơm tối sau đó thì xuất phát tốc độ của ngươi thật là nhanh n a nhìn những thứ này cục gạch một bên minh thúc bọn hắn đều có chút dở khóc dở cười này làm việc tốc độ cũng quá nhanh hôm qua mới nói muốn ở bên trong xây mấy cái tiểu nhà thích hợp bọn hắn đánh cá lúc đến tránh một chút sóng gió không ngờ rằng lý chính dương hôm nay thì cho bọn hắn thu được c ụ gạch đến lúc đó lại làm điểm cắt đá xi mang đến cơ bản là có thể độc thủ minh thúc này chuyện không có cách nào khác đến lúc đó chúng ta còn phải làm điểm nước ngọt đến trong lúc này tồn lấy đâu lý chính dương cười hắc hắc ngươi nói chúng ta đánh cá nhà nhìn khí trời ăn cơm công việc có lúc tới lúc có thể hào hào lúc trở về liền đã lên gió lớn phá mưa to vậy ngươi năng lực nói làm sao bây giờ chúng ta hay là tại nơi này chuẩn bị một vài thứ như vậy mới lo trước khỏi hoàn mạ. hả những đấy, u hoạch chẳng h n đấy. lời này đạt được những người khác gật đầu đồng ý thì đúng là như thế một cái đạo lý vậy liền chớ khắc khí vội vàng độc t h đến bên ấy sau đó minh thúc chỉ huy mọi người cùng nhau xông lên t i ế đến đem này cục gạch lấy tới bên ấy đi chẳng qua buổi tối vẫn đúng là không phải tốt như vậy làm cũng may hôm nay mặt trăng thật lớn bọn hắn đã sớm mang tốt chọn gạch công cụ một nhóm tổng cộng sáu người bắt đầu hì hục hì hục ở đâu làm việc đến, đến rồi may mắn bọn hắn lựa chọn xây nhà chỗ cùng bọn hắn ngừng thuyền chỗ cũng không tính q u á xa dù là như thế chọn vẹn tốn bọn hắn ba b ố tiếng mãi đến khi khoảng mười một giờ đêm mới xem như triệt để đem những vật kia cho chọn xong một mươi lăm phẩy không không không cục gạch sáu người bình quân liền phải hơn hai nghìn cục gạch một người tốc độ này đã coi như là thật nhanh kỳ thực tối cản trở coi đương nhiên hiện tại lý chính dương kỳ thực thì vô cùng có thể làm việc nhưng mà rốt cuộc bị thế kỷ 21 sấm màu khuyển mã cho hụ thực ý chí cho nên xác thực không bằng bọn hắn khiến cho nhanh làm xong sau đó mọi người này mới cảm giác được có chút mệt mỏi thế là liền ở đâu ngồi trong chốc lát hôm nay chúng ta cũng không dưới lưới đánh cá hiện tại này thời gian chúng ta liền đi thu lồng minh thúc đã sớm chuẩn bị rút một điếu thuốc sau đó đứng lên đ ố i bọn hắn mở miệng đúng đúng đúng chúng ta đi thu lồng đi dẹp xong chúng ta liền trở về lý chính dương cũng là như thế một cái ý nghĩa dẹp xong chúng ta còn phải phóng lồng hôm nay ta lại cứ vậy mà làm hơn hai mươi cái lồng tiếp theo chỉ cần là chỗ nào có đồ vật có thể thu lên không ít đến chúng ta thì lại phóng liệu châu cười hắc hắc đầu thuốc la con da năm sáu người lần lượt trên thuyền lần nữa hướng đêm qua phóng lồng nơi đó đi trong bóng đêm bọn hắn năng lực nghe được thanh âm của sóng biển mở ra thuyền rất nhanh liền đi tới có phao chỗ tới tới tới liền tại nơi đó mau đem cái đó phao cầu đến chúng ta bắt đầu lên lồng liệu châu là hôm qua xuống nước đi xem tình huống người lúc này có vẻ hơi kích động rất lâu cũng không có làm qua loại chuyện này hắn cũng nghĩ xem xét hôm nay chính mình kêu hai mươi lăm cái lồng rốt cục có thể có bao nhiều thu hoạch đem phao kéo đến mấy người liền bắt đầu cùng nhau đi lên kéo cày không bao lâu cái thứ nhất lồng bị lấy ra ngoài vì bên trong đựng tảng đá trong tay còn cảm giác trĩu nặng đặc biệt chìm nhưng càng quan trọng chính là bọn hắn nhìn thấy bên trong có đồ vật trời ơi nơi này ba cái lý chính dương kỳ thực thì vô cùng kích động lúc này ngay ở phía trước vừa nhìn thấy bị kéo lên cái đó trong lồng ba cái k i a tôm hùm xanh nhỏ thời cao h ứ n g s ắ p không ngậm m i ệ n g được với lại bên trong trừ da kia ba con to tôm hùm xanh nhỏ bên ngoài lại còn có hai cái bạch tuộc ở bên trong chính dương ba cái mà thôi kỳ thực không cần kích động như vậy chúng ta dự đoán này mỗi cái lồng bình thường đều phải mấy cái đâu lưu châu cười ha hả đem lồng cầm lên nhường sau lưng lý chính dương bọn hắn đi bắt ra đây lý chính dương cười lấy đem lồng mở ra đem ba cái tôm hùm xanh nhỏ trước t ú m ra đây b u n g lòng tay liền phát hiện cái này tôm hùm xanh nhỏ thật sự phi thường lớn so với hôm qua lưu c h â u từ đáy biển phía dưới lấy tới muốn càng nặng một ít cá nhân hắn cảm giác hẳn là sẽ có một cân bốn năm lớn như vậy tôm hùm xanh nhỏ lúc trước hắn căn bản thì chưa từng thấy lúc này nhìn ba cái tại trong tay mình còn không chú ý muốn bỏ chạy tôm hùm xanh nhỏ nhịn không được vui vẻ thứ này thịt nhiều một chút cũng không tiện nghi à với lại như thế đại cái chúng ta lần này vận khí thật không tệ minhuốc ở một bên thì hiện nhiên là nhìn thấy tình huống như vậy tương đối vui vẻ tới tới tới ngươi nhìn xem trong này năm cái nhưng vào lúc này một cái k h ắ c lồng cũng đã bị nhấc lên khi thấy bên trong kia năm cái cố gắng đi ra t ô n hùm xanh nhỏ thời một bên hà đại lực ha ha cười ha h a lần này coi như lai kình bọn hắn không ngừng kéo lên liền thấy cái k h ắ c lồng từng bước từng bước bị kéo lên đồng dạng t ô n hùm xanh nhỏ cũng bị từng bước từng bước lấy ra ngoài từng bước từng bước t ô n hùm xanh nhỏ bị ném đến bên trong đi mà ly chính dương nhìn ha ha chực nhạt tốn một chút thời gian sau đó bọn hắn đem hai mươi lăm cái lồng tất cả đều thu vào lại không có một cái nào lồng là chống không ít nhất chỉ có hai cái nhưng mà nhiều lại có tám cái như vậy nơi này tổng cộng có một trăm m ư ơ i ba cái tôm hùm xanh nhỏ bên ấy a xuân vẫn luôn là phụ trách đem tôm hùm xanh nhỏ chứa vào bên trong đi người chỉ là đếm trên đầu ngón tay ở đâu tính toán một cái cấp ra một v à i theo a xuân người tính sai không có a lý chính dương nhịn không được cười lên một tiếng đ ố i a xuân hỏi a xuân gãi đầu một cái sau khi suy nghĩ một chút mới nói hẳn không có sai đi ta số liệu này hẳn là đúng hơn một trăm cái không sai bệt lắm liệu châu cười hắc hắc bình quân tiếp theo bốn cái nhiều l ồ n g số này tính rất bình thường không có vấn đề gì người ta a xuân tính toán rất chuẩn a xuân ngay lập tức lại ư ỡ ngực n lên ngươi nhìn xem đều nói ta tính được chuẩn vậy khẳng định thì không có vấn đề gì không sai không sai vậy chúng ta hạ lồng đi mọi người ha ha cười to toàn bộ đều rất cao hứng rốt cuộc hôm nay thật đúng là rất đội thu tiếp xuống bọn hắn liền bắt đầu hạ lồng hạ lồng dựa theo bọn hắn ngày hôm qua cách làm có hôm qua mọi người phối hợp hôm nay thì dễ làm nhiều căn bản đều không cần bọn hắn thế nào tất cả mọi người trong lòng rõ ràng lại là làm tảng đá lại là cầm mồi nhử du sao trực tiếp hướng lồng bên trong nhét sau đó lại ném tới phía dưới đi ném đến phía dưới đi sau đó bọn hắn cũng không cần quản nhiều như vậy cuối cùng cái đó phao làm tại phía trên kia liền xem như làm xong được rồi vậy liền hồi thôn đi lý chính dương nhìn đã bị làm ở phía dưới lồng sau đó phủi tay nếu là có hôm nay dạng này thu hoạch chúng ta năm mươi cái lồng bình quân bốn cái một cái đi kia c h ọ n vẹn thì có hai trăm cái à, kia được rồi lý chính dương phủi tay thở phào nhẹ nhõm lý chính dương thì ngồi ở kia thanh nẹp bên trên cuối cùng có thể bưng lỏng một hơi đồng thời nhìn một chút cái nhìn kia những kia sinh long hoạt h ổ tôm xanh nhỏ cẩn thận suy nghĩ một chút giá tiền vì hắn hiện tại đối với những thứ này thị trường hiểu rõ mà nói tôm hùm xanh nhỏ kỳ thực coi như là tương đối ít thấy thứ gì đó tại thế kỷ hai mươi mốt ăn cơ bản trên đều là nuôi dưỡng tôm hùm xanh nhỏ mà nuôi dưỡng tôm hùm xanh nhỏ phổ biến tại khách sạn cũng muốn hơn hai trăm một cân q u ý có thể được ba bốn trăm bốn năm trăm cái này bởi vì tôm hùm xanh nhỏ cá thể hơi có khác nhau nhưng mà một câu chính là cũng không rẻ nuôi dưỡng cũng đến cái giá tiền này chính mình là hoang dại hơn nữa nhìn trạng thái liền biết thứ này khẳng định tiện nghi không được không nói bán cái hơn ngàn khối tiền thì này phẩm chất bán cái hơn một trăm khối tiền hẳn là không thành vấn đề sau khi suy nghĩ một chút thỏa mãn trở lấy thuyền lên đường minh thúc ta nhìn xem ta ngày mai có thể hay không ban ngày đến đánh cá buổi tối thì không tới thuận tiện đem cái này lấy lại đánh điểm ngư đúng chúng ta sớm một chút lại đến làm điểm cắt tảng đá cùng với s i m a n g đến ngài thấy thế nào có thể a ngươi an bài tốt là được rồi như vậy ngươi buổi sáng đi trước làm những k i ê u cắt đá chuẩn bị cho tốt trên thuyền chúng ta buổi chiều đã ăn cơm rồi sau đó ra đây đánh cá đi các ngươi những người khác có cái gì những chuyện khác những người này sôi nổi gật đầu bây giờ có thể có chuyện gì à đều đã đi theo lý chính dương tại nơi này làm việc tự nhiên là được nghe người ta lý chính dương hắn nhường chính chúng ta làm gì liền phải làm gì lại nói người ta lý chính dương làm việc thì vô cùng chú ý cùng hắn làm việc lại không lỗ lã cho nên mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ có thể vậy thì cứ quyết định như thế không bao lâu thuyền xuất phát hướng về thôn bọn họ trong mà đi lý chính dương sở dĩ an bài như vậy là có đạo lý riêng của nó hắn chuẩn bị ngày mai ban ngày đi trước một chuyến lý tỷ bên ấy đem chính mình cái k i a muốn làm thẻ điện thoại cái gì cũng làm trời tối ngày mai lại mở nhìn thuyền đi bến tàu bên trong đem chỗ lấy được t ô n hùm xanh nhỏ cũng bán trừ ra t ô n hùm xanh nhỏ bên ngoài còn phải đi đánh điểm ngư cho người ta đưa qua đặc biệt nhìn xem có hay không có cá đủ vàng lớn lại làm một chút rốt cuộc thứ này đáng ra à tất nhiên làm vậy thì phải đem những vật kia đều đưa đến bên này cái gì c á t xi、si、m a n g loại hình chuẩn bị cho tốt sau đó đến lúc đó gọi hà trưởng quý bọn hắn nghĩ biện pháp tìm một số người đi giúp chính mình làm những vật kia một câu chính là đem năng lực việc làm trước làm đến phía sau mới làm việc mới tốt lại càng dễ xử lý thứ hai thiên nhất thật sớm lý chính dương cũng không có tuyển chọn đi h u lị mà là tìm một cơ hội chính mình xuyên việt về đến thế kỷ hai mươi mốt hai năm dưới hiện tại có thời gian lý chính dương là có thể hơi xử lý một xử lý chuyện rồi khác t h như nói đi vào bên ấy sau đó chuyện làm thứ nhất hắn chính là đi mua một cái điện thoại di động thuận tiện đem thẻ điện thoại thì làm xong vì đã sớm biết muốn mua cái gì điện thoại cho nên tốc độ thì tương đối nhanh chuẩn bị cho tốt những thứ này sau đó cũng bất quá mới tốn khoảng mười phút lúc này mới c h ậ m rãi đi tới trong tiệm hai năm dưới trong tiệm hai năm dưới vẫn như c ũ rất náo nhiệt chẳng qua khi hắn đi lúc thời gian còn sớm phát hiện phạm dũng cùng giám đốc thái bọn hắn cũng ở bên kia chọn đồ vật thật đúng là khó được nhìn thấy ngươi đang nhìn đến lý chính dương sau đó hai người này trước hết nhất cùng lý chính dương làm ăn lập tức liền nợ nụ cười cùng hắn chào hỏi lý chính dương cười ha ha tiến lên cùng bọn hắn cầm một cái tay thuận tiện đem chính mình số điện thoại cho bọn hắn về sau phải có chuyện gì có thể đánh ta điện thoại nhưng mà không xác định ta năng lực tiếp ta bên ấy tín hiệu không tốt ngươi xem như vui lòng đi làm này kiện sự tình ta còn nói ngươi có tiền như vậy sao ngay cả cái điện thoại cũng không n g u y ệ n ý mua đâu có phương thức liên lạc là được rồi cái khác đều tốt nói bọn hắn lại nói tiếp mấy câu sau đó mới riêng phần mình trở về lý chính dương đã vừa mới đem điện thoại di động của mình trói lại ngân hàng của mình thừa dịp tại nơi này lại hạ mấy cái ngân hàng phần mềm vào trong nhìn thoáng qua hiện tại chính mình doanh thu cùng số dư còn lại có thể trên điện thoại di động thấy vậy thanh thanh s ở s ở như thế xem xét phát hiện chính mình trong thẻ ngân hàng lại nâng lấy hơn bảy triệu khối tiền đây chính là hơn bảy triệu nha bất chi bất giác lý chính dương ở chỗ này cũng thành phu ông chẳng qua số tiền này cũng không thể phú phí nếu theo lý chính dương đoán chừng chính mình đến thời gian dường như còn đang ở kéo dài tăng trưởng trong có phải hay không đến về sau chính mình có thể ở lâu ở chỗ này có thể không nhận thời gian hạn chế cái kia có thiết yếu ở chỗ này thì hào h ả o mà làm một chút tỉ như nói hắn có thể ở chỗ này mua bộ nhà tỉ như nói hắn thậm chí có thể ở chỗ này làm ăn dù sao muốn là thực sự năng lực tiếp tục như thế diện hóa đi xuống hắn ở đây bên cạnh có chuyện trọng yếu phi thường muốn làm cho nên hắn số tiền kia còn phải hào h ả o giữ lại về phần tượng cái khác một ít số lượng nhỏ cơ bản trên đều là dùng tiền mặt hình thức mang về đến tám mươi mốt năm hắn ở đây nơi này nhìn một chút lý tỷ bọn hắn việc làm cảm thấy có thể không cần chính mình làm cái gì thế là lại mua một vài thứ sách về đến tám mươi mốt năm về đến bên kia lúc thời gian còn sớm hắn đem những vật này sách về đến chính mình trong nhà cùng minh thẩm bọn hắn nói một tiếng sau đó liền đi mua cắt xi mang những vật này mua xong những thứ này sau đó lại phải đem bọn hắn chứa vào trên thuyền không sai biệt lắm cũng liền đến lúc cơm chưa đợi đến sau khi ăn cơm chưa xong bọn hắn cũng liền muốn chuẩn bị xuất phát minh thúc bọn hắn sớm liền chuẩn bị tốt liền đợi đến lý chính dương đến cùng lúc xuất phát không bao lâu mọi người cùng đi đến trên thuyền khi thấy trên thuyền kia lít nha lít nhít một đống lớn thứ gì đó là tất cả mọi người vui vẻ này lý chính dương làm việc thực sự là sấm rèn g i cuốn nói làm liền làm chẳng qua làm ăn nha liền phải phải có giác nộ như vậy nếu tượng cái bình thường người như thế lệ mà lệm về cái kia còn làm cái gì làm ăn à. về nhà bán hồng tự đều không được đến lúc đó mọi người lại có vội vàng đem những vật này chuyển đến phía trên kia đến liền không dễ dàng lý chính dương tiến lên chuyện làm thứ nhất chính là cho mọi người phát khói mời người ta làm việc nha phát mấy điếu thuốc hay là không quan trọng không sao chúng ta hôm nay xuất phát sớm một ít, không phải liền là nghĩ làm nhiều một chút sự tình sao đến đây đi mọi người đuổi nhanh lên thuyền đi thôi cũng đừng ở nơi này lệm về sớm chút đến đi đem những vật này chuyển đến trên đảo đi chúng ta mới có thể sớm chút làm sự tình theo minh thúc ra lệnh một tiếng đội ngũ khác trên liền đi theo hắn cùng tiến lên thuyền đi làm việc con đường này tất cả mọi người đã hết sức quen thuộc minh thúc hiện tại lái thuyền đi lên sau đó đem thuyền ngừng lại mọi người liền bắt đầu công việc lưu đủ lên từ trên xuống dưới vận chuyển hàng hóa cắt cũng tốt xi măng cũng được này đều là phi thường khó rời đồ vật với lại rất trọng thì chính là bọn hắn những thứ này làm quen rồi chuyện lao nông dân mặc dù nói khó nhưng mà mọi người nghiêm túc đi làm lần này b u ổ i chưa đến chín giờ tối tả hữu vẫn đúng là thì gọi hắn làm xong trong thời gian này bọn hắn buổi tối ngay tại phía trên tùy tiện nấu một chút mị sợi chẳng qua tại làm hết việc này sau đó. mấy người bọn hắn lần nữa nấu một ít mì sợi ngồi ở k i a bên cạnh một bên nghỉ ngơi một bên ăn đồng thời mọi người xác thực cũng cho m ệ t không được trước thu lồng đi nghỉ ngơi đủ rồi sau đó minh thúc lại mở miệng phân phó mọi người cho nên bọn họ trước tiên đem thuyền lái đến thu lồng chỗ nào rất nhanh thu hồi lồng hay là ngày hôm qua như thế sắp đặt người phía trước ở đâu kéo lồng người phía sau phụ trách đem lồng đồ vật bên trong lấy xuống như thế lôi kéo lên liền phát hiện bên trong tôm hùm xanh nhỏ không ở bên trong nhảy vọt quay cuồng đặc biệt ra nước sau giường như cảm giác được nguy hiểm từng cái muốn từ bên này thoắt khỏi thiên minh ngươi nói chúng ta bao lâu không có đến nơi này. từng ấy năm tới nay như vậy bên này tôm hùm xanh nhỏ thật là sống vọt ra ta nói cho ngươi thì chúng ta như vậy mỗi ngày đến phóng lồng khẳng định đều có thể phóng không b ế t ngày đó ta đi xuống lúc thì cảm giác được trong này đặc biệt nhiều hiện tại thả lồng sau đó càng là hơn xác định lưu châu nhìn kia lồng bên trong tôm hùm xanh nhỏ cao hứng không được kỳ thực lý chính dương đồng dạng cũng là như thế nhìn thấy những vật này hắn thì vui vẻ thứ này cũng là ở niên đại này mới có nhiều như vậy ngươi nếu đổi cái niên đại lời nói ngươi nhìn đi năng lực ăn được kiểu này thuần hoang dại ngươi nên vui vẻ theo từng bước từng bước kéo lên hắn phát hiện những thứ này tôm hùm xanh nhỏ cái đầu cũng có chừng hơn một cân với lại sinh long hoàng hồ mỗi một cái lồng tối thiểu nhất cũng bốn năm cái chứ một r b ư ơ i s á bán tôm hùm xanh nhỏ chứ một r b ư ơ i s á bán tôm hùm xanh nhỏ lần này thật là bội thu a xuân cũng ve t u é t mặt ở bên kia nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút hết sức tò mò nếu không phải lần trước cùng lý chính dương ở bên kia đ i ê n q u a cảm thấy vẫn rất t ố t an hắn khẳng định sẽ cảm thấy thứ này nhìn sắc rắn như vậy khẳng định không phải vật gì tốt cuối cùng đem năm mươi cái lồng cũng thu vào nơi này có hơn hai trăm cái tăng thêm ngày hôm qua hơn một trăm hiện tại hắn đã hơn ba trăm cái tôm hùm xanh nhỏ đi đi đi chúng ta bắt đầu đánh cá đi lý chính dương cười hắc hắc đối bọn hắn chào hỏi nói lần này bọn hắn những người khác thì sôi nổi gật đầu trận này bội thu để mọi người tâm tình trở nên phi thường tốt tiếp xuống tới chính là đi phụ cận đánh cá đánh cá kết quả tiếp theo ngược lại là cùng trước đó không sai bị lắm thu hoạch mấy đầu cá mú hổ thu hoạch mấy đầu cá đủ vàng lớn lại thu hoạch rất nhiều tôm cua cùng bình thường loại cá để bọn hắn chuẩn bị cho tốt sau đó lý chính dương mở ra thuyền mường minh thúc bọn hắn ngồi ở kia bên cạnh nghỉ ngơi một chút hào hào mà r ú t thuốc mấy người kia ngồi trên bong thuyền cười cười nói nói quan trọng nhất là nhìn thấy thu hoạch sau đó tâm tình của mọi người cũng không tệ rút khói sau đó minh thúc quay đầu nhìn về phía lý chính dương phát hiện lý chính dương hiện tại thuyền mở là ngày càng trượt chính dương hiện tại đồ vật đều đã vận đi lên đến lúc đó ngươi chuẩn bị nhường trường quý bọn họ chạy tới xây nhà sao vậy chính ngươi trong nhà nhà làm sao bây giờ tất cả mọi người nhìn về phía lý chính dương trong nhà nhà để bọn hắn khẳng định trước tiên cần phải xây nhìn chúng ta bên này lời nói ta có thể để cho trường quý thúc gọi mấy người giúp chúng ta cùng nhau làm một chút lý chính dương suy nghĩ một chút quyết định hai tay đồng thời tiến hành chúng ta đảo nhỏ trên yêu cầu không có cao như vậy làm lên là được rồi không giống như là nhà ta nhà ngươi nói như vậy ngược lại không sai nếu quả thật nếu là như vậy chúng ta lần sau tới liền phải mang lên nước ngọt k i a đảo nhỏ cái gì cũng tốt chính là không có nước ngọt đối với cái này minh thúc cho cái đề nghị ta đề nghị ngươi đến lúc đó trước tiên ở phía trên kia xây cái lớn chứa a o nước xây xong ao sau đó chúng ta có việc liền hướng phía trên này vận điểm nước ngọt đến về sau chúng ta ở bên kia cũng liền không lo nước ngọt bằng không quăng có một nơi ở bên kia không có nước uống cũng không được đúng vậy a nước ngọt t a o chính chúng ta xây là được rồi đến lúc đó chính chúng ta đi lý chính dương suy nghĩ một lúc cuối cùng quyết định như vậy những người khác tỏ vẻ không có ý kiến về đến bến tàu bên ấy đem thuyền ngừng lại những người khác cũng liền chuẩn bị đi trở về các người đi về trước đi đánh trong chốc lát lý chính dương ra hiệu để bọn hắn về trước đi chính mình thì cần muốn hào hào tại nơi này lại thu thập một chút những người khác sớm đã thành thói quen lý chính dương ở chỗ này so với bọn hắn càng muộn về nhà rốt cuộc người ta mới là l á p bản hắn có thể ở chỗ này còn có chuyện muốn làm cho nên mọi người cũng liền không cần phải nhiều lời nữa sôi nổi từ bên này rời khỏi chờ bọn hắn cũng đi rồi sau đó lý chính dương lúc này mới vội vàng từ bên này đem đồ vật cũng điểm tốt loại cá đủ vàng lớn những thứ này không có mấy cái nhưng nếu là muốn đi bán vậy cũng chỉ có thể thu t h ậ t tốt tiện thể làm hơn một trăm con tôm hùm xanh nhỏ mang theo xuyên không đi tới trên bến tàu bởi vì lúc trước thì cùng ngụy thông đã hẹn cho nên chờ hắn đi lúc ngụy thông đã ở chỗ nào chờ ở trong nhìn thấy lý chính dương thuyền ngừng trên bến tàu ngụy thông vội vàng tiến lên mang trên mặt ý cười lão bản ngụy vật của ta muốn giúp ta chuẩn bị xong chưa làm xong làm xong ngay tại kia bên trên đâu ta nhường các h u n h đệ giúp ngươi trở tới đây ngươi chở một chút ta không sao ngươi để bọn hắn làm đến ư để đ làm là ợ chúng rồi. a i người c h ta đến đó. nay xem hôm ta thứ gì cũng á đủ vàng lớn cứ hợp tác lâu như vậy loại vật này có một nói một có hai nói hai à, giá trị bao nhiêu tiền ngươi trực tiếp nói với ta nếu bán quá khứ vậy ta liền bán nếu bán không đi qua vậy ta có thể thì không xuất thủ lý chính dương vừa nói một bên dẫn hắn đi tới chính mình phóng tôm hùm đất cái chỗ kia mở ra đóng xem xét trực tiếp đem ngụy thông c h ấ n trụ ngụy thông n h ị n không được đưa tay nhấc lên hai cái tôm hùm xanh nhỏ cảm giác được trong tay phân lượng lại nhìn một chút này tôm hùm xanh nhỏ chất lượng một chút thì nhận ra là hoang dại tôm hùm xanh nhỏ ngụy thông thịt người tê ngươi đây rốt cuộc là đi đâu đ ấ y nha tốt như vậy tôm hùm xanh nhỏ ngươi biết hiện tại trên thị trường cơ bản trên đều là vì nuôi dưỡng tôm hùm xanh nhỏ sao ép căn bản không hề cái gì hoang dại tôm hùm xanh nhỏ ngươi thật sự quá ngư bức ngươi sao đi đâu đều có thể chế tạo đ hiện tại đồ vật ngươi đã nhìn qua cá đủ vàng lớn n h ữ n g kia giá tiền chúng ta tịu i theo trước đó đi hiện tại những thứ này tôm hùm xanh nhỏ ngươi cho giá đi ngụy thông có chút hưng phấn sau khi suy nghĩ một chút mới mở miệng nói ta trực tiếp điểm nói với ngươi đi nuôi dưỡng tôm hùm xanh nhỏ nói như vậy giá tiền đều là tại hơn một trăm đến năm trăm trong lúc đó trong lúc này tranh l ệ n h giá chính là nhìn xem cái đầu cùng phẩm chất dù sao khác biệt rất lớn thì có địa phương nguyên nhân có chỗ quý một chút có chỗ hơi rẻ chúng ta nơi này đâu thật thích thứ này cho nên giá tiền tổng thể mà nói tại cả nước đều là hơi cao một chút ngươi vật này liền xem như nuôi dưỡng hắn cũng là t h phẩm Cái đại, với đầu như thế lý hắn, hắn ạ chính, chính dương sau khi suy nghĩ một chút hỏi hắn nói lao bản ngụy chúng ta xem như hợp tác có một đoạn thời gian này bao nhiêu tiền chúng ta có thể phải nói rõ ràng nên bao nhiêu chính là bao nhiêu à đừng gạt ta a con người của ta ngược lại cũng không đến mức cùng ngươi trở mặt tại chỗ cái gì nhưng ngươi nếu cho ta giá tiền thấp hơn người ta cho ta cao đến lúc đó khẳng định cùng người ta hợp tác ta phải trước tiên đem chuyện xấu nói trước hờ à à à. lão bản lý chúng ta cũng hợp tác lâu như vậy ta khẳng định không cần thiết đi đắc tội ngươi nhà chúng ta này bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền nói rõ ràng là tốt nhất với lại chúng ta hợp tác lâu như vậy khẳng định không muốn lại tìm những người khác hợp tác hai người chúng ta hợp tác tốt bao nhiêu đúng không cho nên ta đưa cho ngươi tiền khẳng định là phù hợp bên này giá thị trường lý chính dương suy nghĩ một lúc thấy hắn nói ngôn từ khẩn thiết lại thêm những vật này chính mình lần này mang theo đến khẳng định không thể nào mang về cho nên hắn cuối cùng cười cười gật đầu một cái nói được kia những vật này chúng ta thì xứng đi ngươi vội vàng khiến người khác giúp ta đem phía trên đồ vật cho chuyển xuống đến tốt chúng ta liền đem những vật này xứng rất nhanh nơi này chống tiếp theo t ô n hùm xanh nhỏ có một trăm hai mươi cái t à hưu tổng cộng xương tiếp theo một trăm bảy mươi cân nơi này thì một trăm ba mươi sáu phẩy không không khối tiền lại thêm vật gì khác cộng lại thì có một hơn mười vạn nơi này cộng lại liền bán không sai biệt l ò n có ba mươi vạn khối tiền với lại bọn hắn tại xưng lúc lý chính dương nhìn thấy chính mình hàng cũng đã xuống nhìn thoáng qua những kia mì thật là thật nhiều hiện tại tất cả đều bị chuyển đến trong lúc này với lại nơi này thì phí hết lý chính dương ba nghìn khối tiền đem tiền đưa một cái đem đồ vật vừa thu lại lý chính dương cái này liền xem như đem sự việc làm xong cũng liền có thể chuẩn bị đi trở về lần nữa về tới trong nhà sau đó lý chính dương thở phào nhẹ nhõm t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bảy ngược lại tấm xi măng t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bảy ngược lại tấm xi măng hiện tại bên này thị trường hắn đã hiểu rõ giá tiền là bao nhiêu đến lúc đó phải đi lý tỷ bên ấy xem xét tôm hùm xanh nhỏ bán thế nào có thể giá tiền thì không sai bị lắm chẳng qua mình cũng phải cho bên ấy cung cấp điểm hàng là được rồi ngày thứ hai lý chính dương lần nữa về tới hai năm d ư ớ i bên ấy chủ yếu là xem xét bên này tiến độ cùng với đem còn lại t ô n hùm xanh nhỏ cũng làm đến bên ấy đi làm những thứ này t ô n hùm xanh nhỏ ngược lại đến bể hải sản trong sinh long hoạt h ồ toát ra g á n g vẻ những kêu biết hàng mua sắm giám đốc nhóm từng cái sắc mặt thì thay đổi không thể không gặp qua à, là chưa từng thấy nhiều như vậy với lại như thế sinh động t ô n hùm xanh nhỏ này mẹ hắn thật là để bọn hắn thêm kiến thức thì không biết cái này lão bản lý đến cùng là thế nào làm sao có thể lấy tới đồ tốt như vậy cuối cùng bên này tôm hùm xanh nhỏ bán ra 900 đồng tiền giá cao lại so với bán cho lão bản ngụy bên ấy quý hơn một chút nhiều như vậy sung túc nguồn cung cấp lại thêm ban giá tiền thì tương đối có thể lý tỷ ở bên này công tác làm được rất vui vẻ lý chính dương nói với bọn họ mấy câu sau đó liền trở về đông đảo trấn trước tiên đi hà trường quý bọn hắn làm việc chỗ với lại đi vào chỗ nào nhìn xem trong chốc lát sau đó thừa dịp bọn hắn hơi nghỉ ngơi một chút lúc cho hà trường quý bọn hắn phát khói sau đó thì hỏi hà trường quý trường quý thúc hiện tại chúng ta bên này tiến độ vô cùng ổn định a đúng a ngươi nhìn xem chúng ta bên này tiến độ luôn luôn rất ổn định hiện tại chúng ta đều đã tại xây tường theo suy đoán của chúng ta khoảng sau mười ngày là có thể chứa tấm xi măng đến lúc đó cho ngươi ngược lại xi măng chuẩn bị cho tốt tầng thứ nhất sau đó chúng ta xây lại tầng thứ hai ta nhớ được tấm xi măng nên muốn mười ngày nửa tháng sau mới có thể tháo ra đúng hay không giữa này không phải được ngừng một quãng thời gian sao không sai đúng là ở giữa ngừng một quãng thời gian vừa vặn ta tại lưu minh đảo thì có một chút sự tình cần các ngươi đi hỗ trợ lý chính dương liền đem chính mình tại lưu minh đảo chuẩn bị xây mấy cái căn phòng nhỏ sự việc nói ra sau đó cười nói Đồ đã đi đó, vật ta biệt trong khoảng thời ta một tốt thừa sai gian ao ao sau cũng chính chúng ta sẽ đi bên ấy xây một cái ao nước. Chuẩn bị cho tốt ao nước không khoảng này bên làm lắm, sẽ bị ấy xây dù ị p giúp phòng chúng ngược các có chúng việc cái hết thể bên này ngược lại hết tấm xi măng ngươi bên dựng dự lên. ta tấm ta sau làm ấy lại xi đi đem đó, đó d sao bên ấy so với bên này khẳng định không có phức tạp như vậy nha xây thì đơn giản một ít thời gian cũng sẽ không giống bên này lâu như vậy không sao hết dù sao hiện tại chúng ta cũng giúp ngươi làm việc ngươi an bài tốt là được rồi vậy liên khổ cực đến lúc đó chờ xem t i ế p x u ố n g trước h ờ i gian t ô i qua nhanh chóng, lý Chính Lý d ơ n n g mắt thời gian mười ngày thì đã qua lưu minh đảo a o nước cũng đã thành lập xong được với lại bọn hắn bắt đầu hướng bên trong mang nước ngọt đi qua trừ ra mang nước ngọt quá khứ sau đó lý chính dương còn đặc biệt làm cái ống cùng vòi nước tiếp vào bọn hắn xây căn phòng nhỏ cái chốt kia ngươi nhìn xem như bây giờ thì rất tốt đi làm ống nước cùng vòi nước tiếp hảo sau đó bọn hắn chỉ cần ở phía dưới vừa mở vòi nước nước ngọt là có thể trực tiếp lưu đến trong lúc này hay là được có tiền mới đ a Thuận tiện như vậy lần ệ hiện n nhịn không lên, chúng trong này chính mình mang ấm nước đến, hiện tại ngược lại tốt, chúng ta có thể tại nơi này chứa đựng nước, như h hà hỉ khái chạy thể chứa là là kia được đều đây đi. trước nước cảm lúc lúc có coi ấm máy tại lại tại với lại l ta tốt, ta này những người khác nợ nụ cười về sau ở chỗ này dù là qua đêm thì tương đối tốt ngày mai nhà chúng ta bắt đầu ngược lại tầng lầu thứ nhất tấm xi măng ngược lại tốt sau đó bọn hắn sẽ có khoảng mười ngày nửa tháng thời kỳ cửa sổ trống vì muốn chờ tấm xi măng hoàn toàn n ạ n h hóa mới có thể xây t ầ n g thứ hai cho nên sau đó bọn hắn thì sẽ đến trong lúc này đó không thành vấn đề minh t ú c cười lấy gật đầu kia đến lúc đó chúng ta liền phải tới càng chịu khó đó cũng không phải là đi nhanh đi về đi lý chính dương sau khi trở về đi nhà mình nhà nhìn thoáng qua phát hiện xi、si、măng ván khuôn đã đóng x á c tốt rất nguyên thủy nhưng vào niên đại đó coi như là rất tiên tiến hôm nay vừa lúc là thứ bảy lâm tú cùng lâm mai đều đã quay về với lại hai nữ hải cao hứng vây quanh ở nhà một bên xem xét nơi này lại xem xét chỗ nào thay lý chính dương cảm giác được vui vẻ chứ ra bọn hắn bên ngoài hà trường quý phan hoành bọn hắn cũng đều ở bên kia làm lấy cuối cùng kết thúc công việc công tác ngày mai trực tiếp trộn lẫn xi、si、măng tương phải không lý chính dương hỏi bọn hắn đúng vậy à ta đã mời tốt người mọi người vừa nghe nói nhà người xây nhà c h u y ể n xi、si、măng cũng vui lòng đến giúp đỡ cho nên ngày mai ngươi thì không cần lo lắng ta sẽ ăn bài tốt hà t r ư ơ n g quý mở miệng cười chẳng qua duy nhất cần chuẩn bị xong chính là ngươi muốn mời người đi làm cơm cho mọi người ăn như thế tiếp theo tối thiểu phải hơn ba mươi người cũng không ít người anh rể chúng ta có thể giúp ngươi nấu cơm nhưng mà nhiều người như vậy có thể chúng ta không làm được lâm tú thì có chút bận tâm nhìn hắn không sao ta mời minh t h ẩ m đến tiện thể nhường nàng giúp đỡ tìm mấy cái thầm t h ẩ m đến cùng nhau làm việc là được rồi các ngươi yên tâm ở chỗ này làm đi ăn cơm phương diện ta sẽ ăn bài tốt một thiên có thể hay không ngược lại hết xi、si、măng buổi sáng ngày mai chúng ta rất sớm khởi công đến buổi tối hẳn là có thể xong ngươi để bọn hắn phụ trách tốt ba bữa cơm là được không sao hết cái này giao cho ta buổi tối ăn xong cơm tối sau đó lý chính dương cố ý đi nhà minh thúc đem lời cùng minh thẩm nói chuyện cái này không sao hết ta ta giúp ngươi tìm người chính là tất cả mọi người vui lòng giúp cho ngươi bận điệu ngươi thì không biết mọi người năng lực ăn được mì không cần chịu đói này không được cảm tạ ngươi sao có khoa t r ư ơ n g như vậy sao làm sao lại không có khoa chương như vậy n g ư ơ i xem một chút hiện trong thôn chúng ta những người này cơm nước so trước đó tốt hơn nhiều trước đó ngay cả ăn cơm đều phải tiết kiệm một chút liền sợ đến lúc đó tiếp không lên mới lương hiện tại nhà ngươi m ì có thể đổi hải sản tất cả mọi người đi bắt hải sản khi thủy triều rút đem m ì đổi lại ăn n g ư ơ i xem một chút hiện tại mọi người buổi sáng cơ bản trên đều ăn m ì ăn lại no bụng ngươi nói đây không phải chuyện tốt sao hiện tại mọi người đều biết ngươi muốn ở bên kia xây một cái tiệm tạp hóa đến lúc đó đổi thứ gì đó so với đây càng nhiều cũng càng thuận tiện ngươi nói mọi người năng lực không qua tới giúp đỡ sao lý chính dương càng không ngừng cười lấy gật đầu ngày mai chúng ta vậy cũng không đi thì cùng nhau đến giúp ngươi ngược lại tấm xi、si、măng đi đây chính là một cái việc tốn sức minh thúc thì xoa xoa đôi bàn tay cười nói chúng ta cái khác không được chính là có một thanh khí lực đến lúc đó ngươi không cần lo lắng chúng ta trong thôn nhiều người như vậy rất nhiều người đều qua được đến giúp đỡ vậy là được rồi trường quý bảo ngày mai phải sớm một chút di chuyển bằng không sợ rõ thiên nhất thiên làm không hết n g ư ơ i cứ yên tâm đi ngày mai chúng ta khẳng định sớm một chút rời giường thứ hai thiên nhất thật sớm trời còn chưa sáng bên ấy liền đã khí thế ngất trời địa làm lâm tú lâm mai nàng nhóm thì vội vàng rời giường giúp đỡ lý chính dương vội vàng cưới lên xe đạp hai tám đại giang hướng về thị trấn mà đi chờ hắn mua về nhục chi về sau trong nhà đã bật lộn chương một trăm bảy mươi tám đều mang tâm tư chương một trăm bảy mươi tám đều mang tâm tư lý chính dương đem những ngày thịt hướng trong phòng bếp ra chính mình trực tiếp chạy đến nhà mới bên ấy đi lúc này trời đã lộ ra sáng sắc mọi người khí thế ngất trời ở đâu làm lấy sự việc hà trường quý là nơi này người chủ trì chỉ, chỉ huy mọi người muốn làm thế nào chuyện tiên năm tháng ngược lại tấm xi măng không giống như là thế kỷ hai mươi mốt toàn bộ cơ giới hóa khi đó nhân công chủ đạo tất cả đầu tiên được đem tảng đá c ắ t cùng xi măng lăn lộn cùng nhau dùng cái xẻn cuốc những công cụ đó không ngừng pha trộn hoàn toàn pha trộn đều đều lại phải để người chọn đến sàn gác đi lên đ ổ vào phía trên kia sau đó lại có người không ngừng dùng hắn công cụ của hắn đem khe hở lấp đầy như vậy ngược lại ra tới sàn gác mới dán chắc nay từng cọc từng, từng kiện thật sự đều là việc tốn sức người bình thường lại làm không được với lại cái đó thời đại một xử lý loại chuyện này chỉ cần cho mọi người cơm ăn là được rồi cũng không có nói tiền lương không chuyện tiền lương rốt cuộc hôm nay ngươi giúp ta ngày mai ta giúp ngươi lý chính dương vừa mới đi trên trấn chẳng những là mua thịt quay về thì mua rượu cùng khói quay về lúc này nhìn bọn hắn ở bên kia bận rộn liên phát khói không cũng rút ra không được thế là cũng chỉ có thể chính mình cùng nhau gia nhập tới đó mì đi bận rộn đến buổi sáng tám trăm ba mươi mọi người mới trở về ăn cơm minh thẩm bọn hắn cũng là lợi hại đã đem đồ ăn cũng chuẩn bị xong tăng thêm bọn hắn làm phòng bếp người tổng cộng ngồi bốn ba người c h ờ bọn hắn ngồi xuống về sau lý chính dương vào trong cầm khói theo bên này quy củ cũ người ta miễn phí đến làm việc d ư ợ u thuốc là những thứ này được bao no cho nên hắn nâng cốc cho cầm lên sau đó lại đi trong tay bọn họ nhét khói một người một bao đây là một ngày lượng quê cũ thói quen đều là như vậy đến minh thuốc khổ cực trường quy thuốc tới tới tới cầm lý chính dương cầm điếu thuốc hướng trên tay bọn họ nhét những nam nhân này ngược lại cũng không k h á c h khí một mặt là quy củ thứ hai bọn hắn cũng là hút thuốc nhưng phát xong bọn hắn sau đó lý chính dương thì hướng minh thẩm trong tay các nàng nhét k ó i sao chúng ta còn có lây này Minh thẩm cười lấy hỏi Lý Chính Dương. Thẩm, cười hỏi người lời nói Chính Dương. này. lấy Lý đúng ư Ngươi ơ n nhiên không cũng đang g g phải i là có. p c h ú t a l à mọi việc Ngươi ngươi giữ lại Minh rồi người người cười, khói. mới ngồi xuống phía bên kia, đối cho thuốc được cầm. khác cả khách cũng cầm Chính lúc sao? sao? phía không không Đến Những nợ nụ không lên Dương này xuống khí thế quất đều đều tất rút là Lý bên b n hắn n ó tất cả mọi người mau ệ t rồi à, vội đi. à, vàng ăn cơm đi. Đúng cơm ăn đi chúng ta ăn xong nghỉ ngơi nửa giờ lại đi ngược lại xi、si、măng nhiệm vụ hôm nay vô cùng đổi u khẳng định phải ngược lại xong bằng không ngày mai không thể được thứ này chính là muốn liên tục làm việc bằng không chờ trước mặt tấm si m a n g kết phía sau làm mới liền có khả năng sẽ khẽ hở đến phía sau sàn gắt thì không có tốt như vậy những người khác sôi nổi gật đầu ngược lại không có ý kiến gì một đám người cũng là đói chịu không được lúc này điên c u n g ăn đã ăn cơm rồi sau đó minh thẩm bọn hắn đi rửa chén thu thập mặt bàn lý chính dương lại cho những kia ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi tóc người khói nơi này rất nhiều giúp đỡ người lý chính dương còn chưa hẳn biết nhau đều là tựa minh thúc hay là hà trưởng quý bọn hắn cùng nhau kêu đến thì thừa cơ hội này cùng mọi người lưu manh quân mặt bất quá bọn hắn ngược lại là cơ bản trên đều biết nhau lý chính、dương. lý chính dương còn cố ý nhìn thoáng qua phát hiện trên cơ bản không có bọn hắn người của lâm gia những người này hiện tại chỉ sợ ước gì chính mình sớm chút đóng cửa làm sao lại đến giúp mình bận đ i ợ u đâu hiện tại bác gái sát vách trong nhà kỳ thực thì có mấy cái người lâm gia ngồi cùng một chỗ đặc biệt nghe sân nhà bên cạnh trong truyền đến ăn cơm âm thanh sắc mặt của bọn hắn rất khó coi các ngươi xem xét các ngươi xem xét hiện tại đại lương cùng đại sơn không đi các ngươi thì hoàn toàn mặc kệ chuyện này đúng không ngươi xem một chút người ta tại nơi này làm gì nha ta van cầu các ngươi các ngươi có thể hay không tranh điểm ký nha bác gái nhìn bọn hắn nhà lão lâm bản ra những người kia nói hiện tại ngươi nói có thể làm sao bên trong một cái người trả lời có chút h i ể u x s u để nói thôn chúng ta trong những người kia thì cũng như bị điên cả đám đều ở đâu giúp đỡ hắn làm việc ngươi nhường chúng ta đi làm cái gì chúng ta có thể làm cái gì nha ngươi hỏi lời này thì không đúng ta là một nữ nhân ta nào biết được các ngươi có thể làm cái gì nha các ngươi cũng đừng q u ê n chồng của ta là thế nào bị bắt ngươi thiếu kéo cái này kia lâm đại sơn bị bắt là bởi vì chính hắn trộm đồ cùng chúng ta chuyện này một chút quan hệ đều không có a ngươi khác lo dự bọn hắn có một người ngay lập tức như thế phản bác một câu bác gái sắc mặt có chút lung túng cuối cùng lẩm bẩm lại không biết nói cái gì nhưng mà bọn hắn nhà l ã o l â m những người này xác thực tâm trạng có chút buồn bực n g ư ơ i nói ai có thể hiểu rõ đến một người như vậy trực tiếp n h ư ờ n g l â m t ú trong nhà khởi tử hồi sinh bọn hắn trong này bầu không khí thì không ra mà tổ hòa thuận chỉ c h ờ lý chính dương bên ấy lần nữa đập t h ủ nhà l ã o l â m mấy người xa xa nhìn bọn hắn lần nữa công việc l ư u đù lên ở một bên đ ố k ỵ lên xem xét nhìn xem đây là nhà lầu a có người hút thuốc nhìn xa xa nghe nói được không ít tiền đâu quan kiệt gạch cắt đá liền phải tốn không ít tiền mua này lý chính dương làm cái hải sản có như thế kiếm tiền sao vậy khẳng định kiếm tiền đi bằng không sao nhanh như vậy có thể xây nhà mới hơn nữa còn là xây mắt như vậy phòng tân hôn tiểu hải không phải nói đã liên hệ với hắn khách hàng sao tại sao lâu như thế một điểm động tĩnh đều không có hắn nói chuyện có đáng tin cậy hay không à. nay a i biết dù sao ta đã cảm thấy hắn không đáng tin cậy nếu là hắn chân đáng tin cậy lời nói cũng không cần đem tất cả mang đến cùng địa phương khác làm việc không sớm bảo chúng ta đi thu hải sản sao ngươi nhìn xem thu ra manh mối gì đến rồi mọi người sôi nổi gật đầu lẫn nhau nhìn thoáng qua rõ ràng có chuyện muốn nói lại đều không có mở miệng cuối cùng bên trong một cái người thực sự nhịn không được đối bọn hắn làm nhảm làm nhảm một tiếng nói các ngươi ngại quá nói đúng không thôi được ta mà nói ta trực tiếp nói với các ngươi đi hiện tại chúng ta nhà lão lâm ép căn bản không hề người bắt hải sản khi thủy triều rút bán hải sản cho lý chính dương ngươi xem một chút những người khác cho dù là đi nhặt rẻ nhất úc thường thấy nhất những vật kia đều có thể đổi ăn chút gì ngươi nói chúng ta nhà lão lâm thì bởi vì loại này sự việc ngay cả kiểu này chỗ tốt cũng không chiếm không đến vậy ngươi nói làm sao bây giờ các ngươi trong nhà có ăn gì không ăn ta không rõ ràng dù sao ta trong nhà khẳng định là rất bình thường lại tiếp tục như thế những hải tử kia đều nhanh muốn không chống nổi ngươi lời nói này nhà ai tình huống không phải như thế a đúng a nhà chúng ta tình huống bất đôi như thế sao vậy ý của ngươi là chúng ta cũng đi bắt hải sản khi thủy triều rút đem hàng bán cho bọn hắn kia đại sơn t ẩ u tử cùng đại lương t ẩ u tử không nỡ mang chết chúng ta a trong lúc nhất thời nơi này lần nữa náo nhiệt tất cả mọi người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được bọn hắn mang cái giám nha năng lực chửi chúng ta cái gì chúng ta không ăn bọn hắn cho chúng ta ăn sao còn không phải chúng ta chính mình đi kiếm ăn cuối cùng có một người nhịn không được mở miệng nói như vậy một câu lời nói ngược lại cũng không thể nói như vậy thì chúng ta cùng lý chính dương quan hệ ngươi nhìn xem hôm nay nhà bọn hắn làm việc không có một cái nào nhà lao lâm đi giúp hắn nói không chừng còn nhớ hận trên chúng ta cho dù chúng ta đi bán cho người ta người ta cũng chưa chắc thua à. Trưng thiết, hồn đảo. 179, kiến thiết hồn đảo. một câu nói như vậy ra đây trên cơ bản đem bầu trời đều trò chuyện chết rồi bọn hắn lao nhân ra những người này sắc mặt lúng túng không biết muốn trả lời thế nào một bên khác lý chính dương căn bản thì không có quản nhiều như vậy mà là nhanh chóng ở bên kia làm lấy sự việc đừng nói là bọn hắn chính là lâm tú cùng lâm m a i hai thì bội thì cùng nhau tới các ngươi tại nơi này làm gì đâu nhanh đi về đi hà căn sinh một nhìn thấy các nàng lập tức liền phất phất tay để các nàng mau từ bên này rời khỏi không muốn tại nơi này làm cái gì căn sinh thúc chúng ta muốn tới đây giúp ta anh rể làm việc hắn cũng giúp chúng ta nhiều như vậy lâm tú vẻ mặt thành thật các ngươi đi hỗ trợ nấu cơm là được rồi thật sự không cần các ngươi việc này rất m ệ n mọi người đúng đúng đúng nhanh đi về nấu cơm nơi này cũng không cần các ngươi phan hoành thì tại vừa mở miệng trở về đi hai tỷ bội không có cách nào chỉ có thể theo nơi này cách mở về đến trong nhà đi làm cơm đi ừ nhưng vào lúc này phan hoành đột nhiên gắt một cái nhìn về phía người lâm ra quan sát từ đằng xa phía bên kia những thứ này mẹ hắn cái họ lâm thật đầu góc có bệnh ngươi nói ban đầu nhìn lý chính dương không vừa mắt ta hiểu hiện tại cũng đã bộ dáng này đầu góc còn cùng có bệnh dường như chính ở đằng kia nhìn xem náo nhiệt nếu thật là bàn về đến chính dương không phải cùng bọn hắn mới càng thân cận một ít sao cợt mờ nờ một chút bận địu cũng không giút đến lúc đó ngươi liền đợi đến xem đi thân cái dám bọn hắn tính thứ đ ồ gì ha chính dương cũng là vui lòng nuôi lâm tú lâm mai nàng nhóm mấy tỷ muội mà thôi thật muốn nói chuyện bọn hắn thì không có gì quan hệ thân thích cũng là nhà lao lâm những người này cùng bệnh dường như đừng để ý tới hắn h à căn sinh thì mắng một tiếng những người này sôi nổi gật đầu thế là thì làm chính mình công việc đi ngày n à y bọn hắn nơi này trên cơ bản thì không dừng lại qua đến khoảng tám giờ đêm sau đó cuối cùng đem hết thạy tất cả cũng làm xong kết thúc công việc sau đó mọi người tất cả đều đi tới trong nhà ăn cơm bởi tối đồ ăn thì không cần nhiều lời lý chính dương nơi này ba bữa cơm cũng cung ứng phi thường tốt bao no ống thịt đủ cơm tại đây cái thời đại đơn giản chính là vô địch tồn tại tiền gì không tiền năng lực ăn một bữa cơm no liền đã là vô cùng tốt sự tình nay bận rộn một ngày sau đó sau khi ăn cơm xong mọi người cũng liền sôi nổi đi về nhà không còn thời gian nơi này yên tĩnh trở lại bên ấy lâm linh nện bước tiểu đoàn chân cho lý chính dương chuyển đến cái ghế thậm chí còn cho hắn cầm cái chậu dựa mặt đặt ở trước ghế mì cố sức điệu lại nghe cái phích nước nóng đến anh rể ngươi này bận điệu cả ngày khẳng định rất mệt mỏi đến phao phao cước thư thái như vậy một ít nhìn nàng chân cho mình ngược lại nước nóng giá vẻ lý chính dương không khỏi nỡ nụ cười ngươi cẩn thận một chút đừng đem chính mình xảy lấy ta sẽ không ngươi nhìn xem nhị t ỷ tam t ỷ tứ t ỷ ngũ t ỷ đều có thể giúp đỡ tại trong nhà làm việc ta cái gì đều không làm được ta cho ngươi xoa xoa bóp có được hay không lâm linh trợn mắt nhìn mắt to nhìn lý chính dương càng nghĩ cảm giác chính mình xác thực vô dụng một chút bận b ệ u cũng không thể rút chứ ăn cơm ra không sao ngươi có lòng này là được rồi lý chính dương nói như vậy nhìn đem chân ngả vào bên trong đi ngâm theo đuổi cảm giác thật sự chính là dễ chịu đấy không bao lâu thu thập xong trong nhà sau đó lâm tú cùng lâm hai bọn hắn tất cả đều đến đây anh dễ tiếp xuống được không ít tiền đi nhà chúng ta có tiền sao lâm tú có chút bận tâm hỏi vậy khẳng định có a ta dám xây nhà lẽ nào ta còn chưa tiền sao hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm sự tình trong nhà các người cái kia đi học đi học cũng đừng quản đến chủ nhật quay về giúp đỡ chút vậy ta thì vô cùng cảm tạ thời gian khác a n tâm đi học là được lý chính dương này chạy một thiên như thế ngâm chân cảm giác thì thật thoải mái k hiếp cái mắt ngồi ở kia bên cạnh c ư ờ i ha hả nói trong nhà bên này có ta đây anh rể anh rể còn có ta một bên lâm linh nhỏ giọng nhắc nhở lý chính dương có ta cùng lâm linh tại trong nhà Các thì không cần ngươi không thì lâm o trong cho lắng Lý l tỉnh nhà. Chính Dương nợ nụ sự cười, cho Lâm Lâm l một bộ mặt. bộ i n h nhãn tỉnh n s á g lên, không tự chủ được ngực, xem xét ta anh n chủ h tự ớt xét được xem ta rể i ề u sẽ làm c h u y ệ n n ó i n h i kiểu ề u u Lâm n g y ệ t biết miệng chính mình này bội bội liền biết nói mỏ mau đem đồ vật thu thập một chút đi ngày mai các ngươi lại phải đi đi học đem xi、si、măng ngược lại tốt sau đó tiếp xuống liền phải tặng người đi lưu minh đạo bên ấy kiến thiết bọn hắn bên kia căn phòng nhỏ nay một thiên nhất thật sớm cố ý nhường hà trường quý bọn hắn đem công cụ cũng thu thập xong tự mình đem mấy người bọn hắn dẫn tới lưu minh đào đi lên nay đạo thật là xinh đẹp a đến sau khi đến nơi đó hà trường quý nhịn không được mở miệng kêu lên mặc dù nói bọn hắn cũng là đảo dân nhưng kỳ thật đông đảo c h ấ n ly nơi này thì không gần khoảng cách một tượng bọn hắn loại người này cũng rất ít có cơ hội đến lúc này nhìn xem đến nơi này phong cảnh sau đó không dừng lại gật đầu chẳng phải là nha phong cảnh sát thực rất tốt đến chúng ta đem vật tư cho thu được đi thôi các ngươi có đoạn thời gian được tại nơi này lý chính dương cười lấy cùng a xuân cùng nhau đem đồ vật chuyển đến phía trên đi một nhóm bảy tám người khuôn đột thì dễ dàng hơn không bao lâu đã toàn bộ lấy được chỗ nào khi bọn hắn sửa sang lại những thứ này lúc lý chính dương thì lôi kéo hà trường quý đem chính mình lời giải thích ý nghĩ nói một lần trường quý thúc kỳ thực nói tới nói lui ta nơi này chính là cần một cái tạm thời tránh gió chỗ chúng ta đánh cá nhà không chừng khi nào đột nhiên lên gió lớn thì đi không được kia nơi này cái này đảo nhỏ thì vô cùng thích hợp chúng ta đợi ý của ta là chúng ta nơi này giúp ta xây cái khoảng năm cái căn phòng không cần rất lớn một cái phòng có một mười mấy bình phương là được rồi cộng lại chính là mười mấy cái bình phương đi độ cao sẽ không cần quá cao so với bình thường nhà thấp một chút cũng có thể có một hai mị đổ từng chút một là được rồi ta nhìn xem nơi này là chỗ c ấ t gió liền xem như lên bão chúng ta nơi này thì không cần lo lắng sẽ bị bao thổi tới rốt cuộc có chắn gió chỗ chẳng qua ta vẫn còn muốn xây được rắn chắc một ít ta ý nghĩ là ngươi giúp ta xây năm cái căn phòng những vật này ứng cũng đủ ba cái căn phòng là ngủ một cái phòng là ăn cơm nấu cơm còn có cái gian phòng thị vệ sinh ở giữa cùng phòng thắm năm cái gian phòng còn kém không nhiều ngươi là chân chuẩn bị cùng đánh cá đòn kiên lên hà trương quý nhịn không được bật cười chẳng qua ngươi lựa chọn chỗ xác thực rất tốt đây là trước đó bọn hắn đánh cá những người kia xây nhà gỗ nhỏ đi vậy chúng ta liền bắt đầu tại nơi này bắt đầu độc thủ không sao các ngươi ngay tại nơi này bắt đầu động thủ đi ta mỗi ngày sẽ cho ngươi tiến tươi mới thải đến với lại cũng sẽ ở nơi này lưu một chút ăn phía trên này đã có không ít ăn đều để ở đó một bên chính là có thể được ngươi chính mình đi làm cơm ăn không sao có đồ vật là được rồi không cần ngươi quan tâm chính chúng ta mấy cái đại nam nhân còn không giải quyết được sao tiếng ngay tại nơi này đợi một đoạn thời gian dù sao chúng ta mỗi ngày hay là cách một hai ngày nhiều nhất hai ngày thì sẽ đến trong lúc này một chuyến có bất cứ chuyện gì tùy thời có thể vì nói với chúng ta xác định sau đó lý chính dương mang theo a xuân từ bên này rời khỏi chương một trăm tám mươi thì lừa gạt người nhà chương một trăm tám mươi thì lừa gạt người nhà a xuân mỗi ngày đi theo lý chính dương cùng nhau làm việc hiện tại cảm giác chính mình cuối cùng không phải một cái vô dụng p h ế nhân cũng là có thể giúp đỡ rất nhiều bận điệu cho nên thực tế vui vẻ cùng vui vẻ về tới trong nhà sau đó lý chính dương đi tới nhà mới bên đấy nhưng mà chỗ nào hiện tại một mớ hỗn độn rốt cuộc ngược lại qua xi măng sau đó phía dưới kia tất cả đều là nho nhỏ xi măng viên với lại tất cả lầu một đều dùng gỗ cho chống được phía trên vắng hơn chính dương ca ngươi nhà xây thật là tốt ta xây xong nhà sau đó ngươi là có thể tái giá một cái lao bà a xuân tại trong này nhìn rất vui vẻ nói nếu không thì ngày nào gọi minh thúc đem các ngươi ra nhà thì cải biến một chút xây thành ta dạng này đến lúc đó cho ngươi cưới lao bà có được hay không lý chính dương có chủ tâm t r e o chọc hắn ta cũng không nên cưới lao bà có làm được cái gì a ta nếu là sau này cưới lao bà không được mỗi ngày tại trong nhà chồng coi nàng đùa với nàng kia nàng không phải ảnh hưởng ta công tác sao ta cưới nàng đều không có chứng dụng với lại ta nghe nói còn phải cho người ta lễ hỏi đâu kia không lãng phí tiền sao a xuân lắc đầu dường như cảm thấy cưới cái vợ không có tác dụng gì a xuân ngươi đây thì không biết đi cưới lao bà tự nhiên có ngươi không tưởng tượng nổi tốt đồ chơi lý chính dương cười hắc hắc lộ ra một cái ngươi hiểu nét mặt nhưng mà lần này hắn như n g tìm nhầm người người ta a xuân là thực sự không hiểu nhìn thấy như vậy cái biểu tình này có chút t r ò n váng sau khi suy nghĩ một chút lắc đầu nói chính dương ca kia có gì vui ngươi đừng gặp ta ngươi cho ta không biết cưới cái lao bà có thể làm gì đúng không ngươi nhìn xem ba mày cưới cái lao bà cũng cưới thành cái dạng kia cũng cho người ta đạp kia rất không ý nghĩa a muốn đạp cũng là chính mình đạp a ngươi nhìn ta này thân thể đạp có thể nhanh lý chính dương có chút im lặng vội vàng dừng lại lời nói của hắn được được, được. ngươi đạp rất nhanh được rồi nay mẹ hắn đạp được nhanh cũng không phải chuyện gì tốt ta đó là sâu tiết a xuân cười hắc hắc nhìn một chút sau đó bọn hắn này mới trở lại trong nhà vừa vặn trong nhà chuyện bên kia thì đang khẩn trương trong tiến hành lý chính dương nhóm thì gia nhập vào thu mua trong hàng ngũ chính dương ngươi này làm sao đều là mỹ a có thể hay không làm một chút vật gì khác ngay tại lý chính dương cho một cái a di đổi xong rồi mỹ sau đó đột nhiên a di hỏi như vậy hắn một câu thật tử ngươi còn muốn đổi cái gì nha mặt này đã không tệ ta biết mặt này là không tệ nhưng mà nếu có thể đổi vật gì khác cũng càng tốt ta Xem thực, thiếu, ngươi x e một m chút c <cười> bên khác lâm tiểu hải thì lần nữa về nhà khi hắn xa xa nhìn thấy nhà lý chính dương trong cái đó đã ngược lại tốt xi、si、măng nhà hâm mộ gà nhi đều nhanh tím k hắn vẫn đúng là đem nhà dựng lên lâm tiểu hải không khỏi nhìn thoáng qua lâm đại hải lâm đại hải cười ha ha đối với mình cái này đệ đệ là thực sự triệt để bó tay rồi ngươi cùng lão bản chu bên ấy rốt cuộc thế nào này thời gian đã qua đã lâu như vậy theo đạo lý mà nói tất nhiên đã tìm được rồi l ã o bản chu kia quan hệ khẳng định thì đột nhiên tăng mạnh đi thế nhưng thẳng đến hiện tại mới tôi h chúng ta là căn bản thì không dùng được ca nhưng mà mỗi một cái mỗi một lần ngươi ra ngoài cũng cùng mẹ cầm không ít tiền ngươi dù sao cũng phải có chút tác dụng đi a ngươi nói như vậy ta thì không thích nghe ngươi là có ý gì a ý của ngươi là ta lừa các người lâm tiểu hải đối với lâm đại hải rất bất mãn thì phản hỏi một câu lâm đại hải làm nhưng bất mãn trong nhà của ta vị thấp nhất ta phải dùng ít tiền cũng không dễ dàng nhưng ngươi lâm tiểu hải nếu tiêu ít tiền quá dễ dàng với lại mẹ gặp được ngươi thì c ũ n g mất trí dường như bất kể ngươi nói cái gì đều có thể cho ngươi tiền ta tại trong nhà vất vất vả và m ệ t chết việc cực nhọc căn bản đều không có phản ứng vậy ngươi nói ta có thể làm sao càng quan trọng chính là hắn luôn cảm giác lần này có phải lâm tiểu hải hố trong nhà tiền dùng nhưng mà những lời này hắn lại không dám công khai nói ra nếu nói ra lâm tiểu hải khẳng định biết n h chân đến lúc đó mẹ lại sẽ đem mình mắng một trận cho nên tiết kiệm nhi tử thì thật sự khó khăn ta chưa nói ngươi gạt chúng ta nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi một chút ngươi này mấy lần đã tốn rất nhiều tiền còn có một cái người ta tôn đại hải đến cùng ở nơi nào ngươi hay là nghĩ biện pháp đem hắn tìm trở về đi bên ấy dương hoa thẩm đều đã gấp không đi nổi làm sao lại gấp không đi nổi kia biển cả thúc tại trong thành phố làm việc làm hảo hảo hắn gấp làm gì nha dương hoa thẩm một nữ nhân mang theo mấy cái như vậy hải tử với lại biển cả nói ra lâu như vậy thì không nghe nói nàng gửi tiền quay về ngươi n h ư ờ n g một mình hắn sống thế nào lâm đại hải có chút im lặng nhìn đệ, đệ. ta nói ca ngươi thật là tốt gởi a ngươi còn làm đến người tốt lâm đại hải g i ậ n không chỗ phát tiết nhấn mạnh tiểu hải ta bình tĩnh mà xem xét ta người kia là người mang đi ra ngoài hắn khẳng định tìm đến chúng ta vậy chúng ta thì có trách nhiệm a ngươi không thể hai tay hất lên cái gì cũng mặc kệ đi lâm đại hải đang muốn h ả o h ả o một trận c h u y ể n vận không ngờ rằng mẫu thân theo bên ấy đi tới tức giận đuối hắn răng dậy ngươi đang nơi này nói bậy bạ cái gì đâu nhà chúng ta tiểu hải mang theo tôn đại hải ra ngoài kiếm tiền không tốt sao dương hoa thì cùng không kiến thức nữ nhân giống nhau ở chỗ nào lại nhải nói không dừng lại nàng như thế thú vị sao ý kia chính là chúng ta ra tiểu hải còn không thể dẫn người ra ngoài kiếm tiền làm sơ tôn đại hải cầu đến nhà chúng ta trước mặt lúc còn không phải thế sao bộ dáng này nào có nàng làm như vậy chuyện ngươi xem một chút chúng ta nhà l ã o lâm bao nhiêu người đi theo trẻ con ra ngoài làm việc lâm tiểu hải nghe xong rào rạt đắc ý lâm đại hải biết mình tại mẫu thân trong suy nghĩ khẳng định không bằng lâm tiểu hải quan trọng thế là trầm mặc không nói gì n g ậ m miệng lại tiểu hải a lão bản chu bên ấy rốt cục thế nào đều đã lâu như vậy ngươi cái kia muốn đánh thông quan hệ cũng đã muốn đánh thông a lâm tiểu hải tất nhiên dám quay về cũng sớm đã có lý do thoái thác lúc này mẫu thân hỏi như vậy ngay lập tức chậm rãi mà nói mẹ ta xác thực cùng lão bản chu đã câu được người ta đối với chúng ta ấn tượng thì rất tốt thì vui lòng hợp tác với chúng ta thu hàng của bọn ta kia thật sự thật tốt quá vậy ngươi nói tiếp xuống chúng ta nên hợp tác thế nào ừ hợp tác kỳ thực cũng không phức tạp nhưng mà lão bản chu đưa ra một cái khác yêu cầu hắn nói cùng chúng ta là lần đầu hợp tác cho nên muốn nhìn một chút chúng ta tư h bản nói cách khác người ta lão bản chu không cùng bình thường người hợp tác hắn muốn nhìn chúng ta tài sản thì đại biểu cho chỉ có đạt tới yêu cầu của hắn mới biết cùng chúng ta hợp tác ra bằng không hắn cũng sợ chúng ta bên này cùng hắn đùa dỡ đâu hết dứ a cái này còn phải xem tài sản đâu tia muốn bao nhiêu tài sản hắn mới vui lòng hợp tác với chúng ta nàng nghe xong thì có một tia hoài nghi chương một trăm tám mươi một lâm tiểu hải nhị tiên cung chương một trăm tám mươi một lâm tiểu hải nhị tiên cung mẹ ngươi đừng nghe hắn nói bậy bạ a ta cũng chưa nghe nói qua có loại chuyện này lâm đại hải thì càng là cảm giác được không được bình thường vội vàng như thế nhắc nhở mẫu thân ngươi đừng cứ mai đúng ta hoài nghi đến hoài nghi đi có được hay không ta là vì nhà chúng ta được người ta lão bản chu là làm ăn lớn người người bình thường không vào pháp nhãn của hắn hắn cũng không muốn cùng người ta làm ăn này có cái gì kỳ quái đây không phải chuyện rất bình thường sao Các n g ư ơ i đều không có thấy qua việc đời giáng vẻ lâm tiểu hải vội vàng đối đại ca một trận c h u y ề n vận n g ư ơ i chớ cùng ta nhiều lời n g ư ơ i liền nói hắn cùng lý chính dương làm ăn sao không cần như vậy a n g ư ơ i này cái kia không phải gạt chúng ta a lâm đại hải không ăn hắn một bộ này ngược lại là tiếp tục sâu như vậy hỏi một chút đi làm sao n g ư ơ i biết lý chính dương không cho hắn nghiệm qua tư đâu n g ư ơ i xem một chút người ta lý chính dương hiện tại cũng đã xây phòng úc hay là xây vệch phòng n g ư ơ i dám nói hắn lý chính dương không có tiền sao nhưng mà lâm tiểu hải trong khoảng thời gian này đến nay mỗi ngày cũng đang suy nghĩ chuyện này thì cũng sớm đã không phải làm sơ cái đó lâm tiểu hải hiện tại hắn đầu được c h ứ dùng đã sớm có đối sách mà lại nói ra đây vẫn đúng là năng lực để người ta cảm giác được tin phủ người xem một chút lý chính dương vì sao trong khoảng thời gian ngắn năng lực kiếm được nhiều tiền như vậy hắn khẳng định là cùng lão bản chu bên ấy làm phi thường tốt ta bằng không làm sao có khả năng mà nghiệm cái tư mà thôi cũng không phải cái gì chuyện rất trọng yếu chỉ là xem xét chúng ta có hay không có thực lực mà thôi ngươi nói chúng ta vừa mới cùng người ta lão bản chu hợp tác cái gì tin lẫn nhau cơ sở đều không có hắn để cho chúng ta nghiệm cái tài sản không phải rất bình thường sao các ngươi tại nơi này ra sức khước t ử chẳng trách nhà chúng ta luôn luôn không có gì tiền cũng ý nghĩ như vậy đều như vậy tư thế ngươi sao kiếm tiền à không có bố cục ngươi bê i ta lâm đại hải tức giận đến không được dù sao cái này đệ đệ ở trong mắt chính mình làm gì đều giống như lừa đảo có thể mẫu thân không nghĩ như vậy à nghe xong hắn lời này nhãn tỉnh sáng lên cảm thấy còn có mấy phần đạo lý vội vàng thì mở miệng hỏi vậy ngươi nói muốn bao nhiêu tiền muốn thế nào mới có thể để cho hắn cảm giác phải chúng ta có tư cách cùng hắn cùng nhau làm môn này làm ăn mẹ ta hỏi qua người ta nói tối thiểu nhất vậy chúng ta cầm cái hai trăm khối tiền ra đây xem xét thành ý đi nếu tùy tùy tiện tiện năng lực xuất ra hai trăm khối tiền đến vậy nói rõ nhà chúng ta hay là có tương đương thực lực nếu ngay cả hai trăm khối tiền cũng không bỏ ra nổi đến kia làm cái gì làm ăn à, ngươi nghĩ một hồi mẹ ngươi đừng nghe hắn nói bậy a lâm đại hải cũng tức giận ngươi biết cái gì ngươi biết cái gì làm ăn mẫu thân một trận răn dậy nhường lâm đại hải không cần nói lâm đại hải giận không chỗ phát tiết sắc mặt thay đổi tốt hơn nhiều lần quay đầu bước đi lâm tiểu hải vội vàng quay về lại vội va đi đối với lý chính dương mà nói căn bản cũng không rõ ràng hắn thì không thèm để ý mãi đến khi lâm tiểu hải sau khi rời khỏi về lâm tiểu hải trở về sự việc mới chuyển đến lý chính dương trong lỗ t a i nhưng lý chính dương sau khi nghe xong lại chỉ là cười ha ha cùng chính mình hoàn toàn không sao lại nói lâm tiểu hải ở bên ngoài làm những chuyện kia hắn năng lực không biết sao thậm chí có thể nói cùng hắn nửa s u quan hệ đều không có nhưng mà lần này lại làm cho bác gái thần khí sinh động hẳn lên đã bắt đầu tại trong thôn bốn phía khoe khoang một chút nhà bọn hắn lâm tiểu hải thực lực nói cái gì tìm được rồi lý chính dương khách hàng lớn a nói cái gì hiện tại muốn cùng lý chính dương khách hàng hợp tác rồi với lại hắn thật là tại toàn thôn nhiều người như vậy trước mặt nói không có chút nào muốn che giấu ý nghĩa thật giống như là muốn cùng lý chính dương trực diện một chút lý chính dương làm thời sau khi nghe đều có chút choáng váng trong lòng nghĩ đến nàng đây là làm gì đâu ngươi liền xem như nghĩ như vậy cũng không thể nói như vậy lý chính dương sau khi nghe xong người đều tê cảm thấy bọn hắn đây là làm càn dỡ đi Quả nhiên, nàng một câu nói như thôn chuyển không đánh người trong một câu chú vậy ra lại ít của dù sao hắn thật sự tìm thấy ngươi khách hàng kia vì bọn hắn dạng này tính cách khẳng định sẽ đem ngươi khách hàng cướp đi ngươi nhưng phải cẩn thận một chút n h a minh thẩm đối với chuyện này là trên nhất tâm chủ yếu là bọn hắn một nhà ba miệng cũng tại thay lý chính dương làm việc lý chính dương tốt nhà bọn hắn là được nhà lý chính dương nếu là không tốt vậy bọn hắn ra tự nhiên là không tốt minh thẩm ngươi đ ừ n g nghe hắn nói bậy bạn bọn hắn một nhà tử là ai ngài còn không rõ ràng lắm đâu ngươi nhìn xem nhà lão lâm nhiều người như vậy cũng đi theo đám bọn hắn đi làm công kiếm tiền thì không nghe nói nhà ai kiếm tiền đâu với lại làm công kiếm tiền cũng chưa trở lại đi lý chính dương đối với cái này chỉ là c hoàn toàn không có đem này coi thành chuyện gì to tát tỉnh với lại hắn thì đoán được những lời này khẳng định là bác gái miệng nói ra tới lâm tiểu hải mới không có ngu như vậy đâu hắn hiện tại thì không muốn đắc tội chính mình chắc chắn sẽ không nói lời này đoán cũng đoán được là bác gái cái đó náo tàn nói ra ta ngược lại thật ra không lo lắng ta nhìn xem ngươi chính dương như thế có năm chắc ráng vẻ liền biết ngươi khẳng định là có biện pháp giải quyết nhưng mà ngươi nhìn xem trong thôn những người khác thì chưa hẳn nghĩ như vậy chúng ta rốt cuộc còn phải cùng người ta làm ăn mà vậy ta thì không có cách nào nha bọn hắn muốn đi theo hắn đi hoặc nói theo hắn nghĩ như vậy lời nói ta có thể làm sao chỉ có thể nói chính chúng ta đừng quản nhiều như vậy là được rồi quản tốt chính mình sự tình nguyên bản lý chính dương cũng liền cho rằng bọn họ xác thực thì làm một tí k ẹ o như thế sự việc chính mình sẽ không cần quản nhiều như vậy bọn hắn bên ấy chuyện gì phát sinh cùng chính mình thì không quan hệ nhiều lắm thật không nghĩ đến sự việc phát triển tốc độ rất nhanh thậm chí nhanh đến có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn thì tại một ngày này đột nhiên lâm đại sơn trong nhà lại tới một số người với lại dẫn đầu hay là lâm đức sao hắn lại bị nắm đi rồi cảnh sát đồng chí công an các ngươi có phải hay không sai lầm nha con ta hắm sao lại như vậy làm chuyện loại này đâu hắn hiện tại cũng đã cải tà quy chính hắn ở đây bên ngoài là làm ăn không phải làm những thứ này lung ta lung tung sự việc các ngươi tin tưởng ta hắn làm ăn làm khá tốt làm hải sản làm ăn làm sao có khả năng lại chạy tới làm loại sự tình này đây các ngươi khẳng định là sai lầm các ngươi tin tưởng ta ta con trai mình ta còn không biết nha hắn làm sao lại như vậy làm chuyện loại này đâu thật sự bên trong giọng bác gái đều đã bén n u i lên tựa hồ muốn nói nhìn rất làm cho người khó hiểu sự việc với lại nghe lời nói của nàng rất kịch liệt h i ệ n nhiên là cũng không tin tưởng con mình sẽ làm việc này chúng ta không hề có lầm đây là tại chỗ bắt được người với lại hắn đây là lần thứ hai chúng ta cũng nói với các ngươi một tiếng loại vật này khả khinh khả trọng may mắn bây giờ không phải là đặc biệt thời kỳ bằng không hắn lần này có thể liền p h i ệ n thoái không bao lâu bên trong thì đứng tại bác gái kia khóc thiên đập đất tâm thanh ngươi nói mệnh của ta sao khổ như vậy à các ngươi có phải hay không sai lầm nha con ta hắn làm sao lại như vậy làm chuyện loại này đâu liền tại bọn hắn đi không bao lâu về sau tất cả thôn đã lần nữa truyền ra hung hăng nổ thông tin đó chính là lâm tiểu hải lại bị nắm vào trong ngồi tù lý chính dương nghe được sau đó thì một cái ý nghĩ thảo chàng trai hệ vào tù chương một trăm tám mươi hai lâm linh bị đánh c h ư ơ n một trăm tám mươi hai lâm linh bị đánh tin tức này ban đầu mọi người không hề có tiếp thu được nhưng theo tình huống ở phía sau phát sinh biến hóa sau đó tất cả thôn toàn bộ cũng đã biết thế là tất cả thôn thì đã xảy ra động đất dường như ẩm v a n g c ó hưởng ứng mọi người đang kinh ngạc đồng thời lại hiếu kỳ tại sao lại bị bắt vào đi đấy nghe nói là cùng lần trước cái đó nữ tốt hơn nói lần này đều không phải là nói mua dâm là bao nuôi mỗi tháng cho hắn bao nhiêu tiền vậy không phải đâu hắn còn bao nuôi hắn lấy tiền ở đâu ngươi nói hắn lấy tiền ở đâu hắn không phải một nói thẳng làm môn này làm ăn nha với lại nghe nói một thẳng cùng hắn mẹ nói hắn tìm được rồi chính dương hộ khác đâu nói một mực cùng chính dương hộ khách tiến hành rút ngắn quan hệ cần phí rất nhiều tiền cũng lừa nhiều lần nay không lần này nghe nói lại lừa mẹ hắn hai trăm khối tiền nói là muốn để hộ khách nhìn một chút nhà bọn hắn thực lực kết quả ngươi đoán làm gì chạy đến kia huyện lỵ trong liền đem kia hai trăm đồng tiền cho cái đó người nữ sau đó kia nữ lại không thành thật lại tiếp tục tiếp khách làm ăn kết quả bị bắt bị bắt kia nữ đem hắn thì khai ra nói lần này là ban đ ô i ngươi nói một chút đây là có chuyện gì ha ha ha mẹ hắn thì thực sự là bật cười thì lâm tiểu hài cái dạng kia mọi người vừa nhìn liền biết không phải người đứng đắn người đứng đắn ai tượng cái kia dạng thì chính là mẹ hắn mới tin hắn ngươi nhìn xem lần này thua thiệt lớn đi đây đều là hắn lần thứ hai vào trong lao đi hơn nữa còn là người thứ hai mà thôi lại có nhà bọn hắn thật là có tả k h í a người trong thôn không ở đang nghị luận chuyện này tất cả đều là vì hóng chuyện tâm trạng mà bác gái tại trong nhà đã khóc thiên đập đất sắp khóc mất đi luôn cảm giác thế giới đối với mình vô cùng không công bằng a ông trời giả a ngươi sao không thật g i ả i mắt ta nhà ta tiểu hải ngoan như vậy sao luôn làm khó hắn ngươi muốn bắt nên đem bên cạnh lý chính dương cho nam tới sao hắn vừa nhìn liền biết không phải làm đứng đắn làm ăn lâm linh ở bên cạnh nghe được sau đó tức giận đến không được. thực sự nhịn không được thông thông thông đi tới sắt vách nhà của bác gái tức giận đối bác gái nói bác gái không cho phép ngươi nói như vậy ta anh dễ ta anh dễ thế nhưng chính chính đương đương làm ăn thôn chúng ta bên trong người ai không biết ta có ngươi nói như vậy ta anh dễ sao con trai của ngươi mới là không hảo hảo làm ăn người lâm tiểu hải chính là một cái đồ để ừ n g ư ơ i cái c o nỡm ngươi nói thêm câu nữa lần này bác gái đều nhanh muốn t r ọ c giận điên rồi chỉ vào lâm linh sắp tức giận đến nói không ra lời ta vốn là không có nói sai lâm tiểu hải mới là cái đồ để ừ trước đó lao thích đến trước mặt chúng ta khoe khoang Năng năng h i lâm linh g ư i một ta hắn hắn rắn này, năng l con mẹ nó đánh chết ngươi bác gái nghe xong bất chấp gì khác tiến lên một cái ấn lại linh liệu mạng đánh lấy cái mông của nàng với lại thuận tay còn nhặt lên bên cạnh một cái cây xăm nhánh lâm linh ở đâu là bác gái đối thủ a bị nàng ấn lại đánh đòn đánh hoa hoa trực hiếu anh rể nhanh cứu ta a b á chẳng gái rồi, nàng á điên rồi, đ n ta tại trong Thẩm thì thì nha. vừa đưa kia Chính Dương lần này vừa vẫn không tại trong nhà, mà là đưa đồ ăn đi lưu đảo. minh Minh bên xưng cường điệu, nhiều người ổn không nghe hơi h Lý là lưu có được. c mà vẻ đi điệu, đảo. ảo, đồ ở qua nhưng vào lúc này bên ngoài dương hoa đột nhiên đi đến sốt u ruột bận bị hoảng mà đối với minh thẩm nói ngươi mau đi xem một chút đi bên cạnh hình như lâm linh bị hắn bác gái tóm lấy ở đầu đánh ngươi nghe một chút minh thẩm làm một chút lúc này mới phát hiện lâm linh không thấy cẩn thận nghe xong bên cạnh quả nhiên truyền đến lâm linh mổ heo dường như tím tê ơ lại cũng không chiếu cố được cái khác đem đồ vật để đó gấp mà nói chờ một chút lại xứng đợi lát nữa lại xứng ta đi b ê nhưng ấy xem x i n mà n g đảo đi tới sát lách, liền phát hiện l linh linh linh linh tại bác gái dường như, như bị điền mang theo cây gậy nhất định phải cùng đánh lâm linh mới hạ giận chẳng qua may mắn dương hoa bọn hắn cũng đã đến đây nhanh lên đem người kéo ra lâm linh lúc này ô m đem minh thẩm bả vai liền tại nơi đó khóc đến cũng không ra bộ dáng một bên khóc còn một bên khóc lóc kể l ệ minh thẩm ngươi nhìn ta nàng đánh ta đau quá à minh thẩm đem q u ầ n nàng giữ vào phát hiện cái mông nhỏ đỏ bừng s á c thực đánh không nhẹ nhịn không được có chút đau lòng địa trận mắt nhìn bác gái nói ngươi ra tay thì thật hung á c như thế đại một đứa bé ngươi sao đem người đánh thành như vậy ta cho ngươi biết hiện tại cũng là chính dương không ở nhà nếu là hắn không ở nhà lời nói ngươi nhìn hắn có trở về hay không tới thu thập ngươi hắn trừng trị ta cái rắm ta cho ngươi biết chính là hắn lý chính dương ở phía sau làm sự việc ngươi đừng cho là ta không biết ta không để yên cho hắn. không ngờ rằng bác gái tại biết đạo lâm tiểu hải nhị tiến cung sau đó vô cùng tức giận lại vỏ đã mẹ không sợ rơi cũng dám phóng như vậy người quả thực là tiên điên không thể nói lý ngươi liền chờ xem minh thẩm vô cùng tức giận thì mặc kệ nhiều như vậy ôm lâm linh liền đi ra ngoài c á i khác người xem náo nhiệt lắc đầu liên tục lại không biết đang nói chuyện gì vậy lý chính dương cùng a xuân tại cơm trưa trước đó liền trở lại chờ bọn hắn quay về nhìn thấy lâm linh gục ở chỗ này v ừ n cười dáng vẻ nhường lý chính dương cũng s ữ n g sờ mà lý chính dương thì nghe rõ chưa vậy đến một bên nghe một bên nộ khí liền hướng dâng lên anh rể bác gái quá đau g ắ hắn đánh ta đau quáo ta hiện tại cái ghế ngồi không được hắn không phải lấy tay đánh ta hắn cầm lên cây sầm nhánh phía trên kia tất cả đều là châm a a đâm ta đau q u á a ngươi cần phải báo thù cho ta a lâm linh lần này có thể đúng là bị đánh không nhẹ lúc này ngay cả khóc mang nước mắt cùng lý chính dương nói như vậy quả thực thì quỷ khóc sói gạo ta đi đánh hắn không ngờ rằng a xuân nhìn xem nộ khí đi lên trực tiếp muốn đi sắt vách đánh bác gái lý chính dương một tay lấy hắn nữ lại ngươi đi làm gì nhà ta là kẻ ngu ta đánh người không phạm pháp không ngờ rằng a xuân trực tiếp xuất hiện một câu như vậy cơn mờ nờ y kẻ ngốc còn học thượng binh pháp lý chính dương không biết hắn là từ đâu hiểu rõ chuyện này vội vàng gọi hắn giữ chặt được rồi được rồi ngươi cũng đừng góp nhìn tham gia náo nhiệt ta mối thủ của mình chính mình báo mẹ nó dám đánh linh linh ngươi nhìn ta không thu thập nàng như thế đặt xuống câu nói tiếp theo sau đó lý chính dương vội vàng hướng sắt vách bác gái ra đi hơn nữa nhìn bác gái đóng chặt cửa sân một cước đưa hắn đá văng ta con mẹ nó không cho các ngươi gây sự con mẹ nó ngươi cùng ta gây sự đúng không bên trong lâm đại hải cùng bác gái chính ngồi ở trong sân tại nói gì đó sự việc lúc này nhìn thấy cổng sân bị người đá văng mà lý chính dương hung thân áp sát đi vào mẹ con hai cái giật này、mình. lý chính dương ngươi đây là muốn chết ta ngươi muốn làm gì bác gái mặc dù giật mình không ở ra bên ngoài lui về phía sau mấy bước nhưng lại căm tức nhìn lý chính dương t r ư ơ n g một trăm tám mươi ba vậy liền buộc phát đi t r ư ơ n g một trăm tám mươi ba vậy liền buộc phát đi đúng a lý chính dương ngươi muốn làm gì lâm đại hải thì chừng lý chính dương một chút mặc dù có chút sốt ruột nhưng mà dù sao cũng là cái nam nhân giúp khí hay là so với hắn mâu thân phải lớn một ít giờ phút này thì t r ậ n mắt nhìn lý chính dương hỏi hắn ta làm gì n g ư ơ i nói ta làm gì tự mình làm làm ăn không thuận lợi đem khí vung trên người lâm linh đúng không ngươi nhìn xem đem lâm linh đánh thành bộ d á n gì g lý chính dương căm tức nhìn bọn hắn ai bảo nàng vừa mới đến c h à o phung chúng ta nhà chúng ta chuyện thì quan nàng thí sự à nàng lại còn dám đến chúng ta trong nhà đến nói lời như vậy ta không đánh hắn đều có lỗi với c h í n h ta đánh nàng thì thế nào bác gái tức giận bất bình nhìn tới vừa mới lâm linh chạy đến nàng trong nhà cầy mặt mở đại là thực sự nhường nàng rất tức giận sao cái ý nghĩa nhà các ngươi lâm, lâm linh thì không thể nói là đi ngươi đây coi là có chuyện gì vậy lý chính dương thì âm dương quá khí thì nhà các ngươi lâm tiểu hải gái đó tính tình ngươi trong lòng mình không có điểm tiêu kỳ ngươi nghĩ rằng chúng ta mọi người không biết đâu hắn còn có thể kiếm tiền hắn còn có thể cướp ta khách hàng ngươi cũng không nhìn nhìn hắn là đức hạnh gì cái gì m ặ t hàng không phải ta coi không dạy nổi nhà các ngươi thì nhà các ngươi những thứ này trưởng ra tới đều là vớ va vớ vẩn lý chính dương ngươi nói lại lần nữa ngươi nhìn ta làm không d i ế t chết ngươi bác gái kêu lên một tiếng giận dữ cảm giác chính mình cả nhà đều bị lý chính dương rất khinh bị lúc này cũng nhìn không được nữa thì ngươi còn muốn làm gì ta đâu không phải ta khuyên ngươi một câu à không có bản lãnh này cũng đừng ở đâu nói mạnh miệng như vậy ngươi tính cái thứ độ gì thật là lý chính dương nếp miệng hiện tại quá khứ cho lâm linh xin lỗi tiện thể cho lâm linh bồi điểm tiền thuốc men bằng không đừng trách ta đúng ngươi không khách khí ta nhổ vào dựa vào cái gì cho hắn xin lỗi a ngươi muốn điên rồi a ta là hắn bác gái để cho ta cùng hắn xin lỗi ngươi thực sự là bực cười không tới nói xin lỗi là a ngươi không tới ta cũng phải lôi kéo ngươi đi bắt nạt nhà ta linh linh nào có chuyện dễ dàng như vậy lý chính dương cũng sẽ không khách khí với nàng chẳng qua ngay tại hắn chuẩn bị quá khứ lúc đột nhiên cửa chỗ nào đi vào rất nhiều người có nam có nữ lại tất cả đều là bọn hắn nhà lao lâm người các ngươi có còn hay không là người của lâm gia a ngươi nhìn ta đều muốn bị khi dễ các ngươi sao một điểm động tính đều không có có phải hay không đại sơn đi ngồi tù sau đó các ngươi thì mặc kệ a nhìn thấy bọn hắn sau khi đi vào bác gái rõ ràng thở phào nhẹ nhõm lui về phía sau mấy bước chỉ vào lý chính dương chửi ầm lên những kia tất cả đều là bọn hắn nhà lão lâm người lúc này hướng phía trước đứng mấy bước vây quanh lý chính dương từng cái sắc mặt bất thiện sao cái ý nghĩa nhìn xem các ngươi bộ dáng này là muốn vây quanh ta đánh cái hội đồng sao lý chính dương quay đầu nhìn bọn hắn một mắt lúc này mới cười ha hả hỏi bọn hắn một câu lý chính dương n g ư ơ i cái này cũng không khỏi quá không đem chúng ta nhà lão lâm để ở trong mắt đi n g ư ơ i muốn làm cái gì thì làm cái đó đúng không n g ư ơ i coi chúng ta là thành cái gì chúng ta nhà lão lâm mặc cho n g ư ơ i làm b ẩu sao bên trong một cái nhà lão lâm nam nhân trực tiếp đúng lý chính dương lái như vậy khẩu sao cái ý nghĩa các n g ư ơ i nhà lão lâm đây là nghĩ hợp lại cùng nhau đối phó ta đúng không lý chính dương một chút cũng không xuất ruột ngược lại là khinh miệt nhìn bọn hắn m ộ t mắt đối phó ta không có ý kiến rốt cuộc chúng ta hai bên vẫn đúng là không tính là người một nhà nhưng mà vừa mới hắn đem lâm linh, đánh thành cái dạng kia. Nàng lâm linh thì không phải là các người nhà lão lâm người sao lý chính dương n g ư ơ i thiếu mẹ hắn tại nơi này ăn nói linh tinh chúng ta thừa nhận ngươi là chúng ta nhà lão lâm người sao ngay tại nơi này cùng chúng ta lôi kéo làm quen bác gái có nhiều như vậy nhà lão lâm người ở bên cạnh sau đó càng phát ra khoa trương lên nhà lão lâm người ngươi thật là tốt cười a ngươi coi bọn họ là nhà lão lâm người sao lý chính dương nhịn không được bật cười chúng ta nhà lão lâm sự việc liên quan gì đến ngươi a chúng ta không đem nhà lão lâm người trở thành người một nhà tiểu h ả i làm sao còn sẽ đem nhà lão lâm người mang đi ra ngoài tìm công tác ngươi cho rằng đâu vậy ta ngược lại là muốn hỏi các ngươi một chút lâm tiểu hải mang theo bọn hắn ra ngoài làm công cũng được một khoảng thời gian rồi à thì không gặp bọn hắn lấy tiền quay về đi mọi người xứng sở nhịn không được nhìn thoáng qua bác gái sự việc thật đúng là chuyện như thế k i a tiền lương nào có dễ dàng như vậy kết người ta đều là hơn mấy tháng kết một lần nói không chừng là nửa năm kết một lần đâu đối mặt với bác gái từ chối lý chính dương lại chỉ là cười ha ha lại liếc mắt nhìn nhà lao lâm những người khác k h i thực sự việc cùng hắn lý chính dương vẫn đúng là không quan hệ nhiều lắm thế nhưng hiện tại bác gái không phải nhảy ra theo tới như thế một chút vậy, vậy sao lý chính dương liền phải suy nghĩ thật kỹ đến cùng muốn hay không đem lâm tiểu hải là kẻ ngốc lôi ra đến triệt để tiên thi lý chính dương người ta đại sơn cùng tiểu hải vào trong ngồi tù ngươi thì chạy đi ăn hiếp bọn hắn ngươi đây coi như là cái nam nhân sao lúc này có một nữ nhân đứng ra thay bác gái nói chuyện ta bắt nạt hắn cô nhi quả m â u đúng không được vậy ta hỏi một chút ngươi lão công ngươi đi đâu rồi nhà chúng ta chiếc t i ê u tử đi làm việc nha tiểu hải giới thiệu làm sao rồi nữ nhân này thần k h í lên với lại lúc nói lời này còn mang theo một cỗ tự gác được a chạy ra đi làm đúng không kia ta nói cho các ngươi biết một chuyện khác cái gì đi làm không đi làm kỳ thực đều là nói chuyện tào lao nghĩa là gì đâu tức là hắn lâm tiểu hải là mang theo những người kia ra ngoài làm việc nhưng mà đem bọn hắn giống như chư tử bán cho nhà máy gạch nói g để bọn hắn ở đâu bên cạnh làm việc nhưng mà tiền lương đều bị lâm tiểu hải lấy mất lần này bọn hắn thì sôi chảo ngươi nói bậy bạn nhà chúng ta tiểu hải làm sao có khả năng làm chuyện này hắn chính là làm cái nhà này thì phát tài ngươi không muốn tại nơi này trọng thương nhà chúng ta tiểu hải nhi bác gái cái thứ nhất ra đây dăn dạy lý chính dương chính là a làm sao có khả năng là cái dạng này đâu nó hoàn toàn chính là làm càn rỡ đừng nghe hắn nói bậy bạ trong lúc nhất thời nơi này quần tình xúc động nhưng còn chưa chân không có mấy người là tin tưởng lý chính dương bất quá bọn hắn không tin không có nghĩa là những người khác không tin a lúc này lý chính dương đến gây phiền toái cho bác gái minh thẩm lo lắng lý chính dương ăn thiệt thòi cho nên bọn hắn bên ấy thì kêu không ít người đến dương hoa thì lăn lộn trong đó chỉ là nghe nói như thế biến sắc lảo đảo thì chen lấn đi vào vẻ mặt kinh hãi nhìn lý chính dương nóng này đặt câu hỏi chính dương ngươi nói cái gì hắn đem những người khác lấy tới lò gạch đen đi làm việc a kia、yeah. vậy ngươi b i ể n cả thúc có phải hắn cũng ở đó tôn đại hải là một cái sớm nhất bị lâm tiểu hải g à i bẫy vậy bên ngoài huyện lỵ đi làm công người thẳng đến bây giờ còn chưa tiếng động dương hoa khẳng định rất lo lắng nghe nói như thế thì cũng n h ị n không được nữa hỏi những lời này dương hoa thẩm chuyện này nói thật lên còn phải cảm tạ ngươi nếu không phải ngươi gọi ta giúp ngươi t r a một chút b i ể n cả thúc ta còn chân không biết lâm tiểu hải cũng dám làm chuyện loại này đâu ta hiện tại đã điều tra xong b i ể n cả thúc xác thực trong s ư ờ n g gạch chính là bị lâm tiểu hải làm quá khứ chương một trăm tám mươi b ố đem sự việc vạch trần chương một trăm tám mươi b ố đem sự việc vạch trần theo những lời này ra đây hiện trường đã hoàn toàn thì xôi chảo mọi người nghị luận ở mỹ có ít người không tin có ít người lại sốt u ruột rốt cuộc tương đối một bộ phận người ra thuộc đều đi theo lâm tiểu hải đi ra các ngươi đừng nghe hắn nói bậy bạn cái này làm sao có khả năng mà tiểu hải là thành thật hải tử hắn làm sao lại làm chuyện loại này đâu bác gái liều mạng ở đâu thay con trai mình giải thích cố gắng để mọi người không nên tin lý chính dương chỉ có lâm đại hải ở bên kia càng nghe lý chính dương thì càng cảm giác được trộn dạng hắn hiểu rất rõ lý chính dương đồng thời cũng biết nhà mình đệ đệ lâm tiểu hải vẫn đúng là có thể làm đến ra loại chuyện này đến không tin đúng không ngươi không tin vậy ta thì mang mọi người đi xem đến chúng ta nhìn xem hôm nay sẽ không cần làm gì nhà ai ra thuộc đi cùng lâm tiểu hải làm việc hiện tại thì đi theo ta ta lái thuyền mang theo các ngươi qua bên kia ta biết hắn ở đâu chính dương ta đi theo ngươi cái thứ nhất biểu đạt ý nghĩa khẳng định là dương hoa nàng đã sớm muốn đem tôn đại hải tìm trở về cho mình hào hào giúp đỡ chút làm việc hiện tại nghe xong có cơ hội như vậy không nói hai lời sẽ đồng ý xuống dưới nhà lão lâm những kia người nhìn nhau s ư ơ n g sở trong lúc nhất thời ai đều không có nói chuyện lúc này cuối cùng có một cái nhà lão lâm bà nương m ầ miệng chồng của ta đi hình như rất lâu đến hiện tại cũng không có tiếng động cũng không có điện thoại quay về cũng không có tiền quay về nghe đúng là có chút rất không thích hợp lao tiếp tục như thế cũng không được à lại qua một đoạn thời gian đều phải nói thu lúa sự tình còn không phải thế sao sao đến lúc đó nhà chúng ta nếu không ai thu lúa làm sao bây giờ q u a n g chúng ta những nữ nhân này ở đâu thu được đến nhà theo hắn một câu nói như vậy ra đây những người khác sôi nổi gật đầu đồng ý trong lúc nhất thời những kia nguyên bản vô cùng tin tưởng bọn họ nhà lao lâm người thì đã bắt đầu nghi ngờ được vậy chúng ta thì đi bây giờ lập tức liền đi còn có a bác gái ngươi hiện tại không tới cho lâm linh xin lỗi ngươi chờ đó cho ta có ngươi nói xin lỗi lúc nói xong lý chính dương đông đi ra ngoài trước quay đầu về trong viện minh thẩm nói một câu minh thẩm ngươi giúp ta nhìn bọn hắn một chút ta phải đi ra ngoài một chuyến có thể được buổi chiều mới có thể trở về ngươi không cần phải để ý đến ngươi nhìn lâm linh bọn hắn là được rồi nói xong lý chính dương vung tay lên ra hiệu những người kia cùng chính mình đi trên bờ biển thuyền dương hoa cái thứ nhất đem hải tử thì bỏ vào minh thẩm trong tay chính mình vội vàng đi theo lý chính dương đi qua các ngươi đừng tin hắn tiểu hải là ai các ngươi mọi người không rõ ràng sao hắn là thành thật hải tử lần này cũng là vì giúp chúng ta nhà lao lâm người hắn làm sao có khả năng làm chuyện loại này đâu bác gái còn đang ở cố gắng giao động người lâm ra quyết tâm để bọn hắn không muốn đi theo lý chính dương đi tìm người thế nhưng cuối cùng vẫn có người đi theo lý chính dương cùng đi có một người đến liền sẽ có cái thứ hai cái thứ ba cuối cùng rất nhiều người lâm ra thì đi qua ta cũng đi lâm đại hải nhìn những người này lập tức liền sợ hãi bởi vì hắn hiểu rõ lâm tiểu hải hắn tự nhiên đem những vật này xuyên ở cùng nhau tất nhiên lâm tiểu hải là ở bên ngoài bao nuôi nữ nhân kia kia có khả năng hay không hắn đem những n à y người lừa qua đi cầm tiền sau đó cũng là vì nuôi nữ nhân kia càng nghĩ như vậy trong lòng của hắn thì càng sợ sệt cho nên cũng muốn đi theo lý chính dương cùng đi người đi làm gì nha trở lại cho ta lý chính dương cái kia chính là doa người bác gái hiện tại thật là giận điên lên cảm thấy sao nhà lão lâm cùng nhà mình nhi tử cũng không tin mình lý chính dương cũng không quản nhiều như vậy chờ lấy bọn hắn đều lên thuyền ngay lập tức khởi động thuyền hướng phía huyện lị bên ấ y muốn đi lượn quanh một vòng lớn cuối cùng đi tới trước đó trên gạch cái đó bến đỏ sau đó đem thuyền ngừng tốt mang theo mọi người cùng nhau hạ thuyền sau đó ngay ở phía trước không có mấy phút sau lý chính dương chỉ chỉ phía trước không bao lâu bọn hắn đi tới sưởng gạch bên ngoài như thế một đám người đột nhiên tại sưởng gạch bên ngoài xuất hiện khiến cho bên kia gác cổng trong lòng có chút nói t h ầ m chẳng qua lý chính dương trước tiên để bọn hắn dừng bước đứng ở đó một bên chính mình nhanh chóng đi tới gác cổng bên ấy cho hắn đưa đ i ề u thuốc đây không phải lần trước tới qua lão bản lý sao ngài là lại muốn bắt hàng sao gác cổng biết hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhóm hỏi hắn đại thúc ta là nghĩ có bút làm ăn cùng ngươi lão bản đà một chút lão bản trương ở bên trong ả khắp nơi tại hắn ở đây bên trong đâu? các ngươi tại nơi này chờ một chút ta đi vào trước đà một m chút nhớ kỹ không nên nháo chuyện à chờ lấy ta bên này ra đây là được rồi lý chính dương quay đầu nhìn bọn hắn một mắt lúc này mới đi theo g á c cổng cùng nhau đi vào bên trong đi một lần sinh hai hồi t h ụ trước đó cùng hắn làm qua làm ăn tiếp xuống thì tương đối tốt làm rất nhanh liền thấy lao bản trương lão bản trương nhìn thấy hắn sau đó cũng không phải thường vui vẻ nhật tình tiến lên cầm tay hắn lao bản lý lần này là lại có cái gì đại hàng muốn bắt sao lao bản trương lần này không phải tới bắt hàng là có kiện sự tình muốn nói với ngươi một chút được ngươi nói lão bản trương còn không biết sự tình gì đến vô cùng hào khí hỏi ta hỏi một chút ngươi ngươi nơi này nên có một gọi tôn đại hải công nhân a lão bản trương biến sắc nhưng rất nhanh liền ẩn giấu đi nhìn lý chính dương trên mặt nhiều hơn mấy phần cảnh giác lời này của ngươi là có ý gì a ngươi làm sao còn quan tâm trên chúng ta nhà máy bên trong nhân viên đến rồi cái này ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy ta thì hỏi ngươi có hay không có không có không có cái này nơi nào có lão bản trương không muốn thừa nhận dùng sức điệu lắc đầu không có sao vậy có hay không rất nhiều họ lầm đến ngươi trong lúc này lão b ả lý lời này của ngươi là có ý gì ngươi hôm nay nếu không phải đến chúng ta nơi này mua gạch tiêu mời ngươi về sớm một chút đi còn không có đợi hắn nói xong lý chính dương đã ngắt lời hắn không khách khí chút nào nói l ã o bản trương có thể còn không rõ ràng lắm tình huống đi đem người giới thiệu đến ngươi trong lúc này l â m tiểu hải đã vì mua dâm bị bắt vào đi ngươi nói nếu là hắn lại đem chuyện nơi đây vạch trần ra đây k i a thời điểm này ngươi nơi này coi như thành lò gạch đen lão bản trương vốn là không có đem lý chính dương để ở trong lòng cảm thấy hắn có thể là đang gạt chính mình thế nhưng theo lâm tiểu hải tên này ra đây với lại trực tiếp liền bị bắt được bên trong đi sau đó hắn biến s á c sợ tới mức ngay lập tức đứng lên khẩn trương nhìn lý chính dương lời nói đều nói không lưu loát lao bản lý ngươi ngươi không nên nói bậy nói bạ a ngươi nói cái gì ta ta cũng không rõ ràng ngươi ngươi lúc nói chuyện tốt nhất nhiều hơn nhiều suy tính một chút ta còn suy xét cái gì nha ngươi nghe nghe ngươi nói chuyện cũng không lưu loát nơi này có người năng lực không rõ ràng sao ta còn có thể kể ngươi nghe ta mang theo một nhóm người lớn đến rồi những tiêu tất cả đều là những thứ này ra thuộc người ta nam nhân rất lâu cũng chưa trở lại cũng không có thông tin ta vừa vặn h i ể u rõ bọn hắn những người kia tại nơi này cho nên ta gọi bọn hắn cùng nhau đưa đến nơi này hôm nay ngươi nếu không cho bọn hắn một cái thuyết pháp ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ đi sao Trưng trách nhiệm thất trưng lại đổ trách nhiệm nhiệm lão bản trương sau đó mới phản ứng được người ta lần này chính là đến làm này kiện sự tình tâm hắn trường trung đại mắng một tiếng không biết lý chính dương là sao biết những chuyện này ta biết lão bản trương có thể mở nổi s ư ở n g gạch khẳng định không phải cái gì bình thường chẳng qua ngươi hẳn là cũng hiểu rõ nhiều người như vậy tại ngươi nơi này làm công ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn hoặc là ngươi liền nói bọn hắn làm công là hợp pháp ngươi cho bọn hắn phát tiền lương nhưng ta nếu n h ư không lầm ngươi cho không ít tiền cho lâm tiểu hải đi bởi như vậy ngươi coi như thua lỗ ra tiền ngược lại là so trước đó càng nhiều lý chính dương năng lực không biết bọn hắn đang làm cái gì đang suy nghĩ gì sao chỉ là một chút liền nói đến mệnh môn lão bản trương sắc mặt biến hóa nhiều lần cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút mới một lần nữa ngồi xuống thì đổi lại một khuôn mặt tươi cười l ã o bản lý ngài này nói rất đúng lời gì nha vậy ngài nói hiện tại chuyện này muốn giải quyết như thế nào ngươi cho ta để cái đề nghị ta nghe lời ngươi lão bản trương ngươi nội tâm nghĩ như thế nào ta không rõ ràng ta thì không muốn biết nhưng mà ta cho ngươi một cái đề nghị ngươi muốn được thừa dịp lầm tiểu hải lược suất trước khi đến đem chuyện này nói ra trước đã bằng không đến lúc đó ngươi thành chủ mưu hắn thành l ầ n chứ hắn chính là l ậ p công k h i thời điểm này, hai người điểm này công á trách c chia có ngươi nhiệm phân phải h k giống nhau? Bản trương là người thông min nhau bản Lão là làm đứng ta cái này lò gạch cũng không phải lò gạch đen đúng là ta muốn cho hắn giúp ta tìm mấy người kết quả hắn cho ta làm những cái kia loạn thất bát tao sự việc lão bản lý ta hiểu được chuyện này ta đi cùng cục công an các đồng chí nói trừ ra nói bên ngoài ngươi còn phải đem tiền lương cho mọi người cho thanh toán ngươi thanh toán xong tiền lương thì đại biểu cho ngươi không có hố bọn hắn ý nghĩa nhưng mà chính ngươi tổn thất kia bộ phận tiền c ó thể tìm lâm tiểu h ả i muốn à, ngươi liền nói là lâm tiểu h ả i hố ngươi lão bản trương vô đùi đứng lên cầm lý chính dương tay lão bản lý ngươi thực sự là của ta cứu tinh a ta hiểu được vậy ngươi yên tâm chuyện này ta khẳng định đem nó làm tốt vậy ta hiện tại muốn đem người mang đi lý chính dương mở miệng nói mang đi là có thể chẳng qua lão bản lý ngươi có thể không biết chúng ta nơi này xảy ra chút việc sự tình gì cái đó gọi tôn đại hải hình như phát hiện chút gì này mấy thiên nhất thẳng đ a n g cùng chúng ta náo tính tình đâu nói một lời chân thật ta hiện tại cũng buồn chết rồi chúng ta lại tìm không thấy lâm tiểu hải sau đó tôn đại hải lại hình như nhận định chúng ta là tại hồ hắn nói chúng ta là lò gạch đen nhưng chúng ta không phải lò gạch đen à ta lại không thể đưa hắn tượng lò gạch đen như thế làm chết tại nơi này ta lại sợ hắn sau khi ra ngoài nói vấn đề của chúng ta thật đúng là đem chúng ta buồn chết rồi n g ư ơ i đã đến vội vặn n g ư ơ i khẳng định biết hắn bằng không ngươi đi giúp ta cùng hắn hảo hảo trò chuyện chút có được hay không ngươi đem sự việc nói rõ ràng lý chính dương vui lên không ngờ rằng sự việc đã tới đến một bước này cũng khó trách cái này lão bản trương hiện tại đáp ứng sảng khoái như vậy một mặt là chính mình nói có đạo lý thứ hai hắn cũng là tên đã trên dây không thể k h ô n g phát như vậy vậy ta đi trước bên ngoài gọi người đi vào chúng ta cùng đi tìm hắn lý chính dương mở miệng lão bản lý chúng ta đều là thực sự người a ta đều đã đem cái bậy a o cho ngươi ngươi có thể giúp ta đem chuyện này giải quyết ngươi cũng đừng ở chúng ta cục gạch trong gây sự lão bản lý ngươi cứ yên tâm đi ta năng lực làm sự tình gì a ta tại nơi này ngươi còn chưa tin sao rất nhanh lý chính dương đi vào bên ngoài đem dương hoa gọi vào dương hoa đi vào bên trong đến kỳ thực có chút sợ sệt rốt cuộc lò gạch đen sự việc cũng không phải chưa nghe nói qua hiện tại đi vào nơi này thì cho là mình trượng phu có phải hay không vào lò gạch đen cho nên sau khi đi vào nhìn chung quanh cũng cảm giác cái nào cái nào cũng không thích hợp ngươi khác sợ sệt ta cùng bọn hắn lao bản trương đã nói xong đợi lát nữa có thể nhìn thấy tôn đại hải nhưng mà ta phải nói một câu ngươi được cùng ta chạm một đầu mới có thể đem chuyện này giải quyết ta nói cái gì ngươi nhất định phải theo lại nói của ta mặc kệ là đúng lão bản trương hay là đúng tôn đại hải đều như thế bằng không hôm nay chuyện này không dễ dàng như vậy giải quyết ta khẳng định nghe ngươi nếu không phải n g ư ơ i ta cũng không biết b i ể n cả tại nơi này ta biết ngươi tất nhiên sẽ mang mọi người đến khẳng định là muốn giải quyết chuyện này vậy ta còn có thể nói cái gì lý chính dương gật đầu lúc này mới đi vào chỗ nào bên cạnh lúc này lão bản trương đã ở đâu chờ lấy hắn lão bản lý người liền tại nơi đó bên cạnh mấy ngày nay nhưng làm ta buồn chết rồi đây là hắn bàn ư ơ n g một mực tìm hắn ta mang theo hắn vào trong ngươi thì tiện thể vào đi lý chính dương cho bọn hắn ngắn gọn giới thiệu một chút sau đó liền mở ra kia cánh cửa nhỏ đi vào nhưng thấy lúc này tôn đại hải ngồi ở kia bên cạnh hai mắt đỏ tươi mang theo thơm máu dường như gặp phải sự tình gì chẳng qua đang nhìn đến bọn hắn sau khi đi vào đông nhiên liền đứng lên ngươi cho ngồi xuống lão bản trương đối hắn nổi giận gầm lên một tiếng tôn đại hải giật mình vội vàng lại ngồi xuống ngạc nhiên nhìn lý chính dương cùng dương hoa dương hoa ngươi làm sao tìm được đến đây cái này lão bản trương hắn không phải người tốt lành gì hắn nơi này là l để cho ta tại nơi này thay hắn làm không công hắn không trả tiền tôn đại hải không đầu không đuôi cùng dương hoa xác nhận lên lý chính dương vẻ mặt im lặng trong lòng tự nhủ hôm nay ta nếu không phải tại nơi này con mẹ nó ngươi có thể thật sự chết tại nơi này với lại ngươi hiện tại cùng dương hoa nói như vậy ngươi đây không phải kéo dương hoa xuống nước sao con mẹ nó ngươi đầu góc có thể hay không dùng tốt một chút quả nhiên lão bản trương nghe nói như thế nổi gân xanh thật nghĩ một cái tắt chụp chết cái ngốc bức này ngươi đừng nói nữa dương hoa xác thực so với tôn đại hải đầu ó c tốt dùng rất nhiều lúc này nghe hắn nói như vậy có chút nóng này địa chừng mắt liếc hắn một cái là chính dương mang ta đến chuyện này chính dương tại nơi này định đ o ạ n ngươi đừng nói nữa tôn đại hải lúc này mới nhìn về phía lý chính dương có thể là cảm thấy trước đó cùng lý chính dương làm không lớn vui sướng hắn trong lúc nhất thời lại túi đầu xuống không nói gì tôn đại hải ngươi là sao chạy đến trong lúc này tin tưởng ngươi so với ta trong lòng rõ ràng hơn ta không rõ ràng lắm lâm tiểu hải mang ta đến hắn nói nơi này có một tốt công tác giới thiệu cho ta ai nghĩ đến vừa tiến đến phát hiện nơi này không thích hợp này lao bản trương là lò gạch đen a hắn để cho ta tại nơi này làm k ô n g công không cho ta phát tiền công ngươi nhìn ta đều ở nơi này làm bao lâu hắn một chút tiền cũng không cho ta phát Ta、đó là k h ô n g phát tiền l ư ơ n g sao? Là Lâm t i ể u Hải này ó i ngươi ra b Nương phải dùng tiền hắn trước lương mang phải cho ta cái là à? không phát tiền lương ngươi này không bày rõ ra gạt người sao cái gì gọi là ta bà nương phải dùng tiền nhường lâm tiểu hải mang hộ trở về ta tại nơi này ta sao không biết cái kia rõ ràng chính là nói bừa mê sảng lừa ngươi chuyện của các ngươi ta nào biết được dù sao hắn làm thời như thế nói với ta với lại người là hắn mang tới làm thời ta nhìn xem hai người các ngươi quan hệ vẫn rất tốt nói sự tình gì cũng do hắn tới làm quyết định là được rồi này có phải hay không các ngươi chính mình nói đến này thời điểm này lão bản trương đương nhiên sẽ không đem nổi hướng trên người mình tiếp tương phản còn phải l i ề u mạng đem nổi hướng lâm tiểu hải trên người c h ủ quá khứ Trước 186, vạch Trần mắt Tiểu trước Trần Tiểu Hải, trước 186, vạch Trần lâm tiểu Hải. vạch Lâm m thấy bọn hắn lại muốn cãi vã lý chính dương ở thời điểm này mở miệng ngăn cản bọn họ đối thoại được rồi ngươi là muốn theo lão bản trương tiếp tục n h a o n h a o xuống dưới đâu còn là nghĩ muốn giải quyết chuyện này ngươi trực tiếp nói với ta một chút ngươi nếu tiếp tục n h a o n h a o xuống dưới vậy ta hiện tại mang theo dương hoa lập tức rời đi nơi này hai người các ngươi tiếp tục nhau nhau nếu như nói ngươi nghĩ giải quyết chuyện này vậy ngươi liền ngay ta ngươi chớ nói chuyện ngươi để người ta chính dương nói có được hay không chính dương cùng lão bản trương biết nhau nhường hai người bọn họ đ à m ngươi ít tại nơi này nói xem bảo hiện tại dương hoa đều nhanh phải gấp chết rồi luôn cảm giác chồng mình đầu vóc thật là không thích hợp lão tại nơi này pha trộn lại cho pha trộn chút chuyện gì đó đã không tốt làm tôn đại hải còn muốn nói tiếp vài câu cái gì nhưng mà cuối cùng vẫn không nói gì chỉ là ngồi xuống còn có một chút tức giận ngươi đang nơi này làm bao lâu lão bản trương đem tiền lương phát lại bổ sung cho ngươi chẳng qua trước đó hắn cho lâm tiểu hải đúng là phát tiền lâm tiểu hải là vì cho ngươi cầm tiền danh nghĩa lấy mất đến lúc đó nếu thật là để ngươi tới làm cái chứng lời nói ngươi được cho người ta lão bản trương làm chứng ta đây nào biết được tôn đại hải lại lái như vậy khẩu để ngươi làm ngươi thì làm ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy dương hoa tức giận đến không được ta đến lúc đó còn phải tìm lâm tiểu hải đối chất đâu ngươi tìm cái rắm người ta lâm tiểu hải lại bị nắm tín bảo lại là mua dâm lý chính dương thật sự tượng nhìn xem ngu xuẩn giống nhau nhìn xem tôn đại hải tôn đại hải con mẹ nó ngươi có phải hay không đầu góc có bệnh a đến hiện tại ngươi còn chưa phản ứng là chuyện gì xảy ra đúng không lâm tiểu hải coi các ngươi là kẻ ngốc muốn làm đến trong lúc này là để các ngươi cho không hắn làm công sau đó lấy danh nghĩa của hắn nhường lão bản trương đem tiền lương trước giờ dự chi cho hắn thì các ngươi những thứ này ngu xuẩn đến hiện tại đầu hóc còn không rõ ràng lắm con mẹ nó ngươi là đầu hóc có bệnh đúng không tôn đại hải ngẩn người ở đó mãi đến khi này thời điểm này mới phản ứng được ta liền nói hắn không phải người tốt lành gì đi đúng thế tôn đại hải ngươi nói ta một cái mở s ư ở n g gạch người vì sao phải phối hợp tôn đại hải nói t r ắ n g ra ta cũng vậy người bị hại à các ngươi tới lúc như vậy thân mật nói là đồng hương ta nào biết được hắn là như vậy người chúng ta làm thời đã nói xong tiền lương đều là bình thường tiền lương lão bản trương cảm thấy thời cơ chín m ù i này thời điểm này cũng được cùng bọn hắn nói như vậy tôn đại hải chuyện bây giờ rất đơn giản thứ nhất lão bản trương đem tiền lương của ngươi cho ngươi ngươi đừng tiếp tục náo sự thứ hai lão bản trương hỏi lâm tiểu hải phải trở về tiền ngươi đến lúc đó được cho hắn đi làm chứng ngươi nếu đáp ứng lời nói hiện tại là có thể từ bên này rời khỏi với lại ở ngay trước mặt ta lão bản trương đem tiền kết cho ngươi ngươi cùng dương hoa đi về nhà thật sự tôn đại hải hiện tại đã ngao n g o muôn động kia đương nhiên là thật người ta lão bản lý là ai、à? ta thì phục hắn lão bản trương bây giờ nhìn lý chính dương hai ba lần đem sự việc cho tự mình giải quyết trong lòng cao hứng không được không nói hai lời sẽ đồng ý lý chính dương đúng thế chính dương vì tìm ngươi ngươi biết phí hết bao nhiêu khí l ự c sao chúng ta nên h ả o h ả o cảm tạ người ta ngươi nếu ngay cả hắn cũng tin không nổi vậy ngươi cũng đừng nói để cho ta cùng bọn nhỏ tại trong nhà chết đói được rồi được được được cái kia thanh tiền lương kết cho ta ta bây giờ trở về ra những chuyện khác chuyện không liên quan đến ta hắn cũng không đúng ngươi nếu đến lúc đó muốn để ta làm chứng lời nói ta vui lòng đi vạch trần lâm tiểu hải cợt nợ gạt ta đến trong lúc này đem ta tiền lương cũng cho dự chi đi rồi ta đi c ờ mở nở tôn đại hải hùng hùng h ổ h ổ được rồi kết tiền cho hắn rời đi đi lý chính dương đối lao bản trương ra hiệu một chút bên ấy lao bản trương vô cùng sảng khoái liền đem tiền kết cho tôn đại hải tôn đại hải cao hứng không được kết tiền sau đó an toàn từ bên này ra đây hắn còn có cái gì mất hứng đây này dù sao nơi này hắn có phải không vui lòng tiếp tục ở lại người đem lâm tiểu hải mang tới những người khác cũng cho kêu đến đi lý chính dương phân phó lao bản trương không bao lâu nhà lao lâm những nam nhân kia đã sôi nổi đến đây khi bọn hắn nhìn thấy lý chính dương tại nơi này sau đó tất cả đều đổi sắp mặt mọi người đứng ở đó bên cạnh tổng cộng có mười đến người vẻ mặt không hiểu ra sao tìm các ngươi tới là nghĩ nói với các ngươi một việc thế là lão bản trương mở miệng trước tiên đem nổi ném ở lâm tiểu hải trên đầu các ngươi tiền lương lâm tiểu hải đã linh đi rồi hiện tại lâm tiểu hải bị bắt được vì mua dâm à nhưng mà ta không biết có thể hay không liên lụy những chuyện khác ra đây cho nên ta phải nói với các ngươi một chút đỡ phải đến lúc đó nói ta lừa các ngươi tiền lương sao lâm tiểu hải đem chúng ta tiền lương l ĩ n h đi rồi đúng vậy à hẳn tại sao như vậy đâu chuyện này có phải hay không không đúng rồi lần này những thứ này nhà lão lâm người coi như sôi nổi nghị luận có cái gì không đúng nha ta mới là cái thứ nhất đến trong lúc này công tác người tiền lương của ta toàn bộ mẹ hắn bị hắn lĩnh đi rồi nếu không phải chính dương đi tìm tới giúp ta giải quyết chuyện này thay ta cầm về tiền lương ta con mẹ nó hiện tại còn một phân tiền đều không có được đây tôn đại hải ngồi ở chỗ kia lúc này tiền đã đến tay mắt thấy những thứ này người của lâm ra ở đâu nghị luận lập tức liền mở miệng tiền lương của ngươi cầm về đúng a vừa mới lao bản trương cho t a phát đều là người ta chính dương làm quyết định cùng lao bản trung đàm tốt dương hoa hung hăng địa thay lý chính dương nói tốt cuối cùng Ở thời điểm nói với các ngươi một chút ta theo đạo lý mà nói tiền lương ta đã đưa cho lâm tiểu hải ta không cần thiết lại cho các ngươi giao tiền lương nhưng mà người ta lão bản lý là người tốt nói mọi người công tác không dễ dàng ta coi như là bị lâm tiểu hải lừa một khoản tiền ta nhận tiền lương ta tiếp tục phát cho các người các người đâu tiếp xuống cũng đừng tại ta nơi này công tác thanh toán tiền lương sau đó xéo đi hắn chân đem chúng ta tiền lương cho lĩnh đi rồi lâm tiểu hải quá mẹ hắn không phải người đi bất quá chúng ta hiện tại thì không thấy lâm tiểu hải ai mà biết được các ngươi có phải hay không gạt người đâu nhưng vào lúc này có một cái nhà lão lâm người còn chưa tin như thế có chỗ chỉ địa liếc nhìn lý chính dương một cái ý của ngươi là ta lừa các người lý chính dương mất nợ nụ cười ta nói các ngươi nhà lão lâm người ngu xuẩn đi này thật là ngu xuẩn ngươi biết đạo lâm tiểu hải là thế nào bị bắt vào sao còn nhớ lần trước lâm tiểu hải bị bắt vào nguyên nhân là cái gì không Mua dâm.、Nhưng、mà Lâm mà kiếm mẹ mấy trăm mẹ đem hiểm nắm mãi Tiểu、Hải、sau nuôi nuôi ra, kia kia kia, lừa chưa kia, chưa. nhân nhân nhân nhân Nhưng cùng nữ Nhưng nữ chính tiền nên hắn càng không ngừng rất cần tiền nữ hắn hắn hơn tiền. riêng hắn mẹ cho tiền còn chưa đủ, còn ngươi lĩnh đến trong lúc này bảo hiểm lĩnh ngươi tiền lương, cũng là đi nuôi nữ nhân kia. hiện tiến nên mai đến khi hiện ngươi nhắc nhở Bản Trương. nhắc nhở Bản Trương. Hải khi cho cho khối Chỉ cho cho khi Trước Trước là là là vào, lúc lại Lão Lão tiếp tục tốt. rất tại tại đi đi đi đi bảo đã đủ, rõ các các các vì bị bị đúng chính dương nói rất đúng dương hoa hiện tại chính là lý chính dương trung thực chó săn ngay lập tức gật đầu đồng ý các ngươi muốn là không tin đợi lát nữa về đến trong thôn cũng có thể hiểu rõ chính dương nói một chút sai đều không có hiện tại hắn mẹ đều sắp tức giận điên lên rồi người lâm ra lần này trận tròn mắt bởi vì đem mọi thứ đều bắt đầu xuyên giường như rất hợp lý hiện tại cho các ngươi một lựa chọn người nhà của các ngươi cũng ở bên ngoài mọi người bởi vì chuyện này có chút nóng nảy cho nên ta mang theo bọn họ đi tới thứ nhất các ngươi tiếp tục ở chỗ này đi làm ta mặc kệ lão bản trương có thu hay không lưu ngươi là chuyện của hắn ta không có cách nào quản nhưng mà trước đó tiền lương đúng là bị lâm tiểu hải cho lĩnh đi rồi nói cách khác hắn không có nghĩa vụ cho các ngươi phát tiền lương kia không cho chúng ta phát tiền lương sao không được đâu vậy chúng ta thì tại nơi này công tác nha chính là a chúng ta thì tại nơi này công tác cái kia là phát sai tiền lương t i ể u nói này những người khác không vui cho nên trải qua ta cùng lão bản lý thương thảo ta vui lòng đem cho lúc trước lâm tiểu hải tiền lương phát lại bổ sung cho các ngươi coi như chính ta nhận thua thiệt nhưng mà ta muốn đi khởi tố lâm tiểu hải đến lúc đó các ngươi được cho ta làm chứng bởi vì này bút tiền ta thanh toán hai bút ta khẳng định không thể nào tất cả đều bị thua t h i đi vậy ta thành cái gì lão bản trương ở thời điểm này rất thích hợp lúc nói một câu nói hợp tình hợp lý những người khác tỉ mỉ nghĩ lại đúng là như thế cái đạo lý thế là ai đều không có nói chuyện kia hiện tại thì chuyện như vậy thì nhìn xem các ngươi sao tuyển lý chính dương coi trọng bọn hắn đem tiền lương cho chúng ta chúng ta về nhà không tại nơi này làm cuối cùng lúc này có một cái nhà bên người cũng n h ị n không được nữa cấp ra chính mình ý tứ hắn kiểu nói này những người khác sôi nổi đuổi theo tất cả đều là như thế một cái ý nghĩa thôi được chuyện này quyết định như vậy đi Ta đem tiền đem l ư ơ n g p hoa thẩm o c nguyên ư ờ i g ư i đi n mang theo mọi người ra ngoài đi chờ ở bên ngoài nhìn ta đợi lát nữa ta lái thuyền mang mọi người trở về chờ bọn hắn cũng cầm lên tiền lương sau đó lý chính dương ra hiệu bọn hắn hiện tại toàn bộ người đều có thể đi ra dương hoa tôn đại hải bọn hắn ngay lập tức đứng lên mang theo những người khác ra ngoài mà những người kia nhìn thấy phía ngoài ra thuộc sau đó cao hứng không được lập tức liền tốt năm tốt ba hàn huyền đặc biệt nhà lao lâm người đối với lâm tiểu hải bị bắt sự việc cảm thấy hứng thú nhất như thế cùng người bên ngoài một đôi kia tất cả cũng nói với lý chính dương đối mặt lập tức bọn hắn thì chửi ầ m lên mà nó lâm tiểu hải thật không phải người ngay cả người mình cũng hố chính là à còn nói lòng tốt mang bọn ta ra đây làm c ô n g nguyên lai là coi chúng ta là thành trư t ử m u ố n bán người nói có bọn hắn làm như thế chuyện sao bị bắt thực sự là không lỗ hắn thì đáng lời người ta người tại nơi này chửi ấm lên mà bên trong lý chính dương cùng lao bản trương lần nữa ngồi cùng một chỗ lão bản lý hiện tại ta cũng theo lời ngươi nói đi làm vậy kế tiếp ta muốn làm thế nào lão bản trương làm thế nào trong lòng ngươi không cùng so với ta rõ ràng hơn sao khi lâm tiểu hải lừa tiền của ngươi ngươi đi nói với hắn nha ngươi đi cùng bọn hắn một chút ngươi cảnh ngộ sự việc ta nói với ngươi hiện tại chuyện này là lập lờ nước đôi nếu đến lúc đó hắn nói là ngươi gặp người hắn đem tất cả nước b ẩ n r ộ i đến trên người ngươi đi ngươi thì vô cùng bị động cho nên ngươi ở thời điểm này hẳn là đánh đòn p h ủ đầu với lại đúng là lâm tiểu hải đem người lấy tới ngươi trong lúc này mạo hiểm lĩnh tiền lương a ngươi hoàn toàn có lý do nói với hắn nha thừa dịp hắn ở đây trong sợ câu lưu ngươi đi trước tìm hắm đã hiểu đã hiểu đúng là bằng không hắn sau đó ra đây tìm ta đe dọa ta làm sao bây giờ ta là trước tiên cần phải ra tay lão bản trương trong lòng lòng ra thở ra một hơi kia cứ như vậy nếu phía sau còn có gì cần ta giúp đỡ có thể nói với ta dù sao chúng ta là cái gì người trong thôn ngươi thì rõ ràng đến lúc đó trực tiếp tới tìm ta là được rồi lý chính dương gặp hắn tức thời mang trên mặt nụ cười lão bản lý vậy ngươi không ngăn cái cơm lại đi sao ăn cơm thì không cần ngươi nhìn ta nhiều người như vậy tại nơi này đến lúc đó mọi người lưu tại nơi này ăn cơm có thể cho ngươi ăn không ít đấy ta đi trước có chuyện gì chúng ta lại nói nói không chừng chúng ta về sau xây nhà cần gạch còn phải theo người nơi này lấy được lý chính dương nói xong vừa muốn đi ra nhưng lão bản trương vẫn là cảm thấy hơi sợ hãi khí thế là lần nữa đuổi kịp hắn nhẹ hỏi một câu lâm tiểu hải chân bị bắt đi chân bắt đi trước đó cũng bởi vì mua dâm bị bắt hiện tại lần này cũng là mua dâm ngươi thừa dịp hiện tại lại cho hắn đến một cái bằng không hắn ở đây bên trong ngồi s ổ n cái m ư ờ i ngày nửa tháng lại phải ra đây đã hiểu lão bản trương vẫy tay lúc này mới theo nơi này ra ngoài đi vào ngoài cửa lớn phát hiện mọi người đã ở bên kia chờ lấy hắn chỉ chẳng qua hiện tại đám kia tâm thái của người ta cùng nét mặt đã có khác biệt t ỷ như nói tối cảm tạ lý chính dương đều thuộc về dương hoa lúc này nhìn l a o công của mình bị lý chính dương cho kéo ra trên mặt tất cả đều là ý cười cuối cùng có thể triệt để yên tâm mà người lâm ra lại xấu hổ vô cùng trải qua cùng người trong nhà đối chứng đã có thể xác định lâm tiểu hải chính là cho bọn hắn hô tiền coi bọn họ là chư tử giống nhau bán đến trong lúc này nghĩ đến trước đó đi theo lâm đại sơn lâm đại lương làm khó lý chính dương bây giờ lại bị lý chính dương cho cầm trở về hơn nữa còn đem tiền lương cũng cho bù đắp thật muốn nói chuyện nên hào hào cảm ơn hắn thế nhưng đột nhiên lại để cho bọn hắn muốn thay đổi đến cảm tạ lý chính dương mọi người trên mặt đi rất khó coi cảm thấy kéo không xuống cái mặt này ai muốn ngồi thuyền của ta trở về lý chính dương cũng không để ý bọn hắn mà là hỏi một câu như vậy vậy khẳng định đều là mọi người cùng nhau à? lưỡng mao tiền lý chính dương cũng sẽ không khách khí với bọn họ trực tiếp đưa tay ra ngồi thuyền lưỡng mao tiền một người nay mọi người một cái trận tròn mắt ai có thể nghĩ tới lý chính dương vậy mà sẽ cùng bọn hắn đòi tiền à? ngươi dạng này ngươi cố ý đùa dỡn chúng ta đúng hay không tất cả mọi người là hương thân hương lý xin chào ý nghĩa muốn tiền của chúng ta sao có người hẹp hòi đã tức giận ngay lập tức hỏi những lời này lý chính dương vui lên nhìn hắn không khách khí chất vấn được rồi ngươi thì đừng ở nơi này cùng ta giả trang cái gì đại đầu cái gì gọi là ta có ý tốt hỏi các ngươi đòi tiền ta làm sao lại ngại quá hỏi các ngươi đòi tiền ta lý chính dương chính mình lái thuyền phí dầu a thuyền này không cần tiền a ta lòng tốt mang theo các ngươi người trong nhà qua tới tìm các ngươi tới lúc không lấy tiền trở về lúc lấy tiền làm sao vậy đúng à nếu không phải vừa cương chính dương ở đâu thay chúng ta nói với lao bản trương bổ ra chân chúng ta ở đâu còn có thể cầm được trả tiền đâu chương Hoa một trăm tám mươi tám chàng trai hệ vào tù lâm tiểu hải chương một trăm tám mươi tám chàng trai hệ vào tù lâm tiểu hải theo lý chính dương ra sân sau đó dương hoa lôi kéo tôn đại hải thì cùng tiến lên đến rồi những người khác đứng ở đó bên cạnh nhìn nhau x ư n g sở nếu bọn hắn từ bên này đi đến bến đỏ còn phải hoa hơn một giờ theo bến đỏ ngồi phà hồi đông đảo chấn được một bao tiền mặc dù so với cái này hơi rẻ nhưng thực sự quá xa ta lên thuyền cuối cùng có người mở miệng hắn mới mở miệng những người khác cũng chỉ có thể đuổi theo trong lúc nhất thời toàn bộ người đều đi lên dương hoa t h ầ m giúp ta lấy tiền một người lưỡng bao tiền ai cũng không thể thiếu lý chính dương đã bắt đầu lái thuyền đối dương hoa phân phó dương hoa cùng tôn đại hải s á t thực không giống nhau lần này nhận lý chính dương lớn như vậy tình giúp hắn làm một ít chuyện làm sao vậy thận tâm tận lực ở đâu thu tiền những người kia có chút không cam lòng móc nhìn tiền trong miệng còn nói chút ít không dễ nghe dương hoa nhìn mặc dù là một cái tương đối mềm yếu người nhưng lúc này thì không biết có phải hay không cảm thấy những người này quá mức v o n g ân phụ nghĩa làm nghe đến mấy cái này người nói lý chính dương lúc còn có thể đánh trả bọn hắn về phần tôn đại hải ngược lại là sợ càng không ngừng kéo dương hoa ý là chớ cùng bọn hắn đem quan hệ khiến cho như vậy hỏng bét nhưng mà dương hoa mới mặc kệ những kia đâu tận tâm tận lực thay lý chính dương đem tất cả tiền cũng thu lại chẳng qua lý chính dương tại lai thuyền dương hoa trong lúc nhất thời ngược lại cũng không nói gì chỉ là mọi người đều tự tìm không bom tàu ngồi xu một đường p h â t phong cuối cùng về tới trong thôn bến đỏ chính dương đây là vừa mới thu phà phí chờ mọi người chuẩn bị xuống thuyền lúc dương hoa đem tiền cho ngừng thuyền tốt lý chính dương lý chính dương không khách khí đem tiền thu vào mọi người tiếp theo xem xét phát hiện lâm đại hải đã tại bến đỏ chỗ chờ lấy bọn hắn đang nhìn đến hắn sau đó bên trong một cái người lâm ra tiến lên xì hắn một ngụm lâm đại hải nhà các ngươi thật không phải người a ngay cả người mình cũng lừa gạt ta cho ngươi biết lâm tiểu hải hắn cái này lao vào chỗ đúng hắn khẳng định phải làm nhiều năm vào đó biết người biết mà không biết lòng a ai có thể nghĩ tới tiểu tử này đã vậy còn quá hung ác đem chúng ta cũng làm thành chư tử muốn bán cho lò gạch đen người liền chờ xem mỗi người tại lâm đại hải trước mặt trải qua lúc tất nhiên phải mắng một trận sau đó xì hắn mới ngụm lâm đại hải nguyên bản mang một tia lòng chờ may mắn tỉnh lúc này nghe được bọn hắn nói xong loại lời này với lại từng cái theo trước mặt mình trải qua lúc tia cực kỳ phẫn nộ dị thường dáng vẹn liền biết chuyện này chơi đập lâm tiểu hải kẻ ngu này thật sự làm đi loại chuyện này hai chân của hắn cũng tại như nhút ra lúc này không còn có dũng khí tại nơi này chờ cũng là vội vàng hướng trong nhà chạy tới hắn về đến trong nhà lúc bác gái còn đang ở trong nhà hùng hùng hồ, hồ. mẹ không tốt rồi không tốt rồi. nhưng vào lúc này lâm đại hải đẩy cửa vào vẻ mặt cầu xin đối m â u thân mở miệng chúng ta nhà lão lâm người toàn bộ đều trở về bọn hắn nói tiểu hải chính là đem bọn hắn bán được lò gạch bên trong tiểu hải đem bọn hắn tiền lương cho hết nhận hiện tại lò gạch lão bản nói muốn nói với tiểu hải nói hắn lựa tiền lương bác gái một đột nhiên cơ thể mềm nhún hô một câu tiểu hải bình một tiếng người đã ngã xuống lúc này đã ra về lâm nguyệt đeo cái bọc sách theo bọn họ trước trải qua tiểu ra hỏa ở bên ngoài nghe một chút nhìn thấy bác gái đổ súng sau đó lập tức liền lớn tiếng t h é lên không xong bác gái chết hết rồi mọi người mau tới giúp nàng mang tới quan lâm đại hải sau khi nghe xong kèm chút muốn khí hít thở không thông lâm nguyệt phanh, phanh phanh phanh hướng chính mình trong nhà chạy dù sao mắng xong ngươi liền chạy quá kích thích buổi tối minh thúc tại ăn xong cơm m tối Sau a đó n g theo tới nhà Chính A Xuân đi tới nhà Lý d ư ơ n trong g l ý c h í n h Dương l ú c n à y còn đang ở ăn c ơ m đâu n h ì n t h ấ y bọn họ c h ạ y t ớ i vội vàng chào hỏi người Chào t ớ i dùng c ơ minh Được r ồ g ư ơ thúc n ăn tại ăn xong ngươi qua n h liền c h ấ y A quá kích thích Ngồi lấy r a rượu cho minh thúc rót một chén nhường minh thúc chính mình đến uống minh thúc không có cách chỉ có thể chính mình thì ngồi vào phía trước đi xem xét phát hiện a xuân lúc này ăn chính dễ chịu đấy ta nghe nói hôm nay lại xảy ra chuyện minh thúc uống một n g ụ p rượu lúc này mới hỏi lý chính dương ngài cũng biết rồi còn hỏi ta lâm tiểu hải chân làm đi loại chuyện này tất cả mọi người như thế chỉ chứng hắn cái kêu hẳn là không sai được đi lại nói lâm tiểu hải loại tính cách này người làm chuyện loại này thì rất bình thường a i a hỏa này không tim không phổi thực sự không phải người tốt lành gì lý chính dương không khỏi nhớ tới ngày đó hắn cùng a xuân nghe được đem t h thực ta cùng chính dương ca sớm liền thấy chẳng qua không ngờ rằng hắn là để người ta trở thành lò gạch đen a xuân thì nối liền lời nói minh thúc cười khổ một tiếng trong lòng tự nhủ này mẹ hắn cũng sự tình gì a thôn chúng ta trong nhưng cho tới bây giờ không có đi ra dạng này yêu tiêu h thân hắn lâm tiểu hải thực sự là phần độc nhất chính dương ca kia có phải lâm tiểu hải lại phải ở bên trong ngồi một đoạn thời gian đó cũng không phải là sao chẳng qua hắn cùng lâm đại sơn hai người cùng nhau ở bên trong ngồi t ủ thật đúng là phụ t ử tử hiếu là người một nhà muốn chỉnh chỉnh tề, tề đi minh thúc kém chút bị chọc giận quá mà cười lên a xuân ngươi nhìn xem này lâm tiểu hải thì gọi chàng trai hệ vào tù lý chính dương cười híp mắt t r e o chọc lên n à y ngồi tù cùng về nhà giường như ta cũng có điểm đội phục hắn trước đó mua dâm chuyện nhỏ lần này mà coi như không là chuyện nhỏ ai ra nghĩ đến như vậy ta đã cảm thấy thay bác gái lo lắng à, ngươi nói hai đứa con trai này đột nhiên thiếu một cái vậy phải làm sao bây giờ đâu đúng lâm đại sơn thế nào nói lên lâm đại sơn lý chính dương có chút hoài niệm rốt cuộc đột nhiên ít lâm đại sơn lâm đại lương hai cái ở trước mặt mình nhạy cộc dỗ kẻ hắn vẫn đúng là cảm giác có chút không lớn thì đứng không có động tĩnh không biết đến cùng là thế nào chuyện nhưng mà hắn trộm cắp khẳng định là không chiếm được lợi ích hiện tại cũng là không có đụng tới nghiêm trị nếu nghiêm trị thiếu không được ăn súng bắn đĩa lý chính dương cười ha ha chẳng qua hiện tại đúng ngươi có một chỗ tốt lâm đại sơn lâm đại lương kỳ thực chính là nhà lao lâm hai cái dẫn đầu đối phó ngươi người hiện tại cũng đã không được ngươi bên này ngược lại là có thể phóng một chút áp lực lý chính dương không dừng lại gật đầu đó cũng không phải là sao ta cũng phiền chết bọn hắn hiện tại bọn hắn vào đồn với ta mà nói thì thở phào nhẹ nhõm sẽ không cần lại đi ứng phó bọn hắn bằng không nói cuối cùng có báo ứng nay không phải liền là báo ứng tới rồi sao minh thúc cười một tiếng lúc này mới nói được rồi vậy chúng ta buổi tối lại đi ra đánh cá ngư ngươi không cùng lúc đến rồi à ngươi ban ngày cũng đi qua minh thúc ngươi chờ một chút đợi lát nữa ta cùng ngươi cùng đi ra bất quá ta không tới đánh cá ta trên lưu minh đảo xem xét phan hoành thúc bọn hắn cũng ở bên kia làm việc đâu mặc dù nói lên buổi t r ư a ta cho bọn hắn đưa vật tư quá khứ nhưng buổi tối ta qua đi xem bọn họ một chút thế nào vậy thì chờ lát nữa chúng ta cùng đi đến khoảng chín giờ đêm bọn hắn ra biển đánh cá lý chính dương ngồi thuyền tới đến lưu minh đảo đến lưu minh đảo lúc những người kia đều nhanh muốn ngủ hiện tại lưu minh đạo bị bọn hắn dựng mấy cái lều vải lên may mắn còn không tính là đặc biệt lạnh bằng không nơi này vẫn đúng là không tốt đợi chương một trăm tám mươi chín bí thư tri bộ trong lòng nói chương một trăm tám mươi chín bí thư tri bộ trong lòng nói nguyên bản những người này là muốn ngủ nhưng theo lý chính dương đến sau đó bọn hắn những người này ngược lại là ngồi dậy điều kiện có chút kém hở à à, à. lý chính dương thì vào bọn hắn lều vải bên trong một mùi mồ hôi thúi vậy thì có cái gì đối với cái này hà trường quý ngược lại là có vẻ rất tùy bọn hắn làm loại chuyện như vậy người nguyên bản là khổ gì cũng đến qua cái gì ác liệt môi trường cũng trái qua đối với tầng dưới chót nhất người mà nói hoàn cảnh sinh hoạt kỳ thực căn bản thực sự không phải bọn hắn coi trọng nhất nhìn chúng chính là tiền bọn hắn có thể nhịn bị vô cùng ác liệt môi trường nhưng tiền muốn đủ nhiều bọn hắn không thể chịu đựng được không có gì tiền nhưng môi trường còn có thể vì đúng niên đại đó rất nhiều người mà nói tiền là thứ trọng yếu nhất trường quý thúc nơi này còn muốn mấy ngày mới được không cần quá nhiều ngày hiện tại chúng ta đã đem tưởng đều nhanh muốn xây đi lên còn có một cái chính là đề nghị của ta ngươi à phía trên này có thể còn phải dùng tấm xi、si、mang đi ngược lại chẳng qua chúng ta không cần dạy như vậy là được rồi ngược lại song s o n g chúng ta ở trên đây dựng cái kiêu ngạo lên như vậy có thể biết tương đối thông khí một ít lý chính dương suy nghĩ một lúc cuối cùng gật đầu không sao hết ta tựu theo ngươi đến ta trước nói với ngươi à ngược lại xi、si、măng ngày đó ngươi phải gọi đánh với ngươi ngư những người kia cùng nhau đến q u a n g chúng ta mấy người này có thể ngược lại không qua tới lý chính dương nợ nụ cười chỉ vào chỉ vào bên cạnh nói cái này ngươi yên tâm đi không chỉ ngược lại xi、si、măng chúng ta trùng quanh nơi này chỗ cũng phải chuẩn bị cho tốt một ít đường gì a loại hình cũng phải xây tốt một chút ta đến lúc đó còn phải làm điểm tảng đá cắt cùng xi、si、măng đến đây đúng đúng đúng n g ư ờ i này nói là được rồi Cho chuyện một ít sau đó bên ấy minh thúc bọn hắn đánh xong ngư cũng liền tới đón lý chính dương đồng thời trở về này một quãng thời gian lý chính dương nơi này coi như là tương đối bình tĩnh chẳng qua này một thiên minh thẩm tại thu đồ v à t lúc lý chính dương nhìn thấy dương hoa cùng tôn đại hải cùng nhau đi vào tôn đại hải tựa hồ đối với lý chính dương còn có một chút khó chịu nhìn thấy hắn lúc trên mặt có chút lung túng nhưng cũng không có chào hỏi lý chính dương thì hoàn toàn không coi hắn là thành một chuyện kiểu này ngù xuẩn nói như thế nào đây thì vĩnh viễn cũng là cái này được dạng chính dương ta vẫn bồi chưa mời ngươi đi chúng ta trong nhà ăn cơm chẳng qua ngay tại lý chính dương không chuẩn bị phản ứng bọn hắn lúc dương hoa lại đi tới nói như vậy một câu dương hoa t h ầ m chúng ta thì chớ k h á c h khí lý chính dương hiểu rõ dương hoa ý nghĩa là nghị cảm tạ một chút chính mình cứu được tôn đại hải nhưng mà lý chính dương thực sự không muốn cùng bọn hắn đặc biệt tôn đại hải liên lụy cho nên lắc đầu cự t u y ệ t muốn muốn ngươi nói nhà chúng ta quy củ cũ chính là như vậy ngài giúp nhà chúng ta bận rộn đây là chúng ta phải làm nhà ta biết chúng ta trong nhà nghèo vậy ngươi yên tâm những thứ này thiên tại ngươi nơi này bán đ ộ thì kiếm lời từng chút một tiền mời ngươi ăn cái cơm vẫn là có thể dương hoa thẩm chớ k h á c h khí đây không phải nói với ngươi lời k h á c h khí mà là thực sự không cần thiết ngươi hào hào ở tại bên này làm ăn đem trong nhà cho chuẩn bị cho tốt là được rồi ta bên này thì không cần k h á c h khí lý chính dương hay là từ chối nhã nhặn một bên tôn đại hải thì không có mở miệng nói chuyện nhìn xem bộ dáng này hiển nhiên là sợ lý chính dương lại phải chọn không phải là hắn cho nên hắn dứt khoát thì trở nên thành thật một ít nhưng kỳ thật lý chính dương nào có tâm trạng chuyên môn đi đối phó hắn hắn thì không khỏi quá đem mình làm một chuyện đi đúng lý chính dương mà nói tôn đại hải chính là một cái bình thường hay bức chính là ngu xuẩn cũng không có đặc biệt đ ồ t xuất kia một loại hắn mới mặc kệ hắn đâu chẳng qua này thời điểm này tới mua đầu người vẫn rất nhiều cho nên nói vài câu sau đó dương hoa cũng liền không nói thêm lời cái khác chẳng qua lý chính dương từ bên này sau khi rời khỏi lại suy nghĩ một lúc đi tìm lâm đức lâm đức dù sao cũng là trong thôn bí thư tri bộ đối với trong thôn sự việc so với những người khác cũng biết đồng dạng đối với lâm đại sơn tình huống của bọn hắn cũng càng hiểu rõ lâm đức nhìn thấy lý chính dương đến hơi kinh ngạc nhưng nghĩ lại nghĩ dường như lại đã hiểu cái gì hôm nay như thế có rảnh còn đến trong lúc này nhìn ta là có cái gì những chuyện khác muốn nói với ta lý chính dương cười ha ha n à y trước mặt cái này bí thư tri bộ hắn nhưng là từ trước đến giờ cũng không dám xem thường thì hắn loại người này đều là người cực kỳ thông minh chẳng những là vô cùng thông minh hơn nữa còn là rất người có năng lực có thể người ta cũng sớm đã đoán được chính mình ý đồ đến đức thúc chúng ta nơi này chuyện đã xảy ra ngươi hẳn phải biết đi lý chính dương trực tiếp hỏi ngươi là nói lâm tiểu hải lừa gạt mọi người đi bên ngoài làm công sự việc đúng không ta biết rồi ngươi nói lâm tiểu hải năng lực ở bên trong ngồi bao lâu a lâm đức nợ nụ cười nay lâm đại sơn lâm đại lương lâm tiểu hải vừa đi ngồi tù ngươi hiện tại hẳn là thoải mái rất nhiều đi đều không cần lại ứng phó bọn hắn lý chính dương cười ha ha đó là tự nhiên à, trước đó bọn hắn mỗi ngày tại nơi này cho ta làm phá hoại đem ta cũng khiến chết hiện tại bọn hắn cả đám đều đã chạy với ta mà nói tự nhiên là không có như vậy đáng ghét tại trong nhà ta cũng có thể hào hào làm chuyện của chính ta ngươi nhìn xem hiện tại trong thôn nhiều người như vậy cùng ta làm ăn tổng thể mà nói cũng là chuyện tốt một kiện à. n g ư ơ i cái tên này thật đúng là chẳng qua ngươi này năng lực làm việc xác thực có thể ta đều phải khen ngươi vài câu mới được ngươi muốn hỏi ta bọn hắn có thể bị phán bao lâu ta còn không biết nhưng nên không thể thiếu mấy năm ngoài ra có một kiện cao hứng sự việc được nói với người một chút tháng sau thôn chúng ta hẳn là có thể nối liền điện lý chính dương đại hỷ có điện là được rồi mấy năm sau đó bọn hắn cho dù ra đây vậy thì thế nào chính mình còn không phải vài phút năng lực thu thập bọn họ thì n à y một đám t à n bã không phải lý chính dương xem thường bọn hắn những người này căn bản cũng không có cái gì sức chiến đấu tháng sau muốn mở điện thật sự ngươi cũng thấy đấy cột điện đường đã lập tốt dây điện thì kéo xong tiếp xuống tới chính là được vào hộ lý chính dương cười ha hả p h ủ tay nếu như nói kéo điện vậy liền dễ làm nhiều chậm nhất một tháng đi dù sao chúng ta đã tại liên tục thúc đẩy trong nên rất nhanh liền có thể làm tốt ngươi cũng liền không cần lo lắng hiện tại n g ư ơ i nhà vừa vẫn đang xây nói không chừng xây xong sau đó liền phải chuẩn bị cho tốt điện nào có nhanh như vậy à ván khuôn của ta cũng còn không có hủy đi đâu còn phải xây t ầ n g thứ hai đâu chính hương ngươi thành thật nói với ta ngươi từ lúc đến rồi chúng ta lâm h ả i thôn ta đối với ngươi coi như không tệ đi có chuyện gì cũng đưa tay giúp một chút đúng ngài đúng ta phi thường tốt sự tình gì đều duy trì ta t i a nếu đã vậy về sau đúng thôn chúng ta thì nhiều giúp đỡ điểm lâm đức suy nghĩ một chút nghiêm túc nhìn lý chính dương nói ra lời trong lòng mình ta biết trước đó lâm đại sơn lâm đại lương thậm chí lâm tiểu hải bọn hắn luôn cho ngươi chơi n g a n g chân ta đây hết thẻ cũng nhìn ở trong mắt ta sở dĩ sẽ kiên định không thay đổi giúp ngươi thậm chí ngay cả hộ khẩu cũng cho ngươi rời đến nguyên nhân rất đơn giản ít người lâm tú bọn hắn mấy tỷ m ộ i có thể hay không tiếp tục sống cũng là một cái vấn đề ta đây nói là cái bí thư tri bộ nhưng kỳ thật ta có thể làm cái gì ta chính mình trong nhà k i a mấy ngụm từ còn sát bên nói đâu chương một trăm chín mươi lâm đức ý nghĩ chương một trăm chín mươi lâm đức ý nghĩ lý chính dương vẻ mặt nghiêm túc có chút nổi lòng tồn tính hắn biết đạo lâm đức nói với chính mình những lời này khẳng định không thể nào là cùng chính mình biểu đạt hắn một chút hắn có nhiều l i ê m kết i mà là tại thực sự tự thuật trong đoạn năm tháng này không dễ dàng ngươi đang nàng nhóm liền có thể sống ngươi không tại bọn hắn chưa hẳn có thể sống ta cũng vậy họ lâm chúng ta họ lâm những người này đức hạnh gì ta rất rõ ràng thế nhưng ta cùng bọn hắn không giống nhau ta chỉ ra họ lâm bên ngoài ta còn là trong thôn bí thư tri bộ cho nên ta nghĩ khẳng định không thể nào tất cả đều là họ lâm ta phải nghĩ mọi người có thể hay không công việc n g ư ơ i đây phi thường tốt tại nơi này trong khoảng thời gian này chẳng những là đem các nàng n ă m chị em cấp dưỡng còn sống thậm chí bây giờ còn có tinh thần và thể lực chia một ít cho mọi người tượng ngươi đi thu hải sản đến đổi m ì cái này thì tương đối tốt không dám nói để bọn hắn đại phú đại quý nhưng mà để bọn hắn nhiều một cái dãy khẩu phần lương thực cơ hội theo của ta tư tâm mà nói ta nghĩ ngươi làm phi thường tốt thậm chí so với ta cái này làm bí thư tri bộ thôn càng tốt hơn đức thúc ngài quá k h á c h khí ta này cái nào so ra mà vượt ngươi à, ngươi đây mới là làm chúng ta toàn bộ thôn nhân đại sự cái này ngươi cũng không cần định nọn ta ta nếu làm được người phía sau ra có thể nói ta làm không trái lương tâm là được rồi cái khác ta cũng không dám suy nghĩ nhiều lâm đức lắc đầu phủi tay đối với mình những thứ này dường như cũng không phải cho rằng làm rất tốt sở dĩ nói với ngươi đây là nghĩ để ngươi đã hiểu một việc nhà họ lâm cùng ngươi làm quan hệ thật không tốt nhưng nếu như có một ngày nhà lao lâm người thì đến tìm ngươi bán đồ ta hy vọng ngươi năng lực phong trước đó những kia không thoải mái làm ăn liền nói làm ăn sự việc cũng cho bọn hắn một đầu sinh lộ coi như là nể tình ta ngươi nhìn xem có thể chứ lần này lý chính dương trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn cũng không biết nên nói cái gì ngươi nhìn xem người này cùng người chính là không giống nhau xem xét người ta lâm đức thì có dạng này ngược lớn và áo hắn làm nhiều như vậy nhưng hắn nghĩ căn bản thực sự không phải nói mình năng lực từ trên người lý chính dương được cái gì nghĩ đến lại còn vẫn là thay người lâm ra suy nghĩ thậm chí là thay tất cả thôn suy nghĩ cứ như vậy lòng dạ lý chính dương cảm thấy không bằng cũng khó trách nói người ta sẽ tại kia thời điểm này cho mình nhiều như vậy giúp đỡ xác thực không phải người bình thường có thể so sánh đức thúc ngài đều nói lời này vậy ta còn có thể nói cái gì ta cái khác khó mà nói nhưng mà phương diện này khẳng định là không cần ngài lo lắng ta liền biết tiểu tử ngươi cùng người khác không giống nhau làm sơ ngươi nói muốn ngụ lại đến chúng ta nơi này nếu thật là theo chính sách lời nói ngươi đi hỏi thăm một chút cái khác trong thôn ai nguyện ý nhường một cái kẻ ngoại lai、like、đến chính mình trong thôn đến ngụ lại nhưng ta vui lòng giúp ngươi là bởi vì ta nghĩ ngươi cùng người khác không giống nhau coi như ta không nhìn lầm lý chính dương cười hắc hắc lúc này mới theo nơi này cách mở lâm đức hơi xúc động địa xoa xoa đôi bàn tay làm sơ hắn sở dĩ sẽ giúp lý chính dương kỳ thực cái nào nhìn xem xa như vậy à đơn giản chính là cảm thấy cho kia mấy tỉ mọi một cái sống s u t cơ hội không ngờ rằng lý chính dương vẫn đúng là không có khiến người ta thất vọng chẳng những là để các nàng còn sống hơn nữa còn sống được phi thường tốt chẳng những là sống được phi thường tốt thậm chí còn có thể giúp đỡ một chút những người khác ngày nay thứ sáu lý chính dương chuẩn bị buổi sáng mang theo lâm linh đi đi chợ vừa nghe nói đi chợ lâm linh thì cao hứng không được n à y mấy thiên nhất thật sớm liền l i n dậy sau khi thức dậy thì không ăn điểm tâm tự ngồi ở chỗ nào cánh cửa trong chợ lấy lý chính dương gọi mình ngươi ngồi nơi này làm gì nhanh đi ăn điểm tâm lý chính dương chính mình cũng đang ăn mì sợ nhìn hắn bộ dáng này nhịn không được không nói hỏi nàng nhưng mà lâm linh lại cười ha ha cũng không có muốn đứng lên đi ăn mì sợ ý nghĩa lý chính dương cảm thấy trong lòng kỳ lạ hôm nay tiểu gia hỏa này quá khác thường đi ngươi không phải liền là một cái quả vật hàng sao thế nào còn thận trọng lên đâu lý chính dương gãi đầu một cái nhìn tiểu gia hỏa xác thực không có chuẩn bị lên ăn cái gì ý nghĩa cũng liền l ư ử i nhác quan tâm nàng chính mình khố khô ăn nhiều không bao lâu minh thẩm đã đi vào chẳng qua sau khi đi vào liền đến đến lý chính dương bên người suy nghĩ một lúc mới hỏi hắn chính dương à hiện tại ngươi cũng thấy đấy chúng ta hiện tại làm ăn là càng ngày càng t ố t thôn chúng ta bên trong người cơ bản trên đều đem đồ vật lấy tới chúng ta trong lúc này bắn ngươi nói quan ta một người lại làm không được công việc bề bộn như vậy a lý chính dương bưng lấy cái bát ngồi ở kia vừa nghĩ nghĩ cảm thấy minh thẩm nói thật đúng trong khoảng thời gian này xác thực vất vả minh thẩm vất vả ngược lại không có thể nói vất vả ngươi cho ta phát tiền lương ta làm cho ngươi chuyện đây là chuyện thiên kinh điệm nghĩa chưa nói tới thân chẳng qua ta suy nghĩ một chút ngươi nói ta một người lại phải cân nặng lại phải đi nhớ đ ế m đưa tiền đúng là bận bịu không qua tới có thể hay không lại cho ta chiêu cái trợ lý à. giúp ta cùng nhau làm việc cũng tốt ta ngươi nếu không tin được hắn hay là ta q u ả n tiền ta nhường hắn giúp đỡ cân nặng như vậy không thật tốt sao đúng là như thế cái lý vậy ngươi giúp ta tìm người đi t i ề người là không biết người minh thúc đều không cho ta cùng bọn hắn đi gần như vậy ta hiện tại căn bản cũng mặc kệ tôn đại hải nhưng mà dương hoa ta là sự thật mở ta làm cô nương lúc nàng chính là tiểu nữ hải cùng sau ta bên cạnh cùng nhau lên núi đốn tuổi đi trong ruộng các heo cỏ thật là lại có thể làm người lại tốt duy nhất không địa phương tốt chính là gà tôn đại hải như thế một cái kẻng ốc vậy ngươi nói gà cũng gà năng lực có biện pháp gì hiện tại trong nhà nhiều như vậy hải tử trở lấy ăn trở lấy uống nàng là nghĩ hết biện pháp nghĩ kiếm nhiều tiền một chút nhưng nàng một nữ nhân năng lực kiếm tiền gì cho nên ta liền nghĩ bằng không bảo nàng cùng nhau đến ta trong lúc này làm việc giúp ngươi làm một chút việc này cũng cho nàng một cơ hội mà với lại nàng đại văn hóa không có nhưng mà đơn giản nhớ đến tính sổ sách hay là biết kỳ thực lý chính dương đúng dương hoa ngược lại không có ý kiến gì với lại tiếp xúc qua mấy lần phát hiện dương hoa người này tốt hơn tôn đại hải nhiều biết tiến thối với lại tối thiểu nhất sẽ có lòng cảm ơn nếu dương hoa không phải cùng tôn đại hải một ngôi nhà nói không chừng lý chính dương đã sớm nhường nàng cùng nhau giúp làm chuyện nhưng lại tại tại bọn hắn là người một nhà à nếu tôn đại hải lại gây sự làm sao bây giờ lý chính dương gãi gãi đầu chính muốn nói điều gì nhưng vào lúc này dương hoa chọn một gánh loa tàu vào nhìn xem dạng như vậy nói ít được bốn năm mươi cân chính dương ta năng lực nói với ngươi mấy câu sao dương hoa khẩn trương hỏi lý chính dương người đều đến rồi lý chính dương có thể nói cái gì chỉ có thể gật đầu ta biết chuyện lúc trước là nhà chúng ta biện cả chọc ngươi tức giận thì đúng là lỗi của hắn chẳng qua ngươi yên tâm ngươi nếu là thật để cho ta tại nơi này làm việc thì chuyện của ta không có quan hệ gì với tôn đại hải ta đem hải tử cùng quản lý trong nhà cũng giao cho tôn đại hải đi làm nếu hắn muốn làm sự tình gì không cần ngươi làm nhiều cái gì ta tự mình giải quyết với lại ta bảo đảm sẽ không liên quan đến ngươi bên này ta biết ngươi cho ta một phần công tác đã coi như là rất rộng hùng vĩ độ khẳng định không thể nào nhường hắn hỏng chuyện của ngươi thật sự là không có biện pháp khác nhà mình nam nhân cái dạ n g kia ra ngoài làm công không chừng lại phải bị người ta lừa gạt tại trong thôn tốt xấu còn có thể lưu cái mạng tiếp theo ngươi nói nếu đi bên ngoài không chừng bị người ta lừa gạt đến nửa đường làm thịt rồi hoặc là bán được đen lọ than đi k h a nhưng làm sao bây giờ đến lúc đó nhưng chính là thiên nhân lưỡng cách mặc dù tôn đại hải đúng là cái phế vật nhưng ở trong nhà còn có thể thay mình mang theo hải tử không sao đi đổi b ắ t hải sản khi thủy triều r ú t nhặt nhặt đồ vật đến lý chính dương trong lúc này còn có thể bán ít tiền cho nên nàng suy nghĩ một lúc quyết định chính mình đem sinh hoạt gánh nặng khơi mào tới thấy dương hoa nói tình chân ý thiết lý chính dương cũng không tốt sao từ chối dương hoa thẩm tất nhiên minh thẩm ra sức đ ể cử ngươi lại thêm chính ngươi thì tỏ thái độ kia cũng không phải không được t i ự u theo ta mới vừa nói một tháng ta cho ngươi hai mươi lăm khối tiền ngươi cùng minh thẩm chính mình phân phối xong thời gian cùng tinh thần và thể lực cùng chuyện công tác ngươi nghe minh thẩm minh thẩm tại ta nơi này làm rất dài một quang thời gian nàng hiểu rõ tính cách của ta ta yêu cầu duy nhất chính là h ả o h ả o đem vật này làm tốt dù sao cũng không phải vấn đề nan giải gì nha cuối cùng không muốn cho ta gây sự là được rồi dương hoa cũng nhịn không được nữa nước mắt soạt một chút thì chạy ra dùng sức gật đầu chính dương ngươi yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi gây sự tình ta tại nơi này thì nghiêm túc giúp ngươi làm việc được rồi cái kia có hai người các ngươi tại nơi này ta cũng liền càng yên tâm hơn giữa chưa ta mang lâm linh đi đổi cái tập đi chợ phiên trong tìm một cái lâm tú bọn hắn dương hoa vậy thì nhanh lên chuẩn bị công tác đi trước tiên đem ngươi những thứ này úc cho xứng đợi lát nữa ngươi cũng không cần lại đi làm cái gì thì tại nơi này chở lấy làm việc minh thẩm cao hứng lên lý chính dương nợ nụ cười ăn sáng xong sau đó cầm chén đũa vừa để xuống đối một bên khác lâm linh mở miệng hỏi còn ngồi nơi này làm gì ngươi chân không ăn điểm tâm sao lâm linh lắc đầu tỏ vẻ chính mình thật sự không ăn lý chính dương liếc nàng một cái sau khi suy nghĩ một chút lập tức liền cưới lên xe đạp hai tám đại giang tốn khoảng hai mươi phút đi tới trên c h ấ n nhìn kỹ phát hiện trên c h ấ n còn có một số k ỵ xe máy người nhìn thấy này xe máy lý chính dương trong lòng no nghe muốn động quay về nơi này lâu như vậy xe đạp hai tám đại giang cưới thì có một đoạn thời gian nhưng mà luôn cảm giác không như một chuyện hiện tại trên tay hắn tiền mặt đã có một mươi năm phẩy không không không tả h ư u chân chính b ạ n nguyên hộ hắn hiểu rõ cái thời đại này nhập khẩu xe máy rất đắt nhưng tỉ như tượng dị lình năm mươi loại đó tiểu mộ tợ thì khá là rẻ một ít Đại khái là chẳng qua lý chính dương đột nhiên trong lòng hơi động ngươi nói mình có thể hay không tại hai mươi một năm một thế kỷ đem xe máy cho cầm trở về làm không trở lại xe máy làm chiếc xe điện nhỏ quay về cũng được a nghĩ đến nơi này hắn thì có ý nghĩ chẳng qua làm xe điện nhỏ quay về có một chuyện không tốt đó chính là không có chỗ nạp điện dù là chính mình nơi này về sau nạp điện nhưng mà điện áp cùng thế kỷ hai mươi một khẳng định không giống nhau dạng này mạch điện chính mình cắm xuống quá khứ mạo xưng hơn phân nửa rồi sẽ đem nó đốt nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể mua đốt dầu nhưng cũng không biết có thể hay không mang về đối với cái này trong lòng của hắn vẫn đúng là không chắc suy nghĩ một lúc cảm thấy hay là trước không cần nghĩ nhìn mang xe máy đến đây thật muốn mua lời nói ngày nào đi huyện lị trong mua một cô mua hạ quyết tâm sau đó hắn cảm thấy thật sự có thể đi mua một đài quay về hắn ở đây nghĩ như vậy xe máy sự việc nhưng mà phía sau lâm linh thì hai mắt tỏa ánh sáng đối với nàng mà nói này chợ phiên trên rực rỡ muôn màu thực phẩm càng dẫn tới sự chú ý của nàng lý chính dương đến nơi này còn là có một vài thứ cần mua tỷ như nói cho lưu minh đạo bọn hắn chỗ nào muốn mua ít đồ đi lên ăn trong nhà cũng muốn đặt mua một chút thịt loại quay về đồng thời còn phải một ít hắn cuộc sống của hắn vật dụng dù sao muốn mua thứ gì đó thật nhiều tốn hai cái tả hữu giờ mua không ít thứ đặt ở phía sau trong giỏ sách trong c h ư ớ c mắt đã là m ộ ư ơ i một điểm tả hữu anh rể ta đói lâm linh rất ngoan luôn luôn chờ lấy lý chính dương ở đâu mua đồ m u a n à y mua kia toàn bộ hành trình cũng không nói lời nào thẳng đến lúc này cũng nhịn không được nữa lý chính dương tức giận chừng nàng một chút vậy ngươi ăn điểm tâm không ăn hiện tại thì nói với ta đói bụng đúng không ngươi cũng không cảm thấy ngại nói thế nhưng anh rể, ta thật là đói bụng a ta lúc ấy vừa mới lên lại không đói bụng hiện tại đói bụng ta có biện pháp gì nha ta nếu có thể khống chế ta có đói bụng hay không lời nói vậy ta cũng không cần lo lắng chịu đói lý chính dương bị nàng tức giận cười tiến lên đưa tay thì cho nàng trên đầu vỗ một cái thì ngươi biết tại nơi này nói nhảm hết bài này đến bài khác đúng hay không ngươi cho rằng ta không biết ngươi có ý đồ gì đâu ngươi không phải liền là cố ý không ăn đ i ể m tâm giữ lại bụng đến trong lúc này ăn không lâm linh giật mình có chút bị vạch trần bối rối thì ngươi tiểu quỷ đầu này ngươi cho rằng năng lực lừa gạt đến ta nha lý chính dương không nói nhìn hắn tức giận nói đợi lát nữa đợi lát nữa ta đi bên ấ y cho ngươi trước gọi ăn chút gì nhưng mà phải chờ tới tan học không sai biệt lắm lúc lại đi bảo ngươi hai cái tỉ tỉ cùng nhau tới dùng cơm anh dễ thật tốt quá kia ta biết rồi lâm linh lúc này mới triệt để thở phào nhẹ nhõm trên mặt thì mang theo nụ cười lấy lòng giường như mà nói anh dễ kia b ổ i tối ta giúp ngươi giặt chân xoa bót lý chính dương kèm chút bị nàng chọc cười phất phất tay tiếp tục mua đồ đi đến mau thả hóc lúc lý chính dương đi tới trên trấn quán cơm nhỏ điểm rồi hai mặn hai chay tốt chút sau đó nhường lão bản trước xào rau với lại đem tiền cũng trước cho lúc này mới đi cửa trường học và lâm tú cùng lâm ai không bao lâu hai tỷ mội nhìn thấy bọn hắn cao hứng đi theo hắn cùng nhau đến nơi này tới dùng cơm nhị tỷ tam tỷ ngươi nhìn xem anh rể đem thái cũng tốt chút đây là thịt gà đây là thịt heo lâm linh nhìn thấy hai cái tỷ tỷ thật cao hứng càng không ngừng nói với bọn họ nhìn lời nói tựa như là tại tranh công cái này cỡ nào thiếu tiền a lâm linh có phải hay không là ngươi nói điểm trọng yếu đồ vật đắt như vậy thế nhưng lâm ai sau khi xem xong ngay lập tức lại nhìn xem chất vấn lâm linh lâm linh đều nhanh nhường hắn cả khóc bối rối khoát tay nói tam tỷ không phải ta điểm là anh rể cùng ta không quan hệ nhiều l ắ m à. đúng thái là ta điểm yên tâm ăn đi lý chính dương mở miệng thay nàng giải v â y lâm linh thở phào nhẹ nhõm mang trên mặt nụ cười hay là anh dễ tốt nhất còn có thể thay mình che lấp chẳng qua thái mặc dù là ta điểm nhưng mà n g ư ờ i cô mội mội này buổi sáng c ô ý không ăn cơm chính là vì đến giữa chưa đến nơi này có một bữa cơm no đủ lâm linh ngay lập tức trận tròn mắt thổi thân nhìn lý chính dương ngươi tìm đánh đúng hay không lâm mai đem đũa vừa để xuống trận mắt nhìn lâm linh tam t h ta về sau cũng không dám nữa lâm linh ngay lập tức ngoắm cùng l â mai xin lỗi còn có lần sau lần sau anh rể thì không mang theo ngươi đến trong lúc này mỗi lần tới trên c h ấ n thì biết đạo hoa tiền ngươi không biết anh rể hiện tại chỗ tiêu tiền nhiều nữa sao lâm ai chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn mội mội mình một chút được rồi ăn cơm thì ăn cơm đi đừng nói nàng lâm tú cuối cùng mở miệng ra hiệu lâm ai không cần nói như vậy lâm linh chương một trăm chín mươi hai nhi tử h o a n uổng chương một trăm chín mươi hai nhi tử h o a n uổng nhìn xem lâm linh này rũ cụp lấy đầu dáng vẻ liền biết tâm trạng khẳng định không tốt lý chính dương cười lấy vô vô bờ vai của nàng nói được rồi lúc ăn cơm xác thực không thể với người này bắt đầu còn có bỗng nhiên thông suốt tấm cơm ăn đấy lại càng không cần phải nói chúng ta kiểu này người bình thường vội vàng ăn cơm lý chính dương vừa nói chuyện này thì quyết định tính tình cho nên bọn họ thì vội vàng ăn cơm không bao lâu cơm nước xong xuôi sau đó hai người bọn họ cũng phải trở về ngủ trưa lý chính dương thì phải mang theo lâm linh rời đi chẳng qua liền tại bọn hắn chuẩn bị đi ra lúc lý chính dương đột nhiên đi tới lao bản bên đấy đưa tay đưa hai khối tiền cho hắn lao bản nơi này là hai khối tiền người giúp ta theo tuần sau cho hai người bọn hắn đưa bé sao điểm có dinh dưỡng thư gì đó trứng gà cũng được cải xanh cũng được thịt cũng được ngươi coi là tốt tiền anh rể không cần lâm ai cùng lâm tú truyền lên muốn ngăn cản lý chính dương cái gì không cần a ta cho ngươi tiền ăn cơm nhưng ta biết chính ngươi chưa bao giờ bỏ được hoa ta hiện tại đem tiền cho lão bản chính ngươi tới dùng cơm là được rồi cơm chính ngươi chừng thái ở chỗ này ăn luôn ăn những tia rau muối không có gì dinh dưỡng ngươi nhìn xem các ngươi hiện tại tuổi tác chính là đang tuổi lớn nếu lại không trưởng về sau vóc dáng thì không cao nhiều lắm ăn chút có dinh dưỡng thứ gì đó cái này không sao hết lão bản làm như ước gì không nói hai lời đem hai khối tiền thu vào các ngươi thì tan học cầm hộp cơm thì đến ta trong lúc này là được rồi ta cho ngươi xào rau ăn với lại tươi mới sao cũng so với rau mới càng tốt hơn m u ố n ta nói các ngươi này thật đúng là tốt số a anh rể cũng đối với các ngươi tốt như vậy lâm mai cùng lâm tú hai tỷ mội mang trên mặt tiêu ngạo không bao lâu lý chính dương c ư ớ i lên xe đạp hai tám đại giang mang theo lâm linh đi về nhà nhị tỷ tam tỷ còn gặp lại lâm linh ăn uống no đủ thỏa mãn cùng hai cái tỷ tỷ phất phất tay ngồi ở chỗ ngồi phía sau đi theo lý chính dương mà đi hai tỷ mội tại nơi này nhìn một chút mãi đến khi không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn sau đó mới quay đầu vào trường học về đến trong nhà xem xét phát hiện minh thẩm cùng dương hoa thẩm hai người lại thì ăn xong bữa cơm bây giờ đang giúp trông hắn cùng nhau đem thu hồi lại hải sản cho dọn dẹp một chút đấy lâm linh nâng cao cái bụng đi vào trước mặt của bọn hắn bẹp một chút miệng nói thẩm chợ phiên bên trong đồ vật thật là tốt ăn minh thẩm nhịn không được bật cười ngươi anh rể lại mời ngươi ăn đồ vật ta đúng vậy à. không phải mời ta là mời ta nhị tỷ tam tỷ đúng là ta đi ăn trực vừa mới dứt lời một cái tát theo lý chính dương bên ấy đến đây trực tiếp chụp trên đầu nàng còn không phải mời ngươi một buổi sáng cố ý không ăn bữa sáng liền đợi đến ta dẫn ngươi đi trên minh thẩm cùng dương hoa cười đến không được vậy ta lại không phải cố ý ta lúc thức dậy thì không muốn ăn cơm lâm linh túi đầu vớt vớt góc áo còn có một chút tuổi thân điện nói lý chính dương không để ý nàng chẳng qua minh thẩm đột nhiên nói thầm nhìn lý chính dương nói một câu nói ta nghe nói sát vách hắn bác gái đi huyện lỵ bên trong a đi huyện lỵ làm gì có thể đi làm gì nha khẳng định là đi xem lâm tiểu hải nha lý chính dương hiểu rõ thích xem thì nhìn lại đi thì hắn hiện tại phạm thượng chuyện này sau đó sẽ như thế nào còn không rõ ràng lắm đâu khác đến lúc đó cho hắn tất cả mấy năm muốn nhìn cũng không được xem là cần phải đi xem thật kỹ một chút hắn cũng là đáng đ ợ i lúc này dương hoa mở miệng có chút hận hận nói ngươi nói đồng hương gặp gỡ đồng hương nước mắt rưng rưng nào có phía sau t h ọ t một phát súng ta cũng chưa nghe nói qua chuyện như vậy thật muốn luận tâm ngoan lời nói thì bọn hắn nhà lao lâm những người kia tối tâm ngoan tại trong thôn đúng lâm tú bọn hắn mấy t ỷ mỗi bộ dáng này ước gì người ta bị đuổi ra khỏi cửa ra đến bên ngoài lại lừa gạt mình đồng hương đi cho người ta càn quét băng đàn công ngươi nói nào có dáng vẻ như vậy nhà lâm đại sơn lâm đại lương không phải người tốt lành gì này lâm tiểu hải bọn hắn cũng không phải người tốt lành gì người xấu này thì có di chuyển dương hoa lúc nói lời này có chút tức giận chẳng qua cũng có thể đã hiểu rốt cuộc tôn đại hải liền bị bọn hắn cho lừa gạt lý chính dương chỉ là cười lấy phụ họa nay cùng hắn không quan hệ nhiều lắm lúc này bác gái cùng lâm đại hải s á t thực đã tới huyện lị trọng với lại cũng nhìn được lâm tiểu hải mẹ ngươi nhanh mau cứu ta nha ngươi nghĩ biện pháp mau cứu ta bọn hắn nói ta lừa bán dân số ta nào có làm chuyện loại này à ngươi nhanh mau cứu ta nha lúc này lâm tiểu hải đã sợ đến toàn thân cũng run rẩy lên điên cuồng cùng mẫu thân mình nói như vậy nhỉ tiểu hải người trong thôn đều nói ngươi rằng này vậy ngươi nếu không có làm lời nói n g ư ơ i có thể cùng đồng chí công an nhóm nói rõ ràng hiểu rõ nhà chúng ta làm không có gì có thể nói nhưng không có việc làm cũng không thể hướng trên người mình ôm ta không có làm nhưng bọn hắn không tin ta nha ta đã nói với bọn họ qua nhưng mà bọn hắn cả đám đều không tín nhiệm liền nói ta làm ta có thể làm sao ta làm cái gì nha ta căn bản thì chưa làm qua n g ư ơ i nhanh đi giúp ta tìm người nhất định phải hiểu rõ n g ư ơ i đi trong thôn cùng những người khác nói ngươi nói cho bọn hắn ta không phải muốn hố bọn hắn đúng là ta tình hình kinh tế căng thẳng trước tiên đem bọn hắn tiền lương dự chi đi rồi mà thôi thật không phải là muốn hố bọn hắn nha hiện tại lâm tiểu hải người đều nhanh muốn hỏng mất vốn cho là bất quá chỉ là mua dâm nha đợi một q u a n g thời gian tự nhiên là hiện ra hắn cũng không phải không có kinh nghiệm có thể cái nào biết phía sau lại phát sinh biến hóa lần này sự việc nhưng lớn lắm cho nên chính hắn người thì tê ai có thể nghĩ tới sự việc vậy mà sẽ phát triển đến một bước này đặc biệt khi hắn nghe được nói là lão bản trương lúc sau đã dọa không đi nổi kỳ thực hắn làm sơ có ý nghĩ như vậy thì cũng không có bao nhiêu lâu dài sắp đặt kia thời điểm này thì đơn thuần cảm thấy mình năng lực từ đó vất ít tiền cho nên hắn chỉ làm ngươi nói phía sau hắn còn có dạng gì cách vẫn đúng là không có lâm tiểu hải chính là đầu góc nóng lên làm chuyện gì cũng sẽ không cân nhắc sự t ì n h phía sau làm thời hắn đòi tiền nuôi cái đó đại tỷ tỷ c h i kỷ đồng thời cũng không có càng dễ tìm hơn t i ề n cách thì ra như thế một ý kiến hiện tại không ngờ rằng đi theo chuyện này cùng nhau phát nổ mà hắn lại không có năng lực đi giải quyết chuyện này bây giờ thấy mẫu thân cùng ca ca sau đó tự nhiên là đem hy vọng tất cả đều ký thắc vào trên người của bọn hắn ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi biết hiện tại người trong thôn đều nói nhà chúng ta là cái gì không hiện tại mọi người hận cũng hận ngươi chết đi được ngươi còn không biết xấu hổ để cho chúng ta đi nói với bọn họ lâm đại hải cắn răng n g h lợi ta đi cùng đồng chí công an nói con ta có được hay không ta hiểu rất rõ tiểu hải ngươi không cần phải gấp chúng ta sẽ liền đi nói với bọn họ nhà chúng ta hải tử là ai ta năng lực không rõ ràng sao ta biết sự việc cùng ngươi khẳng định không quan hệ nhiều lắm ta đi cùng bọn hắn nói rõ ràng ngươi chờ một chút không bao lâu từ bên này sau khi xem xong bọn hắn không hề rời đi mà là tìm đến người phụ trách nơi này vừa mới đi vào hắn bịch một tiếng đối người ở bên trong thì quỳ xuống đồng chí a con ta thật là oan buồn a hắn là một cái thành thật hải tử làm sao lại làm loại chuyện như vậy đâu nay khẳng định là ở giữa xảy ra điều gì sai lầm a van cầu các n g ư ờ i đem nó thả đi lần này người ở bên trong cũng t r ợ n t r h n mắt lập tức có người tiến lên đi theo nàng nói vài câu